328 chương 426, s ự cố một chương 426, s ự cố một khóa mới chính phủ có ý tưởng mới từ p h ậ t nói lên bộ phận khai phóng kỹ thuật hạn định phương sách dường như là để bọn hắn thấy được một tia hy vọng một tia đánh vỡ bây giờ nghiên cứu phát minh sinh sản ứng dụng cơ giác bền chắc không thể gậy kết hợp lại hy vọng bọn hắn đã dùng hết đủ loại phương pháp nhưng không người nào dám làm tức giận một chi đang tại chuẩn bị chiến đấu quân đội chân chính hữu thức chi sĩ cũng sẽ cố gắng k h ô n g chế bất luận cái gì có thể suy yếu quân đội cử động nhưng mà đối với một chút bộ môn đấu t ầ u bộ phận thả ra đối với bộ phận này kỹ thuật l ũ đoạn hoàn toàn chính xác nhường một số người trong lòng thoáng v ư ơ n g lòng chút cùng dân sinh phái tập đoàn quan hệ tương đối tốt đẹp tây sơn trọng công kim lan điện tử đại giang máy móc liên hiệp kỹ thuật đoàn đội phòng bị đã lâu cuối cùng tại v ư ơ n g lòng ra cái miệng này sau đó đáp lấy phương bắc công nghiệp tập đoàn thiên diệu tập đoàn tại trình hợp kỹ thuật hệ thống loại cơ giáp sản phẩm sản lượng thiếu nghiêm trọng ngay miệng giành được hai cái quân đội trực thuộc cơ giáp đoàn đơn đặt hàng tây sơn k h giáp sinh nghiệp tập đoàn lấy ra cơ giáp cũng không tập đoàn thẩm mỹ nhưng thắng ở có đặc điểm tây sơn k h giáp tập đoàn át chủ bài sản phẩm là thông dụng hình cơ giáp lôi đình quân sự đánh số là、9. lôi đình cơ giáp trợt nhìn cùng giáp sĩ cơ giáp ngoại hình vô cùng giống cũng là hơi có vẻ đến có chút cường tráng tiêu chuẩn tỷ lệ hình người ngoại hình nhìn cũng giống là khoác lên trọng giáp cổ đại võ sĩ nhưng lôi đình áp dụng nhưng lại an toàn hơn có thể tin thiết kế lôi đình đầu phạm vi hoạt động tương đối có hạn chỉ có thể làm 45 độ t ú i đầu ngẩng đầu cùng 114 t ộ t m i độ tả hữu chuyển động hơn nữa hai người này còn không có thể đồng thời đạt đến cực hạn nhưng bởi vì cơ giáp có thể áp dụng bên ngoài khát quan học cùng điện tử quan sát trang bị đến bổ sung tấm mắt trên thực tế cũng không cần toàn phương vị đầu xoay trọn lôi đ ỉ n h áp dụng chính là song xương cốt kết cấu một cái trẹo chống xương cốt hệ thống cùng một cái động lực xương cốt hệ thống hỗ trợ lẫn nhau thiết kế cực kỳ tinh xảo chẳng những sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng ngược lại lớn tăng nhiều mạnh toàn thân cường độ lôi đ ỉ n h chính diện áp dụng chính là kết cấu cực kỳ phức tạp phối hợp thức bọc thép toàn thân hệ thống bên trên cài đặt tầng tầng lớp lớp kim loại cùng gôm sứ dán lại mà thành cỡ nhỏ m ả n giáp giống như là cổ đại vạy cá giáp một dạng tạo thành hoàn trình hấp thu động năng hệ thống bởi vì không cần cân nhắc đầu hoạt động cùng tầm mắt vấn đề mặt sau là toàn bộ thức tầng ba hợp lại thức bọc thép lại thêm toàn bộ cơ giáp bên ngoài tầng kia thật mỏng sợi carbon s á c ngoài nhường cơ giáp chỉnh thể phòng hộ tính chất tăng lên tới mức trước đó chưa từng có bất quá chính là bởi vì tăng lên phòng hộ tính chất lôi đỉnh tính cơ động hơi có vẻ không đủ công suất ngược lại là đầy đủ nhưng bởi vì s o n g x ư ơ n g cốt cơ cấu cuối cùng cân bằng xuống chỉnh thể phản ứng tốc độ cùng giáp xỉ ở một cái cấp độ bên trên tại tiết kiệm người điều khiển thể năng phương diện lôi đỉnh ngược lại là đi ở phía trước nó áp dụng không phải mô phỏng sinh vật thái thao tác phương thức mà là đơn giản hơn bản điều khiển thức phương thức điều khiển phi công hai tay thao tác vũ khí nhưng hành động bộ phận cơ bản hoàn toàn giao cho trí tuệ nhân tạo hệ điều hành. nếu như phi công năng lực đầy đủ tự nhiên có thể vượt qua hệ thống tiến hành trực tiếp thao tác thế nhưng thế nhưng là đối tốc độ tay có yêu cầu cực cao sự t ỉ n h lâm văn phương xem như quân đội phái ra kiểm nghiệm cơ giáp năng lực đại biểu đang đọc sách hướng dẫn sau đó liền trực tiếp lên máy bay thao tác kết quả trực tiếp nhường cơ giáp làm ra cực kỳ phức tạp động tác tinh chuẩn cũng coi như là đã chứng minh lôi đỉnh cơ giáp tiềm lực cũng đã chứng minh loại cơ giáp này rất tốt động tay thế nhưng là cho dù là trước đó chơi luông triệu một chút động tác người máy sấm xét đều không biện pháp hoàn thành tỉ như hắn bây giờ đã xem như chiêu bài c ậ n thân kỹ năng công kích đi nghiêm đâm tới liên hoàn động tác hắn tại lôi đỉnh bên trên rõ ràng cảm thấy tốc độ tay không đủ sáu có thể có trời mới biết toàn quân so tốc độ tay lời nói so lâm văn phương nhanh thật không sẽ quá nhiều tây sơn khi giáp sinh nghiệp tập đoàn cũng không có muốn một bước lên trời bọn hắn đối với tiến vào cơ giáp cái này lợi nhuận phong phú lĩnh vực cảm thấy rất hứng thú chỉ thế thôi mặc dù dân sinh phái lần này coi như là cho bọn hắn rất lớn ngon ngọt nhưng bọn hắn nhưng cũng không muốn trở mặt lâm văn phương trở thực quyền phái công nhân càng làm ờ i lâm văn phương vì bọn họ lôi đình sửa chữa cơ sở hệ điều hành lâm văn phương cũng đồng ý xuống nhưng lâm văn phương rất rõ ràng lôi đình sinh ra thoạt nhìn là giải quyết phi công thể lực tiêu hao cùng chiến đấu độ dài lớn nhất vấn đề kỳ thực đây là đem vấn đề dẫn hướng một mặt khác nó đem những cái kia tối tiêu hao thể lực tinh vi thao tác đ ề u hủy bỏ tại có số lượng giới tình huống sử dụng lôi đình có lẽ là cái tốt chú ý dùng chiến trường đối kháng chính diện Cảnh vệ l tại hai i m cái quân đội sau khi mua lại lục tục no ngoe lấy được một chút không lớn không nhỏ đơn đặt hàng tiếp đó cấp tốc chuẩn bị chuyển hướng mở miệng loại này bên ngoài dưỡng bên trong phương thức có thể giảm mạnh cơ giáp đơn kiện giá cả nếu như không phải phương bắc công nghiệp tập đoàn sản lượng một mực không thể đi lên bọn hắn vốn là cũng chuẩn bị ra miệng bởi vì hiện tại bộ thương vụ môn cùng bộ ngoại giao môn không hề nghi ngờ sẽ có khuynh hướng tây sơn tập đoàn phương bắc công nghiệp tập đoàn cũng chỉ đành coi như không có gì vốn là ngắn ngủi trong vòng mấy tháng lấy được dạng này tiến triển một số người đã có chút đặc trí thế nhưng là phương bắc công nghiệp tập đoàn thiên diệu tập đoàn thiên chỉ núi sở nghiên cứu liên hợp đẩy ra cơ giáp tiêu chuẩn mẫu đủ lệ hóa thiết kế hệ thống nhường tây sơn tập đoàn thành tích không còn sót lại chút gì mặc dù anh hùng ky giáp có bất đồng riêng nhưng trên tổng thể cũng là hình người cơ giáp đường、đi. hơn nữa ngoại hình tranh lệch không phải rất lớn cho nên tại nơi một hồi tỉ thí sau đó từ khâu minh dẫn đầu đại gia dứt khoát làm lên mẫu đủ lệ hóa cơ giáp con đường đem mỗi cái t ử bộ kiện đều lấy tiêu chuẩn tiếp lời sâu chối tiếp đi ra hơn nữa có thể căn cứ vào bất đồng cần tổ hợp không phải tiếp xúc thức động thái bắt giữ xương cốt giá đỡ thức động tác cảm ứng điện tư động tác cảm ứng xương vỏ ngoài trực liên bốn loại thao tác phương thức quần áo nhẹ giáp tiêu chuẩn bọc thép áo giáp nặng ba loại bất đồng bọc thép áo giáp nặng ba loại bất đồng bọc thép trang bị phương thức cầm tung thức xương cốt hệ thống điện từ then chốt nhiều một chớt đã nhiều như rừng cộng lại không dưới năm mười loại cận chiến vũ khí tầm xa nhường lần này đại gia thông lực hợp tác đ ẩ y ra cơ giáp lập tức liền trở thành một toàn bộ hệ thống hơn nữa không hề nghi ngờ đem chủ đạo liên bang thậm chí toàn thế giới cơ giáp phát triển bởi vì bộ phận công khai cơ giáp kỹ thuật hệ thống loại chuyện này không thể gạt được người khác an liên cùng cảnh mang từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy và có thể che giấu những người khác ngược lại lớn hào phóng phương mà công bố cơ sở cơ cấu hơn nữa hướng ngoại giới công khai thu thập mỗi cái tạo thành bộ phận phương án mới ngoại trừ phần mềm cùng hệ điều hành quan sát nhắm chuẩn hệ thống không đối ngoại công bố bên ngoài động lực chiến lực khoang hành khách. bọc thép vũ khí phân phối xương cốt hệ thống tài liệu thực dụng phụ kiện các loại mắt toàn bộ đều đối ngoại đấu t à u cơ giáp sư gánh vác chủ chiến nhiệm vụ không có lớn như vậy tính linh hoạt nhưng các địa phương ki giáp bộ đội đều gặp phải riêng phần mình bất đồng địa lý cùng nhiệm vụ tác chiến cần nhu cầu liền đủ loại kiểu hàng có chút binh sĩ thì dứt khoát đem mổ đủ lệ hóa ưu thế phát huy đến cực hạng cần để cho binh sĩ có thể tại tận khả năng trong thời gian ngắn dựa theo chiến đấu cần phải tiến hành trình bị vậy thì cần nhiều bộ bất đồng phân phối hơn nữa bộ phận này phí tổn còn không cần từ liên bang quân phí bên trong g a sáu mỗi cái quân đội cơ hồ đều có mình tiểu kim cố cũng có mặc ộ h dù là mổ đủ lệ hóa nhưng vẫn là muốn định ra tiêu chuẩn tới trên thực tế mổ đủ lệ hóa càng thích hợp nhường một chút kỹ thuật mũi nhọn căn cứ chính mình cần tới xây dựng mặc dù so sánh lại nguyên sinh thiết kế anh hùng ki giáp sẽ kém một chút nhưng muốn đi cũng không xa nhưng ở cốt cán binh sĩ toàn diện áp dụng tự do phân phối đó chính là đang cấp chính mình tìm khó coi cơ giáp sư áp dụng thông dụng hình tiêu chuẩn cơ giáp mệnh danh là quân cận vệ áp dụng chính là truyền thống cơ giáp kết cấu chuyên môn vì cơ giáp sư thiết kế cải tiến hình nhiều một chút phân phối thức then chốt hệ thống kiểu mới yên t ĩ n h động cơ điện cùng động lực phân phối hệ thống mặc dù động tác khống chế hệ thống không có làm lớn điều chỉnh nhưng hậu trường phần mềm trên phạm vi lớn viết lại nhất là lâm văn phương đem lúc trước tại sửa chữa an liên cơ giáp thời điểm nghĩ ra được loại kia theo lực chú ý phân xi、si、tin tức cùng điều chỉnh cơ giáp cường độ phản hồi phần mềm gia nhập vào hệ điều hành sau đó m nhưng lại có thể giảm mạnh phi công mệnh ngọc trước kia điều khiển cơ giáp tinh thần mệnh mọi s á c thực ở mức độ rất lớn đến từ tin tức quá nhiều quá tạm nhất thiết phải từ đầu đến cuối nhường thần kinh ở vào khẩn trương cao độ trạng thái có có thể tin tin tức phân xi、si、cơ chế ít nhất tinh thần mệnh ngọc giảm thiểu rất nhiều từ ngoại hình đến xem quân cận vệ cùng giáp sĩ không có khác biệt lớn nhưng các phương diện tính năng đều có bay vọt thức đề thăng đi qua hai tháng định hình sau khi khảo sát có tây sơn ký giáp tập đoàn thành viên tham dự trong đó bình chắc đoàn cũng tìm không ra tật số gì thông qua được cơ giáp sư đối với quân cận vệ cơ giáp hai vạn đài mua sắm ăn bài mặt khác chính là đối với điều tra ám sát hình cơ giáp đêm ảnh tổng cộng một đài mua sắm ăn bài cùng quân cận vệ cùng thời kỳ sinh ra nhưng là m ị ảnh cơ giáp phiên bản đơn giản hóa đêm ảnh vốn là dùng đại lượng thành thụ kỹ thuật m ị ảnh kỳ thực cải biến không tính thật rất lớn chủ yếu vẫn là ở phía sau đài phần mềm bên trên tăng cường trí năng hóa thay đổi quan sát nhắm chuẩn hệ thống tăng cường liêu chiến số trận căn cứ thông tin bảo mật tính cùng thông tin khoảng cách chờ nhưng vì để cho đêm ảnh mỹ ảnh cơ giáp có thể có càng lớn phạm vi hoạt động thiên diệu tập đoàn đẩy ra đồng bộ cơ giáp tọa kỵ hồ vương trang bị một môn một n ò n g hai mươi ly pháo máy hổ vương có cực mạnh năng lực vận động có thể tại sơn giá địa hình đạt đến một trăm km trở lên việt giã vật tốc kỳ thực không cần cơ giáp binh lính bình thường cũng có thể cưỡi chỉ là không có cơ giáp tự động ổn định hệ thống muốn ngồi cưỡi hổ vương ra ngoài chạy đó chính là khổ thân kỹ thuật mới hoàn toàn chính xác đang không ngừng tăng lên liên bang kim ngạch mua sắm phân lưu đem liên bang quốc nội hai phái đối lập khẩn trương trạng thái một chút tiết lộ lâm văn phương đối với cái này lo lắng nhưng cũng không có biện pháp gì hắn đã cố gắng tại lấp đầy lấy cùng cơ giáp tương quan đủ loại bất đồng tây ậ n l ự sơn tập đoàn bây giờ cùng lâm văn phương quan hệ liền tương đương vi diệu đứng may giáp sư lần lượt bắt đầu trang bị tiểu mới cơ giáp thời điểm tây sơn tập đoàn cũng vừa hào đến rồi thành lập một năm tròn thời khắc mấu chốt bọn hắn không có, có thể mượn một chút hữu lực nhân sĩ trợ giúp thay thế phương bắc công nghiệp tập đoàn nhưng cũng lấy được nhiều như dừng bốn nghìn đài cơ giáp đơn đặt hàng nhất là bốn trăm đài cảnh dụng cơ giáp không sai biệt lâm chính là lâm văn phương từ trong hòa giải đã thành lâm văn phương không ham tiền hoa hồng chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu nhường tây sơn tập đoàn chuyên t r ú vào nghiên cứu phát minh mà không phải quan hệ xã hội cơ giáp nghiên cứu phát minh rất phí tiền mặc kệ bọn hắn ban sơ là vì cái gì bắt đầu nghiên cứu phát minh cơ giáp có phải hay không vì trong chính trị bẻ cánh chi tranh nhưng hoàn toàn chính xác bọn hắn khai phá ra hữu dụng kỹ thuật bổ sung cơ giáp kỹ thuật hệ thống nhất là có thể mở miệng cũng có thể trợ cấp không thiếu quân phí đâu quân phí chủ yếu hướng chạy bên nào là một chuyện chỉ cần thiết thiết thực, thực có chú đáo hơn dụ tài chính tiến vào quân đội chính là chuyện tốt có lẽ là bởi vì lâm văn p ư ơ n g loại này đơn giản chất phát thiện ý mặc dù biết hắn là thiên diệu tập đoàn phía sau màn tổng giám đốc cũng là tây sơn tập đoàn muốn tại ký giáp lĩnh vực có chỗ thành tích lớn nhất kỹ thuật hàng rào nhưng lâm văn phương vẫn là nhận lấy tây sơn tập đoàn tròn n ă m tử hội thư mười sáu do ba trăm hai mươi chín chương bốn trăm hai mươi bảy sự cố hai làm đinh thiên lơ ngơ chỉ nâng thư mời đi vào lâm văn phương văn phòng thời điểm trong văn phòng đang tiến hành theo thông lệ họp hội ý tại cùng phục tinh tập đoàn tiến hành chiều sâu hợp tác sau đó lại thêm quân đội có ý không có ý định mà dẫn đạo tại quân đội cơ giáp cùng với con số khoa học kỹ thuật lĩnh vực lâm văn phương đã là cực kỳ có quyền quyết định một trong mấy người Hiện tại hắn quản hạt kỹ thuật lĩnh vực không chỉ có riêng là cơ giáp thậm chí là trước kia hắn hoàn toàn chưa quen biết kỹ thuật số hóa pháo binh các loại kỹ thuật lĩnh vực đều có quyền lên tiếng đinh thiên xem như lâm văn phương phó quan biết hắn có bao nhiêu vội vàng cũng biết mình đã không có khả năng thích đáng quản lý tốt lâm văn phương tất cả công tác chủ động đề nghị trưởng quan của mình thành lập tư nhân phụ tá đoàn lâm văn phương không kém tài chính bên cạnh cũng có khắp mọi mặt nhân thủ cái này phụ tá đoàn đội hình quả thực hào hoa tắc A sen tư thản không tính làm ư u lược đại sư nhưng nhiều năm trà trộn quỷ quyệt mở hạ chính đàn chí ít có thể tránh lâm văn phương lâm vào đủ loại phiền phức Tắc quật từ đầu xuất hiện tại trụ chút thân thường thỉnh thoảng thao tác tâm tệ, nhất thiên tập tạo hắn đắc. còn có cùng cùng cơ cùng chỉ coi quen, qua quan đầu lâu xuyên lưu huy quan diệu ngay hiện phòng, nhưng không liền phương diện bọn binh như không thể, nhất là thiên diệu tập đoàn bảo đảm an giáp gia gia gia giao lưu, nhường đại gia rất là giáp giáp Hòa đại đề đại đại đảm đội hệ lại, kỳ kỳ sư sở, sư là bảo dự bộ theo thứ tự là đột kích hình chỉ số tổng hợp hình hàm số cùng trinh sát đánh ú t hình đối số ngoại giới đều hiếm thấy gặp một lần nhưng mỗi lần tắt của pháp đều sẽ mang một ít đội tới hòa kỳ giáp sư bọn quan binh tiến hành giao lưu tắt của pháp cùng người s ẻ n tư thản đối với cái này chút giao lưu rất quan trọng so với cơ giáp sư thiên diệu tập đoàn mình những cái kia bảo đảm an bộ đội k h u y ế t thiếu kinh nghiệm chiến đấu mặc dù có tân tiến hơn cơ giáp cùng phụ trợ xã luyện trang bị ủng hộ nhưng chiến lược như thế nào nhường tắt của pháp rất không chắc theo đổi chính là đoàn đội cấp bậc tinh chuẩn phối hợp chiến đấu vì thế hơi hy sinh một chút đơn thể năng lực chiến đấu hoàn toàn có thể tiếp nhận kỳ thực tại đại nhà xem ra những cơ giáp này đơn thể chiến đấu lực không có chút nào kém tổng hợp hình cơ giáp hàm số tại hỏa lực phân phối thượng đương nhiên không có cách nào cùng quân đội đánh đồng quân phương hòa lâm văn phương quan hệ cho dù tốt cũng chỉ có thể cho thiên diệu tập đoàn bảo đảm an bộ đội trao quyền sử dụng một chút tiểu khẩu kính bắn nhanh hỏa lực thôi hàm số trang bị bất quá là hai mươi ly một nòng pháo cao tốc thoạt nhìn như là cái phóng đại súng tiểu liên nhưng hàm số nhưng lại có siêu việt người bình thường tưởng tượng nhanh nhẹn tính chất mặc dù là thông dụng cơ giáp. nhưng so với đêm ảnh cơ r i á p tới tính cơ động cũng không kém bao nhiêu mấu chốt ở chỗ hàm số toàn bộ cốt khô hệ thống là gốm xứ cùng than sợi hỗn hợp kết cấu phức tạp hình tải cùng ống lấy một loại kỳ diệu phương thức hợp lại nhường hàm số cơ sở cơ cấu vẹn vẹn có quân cận vệ cơ sở cơ cấu trọng lượng một ba nhưng lại có không có chút nào kém t ư ờ n g độ lại thêm thiên diệu tập đoàn c à n g lai việt thuần thục bọc thép công nghệ cùng đối với thiết bị điện tử không hề tầm thường vận dụng một đài hàm số cơ g á p trọng lượng vẹn vẹn có quân cận vệ một nửa cũng chưa tới phối hợp thêm công suất cơ hồ tương đương động cơ điện hàm số tính cơ động nghị không tốt đều không được chỉ số cơ giáp mặc dù dùng đồng dạng tài liệu cùng cơ cấu nhưng trọng lượng so với quân cận vệ tới nói cũng không nhẹ bao nhiêu tiêu chuẩn phân phối phía dưới chỉ số đột kích hình cơ giáp trọng lượng là 2.234 kg so quân cận vệ 2.409 kg nhẹ không đến một trăm kg chỉ số hình thể lại so quân cận vệ càng lớn hơn bên trên một vòng mấu chốt chính là ở chỉ số đột kích cơ giáp dùng t ầ n bốn bọc thép làm giáp chống đạn vỡ vụn tới trình độ nhất định sau đó phi công có thể lựa chọn chút bỏ đi một bộ phận hư hại vỏ bọc thép để giảm mất trọng lượng chỉ số cái này kỳ quái vô cùng năng lực đặc thù chẳng những để nó đã có được vượt mức bình thường đẹp cũng vì nó thắng được cả rốt cơ giáp bị danh kỳ thực cái này bọc thép chút bỏ công năng tại thiên diệu tập đoàn bảo đảm an bộ trong đ ộ i bộ quan phương t r e o ghẹo là một khai căn đ ố i số cơ giáp so sánh dưới ngược lại lộ ra bình thường một chút ngoại hình nhìn cùng đêm ảnh cơ giáp rất giống có thể càng thon dài một chút nhưng mà thiên diệu tập đoàn xuất phẩm cơ giáp làm sao có thể đơn giản đ ố i số cơ giáp bọc thép bên ngoài thêm một tầng không có lực phòng hộ chất bán dẫn sơn phủ có thể thông qua đưa vào bất đồng dòng điện tới thay đổi màu sắc trước mắt thiên diệu tập đoàn ở phương diện này nghiên cứu còn tại giai đoạn khởi bước chỉ có thể nhường cái này sơn phủ cho thấy loại màu sắc khác nhau thông qua phần mềm phân biệt xử lý nhường cơ giáp có nhất định căn cứ vào hoàn cảnh tiến hành mô phong sắc cẩn n ú t năng lực nhưng ở tương lai dựa theo thiên diệu tập đoàn bộ nghiên cứu cửa d i a tâm là hy vọng có thể vì cơ giáp khai phát ra mang theo thích ứng hoàn cảnh m ấ y vị ngụy trang chức năng bọc t é p đối số cơ giáp sinh ra sau đó cái này biến sắc sơn phủ kỹ thuật lập tức trở thành bánh trái thơ ngon liên bang quân phương thật nhiều cái bộ môn đều vòng quanh tiên diệu chuyển hy vọng có thể thu được kỹ thuật trao quyền nói cho cùng đây bất quá là cái cơ sở sở ý nghĩ trải qua vô số lần thí nghiệm làm trở thành mà thôi thiên diệu tập đoàn cùng lâm văn phương cũng không có đem loại này tiểu thủ đoạn coi quá nặng tại thu được tương đối điều kiện ưu đãi cùng tài nguyên cho phép sau đó sẽ đồng ý hướng ký giáp bộ đội trang giáp bộ đội lục hàng cùng đặc chiến binh sĩ các loại đơn vị cung cấp đầy đủ sơn phủ tài liệu đồng thời sẽ tại trong vòng ba tháng hoàn thành đối với ba nhà quân đội trực thuộc cơ mật sơn phủ tài liệu hãng tư liệu trao quyền cùng dây chuyển sản xuất cải tạo đinh thiên đi vào phòng làm việc thời điểm dương chính trực tại cùng tác phục cùng một chỗ thảo luận có liên quan thiên diệu cơ giáp kỹ thuật vấn đề đâu nhìn thấy từ tây sơn cơ giáp tập đoàn thiệp mời lâm văn phương cũng không có quá mức kinh ngạc mà là cười đem thiệp mời đưa cho tắc cờ phật nói nếu như tây sơn tập đoàn nhân không phải không hiểu chính trị đó chính là bọn họ quá hiểu chính trị tắc cờ phật nhất miệng đối với loại chủ đề này không quá cảm bạo bọn hắn không phải bản địa sĩ nghiệp à, một cái tiệc rượu còn muốn ngươi chạy tới đ a n đưa ra thị trường liền vé máy bay sáu tắc cờ phật ngươi là nói bộ sao đinh tiên nhịn không được chửi bậy đạo coi như bọn hắn gửi tới vé máy bay chúng ta bên này cộng lại tiểu nhất trăm người đây vẫn chỉ là thân vệ binh sĩ tương quan nhân thủ người sẽ không phái người bọn hắn biết rõ chúng ta muốn chính mình ă n bài làm gì còn muốn phí chuyện kia đây chính là vấn đề thái độ hoặc chính là bọn hắn cố ý đang bày tỏ bọn hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế sáu ân nay cũng hoàn toàn chính xác giống như là bọn hắn quá hiểu trong này t ừ n g đạo tác c phẩm suy nghĩ một lúc sau bắt đầu tỉnh n g ộ lại lâm văn phương trong lời nói mới rồi ý tứ có bao nhiêu phong phú sư tọa tụ tập chuẩn bị đi sao đinh thiên vấn đạo sợ rằng phải đi lâm văn phương sau khi suy nghĩ một chút nói mặc kệ bọn hắn xuất phát từ cái mục đích gì muốn mời ta nhưng nên thương lượng sự tỉnh Loại nếu à y không như có thể ta còn hy vọng gặp bọn hắn một chút chương trình cơ cấu tổng công trình sư chu phong lâm văn vương hơi suy nghĩ một chút sau đó nói、tốt. như vậy trên thiệp mời nói nữ cử sáu người xem đinh thiên thắp giọng vân đạo lâm văn vương chỉ trệ loại rượu này sẽ mang bạn gái đi chỗ đó là lệ cũ nếu là không mang lời khó tránh khỏi lộ ra thái công chuyện việc công hoặc có ý khác đích thật là không tốt lắm dựa theo thông thường dựa theo tây sơn tập đoàn tròn năm cựu hội quy cách bạn gái tự nhiên cũng không thể quá mức tùy ý số nhiều cũng phải là địa vị hoặc nổi tiếng trở tương đối nhân vật chiếu đạo lý chính mình phải cùng nhạc vũ âm cùng đi nhưng nhạc vũ âm rất là thiên diệu tập đoàn tổng giám đốc xuất hiện ở tây sơn tập đoàn tròn thực diệu đây là đi đập phá còn sao chu chỉ tia liền càng không thích hợp nhất định sẽ đánh lên an liên vậy nhất định là phải ra khỏi đại vấn đề đ đi đi, vị vị vì vị ẩn tiếp quản thiên rượu truyền thông tương đương thời gian cái này diễn nghệ giới thiếu nữ cự tinh tại truyền thông kinh doanh bên trên cũng rất có ý nghĩ đem giả lập thần tượng cùng thực tế minh tinh biểu diễn kết hợp phải nghĩ đến hảo thậm chí dần dần tại phai nhạt giả lập thần tượng khái niệm không ở khoe khoang thiên rượu tập đoàn tại trí tuệ nhân tạo đặt thành tựu cao mà là thay đổi một cách vô tri vô giác đem những nhân vật này coi như thông thường diễn nghệ nhân viên tại bồi dưỡng đối với vị vị ẩn tôi nói khả năng này là trên thế giới đặc sắc nhất minh tinh dưỡng thành loại ưu gia chính nàng thì đẩy ra hai tấm heo bùm ba bộ điện ảnh nhân khí chẳng những không có bởi vì đầu nhập đến liên bang bên này công ty mà hạ xuống ngược lại bởi vì phong phú hơn truyền thông tài nguyên cùng cường đại hơn kỹ thuật nghệ thuật hệ thống mà càng ngày càng náo nhiệt chỉ là bây giờ nàng phần lớn thời gian nghiêng người phía sau màn biểu diễn điện ảnh cũng tốt ca hát cũng tốt cũng chỉ là yêu thích mà thôi ân vậy cứ như vậy đi đinh thiên lập tức q a y người rời đi tắc pháp lại có chút hăng hái mà hỏi thàm ngươi và tây sơn tập đoàn lại muốn tiến hành cái gì không muốn người biết giao dịch. a nhưng liên tiểu t hoặc c không không cẩn thận, cẩn thận là mà ngươi nên nhìn thấy bên trong vấn đề a tăng thêm thiên rượu tập đoàn phục tinh tập đoàn nội bộ chế tạo thử trang bị toàn bộ liên bang bây giờ cộng lại có vượt qua hai mươi cái hình hào cơ giáp cái này không có cách nào chơi a mạ trong khoảng thời gian này ngược lại là yên tĩnh Tựa hồ không có gì động tính, thế hồ không nhưng động nguyên nên gì có đã là bốn i ế t thắng bọn hắn thắng sau u m mang lên đâm lên loại ê thêm lên n phòng ngự dương đâm đi đồ et chơi. cái là l gì Bốn cơ giáp tất cả đều là bọn hắn liệt trang cơ giáp phiên bản đơn giản hóa một loại viên hình cơ giáp một loại bốn chân tiến b ư ớ c thức pháo tự hành có lẽ có thể miễn cưỡng xem như cơ giáp hai loại người hình cơ giáp ngoài ra còn có một chút phụ trợ trí năng hóa trang bị căn cứ vào đủ loại tình huống bao quát quốc tế nguyên vật liệu thị trường tin tức trên internet điện tử công trình máy móc lĩnh vực nhân tài tỷ lệ việc làm các loại tiến hành phân tích mọi hạ đã vây quanh cái này bốn loại cơ giáp đang bùng nổ sản lượng điều này nói rõ trước đây chúng ta cho mã tìm đủ loại đủ kiểu phiền phức bọn hắn đã tiêu hóa bất kể có phải hay không là sau lưng có khác động lực đây đều là không thể coi thường vấn đề lớn tắc của phật gật đầu một cái nói ngươi những cái kia khắp thế giới tại tìm đầu m ố i thủ hạ đâu mang đến cho ngươi tin tức tốt gì không có nếu như bọn hắn có thể mang đến bất cứ tin tức gì cái kia đều khó có khả năng là tin tức tốt tin tưởng ta âm ảnh h ả i phu nạp từ thiết lập bắt đầu liền không có đã làm gì chuyện tốt 330 chương 428, sự cố ba có thể cùng lâm văn p ư ơ n g cùng có mặt dạng này liền sẽ nhường vị ẩn mừng rỡ đi tới liên bang rất lâu nàng cho tới nay sinh hoạt đều rất đơn thuần yêu quý nghệ thuật yêu quý sinh mệnh truy cầu mình m u ố n dù là đi tới liên bang tại trong hoàn cảnh lạ lẫm tại xa lạ lĩnh vực nàng cũng không có biến hóa gì nàng chỉ cần quan tâm chính mình nguyện ý quan tâm sự tình liền tốt chắc hẳn phía trước tại mà cá bên kia muốn thoải mái hơn cùng từ từ nàng không có truyền thống trên ý nghĩa người đại diện chỉ có hai cái trợ thủ diễn nghệ phương diện sự tình tiếp cái gì không tiếp công việc gì cũng là chính nàng quyết định một chút đại ngôn hợp đồng cũng là không ai có thể miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì phía trước từng có mấy lần cùng truyền thông gặp mặt cùng tham dự tiệc rượu xã giao tụ hội các loại nơi c ũ nàng g có một chút cận một muốn thế tổ muốn tiếp nhị n đại khái là c ả mặc thấy nàng tại liên bang bên này không thể không tại quyền thế cùng tiền tài trước không không này quyền nàng liên bang bên cùng m t u đầu. ố i người sai người viên thái đều đoán độ. Thế một nhưng cảnh nhân bên nàng Nàng mặc số vệ dù bây giờ không cần tham dự vào liên bang ngành tình báo tình báo ngược dòng tìm hiểu chỉnh lý trong công việc nhưng ngành tình báo vẫn là tại bên người nàng an bài đầy đủ bảo vệ sức mạnh vì vị ẩn hai cái trợ lý bên trong thì có một cái là ngành tình báo nữ vệ sĩ là loại kia tại gặp ám sát các loại sự kiện thời điểm muốn vì nàng đỡ đạn cái kia gọi lý tính trợ lý rất rõ ràng vì vị ẩn giá trị cũng rất lý giải ngành tình báo chính là một cái tư pháp miễn trừ hát động cho tới bây giờ chính là không chút nào kiên kỵ thực hiện bạo lực đã tích lũy cắt đứt bốn năm cái thế g i a thiếu ra chân đến nôi đánh ngã có trời mới biết có bao nhiêu ngoại trừ lý tĩnh vì vị ẩn bên cạnh còn có tác phẩm an bài người một cái xuất thân mạ bộ đội đặc trùng tiểu h o a tử làm tài xế của nàng lâm văn phương tại vị vị ẩn bên cạnh cũng an bài hai người quét ra hàng giới thiệu tới hai cái từ bên trong gương cục cảnh vệ về hưu chiến sĩ dạng này bảo vệ đội hình cũng bất quá là hơi thua tại đối với nhạc vũ âm bảo hộ mà thôi vì vị ẩn cũng không thích loại này bị một chút người xa lạ còn q ấ n bảo hộ lấy cảm giác thế là tại mấy tháng sau đó bắt đầu c à n g lai、like、việt thâm cư không ra ngoài lên nàng đem thiên diệu giải trí chế tạo thành một cái nhà vô cùng có đặc sắc cường đại truyền thông công ty đem thiên diệu tập đoàn tại trí năng internet lĩnh vực ưu thế phát huy đến cực hạn vì thiên diệu tập đoàn sáng tạo ra năm ngoái cả năm doanh thu 22%, thuận lợi nhuận 37%. hàng năm bảng báo cáo lúc đi ra toàn bộ công ty cũng không bình tĩnh ai cũng không nghĩ tới nhìn một mực dựa vào sở nghiên cứu thiên diệu chế tạo thiên diệu trí năng chơi còn dư lại sản phẩm không ngừng vận tắc thiên diệu giải trí thế mà trở thành toàn tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất bộ môn vì vì ẩn quá biết được đại chúng trong lòng nàng đầy đủ lợi dụng giả lập thần tượng cảm giác mới m ẽ cùng cảm giác thần bí nhường đám f a n hâm mộ từng bước một từ hiếu kỳ đã biến thành yêu thích từ yêu thích biến thành hâm mộ từ hâm mộ biến thành trầm mê biến thành cuồng nhiệt biến thành không muốn xa rời biến thành thiếu đi những thứ này giả lập thần tượng lại không được đồng thời nàng còn thông qua một loạt sản phẩm tuyến thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biên một chút chịu miệng một mọi người vị đem trước kia hơi thấp f a n hâm mộ niên linh phân bố trở nên khỏe mạnh hơn bây giờ thiên diệu giải trí đăng ký đồng thời từng có đủ loại sản phẩm tiêu phí ghi chép trong fan, không trở lên đám người chiếm được ch loại này xã hội ảnh hưởng lực không chỉ có nhường thiên diệu được hưởng lợi rất nhiều đồng thời cũng làm cho ngược lại trở thành vị vị ẩn hướng cùng thiên diệu giải trí có hợp tác lâu dài quan hệ chính phủ hảo quân đội bộ môn muốn càng nhiều hạng mục cùng kinh phí thẻ đánh bạc dựa vào xuất sắc như vậy thành tích tại thiên diệu tập đoàn loại này trạch nam văn hóa cực kỳ thịnh hành trong công ty vốn là rất được sùng ái yêu vị vị ẩn địa vị bây giờ gần với nhạc vũ âm nàng làm những thứ này không phải là vì cái khác chỉ là bởi vì lâm văn phương mang theo nàng một nhà mang theo một chút gì gặp xem ra đến rồi liên bang bọn hắn có càng tự do không khí có có thể đầy đủ thi triển năng lực mình sân khấu mà đối với nàng tới nói phần công tác này dạng này công trạng nhưng là nàng và lâm văn phương ước định là nàng giành được hắn càng nhiều ánh mắt cơ hội nhạc vũ âm cũng minh bạch nhưng mà chính là bởi vì nàng là nhạc vũ âm mà cái từ mã tới tiểu cô nương là vị ẩn nhạc vũ âm chưa bao giờ nhẫn tâm làm cái gì nói cái gì cho nên làm đinh tiên từ cơ giáp sư trụ sở muốn cầu vị vị ẩn chuẩn bị tham gia t i ể u hội biểu kiện phát ra tới sau đó vị vị ẩn khá là ngoài ý muốn lâm văn vương h ò a vị vị ẩn chia ra đến rồi đang đưa ra thị trường dạ ẹ hi mây đại t i ể u điếm g i à n xếp xuống có chừng hai ba tháng không có thấy lâm văn vương lần trước nhìn thấy hắn vẫn là tại công ty một lần b ữ a tiệc bên trên vị vị ẩn có chút khẩn trương cũng có chút n g h i hoặc mặc dù nàng chính là có có thể đem chính mình toàn bộ cảm xúc cẩn dấu diễn kỵ nhưng nàng cũng vô cùng thoải mái mà đem chính mình cảm xúc thể hiện ra ta hỏi vũ nàng nói tây sơn tập đoàn là đối thủ cạnh tranh a mặc dù cùng thiên diệu tập đoàn phương bắc công nghiệp tập đoàn không tính là trực tiếp cạnh tranh nhưng quan hệ cũng không tốt thế nhưng là diệu này sẽ vì cái gì sẽ mời ngươi đ â u không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích lâm văn phương có chút sâu xa khó hiểu nói ngươi là nói sáu vì vị ẩn lập tức hiểu đối với đạo lý đối nhân xử thế nàng có cực kỳ khắc sâu nhận thức tây sơn tập đoàn có khả năng hợp tác với ngươi chút gì lâm văn p ư ơ n g cởi một cái nói chỉ là tại có chút phương diện đại gia nói không chừng có tương cận tổ cầu hơn nữa những năm gần đây ta kinh doanh đồ vật giá trị bắt đầu dần dần nổi bật đi ra vì vị ẩn cười cười nàng đương nhiên minh bạch lâm văn phương là nói cái gì nhất là gần nhất trong vòng một hai năm lâm văn phương tại cái tia cơ giáp sư phó sư trưởng chức vụ và quân hàng bên ngoài còn làm khá nhiều sự tỉnh đại bộ phận đều thông qua thiên diệu tập đoàn tới tiến hành dù sao thiên diệu tập đoàn chính là vì mục đích như vậy thành lập tập đoàn này không chỉ cần phải ổn định thu được số lớn tài chính tới ủng hộ lâm văn phương trên kỹ thuật đủ loại đến thử đồng thời cũng cần trở thành lâm văn phương quân đội ra một cái tay một cái kỳ thực đã nắm lấy rất nhiều tài nguyên vẫn còn không có bị quá nhiều người chú ý tới tay q u â n phương hòa ngành tình báo có lẽ chú ý tới nhưng bọn hắn cũng sẽ không đối với quan hệ thân mật thiên diệu tập đoàn làm cái gì tin tức an toàn ủy ban có lẽ thấy được càng nhiều nhưng vốn chính là lâm văn phương một tay đặt ra đồng thời định ra dùng cho tới nay xử lý phương châm cùng làm việc quy phạm cơ quan mặc dù đổi một gốc dạng người nhưng xét đến cùng vẫn là cùng công an bộ tin tức sản nghiệp bộ ngành tình báo đánh gây xương cốt liền với gân lâm văn phương làm rất nhiều chuyện kỳ thực đều cũng không đánh gây theo dõi hồi báo nhưng tin tức an toàn ủy ban đối với lâm văn p ư ơ n g làm bất cứ chuyện gì đều làm như không thấy còn tại bên trong làm việc mấy cái người quen thậm chí không ngừng giút đỡ lâm văn p ư ơ n g tẩy đủ loại vết tích mặc dù những thứ này bí ẩn công tác một mực tại tiến hành nhưng bây giờ vị vị ẩn dù sao cũng là thiên diệu tập đoàn cao tầng đối với tập đoàn tài chính hướng chạy cùng nhân viên an bài chờ dù là không có hứng thú hỏi đến bao nhiêu cũng sẽ nghe được đủ loại tin tức lâm văn phương đang làm sự tình sự tình muốn làm nàng bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút tỷ như bây giờ lâm văn phương đã có thể đối với trong phạm vi toàn cầu internet trong tin tức 2.2% i hai tiến hành theo dõi phân tích có thể tại thời điểm cần thiết nắm giữ trong phạm vi toàn cầu b 4 n mươi bốn tin tức tọa độ quyền không chế những quyền lực này lâm văn p ư ơ n g bình thường cũng không thường xuyên vận dụng nhưng thủy chung ổn định đang tăng trưởng nhìn n h ấ tây l sơn tập đoàn có nhiều vấn đề nội bộ bọn họ còn che che lấp lấp nhưng lâm văn phương đã sớm thông qua chung quanh công khai tin tức c ù n g có châm đối tính đối với một ít người truy tung hiểu so tây sơn tập đoàn phần lớn người được biết tây sơn tập đoàn vốn là mấy cái thực lực phái xí nghiệp tổ hợp m à thành nội bộ quan hệ cực kỳ phức tạp lại thêm sau lưng chính trị quan hệ nhà này tập đoàn tại còn không có lấy được cực lớn thành tích thời điểm có lẽ còn có thể bởi vì đối với cơ giáp đơn đặt hàng nhất định phải được mà ở kỹ thuật vận doanh bên trên biểu hiện ra mãnh liệt tiến thủ tâm cùng ý c h í lực thế nhưng là cho tới bây giờ tây sơn tập đoàn trong một năm lấy được thành tựu hoàn toàn chính xác nhường toàn thế giới vì đó c h ú m g ụ nhưng dựa theo lâm văn phương nhận biết nếu như bọn hắn không thể sắp xếp như y vấn đề nội bộ hoặc ít nhất đem mâu thuẫn khống chế tại nhất định phạm vi cái tia tây sơn tập đoàn phía sau tiền cảnh tuyệt không lạc quan không có bất kỳ cái gì một công ty có thể một mặt làm cái nào đó đảng phái máy rút tiền một mặt khi bọn hắn mở rộng ảnh hưởng lực công cụ một mặt còn muốn làm phe phái dối dăm chiến trường chức năng nay liền nhìn ra dân sinh phái căn cơ nông c ả mặc dù thành lập chính đảng nhưng bọn hắn chính đảng cũng không có đi qua thời gian dài rèn luyện chỉ có thô sơ giản lược cương lĩnh cùng đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình thi hành chi nhánh cũng không có người thật tốt đem toàn bộ bệ cánh sức mạnh quản hạt đứng lên l i ê n giai đoạn tính chất mà nói bọn hắn có thể tụ tập được tương đối lớn sức mạnh dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu triệu đạt đến phong cùng gia cất lăng phong tổ hợp mặc dù có thể xưng ơ tài hoa lớn lao nhưng loại này lâu năm thế gia tinh anh xuất thân giá hỏa đắc tội người cũng thực không thiếu rất nhiều người hiện tại cũng có thể vì dân sinh phái sử dụng thế nhưng là những người này cũng không cùng dân sinh phái phần lớn người một lòng a nói đến dân sinh phái chính mình nếu có thể một lòng cũng không quá có thể đâu tây sơn tập đoàn dù sao cũng là một đám thương nhân bọn hắn so với cái tia chính khách càng hiểu rõ thỏa hiệp nói tóm lại ta cảm thấy dân sinh phái những tên kia quả thực là muốn tại quân bị lĩnh vực đ ú n g tay mở rộng tại quân đội lực ảnh hưởng nên tính là có lợi có hại a lâm văn vương có chút không cho là đúng nói nếu như tại thời kỳ hòa bình đích sắc có thể làm như vậy thông qua quân bị cùng phục vụ loại cơ hội này tiếp xúc binh sĩ từ đó đạt đến ảnh hưởng một nhóm quân đội trưởng khống một bộ phận mục đích của quân đội nhưng mà bây giờ là toàn quân đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu a quân đội vẫn đối với tây sơn tập đoàn không tệ không phải là vì cái khác cũng là bởi vì vô luận như thế nào tây sơn tập đoàn phát triển cũng là liên bang quốc phòng sản xuất lực lượng dự bị đến liêu chiến tranh giai đoạn, Rất c đây đại khái là nàng tới liên bang sau đó nghe lâm văn phương phân tích vấn đề nói đến thâm nhập nhất cũng mẫn cảm nhất một lần tựa hồ cũng là duy nhất một lần bình thường lâm văn phương tại tập đoàn lúc học sẽ lộ một điểm ý nhưng tuyệt sẽ không nói đến minh bạch như thế vì vị h ẩn sau khi suy nghĩ một chút nói mặt khác bây giờ nhìn lại dân sinh phái ở mọi phương diện tướng ăn có chút khó coi có chút gấp lấy nắm quyền ý tứ nhất là quân quyền cùng quyền kinh tế có phải hay không là bởi vì kỳ thực tất cả mọi người minh bạch muốn đánh t r ư ợ bình thời là có thể có chính khách một khi khai chiến cái tiết chỉ có lãnh tụ cùng thuộc hạ không còn chính khách đường sống lâm văn phương tán thường nói mặc dù không có như vậy tuyệt đối nhưng đích thật là dạng này tại khai chiến phía thành trước trở lâm ã lãnh n cùng với lãnh tụ bên cạnh át không thể thiếu người, liền thành một kiện rất chuyện cần ngươi nếu là quấn vào mà nói, sẽ có nguy hiểm không? ẩn h thể thiếu thiết, hiểm tụ, tụ át một rất có với vào Vì vị là mà sẽ n cần vấn đạo. Tại l â văn phương làm ra quyết định này thời điểm đây là nàng duy nhất chú ý sự tình bây giờ nếu như bọn hắn không có kiên nhẫn đến đợi không được khai chiến tiếp đó cầu nguyện ta tại chiến trên sân bị đánh chết vậy ta đã không còn gì để nói lâm văn phương rất bình tĩnh nói ta cũng không phải dễ r ế t như vậy làm lâm văn phương kéo vị vị ẩn xuất hiện ở tây sơn tập đoàn tổ chức cựu hội hội sở cửa vào thời điểm bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt liền đọc lại trịnh thái trong mắt đi thẳng tại lâm văn phương phía trước mười mấy thước chỗ quét mắt chung quanh tình huống thỉnh thoảng bên thai trên máy đối với đã lặng yên rời khỏi vị trí bọn cảnh vệ đưa ra mệnh lệnh liền vị vị ẩn bên người cảnh vệ bây giờ cũng về h á n quản kỳ thực lấy trịnh thái trong mắt địa vị và nổi tiếng chính mình cũng có tư cách xem như tiểu hội khách quý nhưng hắn bây giờ vẹn vẹn lâm văn phương vệ sĩ đầu lĩnh m à thôi quan hoan thì híp mắt tại kỳ giáp bên trong nghỉ ngơi trừ hắn còn có khác ba cái vệ sĩ tại hội sở xung quanh đầu chuyên dụng xe chuyển vận bên trên trợ lệnh còn không vẹn vẹn như thế lâm văn phương tọa kị ngọc trảo còn có bộ kia viên h ò quý quý chỉ tây sơn cơ giáp tập đoàn chấp hành tổng giám đốc để tôn gia cùng tổng thanh tra kỹ thuật hàn việt long cũng là lâm văn phương chỉ tên người mới gặp tại lâm văn phương đạt tới thời điểm hai người có chút có cắp tại cửa ra vào chờ đợi lấy nhìn xem lâm văn phương đi qua thật dài thảm đỏ h ả o chỉnh dĩ hạ hướng về phía từng mảnh từng mảnh sáng lên đèn v ờ lát phất phất tay để tuân ra hướng thẳng cõng đối với hàn việt long nói tới ngươi đừng làm loạn hy vọng có thể chừa cho hắn cái ấn tượng t ố t ta hàn việt tim dòng bên trong cơi khổ nhưng hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận để chào đề nghị là phi thường cần thiết chỉ có tại chính thức tiến vào cơ giáp lĩnh vực bọn hắn mới chính thức có thể hiểu được đến cùng lâm văn phương tại lĩnh vực này địa vị có bao n h i ê u cao thượng hắn hoàn thiện kỹ thuật hệ thống là nhiều không thể vượt qua không cách nào đi vòng bọn hắn may mắn thấy được cái kia một hồi anh hùng ký giáp tỉ thí thu hình lại cái này cũng là tất nhiên bọn hắn chắc chắn không phải cơ giáp sư sẽ người từ sau lúc đó có bất kỳ người vô luận bọn hắn đến từ giới chính trị vẫn là tài giới chỉ cần sách như là siêu việt phương bắc công nghiệp tập đoàn phá tan tiên d i ệ u tập đoàn chủ đề bọn hắn đều sẽ i miệng m không nói chờ mong loại này lúng túng giả thiết nhanh chóng thổi qua đi sáu kính kỳ khiêm Ngày nay chúng bồng tuân cung mà đầu tiên đưa tay ra tiến lên đón. Hàn、việt、Long đối với trường hợp như hôm thể thật cho huy ha. hợp đã đây đời Để đầu đưa đối lâu. là làm suốt mà tay vậy ta ra ra có cực tới, Việt tự với ở để chắc là có thể dẫn dắt tây sơn tập đoàn trong năm qua bên trong lấy được huy hoàng như vậy thành k i ể u ta muốn cũng không bao nhiêu người ngờ tới a lâm văn vương mỉm cười thuần nhiên là lễ phép vô luận như thế nào đây đều là liên bang quốc phòng khoa học kỹ thuật lĩnh vực hỷ văn nhạc kiến đương nhiên hôm nay ta cũng không phải lấy bất luận cái gì quan phương thân phận tới đây lâm văn vương mặc dù nói như vậy nhưng lại có ai có thể xem hắn như bình thường đâu hắn tỏ thái độ bản thân cũng rất cao điệu một chút cũng chưa có trở về tránh hắn tại ký giáp lĩnh vực cơ hồ nhất ngôn cựu đình địa vị để tuân ra nhưng là cảm thấy một hồi nhẹ nhõm nếu là lâm văn phương lá mặt lá trái mà cùng bọn hắn kéo chút cái này cái kia vậy hắn nhưng là không xong mời vào bên trong xin tha thứ ta ở chỗ này còn có khách nhân muốn nên đón không thể bồi ngài đi vào để tuân ra nhìn một chút hàn việt long nói đây là chúng ta tổng thanh tra kỹ thuật hàn việt long ta m u ố n phải cùng ngài có để tài chung nhau ha lâm văn phương cười cười kéo vị v ị ẩn cùng hàn việt long cùng nhau đi vào hội trường dọc theo đường đi thật nhiều người nhận ra liễu lâm văn vương một số người xì xào bàn tán phần lớn người cũng là dân sinh hệ phái trụ cột thành viên cùng quan hệ thân mật nhân sĩ nhìn đến từ liên bang mọi mặt nhưng không có chỗ nào mà không phải là lợi ích quan hệ lâm văn vương trong lòng có chút h è n m ọ n vẹn vẹn từ nơi này tự hội mẹ cách cùng quý khách cấu thành đến xem liền biết dân sinh phe phái đến cỡ nào tâm khẩu bất nhất hoàn toàn chính xác đang gầy dựng chính đảng lên đài chấp chính sau đó bọn họ đích xác quán triệt chú ý dân sinh cơ bản mặt c ư ơ n g lĩnh lạc thật một loạt phúc lợi hạng mục kiến thiết cơ bản hạng mục một lần nữa khởi động đối với tỷ lệ việc làm có tăng lên cực lớn tác dụng tam đại sản nghiệp viên khu kế hoạch n h â mạ tất cả đây đều là mang theo càng nhiều tuyên từ dân sinh hệ phái chấp chính bên trên thu được lợi ích không ngoài dự tính cũng là lợi ích d ù quan phương mà không phải là bọn hắn trước kia tuyên bố chú ý nhất tầng dưới chót bách tính từ cấu thành đi lên nói vẫn là thương đoàn ngân hàng g a thế gia đầu sọ cùng bọn hắn tuyên bố phải cải biến phía trước một lần chính phủ cũng không có cái gì khác nhau q u n áo tia sáng những người kia cũng có thể ở dưới ngọn đèn đàng tiếu nói mình có bao nhiêu từ bi nhưng mà bọn hắn cũng không chân chính biết được dân nghèo sinh hoạt chân chính biết được dân nghèo sinh hoạt những người kia bây giờ t r ư c vị tựa hồ không có thay đổi gì vẫn đang làm đơn giản thực lực công tác thậm chí, liền dân sinh phe phái trước đây tranh cử thời điểm đẩy ra mấy cái đến từ dân gian anh hùng bây giờ cũng đều không có tư cách có mặt rượu này sẽ lâm tiên sinh phía trước tập đoàn chúng ta cũng không ít kỹ năng thuật nhân viên nhìn trước đây cơ giáp sư bên kia anh hùng ký giáp tình cảnh chiến đấu quá thần kỳ ở phương diện này chúng ta còn có rất nhiều m u ố n học bây giờ những cơ giáp kia là ở anh hùng ký giáp trên cơ sở nghiên cứu a hàn việt long v ấ n đạo không sai b i t lắm mọi người linh cảm cùng thành quả đụng vào nhau dễ dàng có chút hỏa hù bây giờ quân cận vệ cơ giáp liền học rộng khắp những điểm mạnh của người khác dùng hợp mấy nhà sở trường cuối cùng chủ tính chung xác định phương án là khâu minh khâu cuối cùng công việc hắn quay đầu sẽ có một nhóm kỹ thuật luận văn sẽ ở nội bộ tuyên bố lâm văn phương hòa hòa khí khí giải thích đạo anh hùng ki giáp kỳ thật vẫn là coi như khái niệm cơ tương đối thích hợp từ đơn thể đi lên nói chiến đấu lực mạnh đặc điểm rõ ràng dứt khoát nhưng hiện tại ki giáp hệ thống vốn chính là tại cao tốc diễn tiến thông đạo chung một khi có mới thành quả ra kỹ thuật lập tức liền quá hạn mới chút điểm thời gian này giả anh hùng ki giáp so với quân cận vệ đêm ảnh hoặc so với thiên rượu hàm số chỉ số đối số siêu di tới cũng không có quá lớn ưu thế a đối với mấy cái này tình huống chúng ta hiểu không nhiều lắm bây giờ tây sơn tập đoàn năng lượng chủ yếu vẫn là tập trung ở mấy cái hình hào sản xuất và cải tiến bên trên anh hùng ký giáp với ta mà nói chính là một ngọn núi cao bây giờ tây sơn tập đoàn không có kỹ thuật như vậy dự trữ đi tạo chúng ta cũng thử qua nhưng thí làm mấy đài đồ vật chiến đấu lực cũng không so phổ thông hình mạnh quá nhiều chúng ta có chút nản trí đương nhiên cũng không quá nhiều tài nguyên có thể nhường chúng ta tiêu xài không thể làm gì khác hơn là dừng lại hàn việt long có chút tiếc n u i nói thế nhưng là những chuyện này các ngươi đều không nghĩ đến muốn cùng viện nghiên cứu cơ giáp hoặc quốc phòng khoa học kỹ thuật ủy ban bên kêu báo cáo chuẩn bị một chút sao lâm văn vương cười lạnh vấn đạo các ngươi tự động tự giác muốn độc lập với hiện hữu hệ thống sao hàn việt long cả kinh hắn không nhiều nghĩ tới phương diện này kỳ thực làm một tổng thanh tra kỹ thuật một cái kỹ năng thuật nhân viên ý nghĩ của hắn ngược lại là tương đối là đơn thuần trước đây hắn không phải không có từng nghĩ muốn hòa kỳ giáp sư thiên chỉ núi hoặc viện nghiên cứu các phương diện cầu thông thu hoạch một chút tài liệu kỹ thuật nhưng phía trên rất cường n g ạ n h m à tỏ vẻ không được hắn cũng liền không thể làm gì khác hơn là mang theo đoàn đội cắm đầu tự mình giải quyết cái này thật sự là không phải hắn có thể chuyện quyết định cái này sao ta chỉ có thể nói ta không có cách nào làm cái này chủ nếu như trong âm thầm cùng các ngươi tiến hành loại kỹ thuật này liên hệ đó chính là đang cấp chính mình tìm t h i ệ n thái hàn việt long cảm thấy chủ đề đã đầy đủ nhạy cảm nhìn một chút v ì vị ẩn lâm văn phương vô vô vị vị ẩn tay nhưng cũng không có muốn phái mở nàng hoặc gián đoạn nói chuyện ý tứ hàn việt long cũng minh bạch vì vị ẩn đối với trong đó tình huống vẫn có khá hiểu không cần né tránh hắn biết một khi đi qua hành lang rất dài tiến vào tiệc rượu chủ hội trường nói chuyện có thể không có như vậy thuận tiện hiện tại bọn hắn thật đúng là đạt được dây tất tranh mà trao đổi một chút chân tài thực học sự tình không dính đến thiên chỉ núi phương bắc công nghiệp tập đoàn cùng thiên diệu tập đoàn kỹ thuật nồng cốt nhưng đối với các ngươi bây giờ nghiên cứu phát minh cùng sinh sản có lẽ còn là có tương đối lớn trợ giúp có hứng thú sao lâm văn vương đột nhiên hỏi cần chúng ta làm cái gì đây hàn việt long cẩn thận hỏi không muốn ở trong nước rằng co ta sẽ cùng phương diện khác hàn xoáy nhiều tây sơn tập đoàn cầm tới cơ giáp mở miệng đơn đặt hàng ít nhất sáu thành nếu như các ngươi sản lượng đầy đủ thậm chí có thể càng nhiều nhưng mà các ngươi nhất thiết phải rút khỏi quân đội trang bị một khối này đã trang bị những cái kia ta sẽ nghĩ biện pháp tới giảm xuống ảnh hưởng một ít người muốn thông qua trang bị tới khống chế quân đội đó là si tâm v ọ n g tưởng đến nội những người kia ở nơi này bộ phận trong quân đội làm chuyên quyền độc đoán bộ kia v ấ n luyện phương pháp có trong mắt phân liệt quân đội hiểm nghi người nên sẽ không không rõ a lâm văn phương giọng của lạnh nhạt mà lăng lệ đây cũng không phải là thương lượng mà là đơn phương đang thông chi bọn hắn sự thật cũng là như thế lâm văn phương lần này chính là muốn tới chứng thực chuyện này hắn đã nắm giữ đầy đủ tình báo chứng cứ để chứng minh một số người mưu toàn thông qua thay đổi một cách vô tri vô rác hình thức tới nắm giữ quân quyền trong một bộ phận t ầ n sĩ quan số ít mấy cái tướng quân bị ảnh hưởng bị thu mua nếu như tây sơn tập đoàn tiếp nhận điều kiện của hắn vậy thì coi như không có gì hắn ngược lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cam đoan chính mình nói lên điều kiện lạc ặ yên thi hành nhưng mà nếu như đối phương cự tuyệt cái k i a lâm văn phương tuyệt đối sẽ không lại nương tay hắn không muốn nhìn thấy đang tiến hành một hồi đại chiến thời điểm trên chiến trường có nhiều như rừng mười mấy loại cơ giáp nhường chỉ huy hậu cần đều loạn thành một bẫy hắn càng không muốn nhìn thấy k h giáp bộ trong đội sinh ra trong mắt phe phái bất đ ộ n g vẫn là hoàn toàn người vì tạo thành phe phái bất đồng hàn việt long xoa xoa trên trán không được n ô ra mồ hôi có chút suy yếu nói chờ một chút ta liền cùng để luôn nói h ẳ n là sáu một rất nhanh sẽ có ý kiến lâm tiên sinh chúng ta mời ngài tới vốn chính là hy vọng có thể tiến hành một chút hợp tác lâm văn vương cười cười trong không khí nghiêm nghị bầu không khí trong nháy mắt tan giã lâm văn vương bây giờ trong lúc phát tay đã khá là nhân vật lãnh tụ phong thái nhất là khi hắn nghiêm túc lên thời điểm loại kia lệnh thấu xương khí tức cũng không phải những cái kia văn phòng sân đánh g ô n tiến hội các loại nơi trà trộn nhân có thể ngăn cản đây chính là chiến trường rèn luyện đi ra ngoài như có thực chất cảm giác á bách hà việt long mang theo lâm văn vương hòa vị vi ẩn đi tới hội trường đại sành sau đó liền vội vàng cáo tử lâm văn vương tiết lộ ra ngoài tin tức quá trực tiếp cùng t xem như tổng thanh tra kỹ thuật hắn nhất định là không có quyền hạn quyết định nhưng lâm văn phương sau đó tiết lộ ra ngoài một chút tại có thể chuyển nhượng liệt kê kỹ thuật nhường hàn việt long khá là tâm động hắn biết những kỹ thuật này giá trị cũng minh bạch lâm văn phương sở dĩ ngay từ đầu liền chỉ đích danh muốn gặp hắn chỉ sợ sẽ là nhường hắn tới ước định những kỹ thuật này giá trị tới biến thành người khác tới nếu như đối với cơ giáp chỉnh thể kỹ thuật không hiểu rõ kém hơn như vậy mấy e rằng đều không biện pháp hiểu rõ những kỹ thuật này ghê gớm c ỡ nào hơn nữa hàn việt long cũng từ lâm văn phương trong lời nói bắt được một chút lời ngầm mặc dù hắn không hy vọng tây sơn tập đoàn tiếp tục bởi vì chính trị nguyên nhân trộn lẫn đến quân đội xây dựng cùng thay đổi trang phục trong quá trình đi nhưng hắn một dạng hy vọng tây sơn tập đoàn có thể tiến vào cơ giáp mổ đủ lệ hóa thiết kế hệ thống bên trong đi thứ này cũng ngang với hứa hẹn tây sơn tập đoàn tại tương lai cơ giáp sản nghiệp bên trong địa vị lâm văn phương cũng không có muốn cùng người trong sân trò chuyện nhiều ý tứ gì vì vi ẩn cũng vui vẻ trong góc trên một cái bản cùng lâm văn p ư ơ n g vui vẻ mà thân thiết trò chuyện chính thái trong vắt vì bọn họ mang tới đồ ăn sau đó đứng x mặt khác tại lâm văn phương cùng vị vị ẩn bên cạnh cách đó không xa lý t ĩ n h đã bất động thanh sắc đứng ngay ngắn vị trí mặc nhân viên phục vụ đồng phục lý t ĩ n h nhìn rất vô hại mà đang vì tham dự tiểu hội những khách nhân sắc tiểu ngư bài tay nghề tựa hồ cũng không tệ bộ dáng nhưng nàng quần áo phía dưới thế nhưng là cất giấu đầy đủ vũ khí đâu ngươi tới chính là vì nói điều này v ị vị ẩn ăn ngư bài khoái trá v ấ n đạo n g ư ờ i đem tên kia dọa đến mơ hồ a đánh trận sự tình không thể mở nói lửa bây giờ cũng cái này cũng không xem như xen vào chuyện bao đồng tổng t h a n mang theo chức vị chính là chỗ này phương diện sao vì vị, vị ẩn ngờ đầu không hề lo làm nói Coi như sen vào việc của người khác thì có vào người như sen thì thể lâm à đoàn là làm này, Này là m gì. cũng người người những nghi thẳng ngược không trọng. Thiên tập bất tới chính ích chuyện diệu lợi lại lớn. quan quá đưa l ra kỵ sẽ văn phương cười cười có thể giúp đến tây sơn tập đoàn ta chắc chắn đạt được mặt mặc kệ ta làm cái gì cũng là đang ly dán tây sơn tập đoàn cùng những cái kia nhân vật sau màn nhóm quan hệ chỉ cần có thể nhường để tôn ra một mực tại cái chỗ ngồi này bên trên ta ngược lại có thể so sánh thoải mái mà bài trừ bọn hắn tại trong quân đội quấy nhiễu lấy cơ giáp sư lực hiệu triệu làm như vậy cũng không rất khó vì vì ẩn hiệu ý gật đầu một cái nói bất quá Cái này cũng cách giống ngươi này không phong cách làm rất vì i lợi lại ệ c thực ích, đâu. Kỳ thực rất mẹo, nhường ra vòng v mẹo, là vì thu được lợi ích lớn hơn nữa, thu được hạch tâm nhất lợi ích cùng thắng ích hơn hạch ích được được ngươi lợi lợi lợi cùng càng lớn lai giờ nữa, bây vị i ệ t có chính khách phong phạm đâu. Vì vị ẩn cho là lâm văn phương sẽ có chút không thoải mái có chút tình mịch nhưng hắn không có hắn thậm chí ngay cả một tia tâm tình tiêu cực cũng không có lộ ra khoái trá cắt lây trong khay bồi c a n nói ta còn không hoàn toàn quen thuộc bất quá ngươi lại còn nói ta chính khách muốn phạt ta vì vị ẩn hơi đỏ mặt cười ha ha lấy đáp lại nói tùy ngươi rồi lý tính bỗng nhiên b u lại thấp giọng nói dừng trước tin mang có người tìm ngươi bên ngoài báo lên kế hoạch bên ngoài an bài người nào lâm văn phương vấn đạo có thể để cho lý t ĩ n h đi lên nói câu nói này vậy đã nói rõ người tới rất không bình thường hệ thống tình báo a hai cấp quyền hạn lý t ĩ n h nghiêm túc nói hành động tổ nhân cấp bậc cùng tư lịch đều cao hơn ta ra nhiều lắm hắn yêu cầu năm phút vô can n h i ề u lúc nói chuyện ở giữa lâm văn phương n h ũ n mày nói tới đây tìm ta lâm văn phương suy nghĩ một chút nói tìm p h ò n g học nhỏ phía trước đằng sau các gan sắp xếp mấy người ta tin tưởng nói là ta mới gặp bây giờ trong hội trưởng không ít người sẽ có cùng ta nói chuyện trời đất hứng thú lý t ĩ n h hiểu ý gật đầu một cái lập tức đi ăn bài mà nhìn thấy lý t ĩ n h khác thường như vậy cử động t r ì n h thái trong vắt vội vàng đi tới cùng lý t ĩ n h trao đổi một chút tình huống sau đó không c h ậ m không nhanh mà đứng ở khoảng cách lâm văn phương hòa vị vì ẩn mười mấy tức h chỗ lý t ĩ n h tìm tới một cái người của quân đội cùng một cái hệ thống tình báo nhân tới đánh n h i ể m trợ quân đội cái kia thiếu tá vốn là có chuyện muốn cùng lâm văn phương giao lưu khổ vì không có cơ hội tự nhiên rất góp vui mà theo lý tính ăn bài đến nỗi ngành tình báo người kỳ thực thì càng đơn giản lý tính biểu lộ ngành tình báo thân phận sau đó chỉ cần lạnh nhạt nói một tiếng mười phút che giấu một chút đối phương tự nhiên sẽ biểu diễn một điểm sơ hở cũng không có lâm văn phương tại trong phòng họp nhỏ gặp được cái kia là công người tới nhìn có bốn mươi bốn năm tuổi dáng vẻ tự xưng tên là chu vĩnh đạt thân phận của hắn như là đã đi qua lý tính xác minh tự nhiên không có vấn đề lâm văn phương đi thẳng vào vấn đề v ấ n đạo chu tiên sinh có chuyện gì ta có thể cống hiến sức lực cái này thật đúng là không phải vì ta cống hiến sức lực chu vĩnh đạt núi bay nói ta không biết ngài đang truy tra thứ gì nhưng ta và mấy cái đồng sự chú ý tới ngài đối với mấu chốt con số tiết điểm cảm thấy rất hứng thú tựa hồ là đang theo dõi một chút đặc định tin tức đoạn ngắn ta chủ yếu phụ trách là đức mệnh mọi tư đốn phương diện nghiệp vụ gần nhất đức mệnh mọi tư đốn mấy cái chủ yếu số liệu trao đổi trung tâm đều có chút dị thường chúng ta tra được mấy cái người thú vị ở bên kia làm một số chuyện bất quá chúng ta không phải dễ dàng như vậy đánh vào cũng không hiểu rõ bọn hắn đang làm gì nhưng mà bọn hắn trải vớt số liệu phương thức cùng ngài rất tương tự cho nên ta chỉ có thể cầu trợ ở ngài lâm văn vương n h ư mày hỏi n g ư ơ i như thế tìm tới thích h ợ p sao chúng ta dù sao không phải là một cái hệ thống đó a chu vĩnh đạt nhẹ nhàng nói lâu là a hai quyền h ạ phía trên chỉ có không đến mười cá nhân có tư cách nghe ta hồi báo tình huống những số liệu kia trao đổi trung tâm bên trong có ta vô cùng để ý đồ vật e rằng còn không phải phía trên như vậy hỷ văn nhạc kiến đồ vật nếu như ta muốn thông qua chính quy con đường tới thu được hỗ trợ của ngươi có bảy thành có thể sẽ bị kêu dừng tiếp đó ta sẽ bị triệu hồi ít nhất báo cáo công tác cùng thẩm tra ba đến sáu tháng nhưng mà trực tiếp tìm ngươi với ta mà nói bất quá là một cái kỹ thuật trưng cầu ý kiến hay là tùy tiện lý do gì ta có thể thông qua ngươi thu được ta cần tư liệu ngươi nên cũng có chỗ tốt đức mệnh mọi tư đốn mấy cái kia số liệu trung tâm tại trụ cột trên net phóng xạ phạm vi không cần nhiều lời ít nhất có thể cho ngươi tăng thêm h ự u internet khống chế tỷ lệ lâm văn phương động lòng hắn cuối cùng một cái vấn đề là lúc nào xuất phát chú vĩnh đạt cười cười nói ta biết ngài đối với mình năng lực rất có tự tin nhưng mà tin tưởng ta bất kỳ một cái nào hợp cách nhân viên tình báo cũng sẽ không cho phép ngài dễ dàng mạo hiểm hai ba ngày a chúng ta dù sao cần ngụy trang một chút hành trình đối với đức mệnh mọi tư đốn tới nói ngài cũng quá nổi danh một điểm sự cố năm cùng chu vĩnh đạt nói xong rồi sau đó liên lạc sự t ì n h lâm văn phương lập tức liền về tới thiên nhất cử nhất động của hắn đều có người chú ý ngắn ngủi rời đi phía dưới cùng người hàn huyên vài câu là không có vấn đề rời đi quá lâu ngay lập tức sẽ có người đi tìm hiểu hắn cùng người nào gặp mặt có thể hàn huyên thứ gì h ò chu vĩnh đạt thân phận không sợ truy tra cả nước phạm vi bên trong chỉ có chút ít mấy người biết thân phận của hắn hôm nay nếu không phải vì cùng mình gặp mặt e rằng lý tính sẽ không biết cái này chu vĩnh đạt là a hai quyền hạn đặc công cao cấp lại tình báo lĩnh vực một cái đặc công thân phận cao thấp nhìn có thể chính là giữ bí mật cấp bậc chu vĩnh đạt loại cấp bậc này công việc bên ngoài đặc công cơ hồ là gần như không tồn tại lý t ĩ n h dẫn đường đi ở phía trước bọn hắn bất động thanh s ắ c về tới đại s ả n h phía trước lưu cho đại gia hàn huyên lưu cho tổ chức phương phát biểu ngắn gọn cảm nghĩ mà thời gian đã qua hiện tại đại nhà đã, đã biến thành từng cái tiểu đoàn thể trao đổi đại gia cảm giác hứng thú sự tình liên lạc cảm tình thuận tiện tâm sự công tác cho tới bây giờ chính là chỗ này loại tiểu hội ý nghĩa chính lâm tiên sinh giống như vi vi an tiểu tị gặp chút phiền t o á i nhìn thấy hiện tại đại trong phòng tình huống lý tính b ó tại lâm văn phương bên thai nhẹ nói, lâm văn phương nhớ mày hắn hy vọng mình nghe lầm lý tính giọng của bên trong lại có mấy phần cười trên n ỗ i đau của người khác cùng chờ mong không có chút nào che giấu có lẽ không che giấu bản thân liền là một loại thái độ có chu vĩnh đ ạ t hợp tác ở phía trước vốn là quan hệ tương đối gần gửi lâm văn phương càng phát mà người mình lý tính thân cận ngược lại là bình thường thế nhưng là cái này cười trên n ỗ i đau của người khác là chuyện gì xảy ra a lâm văn phương nhìn về phía trong hội trường ở giữa vì vị ẩn đang tại cách đó không xa cùng một người trung niên nam tử tranh chấp lấy cái gì vì vị ẩn có vẻ hơi tức giận nhưng lại có chút bất đắc、dĩ. người ưa thích loại tràng diện này lâm văn phương tức giận hỏi lý t ĩ n h loại này xử lý người không biết sống chết tràng diện tại v ì vi an tiểu tỷ bên cạnh thực sự không thiếu ta đã rất nhuẩn nhuyễn nhưng ta không để ý xem ngài là xử lý như thế nào làm tham khảo phải biết tại v ì vi an tiểu tỷ bên cạnh lúc nào cũng khiêng ra cơ cấu tình báo danh hảo dù sao không quá thỏa đáng ngài nói đúng không lý t ĩ n h nói đến bình t h ẳ n g nhưng lại lẽ thẳng khí hùng lại đem chính mình chuẩn bị ngồi yên xem kịch vui tâm tư biểu đạt rõ ràng lâm văn p ư ơ n g liếc nàng một cái vội vàng xông về phía trước tiến đến đứng ở vị ẩn bên người người đàn ông trung niên kia vốn là đã đưa tay ra chuẩn bị mạnh mời vị vị ẩn nhưng lâm văn phương không chút lưu tình một trường đem nam nhân kia tay lời ra chuyện gì xảy ra lâm văn phương vẫn đạo hắn nhẹ nhàng ôm vị vị ẩn cảm thấy vị vị ẩn lương rung động vừa rồi hiển nhiên đã rất tức giận nhưng tại lâm văn phương trong ngực nàng cơ hồ lập tức liền lỏng lẻo xuống thở dài nhẹ n h õ m giải thích nói ngươi rời đi thời điểm vị tiên sinh này nói vừa v ẫ n ta tại để cho ta vì tiệc diệu hiến hát trợ hứng vị vị ẩn gần từng chữ nói xâm cự tuyện hắn không chịu rời đi a lâm văn phương g ừ một tiếng liếc mắt nhìn người trung niên này vị nào a bị nhân thường do Kim Phú tập đây o trong. à hành là làm Ngài là n tổng cũng nay cùng người thi tiểu một phó hôm hội chủ giám đốc, l m Thiếu Đem. Quá tốt rồi, phụ thân thường phụ rồi, Quá u Đem. x ê n nhấc tại trước mặt của ta của là ê n n g i hôm nay có ta h nhìn thấy thật không nghĩ ể ở ở đây nhìn thấy ngài, thật là không có nghĩ đến. Đây ngài, t là là có vinh hạnh thường do lễ phép đưa lên một t r ư ơ n g danh thiếp trong giọng nói có thể mảy may nghe không ra cái gì k h á c h khí vinh hạnh các loại ý tứ ngược lại khá là dương dương tự đắc ý tứ loại thái độ này ngược lại để lâm văn phương khẽ giật mình lâm văn phương kể từ tiến vào quân đội kỳ thực vẫn rất ít cùng quân đội quân bị ra sự tình giao tiếp danh tiếng mặc dù vang dội nhưng phần lớn người cũng không biết hắn đến cùng tại xử trí lấy thứ gì chuyện cực kỳ trọng yếu loại này cao cao tại thượng con ông cháu cha thái độ lâm văn phương thật đúng là không chút linh giao qua cầm danh thiếp lâm văn phương tùy tiện nắm g hai mắt cái này kim phú tập đoàn thật đúng là có chút lai lịch đó là dân sinh phe phái trước đó lớn nhất kim chủ mặc dù thực lực bản thân cũng không kém nhưng kim phú tập đoàn lấy được từ nam c h í bắc liên bang đồ vật trung bộ đường cao tốc đường hai triệu công trình muốn nói không có ai ở sau l ư n g hỗ trợ ai cũng không tin thế nhưng đầu đường cái là chỉnh đốn quân dân lưỡng dụng hậu cần hệ thống mấu chốt đối với tương lai chiến tranh có ý nghĩa trọng yếu quân đội lường trước kim phú tập đoàn tại thi công về chất lượng ngược lại không đến nổi làm cái gì vấn đề cũng không có nhiều quan tâm chuyện này chỉ là tại trong quân đội tầng trở lên sĩ quan thông cáo na kiện bên trong nhắc tới chuyện này thôi cái này t h ư ờ n g do phụ thân là thường tử hoa đây chính là phủ tổng thống khách quen có bóng dáng bộ trưởng bộ tài chính ngoại hiệu đối với liên bang chính sách kinh tế chế định cùng thi hành có cực lớn quyền nói chuyện thương do nhưng là bị thường tử hoa ném tới lão bằng hữu kim khánh vẫn thủ hạ học tập lịch luyện cái này phó tổng giám đốc mặc dù cũng trông coi không thiếu hạng mục nhưng dù sao vẫn là trẻ chút còn không liên quan tới kim phú tập đoàn hạch tầm n g h i ệ p vụ trước kia cũng không được đến thông chi nói ngài muốn tới nếu không thì ngài đem cơ g i á p mang đến vừa vặn cho hôm nay tiệc rượu trợ hứng cơ g i á p chuyện phương diện này bây giờ chúng ta những người tuổi trẻ này nhắc lên đều rất hưng phấn đâu thường do không buông tha nói bất quá dù sao không có chuyện gì là hoàn mỹ đi thật không nghĩ tới vi vi an tiểu tỷ là của ngài bạn gái vậy ngài có thể hay không để cho vi vi an tiểu tỷ mượn dùng một chút đâu t i ê n tâm chúng ta nhất định sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất thanh toán thông cáo phí dụng thường do lời nói này nói xong vốn là chuẩn bị tiến lên đây điều giải đảng d ụ n g thu lại các bộ làm bộ từ trong túi lấy điện thoại di động ra giả vờ là có chuyện gì khẩn cấp mau rời đi hắn đều không dám tưởng tượng bây giờ có người dám như thế đối với lâm văn phương nói chuyện đoán chừng người khác nhắc lên lâm văn phương thật sự không biết nhắc lên hắn tại toàn cầu phạm vi tính toán kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo lĩnh vực cao thượng địa vị sẽ không nâng lên bây giờ toàn thế giới các quốc gia quân đội có bao nhiêu hâm mộ liên bang cơ hồ là từ trên chiến trường nhận được cái có thể nghiên cứu có thể chiến đấu có thể chỉ huy toàn năng tướng lĩnh cũng sẽ không nâng lên lâm văn phương đến trên đầu đến cùng mang theo mạ bao nhiêu treo thường sáu t h ư ờ n g do đại khái thật chỉ là tương lâm văn phương coi như là một cái nhiều nhất địa vị bất quá là hơi cao một chút phó sứ trưởng trong lòng của hắn phó sứ trưởng thiếu tướng loại này chức vụ và quân hàm đại khái thật sự không coi là cái gì lâm văn phương có chút bất đắc dĩ hắn thật sự không biết tại sao cùng loại này hoàn toàn không rõ chạm hướng người giao tiếp cho dù là tổng thống cùng quân trách cao tầng bây giờ có chuyện gì cũng đều là cùng lâm văn phương thương lược làm một mặt là bởi vì hắn kỹ thuật bối cảnh quá mức cường hãn mặt khác cũng là bởi vì hắn mặc dù chỉ là cái phó sứ trưởng nhưng móc nối lấy bao quát phục tinh tập đoàn ở bên trong mấy đại tập đoàn cuối cùng kim n lạch có mấy chục tỷ cơ giáp dây chuyền sản nghiệp tây sơn cơ giáp tập đoàn xác thực trong quá khứ trong một năm thu được như kỳ tích phát triển nhìn đích xác là có chút có thể cùng phương bắc công nghiệp tập đoàn đánh đối với đài bộ g á n g có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi còn có rất lớn một phần là tuyên truyền cùng bản thân rêu g a o sở trí nếu là tây sơn tập đoàn thật sự có thể cùng lấy lâm văn p ư ơ n g cảnh mang an liên cầm đấu cơ giáp sản nghiệp t Ta ý gì ngừng lại công quốc phần học viện thạc sĩ thường công khai tuyên bố là vì vì ẩn mê điện ảnh bất quá trên cơ bản đủ tiêu chuẩn bị nữ minh tình chỉ cần có thể có bất kỳ có cùng xuất hiện nơi hắn cũng có nói như vậy cho nên bên trên một hạng còn nghi vấn hỏa vũ khẩu khí đã rất sinh động mà đã có được chửi bậy ý vị nàng tìm tòi một lần cái này thường do bối cảnh ngoại trừ có một rất châu cha bên ngoài thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen a t h ư ờ n g do tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n lâm tiên sinh không còn suy nghĩ một chút sao loại chuyện này đại gia có qua có lại năm ta và phụ thân của ta đều sẽ cảm ơn ngài đại độ lý tính vốn là cũng không nhận biết t h ư ờ n g do còn tưởng rằng tất nhiên dám tại lâm văn phương cũng tới đến hội tràng đến dưới tình huống tìm vị vị ẩn phiền phức có phải hay không có chút phức tạp không nghĩ tới nhưng là người như vậy liền lâm văn phương đến cùng có cái gì năng lượng đều không hiểu rõ không khỏi có chút hứng thú tẻ nhạt cái này thường do thật sự là có chút phạm nhị phía trước nói nhường lâm văn phương mang theo cơ giáp tới biểu diễn loại lời này thế mà cũng trở thành miệng vẹn vẹn dựa vào trong lời này khinh miệt ý vị lâm văn phương hôm nay nghĩ không trở mặt đều không được chỉ cần nhìn hắn trở mặt muốn lật đến trình độ gì hơn nữa hắn ở trước mặt trở mặt hay là cho thường do đường sống không phải vậy sự tình hôm nay nếu là chuyển về cơ giáp sư hoặc địa phương khác thường do đoán trường thì có vui vẻ cơ bản không có khả năng giữ được tính mạng đang tại chuẩn bị chiến đấu quân đội cũng không phải bình thường mà ngang ngược chỉ có hắn ở trước mặt trở mặt cơ giáp sư đám người kia mới có thể yên tĩnh sẽ không n g ỗ nghịch sư tọa đã làm ra xử trí phục tinh tập đoàn bên kia cũng là bây giờ phục tinh tập đoàn chỉ là không có hứng thú đối phó ai cũng không phải không đối phó được kim phú tập đoàn kim phú tập đoàn mặc dù khổng lộ nhưng so với phục tinh tập đoàn loại này cắm rễ liên bang lịch sử cơ hổ nâng đỡ lấy liên bang trưởng thành sản nghiệp tập đoàn tới nói vậy coi như hoàn toàn không đáng ch lâm ý tính cũng n hoài h g sẽ văn vương lạnh ờ lùng nợ nụ cười nói ngươi cảm thấy chúng ta sẽ quan tâm ngươi hoặc lao tử ngươi có vui vẻ hay không sao thường do kêu căng cởi vứt bỏ nói đi tới nơi này không phải là vì chủ và khách đều vui vẻ sao dường sư thường do kẹt một chữ cũng nói không ra hắn trông thấy lâm văn phương thế mà từ phía sau tay của một người bên trong nhận lấy một chi súng tiểu liên đen ngòm đến họng súng c h i n h đối hắn chủ và khách đều vui vẻ thua ta mang đến tiết mục lâm văn phương t r e o chọc nói ánh đèn âm nhạc toàn trường ánh đèn lập tức tối lại chỉ có trên đỉnh đầu bọn họ đến xà đèn đem bọn hắn chỗ ở địa phương này chiếu lên sáng sủa vô cùng đồng thời nhanh nhẹn điệu nhảy mở nụ hẹn văng lên cái này tự nhiên là hỏa vũ tay bút nàng đã sớm có thể khống chế toàn trường làm điểm hiệu quả tự nhiên không thành vấn đề Ta hôm người muốn nhìn cơ sớm này lên tới lâm văn phương vừa dứt lời hai đài cơ giáp đã chọc thủng hai bên vách tường và vào nhìn thấy trong sân tình huống quan hoan có chút một mực vấn đạo sư tọa gì tình huống hắn muốn nhìn cơ giáp cùng hắn nhảy khiêu vũ tốt lâm văn phương rất dễ dàng nói thu đến quan hoan áp tính chất nợ nụ cười lập tức bóc cỏ tây h h ư dưới n g do c n đ ị sơn tập đoàn mặc dù đang tiệc rượu hiện trường bảy hai đ ạ i cơ giáp nhưng phi công sớm tại đảng dũng phân phó phía dưới tránh da không đáng màng vũng nước đục đại đến gia phút s đó nhảy từ từ dùng ta đi trước lâm văn phương bình tĩnh đối với người chung quanh nhóm nói không có quan tâm chút nào hắn hoàn toàn đập mất cái này tròn nằm cựu hội trang tử hắn đây là giếng sao ý tứ hàn việt long gấp hống hống mà hỏi đàm dũng hàn việt long nhanh khóc lên tây sơn tập đoàn cái này lung túng xảy ra loại chuyện như vậy như thế nào đối với ngoại giới giải thích r a mặc dù hôm nay cũng không có truyền thông tại chỗ nhưng chuyện lớn như vậy như thế nào đều khó có khả năng giấu giếm được đi đáng ghét hơn thì còn lại là hắn phải nghĩ nghĩ phía trước cùng lâm văn phương nói những cái kia có còn hay không là hữu hiệu bốn đang dũng điện thoại di động vang lên một chút hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn phía trên là đến từ lâm văn phương một đầu tin nhắn có quyết định nói cho ta biết một tiếng đang dũng thở dài lâm văn phương thoạt nhìn là lỗ m ã một lần nhưng hắn thật đúng là một nhiều đầu ó c ra hỏa a hôm nay chuyện này phát sinh phía sau Quân đội nhiều nhất đội đối vậy ớ i hởi hắn thì mang ý nghĩa tây sơn tập đoàn lập tức cùng dân sinh hệ phái lợi ích tố cầu không nhất trí nhưng nếu là không muốn kỹ thuật của hắn cùng khác trợ giúp lâm văn phương có một vạn loại phương pháp nhường tây sơn tập đoàn đóng cửa an liên tiểu thư nhất định vui mừng nhìn thấy loại chuyện như vậy phát sinh năm mâu thuẫn thể hiện ra ngoài thoạt nhìn là song phương phải có tranh đấu nhưng bây giờ tình huống là mặc dù lâm văn phương tại cái k h á c lĩnh vực có thể thủ đoạn có hạn nhưng tại ký giáp phương diện tất cả đại thể đánh bạc đều ở đây chỗ của hắn đâu 333 chương 431, tỷ lệ phần chúc mừng năm mới chương 431, tỷ lệ phần chúc tiệc cử chuyển có phần phần Phương nhanh thông ban bố ý kiến là hiện trường phát hiện khả nghi khỏa, bởi vì khuyết thiếu có kinh nghiệm rượu trường mừng năm mừng năm Văn trong động liền Trên truyền ban kiến tỷ trăm tỷ trăm tại rất lệ lệ Lâm là ra. mới mới bởi vì báo bố ý bộ thông tin môn cũng liền trông cậy vào những cái kia đối với đến cùng xảy ra chuyện gì hoàn toàn không có hứng thú người tùy tiện tin tưởng một chút trên thực tế lâm văn phương hiện trường bão nổi đưa tới quả thực là một lần quân công lĩnh vực chấn động thường do phách lối cùng với đối với quân nhân không tôn trọng nhường quân đội có đem tình thế khuyết đại mở cớ hiện trường thế nhưng là có thật nhiều trong quân nhân sĩ tại chỗ mặc dù đại bộ phận là văn chức cùng kỹ thuật cương vị nhưng quân đội bản thân là cái vô cùng hướng nội lại đoàn kết tập thể nội bộ đương nhiên có thể có mâu thuẫn nhưng khi ngoại giới có bất kỳ sự kiện quân đội so bất kỳ tập đoàn nào đều tới đoàn kết cùng cấp tiến thượng tử hoa nghe nói đầu đôi sự tình dân g chỉ sinh phe phái cùng quân đội quan hệ đã đầy đủ nát bọn hắn tuyệt không dám tiếp tục đắc tội quân đội liên bang phương diện bây giờ đối mặt địch nhân thế nhưng là mọi ạ vốn là cần nội bộ đoàn kết lại ứng đối dân sinh phe phái tại lĩnh vực quân sự thiếu khuyết nhân mạch cũng thiếu khuyết đủ loại xung quanh tích lũy nhưng cũng không đại biểu bọn hắn thì nhìn không đến sự thật này bọn hắn muốn một bộ phận quân quyền cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy quân đội chiến đấu lực giảm xuống phong hiểm nếu thật là chọc giận quân đội cao tầng bây giờ có thể vô thanh vô tức nén đến giận chờ khai chiến sau đó có rất nhiều cơ hội cho bọn hắn việc vui thậm chí cố ý thiếu chặn lại mấy k h o ả đạn đạo nhường phủ tổng thống cùng khác trọng yếu bộ môn cùng một chỗ s o n g đời chỉ sợ cũng không phải làm không được chu chính cùng tạ trọng lân hai người cũng là tuyệt đối chung với quốc gia chung với chế độ lâu năm c u â n nhân nhưng có trời mới biết trong quân trẻ trung phái sẽ làm xảy ra chuyện gì tới dân sinh phe phái không ít người đều d ố i giết kiện trách thường từ cho bọn hắn bôi nhọ thường tử hoa chỉ có thể buồn bã thối lui ra khỏi phủ tổng thống p ụ tá đoàn chỉ là thường xuyên thường m để, để tuân m v ă p h ư ơ n ra minh bạch á o n đây là lâm văn phương hòa bọn hắn bản luận tốt sự tình mặt ngoài oán giận bất đắc dĩ rồi một lần sau đó bình tĩnh đón nhận nhưng Hàn v i ệ trên Long ngửi tên đầu tiên ký t đầu o đoàn vào n văn kiện kỹ thuật đoàn đội không đến 2 tuần thời gian liền lấy ra kiểu mới cửa ra vào hình cơ giáp, tính năng toàn diện vượt qua giáp sĩ, cơ bản tiếp cận quân g giáp, giáp vượt kỹ đội thời kiểu mới tiếp i vệ thuật t qua cận ra cửa ra lấy cơ cơ sĩ, u u c h ẩ thực r ê n t tế tại cá biệt chỉ tiêu bên trên so quân cận vệ đều tốt hơn một chút cái này mới cơ giáp chính là vì vội vàng phòng ngự dương đi bởi vì sự kiện g ấ t đáp lâm văn phương vì thực hiện cùng tây sơn tập đoàn nước định thậm chí tự mình ra tay cho cái này mệnh danh là cực quan kiểu mới cơ giáp thiết kế h ạ tâm hệ điều hành mặc dù không có áp dụng căn cứ và chú ý chiều sâu đến hoạt động t i ế t sức quan sát chương trình nhưng vẫn là dùng một chút thành thục kỹ thuật như là tình báo phân tích chiến trường quan sát chờ mộ đ ủ lệ đều cùng quân cận vệ chờ cơ giáp một mạch tương tựa h mang theo nồng nặc liên bang k ỳ giáp phong cách nguyên bản đức mệnh mọi tư đốn sĩ quan đoàn ngay tại liên bang tham quan khảo sát nghe nói cực quang ra mắt ngày thứ ba bọn hắn chỉ làm thăm tây sơn tập đoàn đối với cực quan g nguyên hình phương án biểu hiện ra cực cao hứng thú chỉ cần cực quang thật sự có thể đạt đến thiết kế chỉ tiêu đức mệnh mọi tư đốn liền đem nhóm đầu tiên mua sắm không ít hơn một đoàn trang bị đến bổ sung hiện hữu ki giáp bộ đội đức mệnh mọi tư đốn bây giờ ý nghị cũng không phải dừng lại ở đoàn cấp xây dựng chế độ lên bọn hắn cũng nghĩ tổ kiến mình cơ giáp sư. dù sao đức mệnh mọi tư đốn cùng liên bang khác biệt liên bang cùng ạ không sai biệt lắm là chia đều cả một cái đại lục nhưng đức mệnh mọi tư đốn nhưng là cùng một đồng chung tiểu quốc gia nhét chung một châu âu giữa lẫn nhau mâu thuẫn nhiều bình thợ ờ là không quan trọng nhưng nếu là khai chiến mặc tây cầm bà n ni á t á t phan các nước đoán chừng liền sẽ thừa cơ độc thủ ký giáp bộ đội là thích hợp nhất tiến hành nhanh chóng a n bài binh sĩ chỉ cần sử dụng thỏa đáng thậm chí có thể ứng phó đôi kháng trọng trang giáp bộ đội trang diện mà một đoàn xây dựng chế độ rõ ràng không đủ để nhường đức mệnh mọi tư đốn có cảm giác an toàn từ liên bang ngoại giao trên lợi ích, đương nhiên cũng hy vọng minh quốc đức mệnh mọi tư đốn có thể lớn mạnh một chút chẳng những trước tiên phê chuẩn hạng này quân mua b ả n ghi g nhớ càng là đối với đức mệnh mọi tư đốn hy vọng đưa vào một đầu cơ giáp dây chuyển sản xuất tự động trang bị sinh sản thậm chí là gia nhập vào cơ giáp nghiên cứu phát minh quá trình bên trong yêu cầu biểu thị có thể cân nhắc dây chuyển sản xuất chuyển n h ư ợ n g không là vấn đề kỳ thực chỉ là một trao quyền tôi h tại chế tạo lĩnh vực đức mệnh mọi tư đốn thực lực không giống như liên bang kém bao nhiêu chủ yếu vẫn là tại phần mềm số liệu liên các phương diện kỹ thuật cùng với chung quanh quan điện hệ thống trên kỹ thuật liên bang phải có điều giữ lại bất quá đoán chừ đức mệnh mọi tư đốn khẳng định có thể có một đầu có thể sinh sản giáp sĩ sửa chữa liên bang cơ bản tất cả hình hào cơ giáp năng lực dây c h u y ể n sản xuất dù sao rất khó nói đến rồi về sau sẽ có hay không có liên bang khi giáp bộ đội tiến vào đức mệnh mọi tư đốn tiến hành chiến đấu bất quá chuyện này dần dần kết thúc sau đó lâm văn phương cảm thấy đây là đang tìm phiền toái cho mình c ự c quan tiêu thụ tình huống rất tốt nhưng tây sơn tập đoàn chỉ phụ trách sinh sản khi giáp bộ đội huấn luyện các phương diện thế nhưng là liên bang quân phương phụ trách mà xem như cơ giáp huấn luyện phương diện chuyên gia lâm văn p ư ơ n g tại sau đó trong một năm không biết vì ra ngoài nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan đoàn tha liếu đa thiếu tâm bất quá lúc đó lâm văn phương cũng không có cảm thấy phiền t o á i như vậy hắn đang đập tây sơn tập đoàn tròn năm cựu hội tràng tử sau đó nhận cái hời hợt xử lý chuyện nhỏ văn bản kiểm điểm cấm đoán một tuần bất quá cấm đoán tại hắn văn phòng thi hành sáu cái này cùng hắn bình thời công tác cũng không cái gì khác biệt lâm văn phương nếu biết ngành tình báo đã hiểu được hắn tại khống chế internet tiết điểm dứt khoát ở một mức độ nào đó mạnh tay làm hết cơ đứng lên lấy hỏa vũ làm hạch tâm hắn lại thành lập sáu cái trí năng tiết điểm phân biệt tại sáu cái mấu chốt trung tâm thành phố phòng máy bên trong vận hành không ngừng phân tích tinh luyện tin tức hữu dụng trong thời gian một tuần hắn liền đem chính mình đối với toàn bộ lưới số liệu khống chế tỷ lệ để cao gần tới một đối với lâm văn phương tới nói bây giờ một cái phần trăm tăng lên cũng không quá dễ dàng mấu chốt không ở chỗ hắn có thể khống chế bao nhiêu tiết điểm mà ở với hắn tại mỗi cái tiết điểm bên trên lắp đặt phân tích chương trình cũng không đủ cường đại tức thời phân tích năng lực xử lý Đại đại đây hạng mạ tin tới giờ gian khổ khiêu chiến, liên cái hai siêu quy quốc qua. bây này mô mà một làm là phân cấp tích cho chính khổ bang cùng cái này, hai đại siêu cấp cường quốc trước đây cũng tức trước mọi ả phương diện nhưng là bởi vì trí tuệ nhân tạo cùng tin tức phân tích kỹ thuật từ đầu đến cuối theo không kịp mò kim đáy biện thức mà phân tích số liệu hao tổn của cải quá lớn sản xuất lại thấp đến có thể bỏ qua không tính cũng chỉ có thể trệ i tiêu t so với trước kia bây giờ có nghiêng trời lệch đất biến hóa không đặc biệt chính là cực kỳ nồng cốt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hòa vũ cùng với mấy cái kia giả lập thần tượng bây giờ hoàn toàn có thể lời lẽ bên trên không để bất luận kẻ nào phát hiện là máy tính c h í n h tự đối với nói bóng gió lý giải đều vô cùng chính xác dù sao thưởng thức kho cùng chi thức căn bản thiết lập đều tương đương hoàn chỉnh nhưng dùng để phân tích số liệu cẳng ph mỗi cái cảng phần mềm mỗi giây đi qua các loại văn tự âm tần video tin tức nhiều lắm không có khả năng tùy thời tùy chỗ điều động khổng lồ tri thức căn bản cùng thưởng thức kho đồng thời phân tích vô số đầu tin tức thời điểm tính toán tài nguyên than bạc đến mỗi cái tuyến trình bên trên cơ hồ có thể không cần tính thường xuyên thẩm tra kho số liệu tuyệt đối không có khả năng bây giờ liên bang căn bản không có có thể chịu nổi áp lực này máy tính nhất là chứa đựng hệ thống lâm văn vương gọi là một cái xoắn suy ta rõ ràng có kết quả tốt hơn lại bị giới hạn phần cứng bản thân đặc tính không thể không áp dụng tương đối kém phương án cũng may đây chỉ là nộ biến tùng quyền lâm văn phương mình thiện kế phần cứng b ộ nghiên cứu môn cũng tại tổ kiến đại chúng lâm văn phương tại những này chi nhánh tọa độ loại bỏ phần mềm bên trên dùng tên là trật tự từ liên tưởng lọc trừ khí kỹ thuật đồng dạng là phân tích tin tức phần mềm đem câu thông qua giọng nói hoặc những phương thức khác nhận ra đến từ phía sau đi qua kỹ thuật phân tích nếu như xuất hiện từ trong kho có kỹ thuật thì tiến hành lần thứ hai phân tích mỗi cái kỹ thuật đối ứng không chỉ là một cái từ ngữ mà là lấy nên từ ngữ làm tâm kết hợp bất đồng đối thoại tình cảnh liên tưởng sinh thành từ kho đơn giản câu nói phân tích có thể biết được tình cảnh tin tức mà liên tưởng thứ tự kỹ thuật thì có thể nhận ra tình cảnh bên trong có phải hay không tồn tại kỹ thuật hoặc có hay không dị thường tại tình cảnh nội dung từ đó phán đoán có phải hay không đáng giá thêm một bước phân tích cùng với ngược dòng tìm hiểu phát sinh nên đối thoại người quá khứ tất cả thông tin ghi chép cái chương trình này trên thực tế là vì mỗi cái phân tích tin tức t u y ế n trình thành lập một cái vi hình kho số liệu hơn nữa có thể kết hợp tin tức phân tích tiết điểm lắp đặt địa điểm nhằm vào đám người mà có cải biến một cái phân tích tiến trình tính toán áp lực so với truyền thống kho số liệu thức thẩm tra thấp xuống bảy mươi hai phân tích tốc độ đề cao ba mươi chín phân vừa đến vừa đi chỉ là cái này cải tiến liền có thể nhường lâm văn phương hơn trưởng năm k h phần trăm internet tin tức bất quá vì lắp đặt những khách hàng này bưng lâm văn phương không thể không chạy mấy cái chỗ mượn tin tức an toàn ủy viên hội danh hào đến thăm này chút phòng máy tiếp đó đem hỏa vũ đóng gói chương trình tìm một cơ hội bỏ vào máy vi tính bên trong chương trình một cách tự nhiên biết giải áp suất sau đó tiến hành cơ bản lắp đặt lại lặng yên không một tiếng động cùng hỏa vũ bản thể bắt được liên lạc thần không biết quỷ không hay đao loạt toàn bộ hậu trường kho số liệu toàn bộ quốc gia cơ sở thông tin cũng là nắm ở phục tinh tập đoàn trong tay lâm văn phương làm chuyện này tự nhiên biết được sẽ một chút an liên bất quá đối với tin tức của người khác tư mật tính chất chưa bao giờ như thế nào chú ý an liên không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý bất quá nàng cũng không thuận tiện thông báo người phía dưới phối hợp không thể làm gì khác hơn là cung cấp thuận tiện nhường lâm văn phương làm theo ý mình chuyện này c h u y ế n đi đó chính là đại phiền thoái người biết càng ít càng tốt n g a n h tình báo mặc dù biết nhưng là không có mấy người mấy người kia tuyệt đối sẽ không thuận miệng nói lung tung loại chuyện này dày vọ xong những chuyện này tăng thêm phía trước qua loa lấy lệ cái kia cầm đoán mười ngày trôi qua chu vĩnh đạt đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ hành trình liền chuẩn bị nhường lâm văn phương xuất động đi lấy lấy cầm một hai phần trăm internet tư nguyên một khi có thể thu được bộ phận này internet tài nguyên kết hợp bây giờ đối với tại tin tức kỹ thuật phân tích cải tiến lâm văn phương tính toán một chút chính mình có thể có thể thu được toàn cầu tin tức mười phần trăm phân tích quyền hạn đương nhiên cái này chỉ vẹn vẹn t ạ i internet thông tin thung lũng kỷ phân n ạ c h nhưng mà cái này tỷ lệ phần trăm đã đầy đủ để cho người ta điên c u n g chưa từng có một quốc gia hoặc cá nhân có thể có cái chủng này năng lực lâm văn p ư ơ n g cảm thấy Có tại i hải n như vậy, năng phân cần ảnh n tức tích, lực chỉ phu vậy âm p p còn h ả sử dụng Internet tiến hành thông tin, còn phòng ả phải i gọi di động. Hắn thì có biện pháp ép đối trỗi Tin Tin tiên đi mọi động, phương không Chương chương Phương cùng phương không bọn Do dị, đầu địa một hắn thân. mạnh mạnh Văn lần này hành trình hắn muốn mệnh đốn, thì pháp che h tức tức từ có sức sức ép p vô Lâm mà là quý ngự dương. dương bên trên lâm văn phương đem xem như liên bang quân phương đại biểu một trong cùng mấy cái quốc gia bảy ra cơ giáp tiêu thụ cùng kỹ thuật chuyển nhượng phương diện đàm phán cơ g i á p cố nhiên là quan trọng nhất nhưng kỹ thuật số hóa pháo binh hệ thống chiến trường điện tử hệ thống thông tin chờ cũng coi như là lâm văn phương cái này thân ở quốc phòng khoa học kỹ thuật ủy viên hội phó sư trưởng để ý tới hạng mục nhất là lâm văn phương giỏi vô cùng tại những n à y hạng mục thượng tướng xây dựng cùng huấn luyện công tác dung hợp lại cùng nhau tại tận khả năng ngắn sự kiện bên trong thiết lập cơ bản chiến đấu lực đến nỗi thêm một bước khai quật tiềm lực đó chính là chuyện của chính người ta phòng ngự dương khoảng cách khai mà còn có một chu sự kiện thời điểm liên ban đoàn đàm phán đang cùng đến từ y ngừng lại công quốc cùng đức mệnh mọi tư đốn mấy nhà công ty bày ra nhiều phía đàm phán bầu không khí rất căng, huyên náo cũng may bọn hắn bao xuống một cái nhà quán rượu sang trọng phía sau cánh cửa đóng kín cãi nhau ngược lại cũng sẽ không có chướng ngại thưởng thức loại này dính đến kỹ thuật bao bên ngoài chuyển nhượng trao quyền cùng với giữ bí mật các loại cẩn thận hoàn tiết đàm phán số nhiều cũng là q u â n q u y ế t như vậy cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý chỉ là tại mà cá tham gia triển lãm đoàn đi tới phòng ngự phát triển thời điểm mới có người đi thông báo một chút chỉ có số ít mấy cá i nhân t à i biết kỳ thực lúc này lâm văn phương đã không ở trong t i ể u điếm mà là cùng trịnh thái trong vắt h o ặ tầy hai người tại chu vĩnh đạt dưới sự hướng dẫn tiến nhập đức mệnh mọi tư đốn chuẩy an bài hành động lúc này đinh thi đến cơ giáp sư trụ sở lộ cái mặt o á n trách một chút đàm phán có bao nhiêu phiền phức sau đó liền tiếp tục đi xử lý lâm văn phương giao cho hắn công việc quan trọng lâm văn phương tiến vào đức mệnh mọi tư đốn đi dạy vào bên kia đầu mối tính toán đem chuyển hóa làm bản thân có thể n ắ m trong tay tin tức tiết điểm chuyện này lâm văn phương cũng không có g i ấ u diếm linh thiên còn nhường hắn phụ trách một cái rất trọng yêu khâu tại liên bang bên này khảo thí đối tiếp số liệu rất nhiều cách nhận công tác không có khả năng hoàn toàn dựa vào lửa cháy vũ tới tiến hành một chút chốt mở cùng dây cắp muốn một lần nữa an bài hỏa vũ nhưng không có tay không có chân Cực ít có người biết bây giờ trở thành lâm văn phương thông qua hỏa vũ tới qua lọc đại lượng internet tin tức trung tâm tiết điểm thế mà nằm ở cách h á n kinh một chỗ không xa công nghệ cao khuôn viên bên trong thiên diệu tập đoàn cầm x u ố n g mảnh này khuôn viên sau đó dựng lên làm ộ t con số hóa ảnh xem căn cứ chủ yếu dùng để chế những cái kia siêu cao độ chính xác giả lập thần tượng vai chính phim ảnh tv cùng với mv loại tác phẩm đồng thời cũng tiếp trong ngoài nước mỗi cái công ty điện ảnh đặc hiệu nghiệp vụ dựa vào siêu chắc khả năng tính toán cùng chí năng hóa tiêu chuẩn thiên diệu tập đoàn trực thuộc cái này truyền hình điện ảnh căn cứ nghiệp vụ coi như không tệ nhưng mà một ít chuyện chỉ có nồng cốt mấy cái nhân tài hiểu rõ xem như lâm văn phương bí thư trưởng cùng phó quan đinh thiên đối với mấy cái này bí mật biết quá tường tận ngay tại truyền hình điện ảnh căn cứ dưới mặt đất tầng bốn nguyên một cái phiến phòng máy là chuyên vì lượng cực kỳ lớn tin tức phân tích thiết kế chế tạo cái này phòng máy quy cách so với tin tức sản nghiệp bộ giao cho lâm văn phương làm nghiên cứu dùng cái tiêu cao tính năng tụ q u ầ n mạnh hơn nhiều lắm vô luận là cứng mềm tiêu chuẩn vẫn là thiết kế lý niệm đều dành trước ít nhất một đời chỉ là giới hạn trong không có tấm chip của mình sản nghiệp tính toán hiệu suất tựa hồ vẫn không thể để cho lâm văn phương hài lòng may ở nơi này vấn đề tựa hồ sắp giải quyết thiên diệu tập đoàn sẽ theo phục tinh tập đoàn dẫn vào thiết bị chính mình xây dựng một cái tâm phiến nhà máy chuyên môn sinh sản chuyên dụng trí năng hóa tính toán tâm phiến đem hỏa vũ người cầm đầu công chí năng ưu thế thôi động đến cực hạ truyền hình điện ảnh căn cứ dưới đất đoàn máy không ngừng phun ra nuốt vào lấy số lượng cao tin tức hình khuyên phân bố đoàn máy ở giữa nhất nhưng là một cái bàn tròn ba cái đầu gối đặt ở bàn tròn chung quanh khiến cho giống như là đang họp bộ dáng nhưng sự thật cũng gần như chính là họp chẳng qua là cho sẽ giả tất cả đều là người công chí năng m ạ thôi đại lượng khả nghi tin tức bị đưa ra đến phòng máy đến từ phía sau, sẽ lần nữa tiến hành phân、si. đối với cái nào tin tức khả nghi bên này có ba tổ người đặc biệt công trí năng thông qua biện luận tới đạt tới quyết định sau cùng nói là ba tổ người công trí năng đó là bởi vì năng lực xuất chúng hỏa vũ lúc nào cũng tùy thị lâm văn phương tả h ư u phụ trợ hắn tiến hành đủ loại công tác đồng thời bảo đảm an toàn của hắn một mực tại trụ cột trong lưới khắp nơi du đãng không tới tiến hành những thứ này d ư ờ n g ra tin tức phân s i công tác nhận phân s i phán đoán đều xem như hỏa vũ đ ờ i sau người ký tên đầu tiên trong văn kiện giả rõ ràng là giả lập thần tượng minh tinh một trong hình tương mặt khác hai cái một cái tên là văn nghị một cái thiên trong n h á n mắt hình tương là điển hình đô thị phái nữ tính cách dù là tại bộ này trong hệ thống cũng là dạng này nàng cẩn thận cẩn thận nhưng có thể hạ được quyết tâm có đôi khi có chút cùng truy rốt cuộc bắt quái ác thú vị ở nơi này ba cái trí năng bên trong có tranh chấp không ngừng tình huống thì lại lấy hình tương ý kiến vì quy y hệ văn nghị thiết lập trở thành nghiêm mật xem trọng lộ gì sự thật cứng nhắc tính cách mà thiên trong nháy mắt như n g là một cái khác cực đoan tính công k í c h mạnh xem t r o n g sự kiện tại toàn bộ danh sách bên trong tác dụng hăng hái nếm thử hành động tham gia ba người này công trí năng đến cùng như thế nào tiến hành biện luận đinh tiên chưa từng hiểu rõ qua những cái kia t ầ n g dưới chót chương trình quá cao thâm đinh tiên h mặc dù có chút bản lĩnh nhưng hoàn toàn không có hiểu rõ nhưng từ nơi này ba người công c h í năng đề i a o đủ loại tin tức phân tích báo cáo đến xem rõ ràng lâm văn phương đã hoàn toàn lĩnh hội tới suy xét cùng biện luận chân lý toàn bộ hệ thống không chỉ có thể từ rất nhiều tin tức lưu bên trong chính s á c tìm được những cái kia nguy hiểm mạch nước ngầm cùng vòng xoáy nhỏ cũng có thể đối với những cái kia trọng đại sự kiện tiến hành toàn phương v ị quay lại từ trong phát hiện có thể sẽ bị sơn sót tọa độ mấu chốt hệ thống đối với phát sinh ở liên bang hai lần du hành thị uy hoạt động toàn phương bị quay lại liền đào đới ra thao túng đ á n người ý chí những người kia á làm cả một cái trong đám người mỗi người đều có thể bị chia ra truy tung không chỉ có là trong sự kiện biểu hiện cũng bao quát thân phận của bọn hắn lý lịch hết thảy bọn hắn tức thời tiến hành đủ loại thông tin đều có thể bị bắt rút ra thậm chí bọn hắn nói với người khác những lời kia cũng có thể bị đọc n g ô i phần mềm phân tích ra được cơ hội không có bất luận cái gì bí mật có thể thật sự giấu ở ngay từ đầu đinh thiên cũng đối lâm văn phương nắm giữ loại cường đại này lực lượng cảm giác đến bất an nhưng thời gian dần qua loại bất an này biến mất bởi vì đinh thiên có thể dùng ánh mắt của mình nhìn thấy rốt cuộc là ai đang để cho dạng chuyện gì phát sinh gián điệp phân tử khủ thậm chí chỉ là sinh sự từ việc không đâu đáng người có thể tạo thành tổn hại thật sự là lớn đến ra ngoài ý định lâm văn phương mỗi lần đều đưa nhân vật mấu chốt thông qua đủ loại phương thức giao cho ngành tình báo trong tay ngành tình báo biết lâm văn phương có hệ thống như vậy cũng ngầm cho phép tất cả mọi người minh bạch tin tức chính là sức mạnh tin tức chính là quyền hạn nhưng chỉ cần đại phương hướng nhất trí đại gia vẫn là làm hết sức thiếu sinh chi tiết tăng cường hợp tác giảm bớt ma sát cũng không đi xoắn suýt trưởng khống quyền vấn đề ở nơi này vi diệu thời khắc lực lượng như vậy nắm giữ tại lâm văn p ư ơ n g dạng này người trong tay chưa chắc không phải chuyện tốt từ tiến vào đại lâu trong né mắt đinh thiên biết mình liền tiến vào nhận ra k các bộ của mình động tác mình và mỗi người chào hỏi thời điểm nói lời thậm chí là hô hấp tần suất các loại đều tiến vào một cái hành vi học kho số liệu tiến hành so sánh trừ phi thật sự có người có thể từ sinh lý trên tâm lý hoàn toàn bắt t r ư ớ c một người không phải vậy gần như không có khả năng có người có thể đột phá bộ này nhận ra hệ thống nhìn cái này truyền hình điện ảnh căn cứ nhất là tập hợp thiên diệu giải trí chế tác ngành lầu chính bầu không khí rất nhẹ nhàng vui vẻ nhưng đó là bởi vì thực đã không cần lại tăng bao nhiêu đề phòng những thứ này đã đủ rồi đinh thiên như bình thường một dạng bưng ly cà phê đến phòng làm việc của mình tiếp đó sách theo thùng dụng cụ đến thông hướng dưới đất tiểu t h a n máy xuống đến dưới mặt đất tầng ba sau đó đi qua một đầu có mười mấy mét lên hành lang kim loại đã đến một cái khác đài thang máy lại xuống đến phòng máy đại lượng cao tính năng máy tính tập trung chung một chỗ chỗ luôn là có tương tự nhiệt độ và mùi đinh thiên tham lam ngửi một cái nhìn xem phòng máy bên trong vì chính mình dần dần ánh đèn sáng lên n h i ệ tính t hô này đại g i a sớm đinh thiên ngươi hôm nay t â m tình không thể đi hình tương lên tiếng nói bất quá công việc hôm nay thế nhưng là rất m ệ h mỏi à dùng sự kiện cũng sẽ rất dài ngươi xác định không cần mang một bên dưới hộp cơm tới tính toán tại phòng máy bên trong n n cơm nếu để cho trước đó mang qua ta mấy vị lao sư biết không phải hút chết ta không có thể biết bây giờ đối với phòng máy t ô i nói xe sẽ, sẽ độ kỳ thực không còn tác dụng gì nữa dù sao cũng là một thói quen tốt đinh thiên cười nói hắn đi đến bàn tròn bên cạnh đem thùng dụng cụ bẫy trên bàn nói các ngươi quyết định đi từ bên nào bắt đầu dựa theo toàn bộ lưới tình báo phân tích dự định gia nhập tọa độ lưu lượng cũng không đột phá tính toán tài nguyên cho phép phạm vi nhưng vị cam đoan tính toán tư nguyên dư thừa dừng giả mở ra e m ư ơ i bốn e một mươi tám năm cái tủ máy dây cắp kết nối đồ ta phát đến ngươi trên cổ tay trên máy tính văn nghị thanh âm bình thản không có một tia gọn sóng tại thao tác quá trình bên trong chúng ta đem đối với e 9 đến e 1 3 cùng với f 1 đến f 5 tiến hành khởi động lại cùng áp lực khảo thí căn cứ vào ngươi trước kia hiệu suất làm việc tính toán toàn bộ dây cắp lắp đặt cùng cắt tiếp dự tính kéo dài 3 giờ 2 a phút phần mềm lắp đặt dự tính thời gian là 1 giờ 17 phút toàn bộ sau khi hoàn thành sẽ tiến hành tổng hợp khảo thí dự tính thời gian 15 phút toàn bộ sau khi hoàn thành khoảng cách lâm văn phương đặt trước hệ thống liên lạc cùng nắm tay sự kiện còn có h giờ n ă phút cái này sáu cái gì gọi là dựa theo ta dĩ vãng hiệu suất làm việc ta hiểu rồi ngươi là tại chửi bậy ta đinh thiên giang tay ra một bộ không thể làm gì bộ dáng từ hiệu suất làm việc bên trên mà nói so với lâm văn vương ngươi thấp bốn mươi bốn phần trăm rất khó tưởng tượng đây là niên linh tương cận hai cái nam tử trưởng thành có thể trên lệch hiệu suất ta văn nghị không đúng tha muốn cùng sư tọa so thể năng bây giờ không cần nói cùng tuổi é、e、rằng cùng giống loài bên trong cũng là cái vấn đề đinh thiên lắc đầu quyết định không ở nơi này cái vấn đề bên trên nhiều cụ kết mặc dù bị điện giật não chửi bậy nói thế nào cũng là rất khó chịu sự tình bất quá đây cũng là như vậy đi hy vọng không có ngoài ý muốn gì đinh thiên vấn đạo các ngươi có thể giải được bên kia tiến triển như thế nào sao loại kia bí mật lẹn vào sự tình quá nhiều không thể khống nhân tố có ta ở đây đâu thiên trong nháy mắt thanh lãnh sống động âm thanh khoan thai vang lên hôm nay hỏa vũ lao đại đặc phê ta tiến hành viễn trình kỹ thuật ủng hộ đối với xung quanh động thái tiến hành giám sát cùng cánh i ê u ta sẽ để cho những cái kia không thể khống nhân tố đều đi khống người khác đi ý của ngươi là bên kia hôm nay sẽ rất náo nhiệt đinh thiên cười ha ha lấy vấn đạo hẳn là sẽ không ta cũng không am hiểu loại kia náo nhiệt sự kiện phương thức xử trí thiên trong nháy mắt bất đắc gì nói nhất là hỏa vũ lao đại đặc biệt ph k h ô nhưng g t ể để xuất luận truyền bất tin tức truyền thông sự tình. hiện h cái lên c gì đủ sự Do 335, những n tương, văn nghị cùng tiền trong nháy mắt có thể cung cấp hệ thống ủng hộ là người khác không tưởng tượng h thể hệ hộ khác Nhưng mắt có cấp nổi. là công kích này hành động nếu như thuần túy dựa theo dự định chương trình tới thi hành vẫn là dễ dàng để cho người ta nhìn ra đầu mối ít nhất về sau có thể liền không có đơn giản như vậy sử dụng phương thức giống nhau làm chút đồng dạng việc không thể lộ ra ngoài xem như tư thâm hệ thống an toàn đại sư lâm văn vương so với người khác hiểu hơn linh hoạt đa dạng chiến lược chiến thuật muốn thắng qua tuyệt đối tốc độ cùng chương trình ưu thế Tại t máy í nhìn c đây là là trời t h diệu tập đoàn đẩy ra rất nhiều thực thể sản phẩm cung cấp phục vụ hậu mãi vận chuyển kỹ năng thuật nhân viên cùng phụ tùng thay thế thường quy toa hình xe thiên diệu tập đoàn phía trước đã lần lượt đưa vào mấy chiếc một chút cũng không có gây nên hoài nghi thế nhưng là chiếc xe này nhưng là đặc thù mặt ngoài lắp đặt bộ kia thiết bị dùng không có vấn đề nhưng khởi động một cái khác hình thức sau đó chiếc này sửa chữa phục vụ xe liền biến thành một chiếc cực kỳ tân tiến điện tử chiến xe chỉ huy thông qua trần xe vệ tinh dây e n p e n xe có thể thu được đầy đủ giải thông kết nối bất luận cái gì internet có thể đem chính mình chỉ lệnh thông qua bản địa hoặc các hệ thống internet phân bố thi hành theo có thể đồng thời giám sát nhiều tín đạo tin tức cũng tiến hành trí năng loại bỏ đem có quan hệ nội dung sàng lọc chọn lựa tới nhường người chỉ huy tham khảo đồng thời cấp tốc dựa theo người chỉ huy quyết định thi hành đặt trước chương trình hoặc thi hành người chỉ huy khóa và mới chương trình các loại, loại này điện tử chiến xe chỉ huy Tiến tiến t mỗi chiếc xe chỉ huy vật dẫn cũng khác nhau cơ giáp sư bên trong cái kia hai chiếc gáp dụng chính là hạng nhẹ xe bọc thép tới làm làm tái cụ nhưng truy cứu căn bản thiết bị cùng chương trình cơ hội hoàn toàn tương tự bây giờ bộ này điện tử chiến hệ thống chỉ huy còn tại khảo thí ước định giai đoạn nếu không phải là lần hành động này cực kỳ trọng yếu lâm văn phương thật đúng là không nỡ lòng bỏ bây giờ liền đem cái đồ chơi này lấy ra Chu vĩnh đạt xem như tư thâm viên sĩ quan tình báo nhìn thấy bộ hệ thống này liền không di động bước chân bộ hệ thống này đồng dạng áp dụng liễu lâm văn phương phía trước khai thác căn cứ vào người thao tác chú ý của lực chiều sâu đến hoạt động tiết hệ thống tin tức loại bỏ phương thức hệ thống lâm văn phương bây giờ rất ưa thích sử dụng bộ hệ thống này nhưng ở thao tác phương thức bên trên bộ này điện tử chiến hệ thống chỉ huy áp dụng nhưng là toàn bộ giả lập thủ thế thao tác vô cùng k u á nguyễn vận hành thời điểm toa hình phía sau xe trong xe ở giữa biết gắn một chương đặc thù ghế xoay chung q a n h hết thệ có sáu cái thực thể màn ánh sáng cung cấp cố định không lừng tức thời đổi mới tin tức nhưng càng nhiều tin tức hơn nhưng là thông qua đội ở trên đầu nhìn mãn sáng tiến hành giả lập bắn ra có thể đem chung quanh cảnh vật các loại kiến trúc t r ờ đều hư cấu hóa và số liệu hóa cũng có thể tùy thời hoán đổi phóng đại góc nhìn vừa có thể theo dõi đặc biệt mục tiêu cũng có thể tùy thời thẩm tra xung quanh tin tức giọng nói thủ thế điều khiển phương thức nhường hệ thống vô cùng có hiệu suất hệ thống cũng sẽ tự động ước định tin tức tương quan q u a n trọng cùng liên quan t í n h chất đem đối chính tại thi hành mục tiêu chủ yếu nhiệm vụ có ảnh hưởng bộ phận đưa ra cho người thao tác tham khảo loại này mang theo bản thân học tập hệ thống cỡ lớn chương trình vốn là phải đi qua tương đương thợ hài gian học tập mới có thể ứng dụng c ung dung nhưng làm người thợ máy học đại sư lâm văn phương lại có thể mượn dùng trước kia chính mình mấy lần điện tử đối kháng cùng sử dụng ma nhãn hệ thống chờ kinh nghiệm đem những kinh nghiệm kia kho cấy ghép đến đến cái hệ thống này bên trong chu vĩnh đạt ngồi ở kia chương thao t á c trên ghế hơi thử một chút thử một chút tại phụ cận một số cái máy giám thị trong tấm hình hoán đổi đồng thời đồng thời tại điện tử bản đồ ba triệu bên trong chú ý mục tiêu hành động liền si mê bộ này đơn giản lại cực kỳ thực dụng hệ thống mặc dù nói là vì điện tử đối kháng chỉ huy mà thiết kế, nhưng thì thật dùng để chỉ huy đặc công công việc bên ngoài hành động cũng giống vậy dùng tốt nhìn thấy chu vĩnh đạt biểu lộ lâm văn phương liền biết đại khái chính mình lại sẽ bị lừa đảo hắn bất đắc d ì nói ngươi trước thử thử xem chờ một chút phải nhờ vào ngươi tới chi viện ngươi nếu là ưa thích quay đầu ta thông qua quân phương hòa hệ thống tình báo hợp tác lỗ hổng đem bộ này đ ồ vật cho ngươi tốt kỳ thực cũng là lợi dụng hiện hữu phần cứng làm không có bất kỳ cái gì mới phần cứng chính là tại thiết kế phần mềm bên trên có chút khác biệt mà thôi chu vĩnh đạt cười một cái nói cái này hóa ra hảo hệ thống tình báo bây giờ công việc bên ngoài hoạt động rất nhiều đây chính là đồ tốt ta bất quá dùng để quốc nội hoạt động gián điệp tốt hơn ở bên ngoài sử dụng nếu là vạn nhất rơi xuống trong tay người khác cái này cần phải tao đ ư ờ n g ngươi cảm thấy ta sẽ không có cân nhắc làm hệ thống bảo hộ sao làm sao có thể người nào đều có thể dùng lâm văn vương nhàn nhạt cười một cái nói ta tự mình bảo hộ chương trình có thể ở hoàn toàn không bị ta phát hiện dưới tình huống phá giải e rằng không có người có thể làm được chu vĩnh đạt tán thường nói quả nhiên là dọn nước cũng không l ọ t đại sư cấp nhân vật ta lại nói ngươi thật muốn chính mình đi làm thầm ấ u ngươi mặc dù cơ giáp lành nghề thể năng cũng không tệ nhưng thẩm thấu nhưng cũng là chuyên nghiệp sống đâu ngoại trừ ta đoán chừng không ai có thể ở nơi này chút thời gian bên trong giải quyết đức mệnh mọi tư đốn người hệ thống cũng không phải ta muốn phá giải liền phá giải lâm văn phương bất đắc dĩ nói hiện tại lâm văn phương còn mặc một bộ m à u cam đồ lao động đó là thiên diệu tập đoàn kỹ thuật nhân viên phục vụ chế phục đồ lao động phía dưới nhưng là một bộ đầy đủ chiến thuật phục thật muốn đem sự tình l à m lớn như vậy sao chu vĩnh đạt trong lòng còn không phải rất có thực chất tình báo chiến tuyến cho tới bây giờ chính là yên tĩnh cho dù là trên thực tế vô cùng kịch liệt l i ề u mạng tranh đấu cùng liên lụy đến phương phương diện diện hùng vĩ hành động bố trí có thể đang tiến hành đồng thời sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý không thiếu sự kiện lớn thậm chí chính là tại không hiểu rõ tình hình ánh mắt của người đi đường phát xuống xanh chu vĩnh đạt quen thuộc tại hành động như vậy bố trí đối với lâm văn phương muốn dẫn động toàn bộ bờ thành phố hành động có này lo sợ bất an thế giới vật chất bên trong phát sinh sự tình cũng đủ lớn mới có thể để cho trong đoạn thời gian lượng tin tức bạo tăng không bị chú ý tới ta thiết kế hành động như vậy dự tính ban đầu cùng ngươi không có gì khác biệt t lâm văn phương kiên nhẫn giải thích nói nếu như vẹn vẹn là muốn tại phòng máy bên trong cắm vào một cái phần mềm t r ộ dạn về sau dễ vào đi phá hư vậy thì không có phiền phức như vậy thậm chí ta đều không cần tới ở đây nhưng muốn để cái này phòng máy trở thành toàn bộ giám sát internet một bộ phận còn chưa lấy được biết bất giác mà ít nhất phải tiến hành và tập m à thông tin hệ thống hệ thống theo dõi hai lần hệ thống đối tiếp số liệu này lưu lượng sẽ rất quỷ dị nếu như không có đ i ể m h ộ căn bản không đạt được đợi đến hoàn thành hệ thống đối tiếp về sau bên này tất cả đều là tự động trải vớt tin tức tương quan đưa ra cho trung tâm theo dõi tiếp đó từ trung tâm theo dõi nhận được đủ loại đổi mới bao khi đó lưu lượng liền không có chút nào sẽ để người chú ý yên tâm đi đức mệnh mọi tư đốn dù sao cũng là minh quốc trong lòng ta ý t ỏi sẽ không chơi đến quá mức không có thương vong gì đi ra ngoài chú vĩnh đạt cười cười hắn tin tưởng lâm văn phương tại chính trị và ngoại giao bên trên sẽ không ngây thơ như vậy chính là bởi vì đức mệnh mọi tư đốn là nguyện hải liên bang trọng yếu minh quốc cho nên n g n h tình báo mới có thể nhất là chú ý bên này phát sinh sự tỉnh hiểu rõ đức mệnh mọi tư đốn đủ loại thực thể cùng giả lập tư nguyên phân bố băng không, lần này cũng không sẽ đối Lâm với ă n Phương t đã dần dần hoàn thành hệ thống an bài lâm văn phương tới nói đây cũng không phải cái vấn đề lớn lẫn gì đơn giản là tại kiểm tra trong hệ thống tăng thêm một chút ngành tình báo cần kỹ thuật cùng tên thôi nhưng có chú vĩnh đ ạ t hợp tác vậy ý nghĩa cái này chọn bộ hệ thống theo dõi tại tương đối dài sự kiện bên trong cũng sẽ không lộ ra ánh sáng này đối lâm văn phương tới nói cũng quá trọng yếu bắt đầu đi lâm văn phương cười cười tiếp đó mở cửa xe ra mang theo một cái túi công cụ đi vào bên trên một tòa nơi ở lầu thông qua nơi ở trong lâu dưới thang máy mặt cố ý t r ở lại thông đạo hắn đem tiến vào đến b ở thành phố khiển trách món tiền khổng lồ kiến tạo khẩn cấp hệ thống thoát nước sau đó tiến vào đến mở thành phố tàu điện ngầm trong hệ thống tại dộp tàu điện ngầm trong hệ thống hắn muốn lần lượt xuyên qua bốn cái đường hầm một không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện sau đó tiến vào đến khoảng cách trước mắt hắn chỗ ở nơi ở lầu khoảng chừng miệng cây số lai đức s â m sản nghiệp cao úc đó cũng là hắn lần này phải đi phòng máy chỗ lai đức s â m sản nghiệp cao úc để phòng xâm nghiêm cân nhắc đến bên trong có thật nhiều trọng yếu cơ quan còn thỉnh thoảng có các bộ môn đại lao tới tổ chức hội nghị tương quan dưới mặt đất có một đầu khẩn cấp tiểu đường sắt thông hướng tàu điện ngầm đại lộ lâm văn p ư ơ n g sẽ thông qua cái miệng này tiến vào cao úc, tiếp đó tùy thời xâm nhập vào dưới mặt đất tầng bốn máy số hai phòng trong cao úc hết thệ có bốn cái nhưng là liên quan lấy tất cả in t e r n kết số liệu trao đổi trung tâm là trong đó trọng yếu nhất một cái ở nơi đó lâm văn phương đem làm từng bước mà công phá toàn bộ hệ thống cơ chế phòng vệ sau đó để toàn bộ hệ thống biến thành chính mình t r ư ở n g khống tin tức lưu động khả quan tỷ lệ phần trăm dựa theo m ớ i bắt đầu tính toán từ lâm văn phương đi vào dưới lòng đất thông đạo bắt đầu đến hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó rút khỏi tổng cộng chỉ có ba giờ rưỡi mà trong đó mấu chốt nhất có thể chính là hắn tiến vào phòng máy mai cho đến hắn rút khỏi không đến mười phút chu vĩnh đạt tại lâm văn p ư ơ n g rời đi về sau mở ra điện từ chiến hệ thống chỉ huy lạnh nhạt phân phó nói toàn thể chú ý bắt đầu đi đầu tiên toàn diện chạy là từ sáng sớm vẫn tại lục tục no ngoe tiến hành chính là vì giờ khắp này tiến hành cửa hàng internet công kích phân tán tại toàn thế giới mỗi cái điểm hỏa lực lập tức gia tăng công kích lực độ không đến hai mươi phút liền công phá đức mệnh mọi tư đốn đường sắt cục điều hành hệ thống chỉ huy sự tình xảy ra có nguyên nhân hơn nữa còn là đức mệnh mọi tư đốn quốc nội đám hacker chính mình phát khởi hoạt động vì chống lại hai chiếc tràn đầy cao tinh độ cỗ máy cùng đủ loại chân quý tài liệu kỹ thuật đoàn tàu tiến vào cơ nhĩ cảng trang tiền vận chuyển về d o a n thay đối với đức mệnh mọi tư đốn một chút đám chính khách bọn họ tới nói đây là đang chính trị và ngoại giao lĩnh vực ph nhưng lại mang ý nghĩa sẽ có một nghìn cái cao tinh độ chế biến kỹ thuật cương vị trôi đi cùng đ ứ c mệnh mọi tư đốn dựa vào sinh tồn gia công kỹ thuật quyết tán đối với đám chính khách bọn họ loại này hành vi đ ứ c mệnh mọi tư đốn quốc nội đã trước sau từng có không biết bao nhiêu lần du hành kháng nghị lần này quốc nội đám hắc cơ tụ tập phân tán ở thế giới các nơi đồng hành cùng hành động xem như tương đối cực đoan một chút cái hệ thống này công phá lập tức nhường đ ứ c mệnh mọi tư đốn trong phạm vi cả nước đường sắt vận hành lộn xộn cũng may đường sắt hệ thống phản ứng cấp tốc lập tức toàn tuyến tạm dừng toàn bộ thủ công cắt đứt tất cả đoàn tàu vận hành một giờ không đến toàn bộ hệ thống từng bước khôi phục bình thường nhưng ngay lúc này mấy cái đường sắt quan viên hoảng sợ phát hiện một chiếc chuyên trở 1.100 t ấ n hóa học thuốc phẩm đoàn tàu tại không có điều khiển nhân viên dưới tình huống tốc độ cao nhất xông về bờ thành phố nếu như không có kỳ tích phát sinh đoàn tàu sẽ ở tiến vào bờ thành phố phía sau giảm tốc đường rẽ khu mất khống chế lật tút sáu bờ thành phố khắp toàn thành tiến nhập trạng thái khẩn cấp toàn bộ thành phố tất cả công cộng phục vụ hệ thống toàn bộ khởi động đến mức độ lớn nhất vì xuất hiện có thể ác liệt nhất tình huống làm chuẩn bị làm trong thành phố đủ loại liên lạc cùng trao đổi thông tin lưu lượng không ngừng leo lên thời điểm lâm văn p ư ơ n g đã đến gần lai đức xâm sản nghiệp tòa nhà đổ Chưa xong còn xong t i ế phụ 336 c ư chương hưởng ơ n thuận lợi chương 434, hết thể thuận lợi phía ngoài phân phân nhiều nhiều cũng không có ảnh hưởng đến g 434, 434, hết thể hết thể phía hạ. h lợi lợi Lai đại có Đức p Sâm trách cao ốc vận doanh lai đức s â m số liệu tập đoàn khoa học kỹ thuật kỹ thuật phục vụ bộ nhân viên nhìn thấy internet lưu lượng gia tăng m ã y liệt nguyên bản ở vào trạng thái ngủ đông từng bộ từng bộ tổ máy ngao n h a o khởi động phòng máy bên trong nhiệt độ tại không đến hai mươi phút bên trong kéo lên tám độ sau đó bình tĩnh l ắ t đầu một bên g ặ m hột đ ộ t một bên mở ra phòng máy mấy cái đường thông g i cường lực khí lưu đi qua lưới lọc bộ này loại bỏ cùng để ngội hệ thống nhường phòng máy từ đầu đến cuối duy trì tại bốn mươi năm độ phía dưới mặc dù nhiệt độ này không khiến người ta thoải mái nhưng ngược lại phòng máy toàn bộ tự động hóa liền đơn giản một chút thợ máy làm cũng là thông qua trang bị ở trên quỹ đạo tay máy cánh tay để hoàn thành chỉ cần phi đoàn vận hành không ra vấn đề là được lâm văn phương dựa vào tường ngồi sổn trên đỉnh đầu chính là sắp xếp gió thông đạo một trong hắn bây giờ vị trí khoảng cách tòa nhà đồ sộ dưới mặt đất rút lui đường sắt cửa ra vào vẹn vẹn có ba mươi mét không hề nghi ngờ cũng là ca mê ra nghiêm mật theo dõi khu vực nhưng mà với hắn mà nói ca mê ra cùng máy tính giám sát cái gì không tính thật là một cái vấn đề lớn lai đức s â m đại hạ giám sát cùng hệ thống báo động dù sao không có hoàn toàn tạo thành nội bộ bế lộ vẫn có mấy đài trong phòng theo dõi máy tính liền tạ trên mạng dựa vào cái kia mấy đài máy tính thiên trong nháy mắt chữ nhật nghị đã lặng yên tiến nhập hệ thống đơn độc đem có thể quay thu tới lâm nhìn màn hình không hề có một chút vấn đề trừ liệu lâm văn vương khác hết t h ể như thường đang theo dõi trong hệ thống lâm văn vương là ẩn thân loại này xâm nhập thủ đoạn có thể so sánh lấy ra một đoạn thu hình lại tuần h o à n phát ra cao cấp nhiều liền tại nơi sa giam không chu vĩnh đạt cũng có chút l i ễ u lơi đối với nhân viên tình báo tới nói đây nên là thật tốt dùng hệ thống công cụ át tại sắp xếp đầu gió phía dưới hơi làm dừng lại lâm văn vương liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến động cơ điện cuốn lên âm thanh sắp xếp đầu gió mở ra một cô nóng hừng hực khô giáo không khí phun ra ngoài lâm văn vương mang tới kính bảo hộ hướng về phía bộ đàm nhẹ dọn phân phó nói tuất Ta c hai u ẩ n tiến bị vào c o xong ốc. Khác cả chuẩn tất trưa. Từng đơn đều vị bị ế đến, n chuyển nhận đơn g xác đều tất cả đơn vị phút á t thanh, hơn nữa, âm thanh Đạt thở tốt, một ra ra nữa sai sau kia A. âm âm Lâm hơn không chỉ huy bên kia Chu Vĩnh đạt nhẹ nhàng thở ra nói, tốt, hành không h văn bên nói, động a. Lâm Văn Vương không cần đến với so đó, xe p thời gian hủy gian đi sau ắ p xếp kết đầu điện đạo. gió ngoài nối kim bên bò thông loại rào, vào lấy cơ cách i phút s a một người mặc tàu điện ngầm khẩn cấp nhân viên sửa chữa đồng phục tiểu h ỏ a tử liền chạy tới đem cách rào lại vận bên trên sau đó tiếp tục chạy đi chờ đợi mặc đồng d ạ n g đồng phục mấy người xuất hiện ở phụ cận mấy cái mấu chốt địa điểm thông đạo chung nhao n h a u hướng tàu điện ngầm vận doanh tổng bộ phát ra cùng một nội dung hồi báo hang ngầm đạo chung xuất hiện chung đẳng trình độ thấm thủy tàu điện ngầm vận doanh tổng bộ cũng không biện pháp bây giờ toàn thành đều lâm vào trạng thái khẩn cấp cảnh sát quân phương h ò a mỗi cái bộ môn một bên nghị phương nghị cách hứng đối đoàn tàu vấn đề một bên toàn thành phạm vi bên trong hy vọng nhận được đám dân thành thị phối hợp tất nhiên bờ thành phố đại bộ phận thị dân đối với quân cảnh phương diện giải quyết vấn đề năng lực rất có lòng tin ngoằn ở lại nhà xem tv chú ý tiến triển không đi ra thêm tiền nhưng là có số lớn thị dân ngồi xe lửa hy vọng rời đi nội thành. những thứ này liên bang nhân viên tình báo cùng bọn hắn mua được đã lâu người địa phương cùng một chỗ lạc yên đã khống chế lai、like、nước xâm đại hạ phía ngoài khu vực bọn hắn không có mục đích khác vẹn vẹn hy vọng không nên xuất hiện quá ý dối ra hỏa cùng với tạ i lâm văn phương hoàn thành nhiệm vụ sau khi rút lui dọn dẹp hết thẻ chứng cứ ở nơi này toàn thành đều ở đây lo âu thời điểm lai đức sâm đại hạ bên trong bầu không khí cũng không hoàn toàn là bình tĩnh không thiếu nhân viên khác về công ty kỷ luật không thể không tại đại hạ bên trong ở lại tiếp tục đi làm còn có nhóm lớn kỹ năng thuật nhân viên trên thực tế là lai đức sâm tập đoàn hòa quốc nhà tin tức sản nghiệp ngành song trọng thân phận bọn hắn muốn hết tất cả có thể duy trì hệ thống ổn định vận hành cam đoan số liệu này trao đổi trung tâm an toàn phụ trách gái này sự vụ là lai đức sâm tập đoàn kỹ thuật phó tổng giám đốc bị đắc sâm hắn như ngồi bàn trông mà trong phòng làm việc đi tới lui có m tiếp đó cầm điện thoại lên đối với kỹ thuật đoàn đội phân phó nói bây giờ hệ thống phụ tải như thế nào toàn tuyến tiếp cận bảy mươi phần trăm gánh vác màu vàng khu vực không có vấn đề gì nếu như có thể ta hy vọng có thể đem nhiệt độ lại rơi nữa thấp một chút phòng máy nhiệt độ thật là bốn mươi năm độ một chút nhưng cơ phận n ồ n g cốt khu vực chỉ sợ vẫn là có hơi vượt qua cảnh giới tuyến tình huống một cái tỉnh táo âm thanh hồi đáp giải thông chiếm dụng tình huống đâu bị đáp sâm tiếp tục vấn đạo ta biết bây giờ làm khắp thành công vụ bộ môn cung cấp số liệu phục vụ rất khẩn trương đối với sáu chạy ra ít nhất m ư ơ i năm giải thông tới có thể không có vấn đề bên đầu điện thoại kia kỹ năng thuật nhân viên tụ cùng một chỗ thương lượng một chút trả lời tiên sinh thật sự có tất yếu lúc này làm dị địa đất khách dành trước sao bị đắc xâm thở dài nói ta lập tức sau đó tới ta hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi xem như đại quy mô internet số liệu trao đổi trung tâm lai đức xâm đại hạ tự nhiên cũng đồng thời gánh vác khá nhiều tại tuyến văn kiện chứa đựng trung chuyển công tác nhất là đại lượng quân đội cảnh sát dân chính phương diện kinh tế trọng yếu số liệu còn có bản tập đoàn cùng các đồng bạn hợp tác đủ loại văn kiện cũng là như thế nào đoán chừng nó trọng yếu tính đô không đủ đồ chơi an toàn bảo tồn những văn kiện này nhường khách hàng có thể ở tại bọn hắn hỗ trợ khách hàng bên trên dựa theo quyền hạn khác biệt tiến hành đủ loại thao tác vẹn vẹn hạng nghiệp vụ này liền để lai đức sâm tập đoàn có thể sống sót đây là bọn hắn trong cốt loi hạch tâm nguyên bản mỗi năm ngày tiến hành một lần dị địa đất khách bị phân bây giờ mới qua hai ngày nhưng bị đắc sâm rất rõ ràng ngay tại hai ngày trước lai đức sâm tập đoàn khách hàng trọng yếu một trong đức mệnh mọi tư đốn trung hòa quốc bộ quốc phòng tiếp thu một nhóm lớn thông thường giữ bí mật văn kiện những văn kiện này tại bộ quốc phòng xem ra cơ mật độ đồng dạng đại bộ phận cũng là đủ loại đủ kiểu liên bang sinh ra vũ khí bộ quốc phòng hoàn toàn chính xác không chút nào để ý những vật này bằng không cũng sẽ không đem các loại văn kiện chứa đựng ở một cái phục vụ thương nghiệp cung ứng bên này nhưng đối với lai đức xâm tập đoàn tới nói bọn hắn lại không thể bình chân như bạn nếu là bạn nhất vợ thành phố xảy ra tình t h ạ n g gì dù là chỉ có một văn kiện hư hại nhường bộ quốc phòng không thể không đến hỏi liên bang lại muốn một phần đó cũng là đại đại mất mặt sự tình vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh dù là cực kỳ nhỏ có thể bị đắc sâm vẫn là quyết định vẽ vời thêm chuyện mà viễn trình dành trước một chút lâm văn vương lúc này đã chui vào phòng máy dọc theo đường đi đang quản g t r ạ n g đường bỏ qua bỏ lại có thể để hắn thụ không thiếu tội gió nóng nướng ở trên mặt trên thân cũng thấy không dễ chịu bất quá lâm văn vương đối với phòng máy loại hoàn cảnh này có đầy đủ độ quen thuộc tiến vào phòng máy sau đó bởi vì có thiên trong nháy mắt chữ nhật nghị iệm hộ hắn không cần trốn tránh camera hỏa vũ tiến hành kết nối lâm văn vương phân phối nói động tác nhỏ một chút đừng để người phát hiện thiên trong nháy mắt văn nghị tiến hành nhiệm vụ các mê ra hệ thống cách ly hai mươi giây sau đó chuyển giao bộ phận này giải thông chạy ra tới lập tức tiến hành hệ thống liên kết với nhau khảo thí từng tổ từng tổ số liệu lạng yên không một tiếng động tiến vào lai、like、đức xâm đại hạ số liệu tổng đài điện thoại phòng tiếp đó thông qua trực liên cấp điện tiến vào trung ương phòng máy từng tổ từng tổ tìm tỏi phần mềm đã bắt đầu phân bố tại mỗi cái cùng ngoại giới điểm kết nối bên trên lập tức liền bắt đầu căn cứ vào vốn có k ỳ thuật thiết lập tiến hành lọc lâm văn phương cẩn thận nhìn xem hệ thống phụ tải áp lực cùng giải thông lưu lượng giám sát một bên đang điều chỉnh lấy phần mềm xử lý tin tức phương thức đây là hắn nắm trong tay hệ thống theo dõi lần thứ nhất đại quy mô mà bố trí tại liên bang bên ngoài sử dụng người khác hệ thống làm chính mình sự tỉnh rất nhiều chuyện không thể không cực kỳ thận trọng liền trao đổi thông tin phương thức cũng có chỗ khác biệt tại liên bang cảnh nội ngược lại tin tức an toàn ủy ban cùng ngành tình báo cho mình đánh lưu lượng số liệu có đôi khi khoa trường chút cũng không cái gì nhưng ở đức mệnh mọi từ đốn nếu là đưa tới người khác chú ý chuyện kia có thể lớn hơn rồi lâm văn vương cũng không phải lo lắng người khác lần theo hệ thống tìm được chính mình h ò a vũ cùng với ở tại chính mình chú tâm kinh doanh trung tâm phòng máy ba cái trí năng có đầy đủ trí tuệ ứng phó loại chuyện này hắn lo lắng hơn người khác ngăn cách hệ thống tất cả bên ngoài l i ề n sau đó l i ề n có thể từng điểm chia tách hệ thống tìm ra hắn đặt ở trong hệ thống chương trình cùng trí năng hạch o tâm từ đó đối với hắn kỹ thuật hệ thống có sâu hơn hiểu rõ thậm chí có thể mô phỏng ra năng lực tương cận trí năng hạch tâm tới chương trình chuyện này nói phức tạp là phức tạp nhưng có hàng mẫu có thể học tập dưới tình huống thật không cần quá cao trí tuệ lâm văn phương tại lai đức xâm đại hạ bên trong lắp đặt chương trình áp dụng chính là càng thâm canh cùng khiêm tốn dòng số liệu thông phương thức hơn nữa cũng không phải trực tiếp đem số liệu bao phát hướng liên bang mà là thông qua ở vào y ngừng lại công quốc một cái x ệ vợ tụ quần t r u n g chuyển cái kia tụ quần thuộc về một cái độc lập nghiên cứu cơ quan bây giờ lặng lẽ bị thiên diệu tập đoàn cổ phần khống chế lắp đặt xong xung quanh hệ thống sau đó lâm văn phương xoa xoa mồ hôi trên trán nhẹ nói thiên trong nháy mắt văn nghị các người rút lui Tiến hòa à vũ thanh em rất bình tĩnh đối với nàng mà nói sinh ra một cái trí năng hạch tâm là một cái đơn giản công tác cũng là một đầy đủ trang nghiêm công tác một cái mới trí năng liền như là một cái sinh mạng mới bất quá tạm thời cái này trí năng sinh mệnh vẫn chỉ là một cái thể xác cần tại học tập cùng trong thực tập từng bước phát triển nên có một ngày có thể thức tỉnh ra bản thân ý thức thời điểm mới chính thức có thể gọi là sinh mạng mới hòa vũ làm loại chuyện này cũng có mấy lần xe nhẹ đường quen nàng cũng sẽ không tự so vì cái này hoặc cái kia trí năng n u thân sẽ không bỏ cho vào bất luận cái gì không cần thiết cảm xúc đúng vậy cảm xúc cái này trước mắt vẫn là nàng học tập lý giải cùng ứng dụng cũng không hề hoàn toàn tự phát năng lực mặc dù đã rất là viên t h ủ nhưng dù sao không giống với chân chính cảm xúc ở nơi này mới trí năng bên trong nàng thậm chí không có nhiều gia nhập bao nhiêu cảm xúc khâu ngược lại là tăng cường rất nhiều cái này trí năng nồng cốt tính lo dịp cùng sức phán đoán cái này trí năng nồng cốt tên là cơ lảo một cái thuần bị tí lý tính nhân vật một cái phân tích nhà cùng hoài nghi giả sáu hệ thống kết nối không có vấn đề gì nhưng tiếp nhập hệ thống phía sau sẽ đối với chỉnh thể hệ thống tạo thành nhất định tính toán áp lực dự tính hệ thống phụ tải sẽ ở hai mươi giây bên trong kéo lên hai nhiệt độ đề thăng một bảy độ hòa vũ phân tích nói ta tiến hành một chút xử lý a ngươi đừng đóng lại người khác cần thiết tiến trình là được nếu là lập tức đem cảnh sát thông tin dừng lại cái này phải ra khỏi đại vấn đề lâm văn phương vội vàng phân phó t i ê n nào đối với ta có chút lòng tin có hay không hảo hòa vũ ha h a cười trả lời bây giờ hỏa vũ nhưng là phi thường nhân tính hóa có đôi khi liền lỗ mãng cách làm đều rất nhân tính chỉ bất quá nàng lô mang t h ư ờ n g thường là không c ố kỹ chút nào lựa chọn hữu hiệu nhất tỷ số cách làm không cân nhắc đối với chúng quanh ảnh hưởng tại bây giờ loại này r ấ t vừa phát động toàn thân thời điểm cái này thật đúng là không phải là cái gì lý tưởng biện pháp làm số liệu toàn diện liên thông sau đó từng tổ từng tổ số liệu lập tức bị loại bỏ tính toán tiếp đó g ử i ra ngoài bởi vì điểm hộ công tác làm được phi thường tốt lai đức xâm tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên nhóm hoàn toàn không có chú ý tới lại có một cái mới khổng lồ chương trình hệ thống đang vận chuyển hệ thống liên thông sau đó chu vĩnh đạt lập tức nhìn thấy hư nghĩ đầu ảnh trên hệ thống bắn ra bây giờ bờ thành phố bản đồ ba triều Từng cái đ vị vị từng mảnh từng mảnh ra ra hệ thống biểu như vậy há lại chỉ có từng đó thích hợp dùng để chỉ huy điện tử đối kháng cơ hội bất kỳ tình huống gì đều có thể có thể gánh vác chỉ cần có đầy đủ tin tức ngồi ở đây t r ư ơ n g thao tác trên g h ế giống như là ngồi ở một trường con số trên ngai vàng có thể trường không hết thảy chu vĩnh đặt trong nháy mắt liền trầm mê ở loại cảm giác này bên trong tốt lập tức rút lui à nhìn không có vấn đề ách e rằng có chút ít vấn đề bất quá lần này hành động xem như thành công chờ ta đi ra cùng ngươi nói lâm văn vương nhìn xem hỏa vũ tại bản địa tạm tồn đủ loại trong tài liệu tìm được tương quan liên hệ một đống văn kiện c a o mày nói rút khỏi hành động so với tiến vào thực sự nhanh hơn nhiều lâm văn phương đem lúc trước lấy ra đủ loại công cụ cùng tạp vật nhét về trong bọc tiếp đó lấy ra một cái xếp ngân quang lóng lánh thùng trang hàng r ệ t hắn tương kỳ phòng bên kia cách rào sắp xếp gọn sau đó liền chui tiến vào thùng hình dáng hàng r ệ t bên trong số lớn khí lưu dưới chân hắn tụ tập tiếp đó đem hắn trong nháy mắt đẩy lên ra ngoài dựa vào khí lưu đẩy lên tốc độ đi tới cùng tiến vào phòng máy thời điểm từng chút từng chút bỏ cũng không thể thường ngày mà nói mặc dù liên lụy tới mấy cái mấu chốt địa điểm giảm tốc phải phòng bị lấy không nên bị cuốn vào quạt phiến lá bên trong nhưng tổng thể vẫn tương đối nhẹ nhõm không đến hai phút hắn liền từ trong thông đạo nhảy lên mà thô. hai cái trong ngực cất dấu súng tự động đặc công lập tức tiếp lấy liêu lâm văn vương cung kính v ấ n đạo lâm tiên sinh không có gì tình huống ngoài ý môn u à. lâm văn vương cười nói giải quyết hợp tác vui vẻ hắn nhìn nhẹ nhõm nhưng vừa rồi tìm kiếm ra văn kiện n h ư ờ n g tâm tình của hắn tuyệt không vui vẻ nắm giữ càng nhiều tin tức liên phải vì càng nhiều chuyện hơn lo lắng dù là đây là hắn đã sớm nghĩ tới nhưng cũng không nghĩ tới loại tình huống này tới nhanh như vậy do ba trăm ba mươi bảy chương bốn trăm ba mươi lăm lạc hậu một bước kia bởi vì bên trong đường hầm thấm thủy ở nơi này dày công tính toán thời gian tàu điện mầm cuối cùng ngừng vận danh ngay tại khoảng cách lai đ ứ c s â m cao ốc không xa trong đường hầm một chiếc đoàn tàu ngược lại toa xe môn đều mở ra các hành khách có trật tự mà xuống xe tiếp đó từ lân cận cửa ra vào rời đi đường hầm trở về mặt đất Bệ y chặng đường mặc dù cũng có khẩn cấp ánh đèn nhưng dù sao sẽ không rất phong phú đại khái có thể chiếu sáng con đường cũng liền đi ngược lại là có không ít hành khách mang theo t r o người n g khẩn cấp đèn đóm thậm chí là không thiếu đèn tin chiến thuật các loại đồ chơi đức mệnh mọi tư đốn xem như lâu năm cường quốc một mực có vô cùng nồng đậm quân sự truyền thống bên người mang theo khẩn cấp vật dụng nhân quả thực không thiếu mặc dù mọi người đều gò bó theo khuôn phép biểu hiện ra cực mạnh tổ chức tính chất cùng công dân tố chất nhưng nho nhỏ hỗn loạn vẫn là tránh không khỏi lâm văn vương thoải mái mà trà trộn vào đám người đứng xếp hàng chậm dai đi đến l i ê u địa mặt còn cùng những cái kia hoặc là may mắn hay là sợ hai đám dân thành thị lẫn nhau vô vô b ả vai đi lên mấy cái có lực ôm lẫn nhau an ủi khích lệ một phen lâm văn vương biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới đã làm một ít sẽ để cho người bình thường t r ộ t dạ không dứt chuyện r a hỏa thông qua máy thu hình, hình ảnh giám thị chu vĩnh đạt đem các loại thấy rất rõ ràng trên mặt cũng cảm thấy lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường lâm văn phương bây giờ càng lai việt lão luyện thành thục tâm trí của hắn cùng ý chí đều vượt xa người đồng lửa dù là tại toàn quân phạm vi bên trong cũng là nhân tuyển tốt nhất nhất là lúc trước hắn đi mà ẩn nút kinh lịch nhường hắn có mới trưởng thành có lẽ người khác có lẽ sẽ càng chú ý lâm văn phương tại kỳ giáp sư thiên diệu tập đoàn các lĩnh vực lấy được thành tích nhìn thấy hắn không ngừng đem đồ chơi mới lấy ra cho đại gia một phen kinh ngạc hay là kinh hãi nhưng chu vĩnh đạt lại cũng không quá chú ý cái nào một người sẽ có thiên phú sẽ có hậu thiên có thể học tập kỹ năng có thể sử dụng đủ loại tài nguyên nhân lực vật lực hay là đơn giản nhất tài lực lên nhưng chân chính quyết định một người có thể lấy được thành tựu ra sao cũng không phải là những thứ này hoặc những cái kia xét đến cùng hay là hắn về tính cách có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì có lẽ loại này giỏi về che giấu năng lực cũng sẽ không nhận được bao nhiêu người ca tụng đối với lâm văn phương dạng này một cái chỉ huy năng lực chắc tuyệt chiến tướng mà nói tựa hồ cũng không dùng bao nhiêu võ chi mà chỉ có thể rất ngẫu nhiên mà lấy ra phơi năng thái dương nhưng vô luận như thế nào cái này đều có thể biểu hiện ra lâm văn phương ổn định tâm lý tố chết hai mươi phút sau ở một cái đã chuẩn bị trước địa điểm lại đổi một bộ quần áo từ ngõ nhỏ bên trong chui ra ngoài lâm văn phương một lần nữa leo lên xe chỉ huy hắn nhẹ nhàng thở ra dựa vào toa xe vách tường thở phì phò nói thoạt nhìn là hoàn thành đơn giản kết nối khảo thí đã hoàn thành ta bên kia cũng dành ra đầy đủ giải thông dung nạp tin tức có liên quan còn dư lại toàn diện khảo thí và số liệu liên hệ khảo thí muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể có kết quả nhất là phải chờ tới bây giờ không bình thường giải thông trạng thái đều lắng lại sau đó mới có thể nhìn ra đến cùng có được hay không những vấn đề này đã ngươi đều cân nhắc đến đó ta vẫn rất xem trọng chu vĩnh đạt tháo xuống trên đầu đeo theo mũ giáp cùng màn sáng trang bị dùi dùi con mắt nói chu v ĩ đạt cũng không am hiểu loại này toàn bộ điện tử dưới trạng thá hắn nhưng là tốt nhất toàn thế giới công việc bên ngoài đặc công cùng người chỉ huy một trong hôm nay hai người nhiệm vụ phân phối kỳ thực là có chút ngược lại nhưng mà chu vĩnh đạt dù sao không am hiểu hệ thống máy tính cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đ ừ n g v ộ i cao hứng bọn hắn bên này trong kho số liệu để không thiếu văn kiện trong đó có hai mươi phần đặc trùng kim loại phối phương những thứ này phối phương ta nhìn nhìn rất q u e n mắt nếu có thể ta hy vọng có thể đi nhìn lại một chút rốt cuộc là gì tình huống lâm văn phương giọng của nghiêm túc kim loại phối phương chu vĩnh đạt giọng của tùy theo nghiêm túc dạng gì phối phương tương tự phối trộn là dùng tại ky giáp chủ động lực trục trở vị trí then chốt là liên bang phân tử hợp kim phối phương nhưng từ trước mắt thấy phối phương tỷ lệ đến xem đối phương còn đang không ngừng làm điều chỉnh bây giờ tối đa cũng thì đến được một phấn hợp kim trình độ mặc dù vẫn là đồ tốt nhưng nếu như muốn cùng liên bang giống đồ chơi dùng tại một dạng chỗ hẳn là sẽ ra vấn đề lâm văn phương đối với cơ giáp hiểu rõ là toàn phương vị tài liệu loại vật này như thế nào cũng sẽ không là không quan trọng hạng mục lâm văn phương ở phương diện này xuống đại lực khí nghiên cứu nhưng chu vĩnh đạt nhưng có chút mơ hồ vân đạo phân tử hợp kim một phấn hợp kim đây là là như thế nào đồ vật lâm văn p ư ơ n g kinh ngạc đơn giản giải thích nói xem ra ngươi đối với phương diện này tin tức không quá chú ý á phân tử hợp kim là ba năm trước đây chiến tranh bắt đầu trước đó không lâu vừa mới đạn sinh đồ vật làm ra phân tử hợp kim không phải bây giờ chủ lưu những tài liệu này nhà máy mà là ở vào thân hải thị khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên khu một nhà tư nhân nghiên cứu cơ quan bọn hắn nguyên bản chuyên nghiệp là điểm cao tử hợp thành tài liệu phân tử hợp kim xuất từ bọn họ một cái thí nghiệm tính chất nghiên cứu phát minh hạng mục bạn ý là đem bất đồng tài liệu kim loại lấy phân tử hình thái tiến hành quay phối hợp đồng thời đều đều hóa làm cho phân tử giữa tụ hợp lực hiệu ứng phát huy đến cơ chế bây giờ đã xác định phối phương phân tử hợp kim hết thể có ba loại phân biệt tại độ cứng kháng tính ăn mòn tính dẻo dai bên trên cũng có vô cùng vượt trội biểu hiện bất quá loại tài liệu này không dễ dàng sinh sản chỉ là phần tử cấp bậc đều đều cái cũng không phải là đơn giản sống còn cần siêu cao độ tinh khiết kim loại đơn chất tại liên bang thu phục thân hải thị phía trước nhà kia công ty thậm chí không dám tìm quân đội mở miệng chứng minh có cái chủng này tài liệu bọn hắn cũng chỉ có một bộ thí nghiệm tính chất sinh sản khí giới chính mình chế tạo nếu không phải là về sau bị một cái cái gì tập đoàn thu mua bơm tiền căn bản đều không bàn sự mở rộng sinh sản dù là bây giờ một năm cũng bất quá là mười mấy tấn sản lượng. tất cả đều bị mấy nhà hạch tâm quốc phòng xí nghiệp qua phân chi phí mặc dù là cao một chút nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn còn rất cao loại này phối phương không phải dựa vào thí nghiệm đi ra ngoài hoàn toàn là dựa vào máy tính tiến hành diễn toán làm ra cái kia trên cơ bản chính là một cái kim loại kết cấu phần tử mô hình chu vĩnh đạt lập tức suy một ra ba mà h ỏ i t h ă m kia cái gì bột phấn kim loại chính là phiên bản đơn giản hóa a lâm văn phương gật đầu một cái nói là tính năng vẫn có khác nhau bất quá so với truyền thống hợp kim tính năng đề cao vẫn là rất rõ ràng thân hải thị lâm à lúc ấy lần liệu ấy trung kia số t phục chế trình Chu tiến bên trong giỏ bên ra đi. văn ĩ n trận trắng mắt, giọng mang trách cứ nói, trước đây ngươi không không Công này h trách phải hủ không sạch đặt đây mắt, trước ít làm Lâm liệu sao? cứ cờ việc này không có số sẽ v vương tức giận nói ngươi cho rằng ta là thần tiên a lúc đó sự kiện khẩn trương như vậy ta chỉ tới kịp xuyên tạc một bộ phận số liệu phá hủy một chút ổ đĩa cứng kết cấu mà thôi suýt chút nữa chính mình sẽ chết ở nơi đó bất quá ta không nghĩ tới mà a người thật sự có thể đem phục hồi dữ liệu đến nước này ta hỏi qua cái kia tắc là nắm hắn t h ừ a n h ậ n dạy mẩn huynh đệ sĩ nghiệp cho mạ cung cấp qua một bộ phận trợ giúp nhưng cụ thể tiến hành vẫn làm mạ những cái tiêu các nhà khoa học mình tại làm ta đánh giá thấp bọn họ tiến độ cái này hẳn không phải là một cái lệ e rằng đối với khá là khổng lồ một bộ phận kỹ thuật đều phải tiến hành một lần nữa đánh giá cái này giống như không phải ta công tác ngươi bộ môn chịu nổi sao chu vĩnh đạt sắc mặt lập tức thanh ngành tình báo sợ nhất chính là chỗ này loại toàn diện quay lại phân loại cẩn thận ước định công tác vĩnh viễn người không đủ nhiều tình báo bộ môn không có khả năng chịu nổi làm việc như vậy áp lực nếu có đặc biệt mục tiêu kỹ thuật xác minh còn đơn giản điểm nhưng bây giờ thế nhưng là cả một cái số liệu trung tâm đủ loại tư liệu làm việc như vậy lượng dù là đem toàn thế giới tình báo viên cộng lại đều làm không được xong lâm văn vương n í t miệng nói vấn đề còn không vẹn vẹn như thế phần tài liệu này là một cái đăng ký tại đức mệnh mọi tư đốn bản địa một cái chế biến kim loại xí nghiệp biên lai、like. xí nghiệp loại số liệu còn cần đi xác minh nhưng này nhà công ty có vấn đề là tất nhiên không có khả năng có bất kỳ một công ty có thể cầm ra được cùng chúng ta bên kia như vậy tương tự phối phương đây cũng không phải là đụng đại vận đâm đến đi ra ngoài thế nhưng là nếu như nhà này xí nghiệp khởi công phải đầy đủ lâu đâu hàng của bọn họ đi hướng đâu những thứ này đều cần xác minh căn cứ vào bọn họ đặt hàng lượng đoạn chừng ta có một loại cảm giác đối phương có thể tại chúng ta bên này đẩy ra hơi đê đoan bột phấn hợp kim phía trước mà bắt đầu sinh sản những đồ chơi này có thể dùng không phải chúng ta bên này cho là hoàn mỹ phối phương mà là nhiều lần thử qua bất đồng phối phương ý của ngươi là chu vĩnh đạt nói bọn hắn cầm tới phối phương liền lập tức bắt đầu về mặt thời gian tính toán chỉ có loại tình huống này phù hợp suy đoán của ngươi lâm văn p ư ơ n g nói ta điểm xuất phát là loại này phối phương không phải không giải thích được xuất hiện ở đức mệnh mọi tư đốn đức mệnh mọi tư đốn là có đầy đủ năng lực sản xuất tới r a công bột phân kim loại ý kiến của ta là từ nơi này kỹ thuật làm điểm xuất phát đem đối phương đã phá giải kỹ thuật đ ổ phổ nhất định một điểm đảo ngược đ y ra đối phương đã g i à n h trước chúng ta từng bước hơn nữa thế mà đem trọng yếu như vậy công trình đặt ở đức mệnh mọi tư đốn ta m u ố n ngươi cũng rất sợ ném chuột vỡ bình an nếu là ở chỗ này khiến cho động tích lớn cũng không quá có lợi cho chúng ta cùng đồng minh quan hệ đâu chu vĩnh đạt bỗng nhiên nghĩ tới cái vấn đề ngươi vì cái gì đối với cái này như vậy cảm thấy hứng thú mặc dù có thể nói đây là trước đây ngươi không đem dấu vết xử lý sạch sẽ, sẽ muốn đi xem một chút nhưng đây không phải tính cách của ngươi ngươi nên không đến mức vì loại chuyện nhỏ nhặt này xoắn suýt rốt cuộc là cái gì kích phát lòng hiếu kỳ của ngươi tốt ta ta thừa nhận đích thật là có chút để cho ta k h ố n nhiều chỗ nói như vậy p h â n tử kim loại là hy vọng trạng thái một phần kim loại là tương đối có tỷ suất chi phí hiệu quả ở giữa hình thái thế nhưng là dù là lấy được phối phương chỉ là nghiệm chứng phối phương nghiệm chứng công nghệ các loại liền cần vô cùng vô cùng phức tạp và chuyên nghiệp cùng máy tính mô phỏng Loại hợp kim hợp n à y sở dĩ đ á n g quý c h í n h là bởi vì phối phương là có thể tính toán, nhưng đ như ế n c ù n n g h ư t h ế n à o n n h ư ờ g l ý tưởng h ó a c á c h đ i ề u chế b i ế n t h à n h t h à n h p h ẩ m l i ê n lụy t ớ i p h ứ chín tạp ơ n phép t h n g ư ơ i n h ì n kỹ phối p h ư ơ n đơn, g mấy l o ạ i kim loại đ ơ n c h ấ t cộng l ạ i k h ô n g phải 100% A, m à là 99.15%, 0.85% tạp chất đối phương là đặt vào đến trong tính toán phương diện này chúng ta bên này đều không làm đến cho nên đơn lần đ ú c nóng s á t suất thành công cũng không tính rất cao bởi vì này từng chút một tạp chất có vô cùng phức tạp cấu thành giữa hóa vật không liên quan bụi v v v v ta nghĩ giải đối phương rốt cuộc l à như thế nào đem những này tạm chất đặt vào đến trong tính toán dạng này dùng sai phép tính rốt cuộc là chuyện gì xảy ra c h u vĩnh đ ắ t g ư i hắn lắc đầu nói thật thật thế giới bên trong còn có cái gì có thể để ngươi si mê sao loại này hư vô đồ vật ngược lại để ngươi rất hăng hái a ba trăm ba mươi tám chương bốn trăm ba mươi sáu cảnh giác chính là bởi vì đối con số thế giới vô cùng quen thuộc lâm văn phương mới có thể cảm nhận được thực chất dạng như phép tính ý vị như thế nào đó cũng không phải cái gì quá mức ít chú ý phép tính mà là một loại được xưng dự đoán phép tính đồ chơi diễn sinh dự đoán phép tính ban sơ là dùng tại hệ thống internet phân tích x â cấu bên trên Về sau dần d dần ầ đủ đủ tại nghiên n ư ờ i cứu khoa học lĩnh vực rất nhiều lĩnh vực cũng đều tại sử dụng loại này phép tính tới thiết lập mô hình nhất là tại gen khoa học và phần tử sinh vật học phương diện dự đoán phép tính có bao nhiêu loại đa dạng phương thức sử dụng đến giúp đỡ các nhà khoa học phá giải hạch tâm nhất kết cấu vấn đề lâm văn phương đối với loại này phép tính không có chút nào lạ lẫm h ã n tại mỗi cái số liệu phân tích hỗ trợ khách hàng bên trong đại lượng ứng dụng loại này phép tính đem những cái kia giải rác tin tức liên hệ tới hy vọng có thể phát hiện liên hệ trong đó tính chất từ đó đem âm ảnh hải phu nạp tổ chức móc ra mặc dù hiệu suất có chút thấp trên cơ bản xem như tại đại hải v ớ t c h â m nhưng từ phát hiện giải rác đoạn ngắn đến xem ý nghĩ của hắn không sai phép tính cũng rất chính xác đáng tin đồng thời loại này phép tính cũng là lâm văn p ư ơ n g xây cấu bao quát hỏa vũ ở bên trong tất cả nhân công chí năng hạch tâm phép tính một trong hạch ò a vũ có hắn hạch tâm nhất một bộ phép tính bây giờ bộ này hạch tâm phép tính đã bao gồm đối bản thân ý thức một đoạn trình bày ở nơi này hạch tâm t r u n g quanh là cả một cái kinh nghiệm kho thường thức kho tiếp đó vây quanh kinh nghiệm kho cùng thường thức kho chính là tầng tầng lớp lớp vô cùng phức tạp hai bộ phép tính một bộ là đối tin tức giảng giải bao quát đem video âm thanh tín hiệu xử lý thành h ò a vũ có thể hiểu số liệu bao mặt khác trọn vẹn nhưng là tầng tầng lớp lớp dự đoán phép tính dự đoán phép tính có thể thông qua mơ hồ cùng không hoàn chỉnh điều kiện tới suy đoán khả năng đây chính là khai phá giả chỗ hy vọng hạch tâm công năng cũng là thể hiện trí năng giá trị chỗ người khác nhau công việc trí năng khác nhau lớn nhất đương nhiên là hạch tâm phép tính nhưng chân chính tại lâu dài sử dụng bên trong đắp nặng trí tuệ nhân tạo khiến cho trở nên không ngừng cường đại nhưng là những thứ này dự đoán phép tính t h à m bộ hòa vũ sở dĩ cường đại chính là bởi vì hạch tâm phép tính cùng chung quanh phụ trợ phép tính hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một cái có thể không ngừng tự ta hoàn thiện tốt tuần hoàn rời đi t r í sách công ty sau đó lâm văn vương m ấy lần đối lửa vũ sửa chữa cùng tăng cường ngoại trừ tăng thêm nàng phụ trợ công năng mỗ đủ lệ bên ngoài cũng chính là tại chung quanh dự đoán phép tính bên trên động đầu, đầu góc chỉ có dự đoán phép tính có thể giải quyết phân tử hợp kim cùng một phấn hợp kim nghiên cứ No、Truy đoán, đoán từ từ、so、nghiên bản, cứu phát minh phân tử hợp kim cơ quan bất quá là chiếm liên bang có thể cung cấp đầy đủ độ tinh khiết kim loại đơn chất cái tiện nghi này nhưng nhà này cơ quan nhưng là tại có rất nhiều tạp chất máy nêu dưới điều kiện thực hiện loại này công nghệ biết chu vĩnh đạt đối với loại kỹ thuật này lên sự tình cũng không như thế nào mất cảm lâm văn vương không thể làm gì khác hơn là gái đầu dùng hết lượng lời đơn giản giải thích một lần chu vĩnh đạt cảm thấy kính nghệ vấn đạo ý của ngươi là nhà này không biết lai lịch gì công ty có tuyệt đối người có quyền cấp bậc nhân viên nghiên cứu lâm văn vương giơ lên lông mày có chút không biết trả lời thế nào vấn đề này phân tử hợp kim cũng tốt b ộ t phân hợp kim cũng tốt dù sao cũng là có liên bang sở nghiên cứu châu ngọc ở phía trước cấp ra cơ bản s g i a c ơ bản sáng ý cùng mạch suy nghĩ thậm chí có đại khái phối phương tới từ góc độ này nói đối phương có thể chỉ là giỏ nhưng đối phương loại này công nghệ quá trình bên trong mỗi cái điều kiện như thế nào phú giá trị như thế nào tính toán như thế nào vượt qua không thể k h ô n g nhân tố vân vân xử lý hoàn toàn chính xác nhường lâm văn phương có chút miên man bất định đối phương chỉ ít có một cái tiêu chuẩn trở lên toán học ứng dụng nhà còn những cái khác hắn cũng không dám nói ta nhưng không biết người có quyền đến cùng định nghĩa thế nào nói cho cùng đây bất quá là hiện hữu lý l u ậ n ứng dụng tôi muốn nhìn thấy đối với trách hạch o tâm phép tính công thức hay là mật mã gốc cái gì mới có thể phán đoán đối phương rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn lâm văn phương yến đến có chút bảo thủ ngươi cũng đừng k i ê m tốn có thể để ngươi có hứng thú đây không phải là người có quyền còn có thể là cái gì chu vĩnh đạt suy nghĩ một chút tiếp xuống hành trình lại suy nghĩ một chút chính mình tại đức mệnh mọi tư đốn có thể vận dụng đủ loại tài nguyên cuối cùng nói từ hiện tại đến chúng ta phải l y khai hẳn còn có ba mươi sáu giờ còn kịp an bài một lần hành động bất quá lần này lẹn vào hành động động tĩnh có chút lớn sau đó không thể dùng nhiều bao nhiêu nhân lực vật lực đ o á n chừng là một lần t i ể u quy mô lẹn vào hy vọng cái này cái gì hãng phòng bị sẽ không như vậy thái quá liền tốt lâm văn vương nghĩ, nghĩ nói ta cảm thấy sẽ không như vậy thái quá chu ó t ể t h được những thứ này. Liền nói do đối phương bất quá là đem phương như các loại tin tức coi những này, Biên liền nói tin thứ bất là Lai loại do quá vĩnh ậ mật y bí t h ư đạt không cho là đúng cười một cái nói hy vọng như thế đi chu vĩnh đạt rất nhanh liền lái xe mang theo lâm văn phương đi tới một chỗ nhà an toàn ở chỗ này bọn hắn muốn lần nữa tiến hành biến trang cùng dịch d u n g một lần nữa chế tác giấy chứng nhận tiếp đó đổi xe đi tới chỗ kia nhà máy may mắn chính là nhà kia ân cách nhị khắc kim thuộc chế phẩm công ty khoảng cách nhà an toàn vị trí cũng không tính rất xa bất quá một hơn bốn cây số đường xe dù cho hiện tại mặt giao thông tình huống chẳng ra sao cả hơn một cái tiểu lúc như thế nào cũng có thể đến, đến rồi hoài nghi đối phương có thể làm a ngành tình báo hoặc quân công ngành hải ngoại chi nhánh cơ quan lâm văn phương hòa chu vĩnh đạt cũng không có phớt lờ mặc dù coi như mặc thả lỏng hưu nhàn quần áo nhưng đều đưa sợi c a r bon chiến đấu phục mặc ở bên trong nhẹ nhàng xuống ống trùy thủ cái gì một dạng cũng không thiếu lại xuất phát phía trước lâm văn p ư ơ n g còn đem tin tức tương quan gợi một phần ra ngoài liên bang ngành tình báo cũng rất quan tâm trước đây những cái kia chạy ra tài liệu kỹ thuật tình huống nhưng cùng lâm văn phương một dạng sinh ra đối với phép tính cùng khai phát loại này phép tính nhân hưng thú vẫn còn có một bao hải vinh So Bao đoàn với Vinh vì vì Hải tại diện rãi nhiều bởi tinh gia định, gia giả, bộ phận, nhưng là bởi vì hắn tại phần mềm, khai tinh Lâm lắm. là là lần lượt thâm tầm mắt mềm mềm Đồng định độ Phương, tính phương còn rộng hơn phận hắn phần thống phận, nhưng hắn phần trên trình phép phục tập phà thuật, thuật hệ thác Bộ bộ kỹ kỹ hiện tại lâm văn phương tại đức mệnh mọi từ đốn tăng thêm bên này hệ thống internet vô cùng hôn loạn hỏa vũ đem lớn nhất tính toán tài nguyên đặt ở bảo hộ lâm văn phương xung quanh an toàn duy trì cảnh giới tuyến bên trên còn muốn đưa ra bộ phận tài nguyên để hoàn thành cùng lai đức s â m cao ốc phòng máy đối tiếp đối với tiến một bước thu lượng thông tin ít nhiều có chút lực bất t ò n g thâm ở thời điểm này bao hải vinh mặc dù không biết nội tình nhưng hắn thế nhưng là rất tình nguyện tự có có thể giúp một tay chỗ lâm văn phương phát cho bao hải vinh chỉ là vô cùng ngắn gọn tình huống chứng minh nhưng bao hải vinh rất nhanh liền tìm tòi ra tương đối lớn lượng tin tức nói đến mặc dù cũng không phải cái gì cỡ lớn xí nghiệp nhưng cái này ân cách nhị khắc kim thuộc chế phẩm công ty tại nghiệp nội còn tính là có chút danh tiếng cùng lâm văn phương ban sơ dự liệu khác biệt ân cách nhị khắc kim thuộc chế phẩm công ty cũng không phải là bao phủ tại một đoàn t r o n g x ư ơ n g mù có rất nhiều điểm đáng ngờ xí nghiệp mà là một nhà lường danh đã lâu xí nghiệp gia tộc ân cách nhị khắc gia tộc tại đức mệnh mọi tư đốn thế nhưng là tương đương có danh tiếng lâu năm kim loại chế phẩm xí nghiệp công ty mức nghiệp vụ một mức không lớn nhưng bởi vì trong tay có tuyệt chiêu hơn nữa tương đương xem trọng kỹ thuật đổi mới tình cảnh coi như không tệ t o à người bộ c ô n ty tất cả mấu chốt trên mấu cả c ơ cơ n cũng là trong n g gia g vị tộc hồ là ư mặc c dù đều ũ nhà g có c một ú t tâm tại tư tất trong nội nhưng hướng mạnh mệnh đốn công nghiệp nghiệp cũng bộ dối giắm, mỏi lực l đức tư đốn tất cả p h ầ này độc nhất. Người n h n à thú vị nhất chính là số lẻ năm ra đời nam hải toàn bộ nguyên lý khoa số chắn năm ra đời toàn bộ học công khoa nữ hải từ toàn bộ học marketing quản lý xí nghiệp hoặc phần mềm công trình các loại đây cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối ngẫu nhiên hừ hừ ngoại lệ nhưng người nhà này từ bắt đầu kinh doanh chế biến kim loại đến nay đã có b i ể năm thế mà không có một cái nào tử đệ là học khoa học xã hội loại chuyện này dù là tại đức mệnh mọi tư đốn loại địa phương này cũng là rất hiếm thấy thế nhưng là như thế một nhà nhìn không có chút sơ hở nào gia tộc xí nghiệp rốt cuộc là như thế nào cầm tới bột phấn kim loại phối phương hơn nữa có thể thay đổi sản xuất đâu cái này thật sự là một kiện chuyện làm người nhức đầu trên đường có chút c h á n lâm văn phương hòa chu vĩnh đã đến ân cách nhĩ khắc kim thuộc chế phẩm công ty muốn so trong dự tính muộn nhưng trên đường nhận được bao hải vinh gửi tới tư liệu để bọn hắn đối với kế hoạch hành động cũng có thay đổi nhà này ân cách nhĩ khắc kim thuộc chế phẩm công ty nếu như không phải che giấu phi thường tốt mấy chục năm như một ngày đất chính làm ạ cơ cấu tình báo chi nhánh đó chính là bên trong còn có khắc văn chương đại khái cũng là bởi vì loại này cân nhắc lâm văn phương hòa chu hệ đạt chia ra hành động chu vĩnh đạt dựa theo trước kia kế hoạch một l ẹ n vào nhà máy nội bộ điều tra lâm văn phương thì giả trang thương nhân tới cửa đi hiệp đàm một cọc hợp tác hạng mục công việc ân cách nhi khắc khu xưởng cùng khu làm việc là cùng nhau một tòa rất khéo léo hai tầng cao ốc văn phòng chính đối khu xưởng đại môn vòng qua cao ốc văn phòng đằng sau chính là hai cái rất có kích thước cỡ lớn liên hợp thức nhà máy lại hậu phương nhưng là đủ loại vật liệu vật tư và máy móc thương khố cùng với một cái cung cấp cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe tải ra và môn loại này khu xưởng kết cấu cũng là đức mệnh mọi tư đốn cỡ trung tiểu xí nghiệp sản xuất vô cùng lưu hành sắp đặt quy mô có lẽ có tăng có giảm nhưng đại khái kết cấu nhưng là giống nhau như lúc thậm chí nhà xưởng hệ thống kết cấu cũng là nhất trí đức mệnh mọi tư đốn tại thâm canh hóa kiến tạo giảm xuống chi phí phương diện so với liên bang muốn làm thật tốt nhiều lắm mặc dù đã là giờ tăng ca nhưng cao ốc văn phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng rõ ràng không có tan việc bộ dáng chu vĩnh đạt lúc này cũng đã từ ngoại vi leo tường tiến nhập khu xưởng dựa theo trước đây liên lạc đến xem khu xưởng cũng không có để phòng xâm nghiêm bộ dáng tường ngoài bên trên chỉ có từng tổ từng tổ hồng ngoại động thái tham chắc khí. Cái ngược lại là đang làm việc lầu sân khấu lâm văn phương đối mặt với vẻ mặt thành thật sân khấu tiểu nữ sinh không biết giải thích như thế nào chính mình không có chuyện hẹn trước liền đến liên hệ nghiệp vụ loại này rất vi phạm thường quy sự tỉnh giám đốc không ở bất tỉnh đều cũng không ở sáu ta xem một chút nghiệp vụ quản lý vừa rời đi một phan chuông buổi tối có cái hoạt động sáu tốt ta bây giờ không có người nào có thể cùng ngươi bàn bạc nghiệp vụ phương diện sự tỉnh bất quá những ngành khác người đều tại ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giới thiệu một chút công ty tình huống ngươi sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không một lần nữa hay trước đó là đương nhiên hảo có thể tham quan các ngươi nhà máy lâm văn phương có chút khó có thể tin hỏi hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thử nhất huyết đây chẳng lẽ là âm mưu gì sao hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo sân khấu tiểu nữ sinh gọi tới một cái trung niên nữ từ sau lưng từ khu làm việc phía sau thông đạo đi vào nhà máy từng đài đủ loại đủ kiểu tiên tiến công nghiệp máy móc chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trong xưởng trên đỉnh đầu lét ánh đèn vừa đúng đầy đủ sáng tỏ nhưng lại không đến mức trói mắt nhìn trong xưởng tình huống công tác hẳn là ở vào ba mươi phần trăm đến bốn mươi gánh vác bộ dáng các công nhân vô cùng nhẹ nhõm một bên làm việc một bên tại đại âm thanh trò chuyện lâm văn phương nhìn lướt qua đặt tại bên trên thành phẩm thoạt nhìn là một loại nào đó kim loại hình lưới hệ thống gia công chất lượng cao vô cùng cho dù là một chút rất khó xử lý xó xỉnh cũng đều hoàn toàn không có vàng thuộc chút thô đến gần nhìn một chút cũng không phải sau đó dựa vào bổ cứu thủ đoạn xử trí chỉ là khâu cùng khâu ở giữa núi tiếp dị thường tinh vi trung nhiên nữ tử nhìn thấy lâm văn phương khẽ gật đầu vấn đạo tiên sinh đối với chế biến kim loại quả nhiên rất có năng lực à ngài cũng là phương diện này kỹ năng thuật nhân viên sao lâm văn phương gật đầu một cái nói ta sở trường chính là điều khiển tự động cùng phép tính ưu hóa bất quá đồng sự bên trong cao thủ vẫn là rất nhiều a dạng này a là các ngươi không có song công tác chuẩn bị bao bên ngoài ta tin tưởng từ gia công về chất lượng chúng ta tuyệt đối có thể thỏa mãn các ngươi bất kỳ yêu cầu gì trung nhiên nữ tử cực kỳ tự phụ nói lâm văn vương cũng không phản đối nàng thiên d i ệ u chế tạo hoa biên cũng là một đám kỹ thuật của nhân đối với chi tiết xử lý soi mói tới cực điểm tại những cái kêu bóng người vang r ộ i phía dưới lâm văn vương đối với gia công hoàn tiết hiểu rõ không thiếu tăng thêm phía trước l ẹ n vào mạ tại a chính là sở nghiên cứu cái kêu đoạn kinh lịch thật sự là h ắ n có thể nói là gia công cơ giới điều khiển tự động chuyên gia bất quá ân cách nhĩ các công ty áp dụng chính là tự động kết hợp thủ động phương thức đạt tới độ chính xác muốn s o thuần máy móc tự động gia công tới cao hơn đích thật là có một chút khá là phiền thoái công tác trước tiên nghiệp vụ của chúng ta lượng cũng vừa hảo có thể ứng phó nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó ha ha công ty tiếp điểm quân đội bao bên ngoài đơn đặt hàng lợi nhuận tương đối cao còn có chút phương diện khác lợi ích tự nhiên ban đầu công tác liền muốn tìm người tiếp nhận ta đã sớm nghe nói ân cách nhĩ khắc các công ty có thể từ nguyên vật liệu đến thành phẩm tiến hành toàn bộ s u y a di gia công loại tình huống này đối với chúng ta bây giờ tới nói thích hợp nhất nếu như có thể đạt tới hiệp nghị giao cho các ngươi không có chút nào dùng lo lắng tài liệu của các ngươi gia công phương diện có thể đạt đến yêu cầu gì đâu lâm văn vương thăm dò hỏi xin hỏi lâm văn vương cười nói ngươi không cần lo lắng chúng ta không phải súng ống đạn được xí nghiệp làm là công nghiệp máy móc bất quá những năm này kiếm lợi nhiều nhất chính là khẩn cấp trang bị cùng ngoài trời trang bị tỉ như cỡ lớn kéo kịm cấp cứu gọn băng truy nham truy lên xuống khí các loại đồ chơi chủ yếu là định hướng cung ứng cho công an phòng cháy cùng với khẩn cấp cứu viện binh sĩ chỉ có một phần nhỏ chạy vào thị trường đại khái danh tiếng không lớn những đồ chơi này nói đến đơn giản nhưng công nghệ độ khó cũng không thấp à. trung nhiên nữ tử gật đầu một cái lý giải nói tài liệu đi càng là không có chút nào có thể hàm hổ nhất là những cái tia cấp cứu thiết bị đối với tài liệu yêu cầu càng là thai quá hai ba chi phí đều ở đây trong tài liệu gia công ngược lại đơn giản đơn giản là đơn giản duệ gọn tăng thêm mặt ngoài xử lý độ chính xác đồ đều không phải là vấn đề các ngươi dạy tới dùng là cái gì tài liệu quân dụng q u ả thép hay là sgt mười m t h i trăm c h t i ê u chuẩn trở lên hợp kim tài liệu đất hiếm hợp kim càng lai v i đắt những năm này ngược lại là dùng quạ thép bắt đầu nhiều tốt xấu là dùng để tạo đạn xuyên rác mặt hàng chất liệu cũng không t ệ lắm nhưng hao tổn tỷ lệ vẫn là hơi cao bất quá hiện tại quốc nội tình huống muốn làm đến tài liệu tốt cũng phiền phức ra da công phẩm cũng là không cần lo lắng những thứ này bao bên ngoài đồ vật chỉ sợ cũng phải suy tính một chút tài liệu cung ứng năng lực lâm văn phương hiện ra không thắng tổn h thức d á n g vẻ một chút cũng không có gây nên trung niên nữ tử hoài nghi hắn trần trờ một chút nói bổ sung bất quá liền xem như ủy thác gia công cân nhắc đến tài liệu của các ngươi cùng công nghệ sản xuất biến hóa chỉ sợ vẫn là sẽ đối với sản phẩm một lần nữa định hình số hiệu trình giá bán ngược lại cũng không kiếm tiền bảo trì công ty của chúng ta phương diện này kéo dài cung ứng năng lực là được trận chiến lúc nào cũng muốn đánh xong trung nhiên nữ tử do dự một chút rốt c ụ c vẫn là nói tài liệu phương diện không cần lo lắng đối liên bang quân dụng quạ vật liệu thép ngờ tới thực chất có thể đạt đến cái gì chỉ tiêu chúng ta không hiểu rõ lắm nhưng chúng ta hẳn là cầm ra được tất cả chỉ tiêu đều vượt qua tài liệu của nó đương nhiên trong này có chút vấn đề cần giải quyết sáu ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút tên đầy đủ của ta là khiết gì ca một tân cách n h ĩ khắc là bản công ty tổng vụ bộ cửa người phụ trách công ty phó tổng một trong đương nhiên dưới tình huống bình thường sẽ không để ta tới hiệp đàm n h i ệ m vụ công ty của chúng ta bây giờ có một hạng bị trao quyền chế biến kim loại kỹ thuật có thể sản xuất và gia công một loại cực kỳ đặc biệt hợp kim tài liệu bất quá sáu bởi vì nhiều mặt nguyên nhân chúng ta sản lượng chỉ có thể thỏa mãn trao quyền phương yêu cầu thấp nhất bất lực mở rộng sinh sản lâm văn phương lập tức hiểu hắn chạm tới một chút một phấn hợp kim vấn đề hắn duy trì bình tĩnh nói đùa tựa như hỏi cái gì không hiểu thấu giếng công ty sẽ làm loại chuyện này có thể đủ tất cả mặt vượt qua quân liên bang dùng tiêu chuẩn quạ thép tài liệu thế nhưng là rất đáng tiền đâu loại này gia công kỹ thuật cũng có người sẽ lấy ra chuyển lượng ai biết được k h vậy cũng một bộ mãn ráng. Những tại hồ chỉ biến kim l có, có thể là kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực không tệ nhưng công nghệ bền trên lại tương đối rơi ở phía sau như vậy điểm mọi ạ k ế trong gì ca không liền đối với Lâm Văn Phương nói, nhưng người ca liền Văn nói, Lâm đối với t công ty đã s ớ một ở nơi đó ngờ tới những cái kia chế biến kim loại món chức năng. Trong công tới cái kia kim loại đó ty chế chức m đám kỹ năng thuật nhân viên nhóm đại khái đều hiểu đơn giản là cơ g i á p cùng tiến bước trang trí then chốt kiện dựa theo đối phương mua sắm số lượng chỉ là đã giao phó bốn vạn bộ các loại bộ kiện liền tuyệt đối vượt qua m ạ cơ giáp năng lực sản xuất có mới đơn đặt hàng tự nhiên là kế tiếp làm không cần để ý nhiều cái gì mọi hạ cũng không có cho bọn hắn loại tài liệu này phối phương đọc quyển sách hướng dẫn còn che che lấp lấp ả này liền càng khả nghi Tuy bên hai cơ bên trong lâm văn phương thì nghe được chu vĩnh đạt ngắn gọn tự thuật tình huống chu vĩnh đạt cũng tại cao ốc văn phòng tầng cao nhất trong góc kết nối với máy tính tra duyệt một chút tình huống ân cách nhĩ khắc công ty xác thực cũng không có đem cái này bột phấn hợp kim quá coi như một chuyện hạng kỹ thuật này đối bọn hắn tới nói cơ bản cũng là nhặt được mặc dù còn tại nghiên cứu tiến hơn một bước phân tử hợp kim nhưng bọn hắn cũng không có muốn mở rộng sản xuất y tứ mấu chốt ở chỗ cho dù là bột phấn hợp kim công nghệ đối với hiện tại ân cách nhị khắc công ty tới nói cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hoàn thành có thể tiến vào công nghiệp hóa sản xuất danh giới cuối cùng thôi bất kể là kỹ thuật tích lũy vẫn là thiết bị bọn hắn đều không đủ sức tiến một bước khuyết trương xí nghiệp gia tộc có đôi khi tại tài chính cùng tiến thủ trong lòng đích thật là yếu nhược như vậy mấy bất quá từ nơi này công ty bên này biết được đỉnh ra khắc đồ cái đầu mối này đối với lâm văn p ư ơ n g hòa chu vĩnh đạt tới nói đã giá trị trở về g i vé bốn vạn bộ then chốt món thật là sẽ không khiến cho bất luận cái gì hải quan ngành chú ý càng không được sách liên bang nhân viên tình báo tại song phương không thể nào lộ ra dưới tình huống lấy liên bang ngành tình báo tại đức m ệ n h mọi tư đốn cùng đỉnh ra khắc đổ những thứ này địa khu xa xôi sức mạnh rất khó đem địch nhân sử dụng cái này tư nguyên tin tức khai của ra đây cũng là lần này đức m ệ n h mọi tư đốn hành trình thu hoạch ngoài ý muốn a lâm văn phương nói lên đối với ngoài trời trang bị c u n g cấp cứu trang bị bao bên ngoài nhu cầu cũng không phải giả hắn rời đi ân cách nhị khắc công ty lúc sau đã mang theo một mảnh nhỏ bột phấn hợp kim tài liệu hà mẫu hơn nữa đã cùng ân cách nhị khắc công ty quyết định nhóm đầu ti đây cũng là song phương bình thường giao dịch mở đầu a dò xét đến nước này đã là lần này tới đức mệnh mọi tư đốn mức cực h ạ chu vĩnh đạt cùng lâm văn phương rời đi về sau mới phân công nhau bố trí đối với đỉnh g i a khắc đ ồ bên kia manh mối theo dõi chu vĩnh đạt cùng thủ hạ của hắn rất quen thuộc loại công việc này lâm văn phương thì thông qua phân tích từ ấ n cách nhị khắc công ty đen đi ra ngoài then chốt kiện bản vẽ tới nghịch hướng suy tính m ạ cơ giáp phát triển bây giờ đến trình độ nào thế nhưng là vài ngày sau một đầu để bọn hắn đều không nghĩ tới tin tức đến rồi trên tay bọn họ đang kia then chốt kiện cho tới bây giờ liền không có đến đỉnh ra khắc đổ mặc dù đạt tới chiếc thuyền kia cùng lên đường chiếc thuyền kia thoạt nhìn là một dạng đủ loại giấy chứng nhận các loại đều là giống nhau thậm chí ngay cả thuyền viên đều là giống nhau nhưng nhân viên tình báo ghi chép trên bến tàu một cái lao hải viên mà nói kia tuyệt đối không phải một chiếc thuyền tin tức này nhường lâm văn phương chu vĩnh đạt thậm chí là toàn bộ phục tinh tập đoàn đều lập tức cảnh giác chương chia ra dò xét Chu đạt cùng phục tinh tập đoàn trước sau chân cầm Vĩnh tinh tình huống đoàn tới ra sau rõ xét Đạt tập xem như liên bang đứng đầu nhất mấy cái sĩ quan tình báo một trong đối với phục tinh tập đoàn lẫn vào rõ ràng cũng không quá cảm bạo bất quá ra lâm văn phương dự liệu là chu vĩnh đạt cũng không có quá mức bài xích thoáng oán trách vài câu đáp ứng xuống bọn hắn rất nhanh liền ở trên thiên diệu tập đoàn kỳ hạ một quán cà phê bên trong đụng đầu nhà này quán cà phê rất kỳ lạ là ba cái giả lập thần tượng tăng thêm vì vị ẩn liên hợp biểu diễn một bộ thần tượng kịch tiền tuyến chủ đề quán cà phê toàn bộ quán cà phê mang theo nồng đậm quân sự khí t ứ c tất cả vật dụng cũng là thuần chính quân phẩm liền máy tính hệ thống internet cũng là quân tiêu sản phẩm có thể so tại ngũ quân đội vừa mới trang bị giếng chiến trường hệ thống thông tin muốn r ứ t lại phía sau cái cái kia một đời hai đời nhưng tính năng so với dân dụng sản phẩm tới đây chính là tốt hơn quá nhiều dù là tại từ tính mạnh c h ẳ n g q u á nhiều phía dưới trong quán cà phê đều có thể cam đoan tương đối thông tin tốc độ quán cà phê bản thân liền là hỏa vũ không chế khổng lồ mạng tin tức lạc một cái tiết điểm quán cà phê dưới đất phòng máy quy mô mặc dù không lớn nhưng dùng mới nhất hệ thống sắp đặt tốc độ tính toán tương đương lớn dùng để xử lý một bộ phận tin tức đó là tuyệt đối không có vấn đề cái này quán cà phê đồng thời cũng là thiên diệu tập đoàn ứng phó tình huấn khẩn cấp một cái ủng hộ điểm. dự trữ lấy tương đương số lượng đồ ăn thuốc phẩm những cái kia tủ súng bên trong vũ khí tại lui tới lúc tuổi còn trẻ còn những khách nhân trong mắt đại khái cũng là vật phẩm trang sức kỳ thực cũng là hàng thật bên này dự trữ vũ khí đạn dược đầy đủ vũ trang hai cái cửa người kích thước hành động tiểu đội ngành tình báo đối với cái này lòng dạ biết rõ nhưng không nói gì tổng thống lư vũ nho sau khi lên n à y có tính nhắm vào mà cắt giảm một chút ngành dự toán hơn nữa tăng cường phụ tổng thống trực thuộc đặt cần cục sức mạnh đối với ngành tình báo cũng thường xuyên n h ú n tay lư vũ nho đối với quyền lực nhu cầu danh lợi nhuồn rất nhiều người đều trong lòng còn có bất mãn cảnh phương hòa ngành tình báo đều có quan hệ vô cùng tốt đẹp cơ quan tỷ như lâm văn phương nhà này tiền tuyến quán cà phê cũng là loại này hợp tác một bộ phận lâm văn phương thông qua một bộ phận tài chính tới hiệp trợ cảnh phương hòa ngành tình báo trong ngoài nước cơ quan thiết lập nhất định trang bị dự trữ chính là bởi vì loại này hợp tác nhường chu vĩnh đạt đối với địa điểm này vô cùng đầy cưới an liên thì vô cùng thờ ơ mang theo cảnh mang cùng mấy cái vệ sĩ đi gặp s a u cuối cùng thật sự rất là khó khăn mới có thể nhìn thấy ngươi một lần chu vĩnh đạt hữu hảo đối với an liên thăm hỏi có bao nhiêu người ngươi là thường xuyên gặp an liên vừa nói tại chỗ cũng là lớn lao cấp nhân vật loại này hàn huyên rất nhanh l i ề n kết thúc tử bọn hắn nói đến những thứ này then chốt m ó n g chỗ bầu không khí lập tức khẩn trương lên nếu như những thứ này then chốt điểm không phải là đi mọi ạ đó là nơi nào chu vĩnh đạt vẫn đạo an liên m ư ờ n bay nói bây giờ chuyện này ta cũng không khái niệm không phải là cái gì âm ảnh hải phu nạp sao chu vĩnh đạt vẫn đạo ngành tình báo đối với dấu ở quốc gia sức mạnh phía sau phục hưng hải phu nạp cực quyền hải phu nạp hai cái hải phu nạp học biết chi nhánh đều có chỗ hiểu rõ tại liên bang phục tinh tập đoàn xem như phục hưng hải phu nạp tạo dựng lên cơ quan cũng không có thế nào làm nhiễu quốc gia cơ cấu vận hành ngược lại không ngừng dẫn lĩnh liên bang tại trên khoa học kỹ thuật dẫn đầu của luân trở thành liên bang hoạch tâm nhất sức cạnh tranh mặc dù bây giờ phục tinh tập đoàn nhìn chỉ là tại quốc danh sinh sản tổng giá trị bên trong chiếm cứ một cái có lẽ lớn lại cũng không quá làm cho người ta kinh ngạc phân mạch nhưng đây chỉ là phục tinh tập đoàn mình tại không ngừng điều chỉnh cùng dấu tải bọn họ nghiên cứu phát minh trung tâm hàng năm muốn ăn tập đoàn một ba lợi nhuận bọn hắn giỏi vô cùng trao quyền cũng không đem đại lượng sinh sản nhiệm vụ trồng chất trong tay mà là lôi kéo dây chuyển sản nghiệp lên vô số xí nghiệp cùng một chỗ hiệp đồng phát triển phục tinh tập đoàn vì liên bang làm ra công hiến, chu vĩnh đạt trước đây nghiên cứu tài liệu thời điểm liền âm thầm l i ễ u lưới nhưng hắn cũng có chút không rõ vì cái gì phục tinh tập đoàn như vậy say mê tại kỹ thuật phát triển đối với thị trường phân ngạch cùng tuyệt đối lợi nhuận cũng không coi trọng như vậy đương nhiên bọn hắn thông qua độc quyền trao quyền lấy được tài chính cũng vô cùng khổng lồ nhưng cái này cùng chính mình đi đả thông toàn bộ dây chuyển sản nghiệp đem toàn bộ lợi nhuận cướp lấy nơi tay so sánh nhưng lại là rất không đáng kể một phần rất nhiều vấn đề cũng không phải một câu đặt chân lâu dài có thể giải thích hơn nữa phục tinh tập đoàn tại trong chính trị cơ hồ có thể nói là không đạt được gì b như ọ nhưng nắm sức mà ngoại trừ bình thường ủng hộ thì như ủng hộ một chút có lợi cho kỹ thuật phát triển dự luật ủng hộ một chút quan tâm phương kiến thiết lập cùng giáo dục sự nghiệp nghị viên vì tổng thống tranh cử song phương cung cấp cùng tập đoàn tôn lên lẫn nhau tài chính ủng hộ bọn hắn cơ hồ không hề làm gì đồng thời p h ụ tinh tập đoàn mặc dù cùng quân đội có rất nhiều hợp tác nhưng cũng không có khống chế quân đội những cái kia hợp tác hạng mục cũng là nhiều mặt được lợi ai cũng tìm không ra lỗi gì tới theo chiến tranh bộc phát phương bắc công nghiệp tập đoàn cùng tương quan quân công xí nghiệp thu lợi phong phú nhưng bọn hắn cũng không có thừa cơ đả kích khác xí nghiệp vẫn là giống như trước bình chân như vậy mà tại mỗi một hạng hứng thú nghiệp vụ bên trên đấu thầu hơn nữa dùng đủ thủ đoạn nhường đấu thầu có thể công bằng tiến hành bọn hắn cũng không e ngại cạnh tranh có lẽ là bởi vì bọn hắn trên kỹ thuật ưu thế thật sự là quá rõ ràng một chút lâm văn phương thiên diệu tập đoàn xuất hiện tại một ít lĩnh vực s ắ c thực uy hiếp đến phục tinh tập đoàn liên quan nghiệp vụ tất nhiên an liên cùng lâm văn phương quan hệ tốt đẹp nhưng không phải mỗi nhà phục tinh tập đoàn quan hệ xí nghiệp đều sẽ cho thiên diệu tập đoàn m ắ n mũi thiên diệu tập đoàn có thể phát triển mở rộng nhất là tại quân công lĩnh vực không ngừng cầm tới khả quan đơn đặt hàng đích thật là bởi vì lâm văn phương quá mức t i ê n tài thiên diệu tập đoàn những cái kia dân kỹ thuật nghiên cứu đoàn đội cũng đầy đủ ra sức nhưng là đồng dạng bởi vì phục tinh tập đoàn quan hệ xí nghiệp nhóm tại kỹ thuật không bằng người thời điểm gần như không sẽ thêm chơi cái gì bàn ngoài chiều cứ như nói tóm lại so với bây giờ đã nằm trong tay toàn bộ mọi a tại hăng h á i chuẩn bị chiến đấu cực quyền hải phu nạp phục tinh tập đoàn lộ ra q u á đặc t h ủ dù là đi hiệu bọn hắn đến cùng lấy cái gì làm mục tiêu đều có thể nhường chu vĩnh đạt nhiều minh bạch rất nhiều mà bây giờ tự nhiên là không thể tốt hơn giao lưu cơ hội có thể a nếu thật là âm ảnh hải phu nạp như vậy ân cách nhị khắc công ty liền thật là hoàn toàn không cô nói không t r ư ờ n g s á c thực chỉ là một mùi nhử một cái cộng thêm công việc điểm mà thôi ta tin tưởng âm ảnh hải phu nạp chính mình khẳng định có có thể gia công những thứ này then chốt món cơ quan nếu như nói bọn hắn khi lấy được phối phương sau đó rất nhanh liền hoàn thành phần tử hợp kim nghiên cứu chế tạo sinh sản ta cũng sẽ tin bởi vì bọn hắn chỉ là có thể một mực bảo trì tại tầm mắt của chúng ta bên ngoài điểm này cũng không so sinh sản phần tử hợp kim đơn giản bao nhiêu bây giờ sách lược của bọn hắn hẳn là tại phía sau màn hăng hái nâng đỡ mọi ạ cũng coi như là lộ ra một chút chất ngựa cái này chưa chắc không phải chuyện tốt an liên trả lời rất thẳng thắn hoàn toàn ra chu vĩnh đạt dự kiến vậy tại sao nói ân cách nhĩ khắc công ty sẽ không biết chuyện đâu lâm văn p ư ơ n g cao mày vân đạo Cảnh cái, cùng cho ảnh hải mang háng rộng nói, này liền cùng âm ảnh hải phu nạp cho tới nay phu một âm tới bọn ồ rồi. i giữa người, dùng người cùng thiết lập chi liên dùng cùng phong quan nhánh hơn cơ cấu phong cách có lập b hắn việc làm cấu hoa âm mưu đều cần vô số chi tiết tinh chuẩn ghép lại với nhau cái quyết định này bọn hắn cần một chút vô cùng lý tính người lý chi đến để cho người ta cảm thấy không cách nào tiếp xúc bọn hắn thiết lập cơ quan thường thường là có lanh khốc cùng bất cận nhân tình tác phong vô luận cơ quan lớn nhỏ đây không phải nói bọn hắn không muốn che giấu mà là loại trình độ này lý trí cùng đối với người bình thường sinh mệnh thậm chí là tồn tại cảm xem thường là thẩm thấu đến trong xương từ nhỏ bồi dưỡng đã không phải là muốn che giấu liền có thể làm được ngẫu nhiên có lẽ có có thể hoàn mỹ ngụy trang thiên tài xuất hiện nhưng số lượng cũng liền mấy cái như vậy lấy ân cách nhĩ khắc công ty quy mô cùng trình độ trọng yếu tới nói rất không có khả năng có dạng này người viên tới chủ trì chúng ta sau đó cũng là một m chút thăm dò ân cách nhĩ khắc công ty là một cái vô cùng có uy tín xí nghiệp gia tộc đối với âm ảnh hải phu nạp tới nói dù một trăm nhiều năm bồi dưỡng đến bây giờ vẫn chỉ là một không quan trọng gì quân cờ nay liền càng khó tưởng tượng lâm văn vương hòa chu vĩnh đạt đều gật đầu một cái chu vĩnh đạt đối với lời giải thích này rất hài lòng từ cơ cấu tình báo hiệu suất đi lên nói xác thực như thế âm ảnh hải phu nạp mặc dù là lao vu thiết lập cơ cấu bí mật cấu tạo âm mưu nhưng bởi vì bọn hắn lẩn thân ở trong bóng tối vậy thì không có khả năng có vô hạn tài nguyên đối với hiệu suất sẽ càng ngày càng xem trọng như vậy sinh ra vấn đề chính là chiếc thuyền kia đến cùng lại nơi đó mặc kệ chiếc kia đến đ ỉ n h thêm khắc đồ trên thuyền có hay không then chốt kiện bọn họ và âm ảnh hải phu nạp liên hệ là tất nhiên nếu như không phải dựa vào một loại nào đó sáu cái gọi là cảm giác không có cách nào chứng minh thực tế đồ vật kỳ thực trong tay chúng ta chứng cớ gì cũng không có như vậy âm ảnh hải phu nạp rốt cuộc là làm sao làm được đâu lâm văn vương v ẫ n đáp làm hai chiếc thuyền cũng không khó nhưng vấn đề là làm ra hai bộ giống nhau như lúc cùng hưởng lấy một bộ thân phận mà sẽ không bị hoài nghi từ bề ngoài đến thân hình đều cơ hồ một dạng thuyền viên đâu cảnh mang thở dài nói ta nhớ được ta và ngươi nói qua phía trước hải phu nạp học sẽ tách ra thời điểm có kỹ thuật bản thân nguyên nhân âm ảnh hải p h u nạp bọn họ là tin tưởng nhất số ít tinh anh tới thôi động lịch sử phát triển bọn hắn tin tưởng nhân loại có thể dựa vào một chút càng tinh anh hoàn m ỹ chủng loại lấy cực ít số lượng sử dụng đầy đủ thiếu m u ố n nguyên để đạt tới tiến hóa mục đích bọn hắn trước kia liền nắm giữ lấy tương đối khá kỹ thuật g ì n hơn nữa lấy bọn hắn loại kia không chút kiên kỵ tác phong là một nhóm người nhân bản đi ra thật không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự t ì n h vấn đề ở chỗ bọn hắn đến cùng nhân bản liêu đa ít người là chỉ có người bình thường vẫn có một ít ích đặc biệt c h ủ loại có lẽ còn có càng khó có thể tưởng tượng đồ vật chu vĩnh đạt hít vào một n g ụ m khí lạnh nếu như âm ảnh hải phu nạp là như thế này một cái dụng ý khó dò tổ chức vậy thật là khó mà nói vấn đề chính là ở bọn hắn đang giúp giúp cực quyền hải phu nạp đầu nhập vào tương đối tài nguyên bất kể là trí tuệ nhân tạo cơ g i á p kỹ thuật kỹ thuật điện tử các loại từ nơi này chút kỹ thuật tới nói tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường hoặc bọn hắn đã vứt bỏ đồ vật bọn hắn đang trợ giúp mà ạ bên trên là xuống đại công phu ta không biết cực quyền hải phu nạp bên kia có phải hay không đã lĩnh hội tới tình huống này k e n cũng tốt l u ở duy hi cũng tốt bọn họ đều là loại kia rất cố chấp người nếu như đối phương để bọn hắn cảm thấy có thể không chút kiên kỵ tiếp thu trợ giúp giải quyết phục tinh tập đoàn cùng liên bang hồi đầu lại giải quyết âm ảnh hải phu nạp vấn đề vậy thì phiền thoái bọn hắn tuyệt đối sẽ hợp tác khăng khít an liên lạnh nhật nói đối với mọi ạ c ự c quyền quốc gia bên trong thiết lập tổ chức bí mật cố nhiên là đơn giản nhưng phải phá hư một cái bí mật tổ chức cũng không quá khó âm ảnh hải phu nạp tại liên bang chúng ta chi nhánh chúng ta sẽ rất khó hoàn toàn chất đức chúng ta trên nhiều khía cạnh không thể nào làm được mà có thể làm được chu vĩnh đạt gật đầu một cái. nhưng lâm văn phương nói chuyện liên bang trong phạm vi để phòng âm ảnh hải phu nạp ít nhất là đem bọn hắn tìm ra công tác ta có thể tiếp nhận ta sẽ ở trong ngắn hạn đem đối với internet tin tức độ khống chế để cao đến hai mươi lăm phần trăm trên thế giới đương nhiên cái này cần phục tinh tập đoàn cung cấp một bộ phận trợ giúp tỉ như đem khu đông số liệu trao đổi trung tâm giao cho ta có đầy đủ số liệu ta cũng có thể đem bọn hắn móc ra đương nhiên cụ thể sau này công tác sợ là chúng ta vẫn phải là thương lượng xử lý hiện tại đại nhà đều bị nhìn chằm chằm không thể đánh rắn động có a an liên nói ghét bỏ mà nói thế giới giả tưởng vương giả a ta lúc nào cự tuyệt qua yêu cầu của ngươi lâm văn phương trợn trắng mắt còn có một cái vấn đề này liền muốn chu m i n h ngươi tới hỗ trợ cúng v ĩ n h đạt không mặn không là nói sự tình gì đem hoa phong giám thị trung tâm những người kia giao cho ta lấy từ từ thân phận của người ta cần bọn hắn phát huy toàn lực tiến lên nghiên cứu phát minh công tác mà không phải là như bây giờ trốn ở trong lao lén lén lút lút vấn đề này dù là đối với phong trường thanh tới nói đều rất vỏ đầu lâm văn phương hòa công an bộ a n ý bây giờ đã khiến cho một số người chú ý bây giờ công an bộ đã không ở phong trường thanh trong tay giám thị cục cũng gặp phải rất lớn lực lực loại này trong lâm thầm kỳ thực không hợp lý cũng không hợp pháp hợp tác lúc nào cũng có thể bị tiêu dừng hơn nữa lâm văn phương còn có thể gánh chịu trách nhiệm rất lớn nhưng mà đối với chu vĩnh đạt tới nói một cái này cũng không phải vấn đề gì ngành tình báo không có chút nào tin tưởng lư vũ nho chiến tranh năng lực chỉ huy đối với ngài tổng thống an toàn sự vụ cố vẫn càng là không có cái gì hảo cảm tại một lần hội nghị liên tịch bên trên chu vĩnh đạt cấp trên đã hô lên n g ư ờ i người ngoài n g ư ờ i này chết xa một chút quá đáng như vậy lời nói ngành tình báo đến nay không có đem lư vũ nho biết đến cấp bậc tăng lên tới cao nhất hơn nữa đem điểm này giấu g i ế m lư vũ nho ngược lại đối với tổng thống trong đoàn đội mấy người bối cảnh điều tra vẫn chưa hoàn toàn kết thúc làm như vậy cũng không tính là không hợp pháp loại thời điểm này ngành tình báo cũng không ngại là một m lần bí mật c o n tổng thống kỳ thực đã ẩn ẩn có làm theo ý mình ý vị hành động tới thỏa mãn lâm văn phương yêu cầu có thể đây không phải việc khó gì ta trong một tuần g ú p ngươi giải quyết ngươi làm như vậy chủ yếu là vì t r i k i ê m lâm văn phương gật đầu một cái nói triệu khiêm tại số liệu trên kết cấu nghiên cứu vô cùng độc đáo một mình hắn liền có thể đem toàn bộ hệ thống hiệu suất đ ề thăng mấy mưu phần trăm ta cũng sẽ nhường nhiên dẫn đầu tổ chức một cái bộ môn chuyên môn phụ trách cân đối các bộ môn tin tức ủng hộ dù sao ta không quá có thể từ đầu đến cuối ở tại phòng máy bên trong chu vĩnh đạt lý giải gật gật đầu an liên cùng cảnh mang đã sớm biết triệu khiêm năng lực hiện tại k h giáp viện nghiên cứu đều có một đầu đường dây riêng là trực tiếp kết nối tiến hoa phòng giám thị trung tâm tùy thời cùng triệu k i ê m chờ chuyên gia các học giả tiến hành trao đổi cái này dĩ nhiên không phải là cái gì an toàn cách làm nhưng cũng không thể làm gì thông qua ngành tình báo giải quyết vấn đề này cũng rất hợp bọn họ ý thông qua then chốt kiện cùng đỉnh bụt đồ liên hệ mấy người bọn hắn đều hiểu trên mặt biển cùng với k h á c phương diện vấn đề tuyệt không chỉ cái này một cọc đã có ân cách nhĩ các công ty loại này không rõ nội t ì n h công ty đã biến thành âm ảnh hải phun ạ p nhà cung cấp hàng cái kia cũng nhất định có những công ty khác âm ảnh hải phun ạ p có thể tại đức mệnh mọi tư đốn tìm được người hợp tác cái kia tại liên bang cũng sẽ không thiếu đi bọn hắn tại quán cà phê hội nghị sau đó lâm văn phương rất nhanh liền bắt đầu đảo ngược điều tra những công ty này mà chu v ĩ đặt thì sẽ để cho ngành tình báo đuổi theo cha đủ loại có chút dị thường thuyền bệ và các Phục tất i diện khởi tinh internet tiến n đoàn toàn động chính bọn hắn vệ tinh internet tiến hành một lần n h thì h tập một cao vệ độ cả h h í n toàn xác cầu đo vẽ b n đồ. Tất cả mọi người tin tưởng âm ảnh hải phu nạp đem những cái kia then chốt kiện trở trở về chắc chắn không phải là vì tồn tại trong kho hàng bọn hắn tất nhiên tại một nơi nào đó có một bí mật nhà máy thế nhưng là loại hãng này quy mô là tiểu không được giếng tất nhiên sẽ tại trên địa đồ lưu lại vết tích không chỉ có là chế tạo vũ khí khảo thí cần sân bãi lớn hơn nữa loại này mỏ kim đáy biển cách làm hao tổn của cải cực lớn chỉ là vệ tinh biến quỹ cần hủ rơi nhiên liệu cùng với đem các loại nhiên liệu bổ sung cho vệ tinh h ủ phí cũng đủ để cho lớn như vậy hình sĩ nghiệp phá sản tốt mấy lần nhưng phục tinh tập đoàn lại cũng không đem loại nghiệp vụ này quá để ở trong lòng bọn hắn muốn thuận tiện hướng về trên quỹ đạo phóng một nhóm mới tinh vệ tinh phục tinh tập đoàn muốn bắt đầu phát lực an liên rõ ràng như thế biểu thị đồng thời nàng còn rất là bất mãn biểu thị lư vũ nho nếu như lại hành hạ như thế xuống phục tinh tập đoàn không ngại làm một ít chuyện đi ra đổi tổng thống văn v o thủ đoạn đều có an liên cái này có lẽ có một bộ phận là lời tức giận nhưng nàng hành động phục tinh tập đoàn hành động cũng rất chứng minh vấn đề từ đối với lư vũ nho không tín nhiệm cùng phản、cảm. đồng thời phục tinh tập đoàn hăng hái trợ giúp ly văn phương tăng cường đối với internet giám sát biết được bất luận cái gì có thể bất lợi cho tập đoàn tin tức thậm chí thông qua tăng thêm vệ tinh đổi mới bản đồ phương thức tới nắm giữ đối với tương lai chiến tranh tin tức quyền khống chế từng bước cử động có thể nói là rất có mùi thuốc súng phục tinh tập đoàn thậm chí cùng quân đội đã đặt thanh nhất trí tiến hành một cái cái gọi là tiên tiến chiến dịch tụ q u ủ n hạng mục đang tiến hành khái niệm nghiên cứu hạng mục này hoàn toàn đem phủ tổng thống vứt đi quân đội thông qua một chút thất loan bắt quả thủ đoạn trực tiếp đem chương trình nghị sự tại quốc hội thông qua cơn b ứ c lư vũ nho ký tên những thứ này biểu hiện lực lượng hành động nhường lư vũ nho vô cùng nổi nóng nhưng cũng cuối cùng nhường cái này tổng thống đã biết phục tinh tập đoàn tuyệt không phải quả h n g mềm lư vũ nho cùng triệu đạt, đến phong khác biệt, triệu đạt đến phong vẹn vẹn từ cơ hồ lũng đoạn góc độ nhìn phục tinh tập đoàn không vừa mắt cũng nguyện ý thỏa hiệp hợp tác điểm xuất phát chỉ là kinh tế đối với phục tinh tập đoàn không phải chính trị hóa nhất quán lập trường là ủng hộ. dù là phục tinh tập đoàn ủng hộ hắn kẻ thù chính trị cái gì hắn cũng cảm thấy rất dễ lý giải đó là một đáng giá tôn trọng nhưng có lẽ có ít phiền v a i chính trị ra hắn giành được phục tinh tập đoàn trên dưới tôn trọng nhưng lưu vũ nho động tác muốn cấp tiến nhiều lắm hắn mặc kệ quân đội kháng nghị cũng không để ý xí nghiệp phương nói lên rất nhiều hợp lý đề nghị cơ hồ là lấy suy yếu liên bang tiềm lực chiến tranh làm đại giá muốn ép buộc phục tinh tập đoàn chờ cỡ lớn xí nghiệp tập đoàn tài phiệt nhóm n ư ợ n g bộ nhưng mà loại này n ư ợ n g bộ sẽ không phát sinh tuyệt sẽ không bây giờ thậm chí ngay cả vốn cảm thấy phải chỉ là không ứa quân đội cũng cơ hồ triệt để khoanh tay đứng、nhìn. lư vũ nho có lẽ không có ý thức được phục tinh tập đoàn nếu toàn diện phát lực tăng thêm một chút những lực lượng khác hoàn toàn có thể nhường hắn trở thành từ trước tới nay thứ nhất hoàn toàn bị cấp quyền tổng thống mà loại sự t ì n h tựa hồ rất sắp xảy ra ba trăm bốn mươi c h ư n g bốn trăm ba mươi tám triệu kiến lư âm thanh vũ nho bây giờ nắm giữ lấy tình báo sức mạnh vẫn còn tương đối có hạn nhất là bị ngành tình báo áp chế căn bản không cách nào biết được lâm văn phương mấy người bọn họ tại quán cà phê tụ hội đối với ngành tình báo làm theo ý mình tiến hành vật tư cùng nhân viên dự trữ các loại sự tỉnh cũng cho tới bây giờ không có cầm tới qua chứng cớ rõ ràng nhưng mà bản năng hắn tại đoạn thời gian gần nhất các bộ môn bình tĩnh và thỏa hiệp bên trong phát giác một điểm khác thường mặc dù lô vũ nho tại đại trọn chúng thắng nổi diệp kế trước t i ê n nhưng trước kia triệu đạt đến phong cùng gia cắt lăng phong này đối a n ý chính phó tổng thống hai cái trong nhiệm kỳ kinh doanh không phải giả dù cho các bộ bộ trưởng đều bởi vì lô vũ nho lên đài đổi một gốc dạng nhưng phía dưới cơ quan bên trong đại bộ phận vẫn là triệu đạt đến phong bọn hắn đánh rất xuống cơ sở mặc dù không đến nôi đối với lô vũ nho lá mặt lá trái nhưng nếu như rõ ràng lên tiếng cần bọn hắn lá mặt lá trái bọn hắn ngược lại cũng sẽ không có áp lực quá lớn lô vũ nho những ậ m chí c thứ này trong quân tướng lĩnh đa số là lúc trước trong chiến tranh không có gì phát huy hay là có vụng về phát huy ra hỏa tăng sư thất địa có phần nhưng phương diện khác thật đúng là rất khó nói đi qua chiến tranh tầy lễ quân đội trên giới có tài năng có nhuệ khí sĩ quan nhao nhao hiện lên thuần túy từ năng lực chỉ huy bên trên cùng quân đội cân đối đi lên nói trước mắt có thể nói là đỉnh cao nhất bất kể là lô vũ nho vẫn là tạ i trọng l ầ n chu chính bọn người đều hy vọng có thể đem loại không khí này tiếp tục giữ vững nhưng phe phái bên trong có một loại mánh liệt tâm thành nhường lô vũ nho không thể không nhiều hơn mấy phần cân nhắc tương lâm văn phương mang rời khỏi quân đội có loại ý nghĩ này nhân có rất nhiều đại bộ phận thậm chí không chút cùng lâm văn phương trực tiếp đã từng quen biết nhưng bọn hắn nhìn lâm văn phương không vừa mắt trình độ lại làm cho lô vũ nho đều có chút kinh ngạc bọn hắn quả thực là muốn trừ chi cho t h ư n g k h á i lâm văn p ư ơ n g trên mặt bàn ở dưới sức mạnh hợp lại quá lớn nắm giữ lấy một sư binh lực càng làm cho dân sinh phái một số người đứng ng Hắn thiên phía trưởng, đoàn đã là sư trưởng, thiên diệu tập đoàn phía sau tập diệu mặt à là là là n tổng vẫn chiến tranh bồi dưỡng quốc dân thần tượng bất kể là thực lực kinh tế, danh tiếng vẫn là thực tế địa vị đều vô cùng lớn. trước bất thực tế, thực tế giám bồi m đốc, địa đều quốc lực vị vô phía kể ban phía dưới h ắ n cùng quân công hệ thống củng cố mà rộng rãi liên hệ cùng tin tức an toàn ủy viên hội người liên hệ cùng sĩ nghiệp giới liên hệ các loại đều để không ít người nhìn m à than thở dù là lô vũ nho cũng không thích lâm văn phương nhưng là không thể không tại một chút vấn đề kỹ thuật bên trên nghe lấy ý kiến của hắn có thể nói tại quân dụng cùng dân sự hệ thống thông tin thông tin hệ thống tại tin tức an toàn lĩnh vực tại ký giáp trí tuệ nhân tạo trí năng máy móc mới truyền thông kỹ thuật các lĩnh vực hắn chỉ cần lên tiếng nói làm không thành vậy cái này hạng mục chắc chắn hoàng cho dù là dân sinh phe phái đối với hắn ở phương diện này phán đoán cũng vô cùng ỷ lại chớ đừng nói chi là phục tinh tập đoàn thiên diệu tập đoàn cùng với nhiều như dừng quan hệ xí nghiệp suy nghĩ tỉ mỉ một cái đoạn thì gian chi phía sau lô vũ nho quyết định vẫn là gặp mặt lâm văn phương sau đó mới quyết định muốn đem hắn từ quân đội bên trong lôi ra ngoài cho hắn trao tặng dạng gì trước vị thế nhưng là rất phí tự định giá để cho lô vũ nho không chịu được ngay tại lúc này dân sinh phái mấy vị đại lao tuyệt không nghe gọi cho dù là phải dựa theo ý kiến của bọn hắn đến giải quyết lâm văn vương cũng không có thể để bọn hắn đưa ra cái thích hợp ít nhất là bộ trưởng cấp bậc vị trí tới đến nỗi nhường lâm văn vương tiến vào cuối cùng thống phủ quyết sách tầng lớp từ trên năng lực tới nói tuyệt đối không có vấn đề địa vị cũng đầy đủ cao hết lần này tới lần khác đủ loại cố vấn chức vị cái gì cũng là chức quan nhàn tản không có thực quyền tuy nói là thích hợp nhất nhưng lô vũ nho chắc chắn không dám làm như vậy lâm văn vương cũng không phải nguyện ý lĩnh một phần tiền lương liền nhản dỗi không làm việc nhân cần phải nhường hắn thật sự tham dự quyết sách sáu xem cuối cùng thống phủ bên trong người tới lui là hắn biết vậy nhất định sẽ làm cho rất náo nhiệt cuối cùng thống các hạng ngược lại là tin tưởng không người nào dám đ ộ n thủ lâm văn vương chiến đấu lực cũng không phải bầy nhìn có trời mới biết một cái mấy năm trước bất quá là một cái thường xuyên rèn luyện phần mềm kỹ sư gia hỏa là thế nào có thể ở những thời giờ này bên trong rèn luyện thành bộ dáng bây giờ lâm văn vương cũng không có cự tuyệt tổng thống triệu h o á n lý do mà quân trang chính hắn t h o ả i m á i đi vào cuối cùng thống phủ t r u n g quanh lạnh nhạt ánh mắt căm thủ cũng không đặc biệt n h ư ờ n g hắn như ngồi bàn trông tiến vào cuối cùng thống phủ loại địa phương này trong lỗ thai lại mang theo cỡ nhỏ thai nghe tự nhiên không giống như đồn đại đặc cần cũng, cũng không phải người chết tới nhưng lâm văn phương bây giờ còn là có tuyệt chiêu chính là phía trước sử dụng tới phương thức đơn giản mọt sẻ mạc nhị tư mã đề báo lần này hắn đem máy nhận tín hiệu cùng máy phát xạ gắn ở trên đồng hồ tiến vào cuối cùng thống phủ không bao lâu còn tại trong phòng nghỉ trở lấy lô vũ nho khai hoàn trước đây một cái cái gì biết thời điểm hỏa vũ liền phát tới tin tức nàng đã tiến nhập cuối cùng thống phủ hệ thống lần nữa khôi phục một nghìn mét cảnh giới vòng bởi vì hiện tại hỏa vũ năng lực xử lý càng ngày càng cương đại nàng thậm chí có thể đối với cuối cùng thống phủ bên trong tiến hành phân khu nghe lén đem có quan hệ lâm văn phương đủ loại thảo luận một mẹ hút gọn bất quá lâm văn phương cũng không có cho phép cách làm này số liệu di động dù sao cũng là có thể theo dõi nhất là cuối cùng thống phụ loại này mỗi ngày tiến hành một lần nghiêm mật nhất cứng mềm quét dọn chỗ một khi bị phát hiện đây chính là đại phiền thoái lâm văn phương không thiếu được liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu tiến vào cuối cùng thống phụ sau đó tạm thời giám sát một chút không có gì cũng coi như là một loại nào đó diễn luyện trưởng kỳ nghe lén coi như xong tại lâm văn phương trước mặt lô vũ nho biểu hiện rất thân thiết bất quá nhưng cũng không có đến có thể làm cho lâm văn p ư ơ n g cảm thấy thụ sùng n ư ợ c kinh tình cảnh bình thản un dung mà cùng tổng thống bắt tay chào hỏi sau đó lâm văn phương đang ở phòng làm việc trên ghế salon ngồi xuống lô vũ nho an vị đối diện với hắn đứng ở sau lưng hắn vẹn vẹn có hắn bí thư riêng một người lâm thiếu đem chúng ta cái này còn là lần đầu tiên đơn độc gặp mặt phía trước những cái kia hội nghị ngươi vì ta cung cấp rất nhiều quý báo ý kiến a lô vũ nho rất bình ổn nói cuối cùng thống các hạ đây là ta chỗ chức trách lâm văn phương trả lời cũng tìm không ra lỗi gì tới có lẽ trong giọng nói một điểm định h o t điệu cũng không có có vẻ hơi thái công chuyện việc công một chút đối với ngươi tại quá khứ trong vài năm làm ra công hiến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ngươi ở đây mấy phương diện phía trước biểu hiện ra rất mạnh năng lực ngược lại để không ít người đều có chút xoắn suýt đến cùng đem ngươi an bài tại vị trí nào tốt nhất l ô vũ nho mỉm cười nói bây giờ lại có người đưa ra kiến nghị hy vọng để cho ngươi đến quan trọng hơn thích hợp ngươi hơn trên cương vị công tác chính ngươi cảm thấy thế nào l ô vũ nho đi thẳng vào vấn đề nói như vậy cũng là không có cách nào hắn biết mình không có cùng lâm văn phương hàn huyên giao tình sắp xếp thời gian bên trên cũng không cho phép hắn cùng lâm văn phương nói chuyện nhiều cái gì đi thẳng vào vấn đề tâm sự ngược lại có thể cho người ta ngay thẳng quá quyết ấn tượng lâm văn vương suy nghĩ một chút bình tĩnh hồi đáp nếu như là ngành chính phủ chức vị ta bây giờ không có gì không dễ an bài ta cũng không có tại bất luận cái gì cơ quan tạm giữ trước đến nỗi quân chức sáu ta phục tùng mệnh lệnh nếu như cuối cùng thống các hạ có ý kiến gì không không lại nói ra bất quá có phải hay không có thể phê chuẩn e rằng phải xem tạ tướng quân hòa chu tướng quân bọn họ chủ tính chung an bài tha thứ ta nói thẳng ta nhập ngũ bất quá mấy năm cũng đã là thiếu tướng cái này rõ ràng đã là siêu việt đồng dạng để bạn quy phạm sự tình lại nghĩ để bạn ta e rằng phải xem ta có thể tại m ạ n cá trên thân người lại vớt bao nhiêu công trận lâm văn phương nói như vậy ý tứ cũng rất rõ ràng hắn không muốn rời đi quân đội lô vũ nho gật đầu một cái trả lời như vậy cũng không quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn lâm văn phương cũng không tìm hắn nhưng cũng không cần thiết làm hắn vui lòng chỉ là bình tĩnh nói ra sự thật mà thôi ngươi là có dũng khí người liên bang cũng không phải người người đều có thể đối mặt chiến trường vậy ta không thể làm gì khác hơn là chúc p h ú c ngươi lô vũ nho không có rất cố chấp tại không có thể đánh bạc dưới tình huống muốn để lâm văn phương từ bỏ quân chức đây tuyệt đối là si tầm vọng tưởng hắn dừng lại một chút nói nghe nói ngươi ở đây nghiên cứu tân hình mạng số liệu lạc hệ thống tiến triển như thế nào lần tiếp theo chiến tranh có phải hay không có thể dùng tới lâm văn phương do dự một chút vấn đề này kỳ thực thật nhạy cảm hắn cân nhắc nói có phải hay không có thể dùng tới cái này rất khó nói loại nghiên cứu này cần phải tiến hành phạm vi lớn mô phỏng quân dụng mạng số liệu lạc hệ thống còn phải thông qua phức tạp hơn tính an toàn khảo thí mới mạng số liệu lạc hệ thống cũng liền mang ý nghĩa ban đầu đủ loại an toàn quy phạm đều sẽ có vấn đề chỉ là biên soạn liên quan sổ tay thiết lập huấn luyện hệ thống liền cần thời gian rất lâu húng chi rất có thể cần xuất hiện ý có trên cơ sở tăng thêm thiết bị mặc dù không phức tạp nhưng lúc nào cũng một khoản tiền a lỗ vũ nho bông nhiên nói ta hiểu được nếu không thì như vậy đi chi tiền sự tỉnh ta có thể nhất thời không giải quyết được dù sao quân đội còn chưa có bắt đầu t ỉ n h t i ể u trước đây một chút cấp phát sáu nói thật ra ta rất bị động bây giờ cũng không tốt tỏ thái độ nhưng chỉ cần có thể để cao quân đội chiến lược ta chắc chắn sẽ không thiết lập hạn chế đến nỗi ngươi tiền kỳ thí nghiệm cùng khảo thí đi sáu ta có một cái không tính rất nhỏ yêu cầu nếu như ngươi có thể đủ thỏa mãn vậy ta có thể nghĩ biện pháp đem khu bắt số liệu trao đổi trung tâm giao cho ngươi lâm văn vương có chút động lòng khu bắc số liệu trao đổi trung tâm thiết bị cùng internet điều kiện nếu so với trước kia thân hải thị số liệu trung tâm tốt hơn nhưng bởi vì bắc phương xí nghiệp thiếu nhân khẩu thiếu mặc dù khu bắc số liệu trung tâm t r ô n g coi toàn bộ liên bang bắc phương số liệu hệ thống nhưng đại lượng thiết bị là hạn chế internet giải thông càng là lãng phí nhưng đến lâm văn trong tay phải đây ít nhất là ba phần trăm toàn cầu lượng tin tức càng mang ý nghĩa có thể đem hiện tại tổng bộ một bộ phận tính toán tài nguyên d ọ n ra dùng để diễn toán hỏa vũ thăng cấp hệ thống bây giờ hỏa vũ so trước đó phức tạp không biết bao nhiêu lần lâm văn p ư ơ n g cũng không còn dám tùy ý cải biến bất kỳ một cái nào số liệu hoặc tù tiện tăng thêm giảm bất chương chính đi. mỗi lần lại muốn tăng cường hỏa vũ nhất định phải trước tiến hành tương đối kín đáo khảo thí mới được mặt khác bây giờ đang tiến hành khảo thí hạng mục bản thân cũng rất an tính toán tài nguyên tuy nắm giữ lấy vô số internet tài nguyên nhưng chân chính có thể dùng tại hỏa vũ cái này trên hạch tâm cũng không quá nhiều lâm văn phương mỗi lần tiến hành hỏa vũ liên quan khảo thí đều dị thường xoắn suýt h ắ n thoáng suy nghĩ một chút nhưng cũng không có đoán ra cuối cùng thống các hạ đến cùng có thể nhường hắn giúp cái gì vội vàng lâm văn p ư ơ n g thở dài nói đây thật là rất có sức rụ rỗ thẻ đánh bạc cuối cùng thống các hạ không biết có chuyện gì ta có thể cống hiến sức lực đâu thế a lôi m nhưng là lô vũ nho muốn cái này làm cái gì phần này đồ vật từ lâm văn trong tay phải giao ra tất nhiên sẽ trở thành lô vũ nho làm một chút quyết sách hoàn mở cớ lô vũ nho muốn đối phó ai đây rất có thể một đao này kích lên nhuệ khí liền sẽ làm bị thương chính mình nhưng càng làm cho lâm văn phương kinh ngạc chính là lô vũ nho c ư nhiên như thử đường hoàng h à liền đối với mình nói như vậy lô vũ nho biết hắn không phải đồ đần cũng sẽ nghĩ lấy được hắn sẽ như thế nào liên tưởng nhưng hắn vẫn là ném ra dạng này mồi nhử cái này coi như càng khiến người ta cảm thấy ý vị thân trường 341 chương kích có cường có chính cho trước được thống phản kích hiện tại lâm văn Phương thế nhưng phụ thể phương hắn nghĩ Nho tương đương Tổng Văn đoàn diện hắn kiến hắn sau đó, hắn trước tiên tìm được cái sông、Tư、Thản tại tá tại trị Tại tiếp tìm Tư kế. đại đội cái Lâm là Vũ đó, sau không phải k i m ngươi sáu hoặc có lẽ là ít nhất không phải hoàn toàn k i m ngươi hãy xâm tư thản nhìn xem lâm văn phương đầu góc mơ hồ bộ dáng có chút bất đắc dĩ hãy xâm tư thản bây giờ ngoại sáng chức vị đã không phải làm ạ chú liên ban g đoàn đại biểu thành viên hắn bây giờ là một nhà nhìn bề ngoài cùng ạ có cực sâu liên lạc xí nghiệp đồng sự cố vấn cao cấp thế nhưng ra chủ doanh hàng d ẹ t công ty kỳ thực là phục tinh tập đoàn trước kia thiết lập tại mạ cá một cái cơ quan về sau dần dần phát triển thành quốc tế dẫn đầu cơ sở hàng dạy mẫu dịch thương đối với một chút đặc t r n ở nông nghiệp cùng cơ sở nghề chế tạo quốc gia có lớn lao chính trị lực ảnh hưởng nói tóm lại cùng ái xâm tư thản thân phận vẫn đủ tôn lên lẫn nhau thế nhưng là trên thực tế tất cả tiền lương cùng khác thu vào cùng với cuộc sống và một người an toàn các loại phương diện an bài cũng là thiên diệu tập đoàn tại thao tác hử khắc nhi tướng quân mặc dù không có ở trên thiên diệu tập đoàn nhậm trước nhưng bí mật lại dùng nữ nhi quyền hạn tại thao tác những thứ này an bài lúc đó lục tục nao n g h e đi tới liên bang ngoại h người ngoại trừ bộ phận tiến vào liên bang cơ quan tình báo hoặc bị cơ quan tình báo cùng quân đội an trí những người khác hầu như đều là thông qua đường dây này tới giữ liên lạc cam đoan an toàn của mình theo một ý nghĩa nào đó, nói lâm văn p ư ơ n g là của mình chủ mưu không có khoa chương chút nào lâm văn vương đại khái là ái sâm tư thản hiệu lực qua trước sau mấy cái lao bản bên trong đối với chính trị không nguyện ý nhất đi hiểu rõ ra hỏa tại hắn muốn hiểu rõ hoặc kế hoạch cái gì thời điểm lâm văn vương nhưng là phi thường bén nhạy nhưng cái khác thời điểm hắn lười n h á t h ù đầu g ó c ở trên đây nhắc tới phương diện có thể nhạc vũ âm bén nhạy hơn một chút bình thường nhạc vũ âm tỉnh giáo ái sâm tư thản đám người số lần muốn so lâm văn phương thường xuyên nhiều lắm ái sâm tư thản giản lược nói thứ này đương nhiên là phải dùng tới xem như quyết sách căn cứ ước định tin tức khoa học kỹ thuật cùng xí nghiệp phiên t h i nhất chỉ có mấy phương diện l ú đoạn cổ xưa k lũng đoạn vấn đề này tất nhiên triệu đạt đến phong không giải quyết được lư vũ nho bây giờ hẳn là cũng sẽ không tùy tiện mà đưa ra nhất là bây giờ còn tại chuẩn bị chiến đấu giai đoạn mà quân đội thiết bị cung cấp thương đô là lũng đoạn xí nghiệp không hề nghi ngờ cổ xưa kỹ thuật phương diện này đi muốn nhìn dùng như thế nào đại bộ phận cổ xưa kỹ thuật cũng chưa có đến nhất định muốn đổi mới tình cảnh nhiều nhất giải quyết một chút quá bất hợp lý có an toàn thai họa ngầm đồ chơi phương diện này ngươi không ngại giải quyết việc chung mà ước định ta cảm thấy lư vũ nho là muốn đối với lặp lại đầu tư vấn đề này hạ thủ chín tổng thể đến xem đây là một lần đối với toàn bộ nghề nghiệp chỉnh đốn cùng tài nguyên lại phối trí. muốn dùng có hạn tài nguyên tới làm đến ưu hóa thế nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái này phương sách là phi thường có lợi cho chuẩn bị chiến đấu cũng thuận tiện ngươi tiến vào rộng lớn hơn tin tức kỹ thuật lĩnh vực chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ nhận được mọi người tán thành thế nhưng là trở ngại lớn nhất đến từ nơi nào đâu ngươi ngẫm lại xem dân sinh hệ phái những cái kia tập đoàn xí nghiệp cùng những lực lượng khác lưu vũ nho ngắm chúng là những xí nghiệp này mười lăm vì cái gì đây dân sinh phe phái mặc dù lực lượng chính trị không kém nhưng tài lực bên trên so sánh tại lao triệu bọn hắn đám người kia tới kém quá nhiều đây không phải tự hủy tưởng thành sao cái này phải xem ngươi tại sao thấy Ái y xâm tư thản sâu xa khó hiểu nói lư vũ nho đích thật là dân sinh phe phái cùng đề cử ứng cử viên nhưng mà hắn bây giờ là tổng thống bây giờ dân sinh hệ phái người còn đang suy nghĩ phương nghị cách kéo dài ảnh hưởng hắn đủ loại quyết sách với hắn mà nói đây là rất khó chịu được hắn là một cái rất có thể ngay cả mặc cho hai giới tổng thống không phải là bởi vì tài cắn hoặc tính cách mà là bởi vì một khi chúng ta cùng ạ khai chiến tuyệt đối cần chính sách ổn định cùng kéo dài như vậy chiến tranh sau khi thắng lợi hắn là một chính trị gia mới có thể đi hưởng thụ chiến tranh tiền lãi như vậy hắn ít nhất cần nhận được quân phương hòa triệu đạt đến phong bọn hắn phe cho dù là miễn cỡ ủng hộ cái này cử động chính là của hắn ném đá dò đường a đồng thời hắn cũng có thể thông qua đả kích trong một bộ phận cỡ nhỏ tập đoàn tới biểu thị thái độ của mình hắn là tổng thống hắn cần trở thành một có quyền lực có sức mạnh tổng thống mà không phải là dân sinh phái khôi lỗi hắn có thể biểu thị một điểm bất mãn cũng có thể tại phe phái bên trong có tính nhắm vào m à suy yếu một ít người sức mạnh dù chỉ là một chút xem như tỏ thái độ cái này đầy đủ sau đó thì nhìn hắn căn cứ vào những người kêu phản ứng tới làm tiến một bước xử trí Cái nhưng à y là xem như trao đổi kỳ thực đây là tổng thống ngầm đồng ý ngươi tiến nhập tin tức kỹ thuật toàn diện lĩnh vực mặc kệ ngươi có phải hay không nguyện ý rời đi quân đội chỉ sợ hắn cũng sẽ ở sau đó cho ngươi càng lớn quyền quyết định cùng lực ảnh hưởng hoặc ít nhất là đối với ngươi làm một ít chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt ngươi càng thấy lư vũ nho biết ta đang kiến thiết tin tức lưới lọc đối với ái xâm tư thản nói bóng gió lâm văn vương lĩnh hội tới hắn là mở hải liên bang tổng thống mặc kệ đại gia đối với hắn như thế nào cảm nhận hắn là không có khả năng hoàn toàn bị cấp quyền liên bang chính trị cơ chế quyết định đ i ề u ấy đ ặ cần c cục cũng tốt còn có có thể bộ phận sử dụng công an bộ cùng với các bộ môn như thế nào đi nữa hắn nắm giữ tin tức cũng không khả năng ít hơn người quá nhiều cho nên ta cảm thấy cái này rất có khả năng lâm văn vương gật đầu một cái cảm giác của hắn rất là phức tạp bây giờ liên bang trong lúc bất chi bất giác đã biến thành một cái vô cùng kỳ lạ tồn tại vẽ cánh thực lực rằng co cố n h i n là sinh ra bên trong thao tổn nhưng cũng nhuồn một số người có thể hiện ra lư vũ nho bất kể là thực tình vì quốc gia tương lai suy nghĩ vẫn là vì quyền lực của mình nếu như hắn thật sự muốn suy yếu dân sinh phái cả tay vậy hắn nhất định sẽ cho toàn lực trợ giúp vì cái gì nói tóm lại vẫn là vì quốc gia vì thắng lợi vì đã tiến lên đến bây giờ thế giới khoa học kỹ thuật cùng kinh tế t à i nghệ đại phát triển sẽ không gián đoạn dân sinh trong phe phái tất nhiên có ưu quốc ưu dân lo lắng t r ê n l ệ n h giàu nghèo quá nhiều khác xa chính trị gia học giả nhưng càng nhiều hơn là một chút kêu gạo t à i phú lại chia phối nhưng vụ n trộm đánh chính mình tiểu tâm tư ngụy q u tử so với triệu đạt đến phong bọn hắn những người kia rõ ràng truy cầu lợi ích truy cầu hợp lý phân phối truy cầu mới có thể c ô n g hiến cùng lợi tức móc đ ố i không ngừng nhường chính phủ quốc gia cùng xã hội giai tầng bằng p h ẳ n g hóa có trật tự địa chính trị tiến lên dân sinh hệ phái ý kiến đích thật là rất mê hoặc người nhất là những cái kia bây giờ sinh hoạt người bất đắc chí nhưng mà đối với bây giờ đang tại chiến tranh danh giới quốc gia tới nói loại này sách lược cũng không có chỗ tốt gì muốn nói gánh chịu trách nhiệm hoặc bị một số người ghen ghét lâm văn p ư ơ n g thật đúng là không quan tâm cùng ái sâm tư thản cẩn thận thảo luận một chút có thể cần làm chuẩn bị lâm văn phương phối hợp phân phó hỏa vũ đi chuẩn bị phần báo cáo này tận khả năng viết đơn giản một điểm đừng cho đam kia đám chính khách bọn họ hoàn toàn xem không hiểu lâm văn phương mình thì đến thiên diệu tập đoàn trong phòng thí nghiệm cùng nhạc vũ âm cùng một chỗ tiếp tục hoàn thiện một chút thú vị kỹ thuật thiên diệu tập đoàn trong khoảng thời gian này tại sản phẩm tuyên bố bên trên cũng không quá dày đặc trước đây những cái k i a trí năng sùng vật đã dần dần mở ra cục diện trí năng cho dẫn đường đã bắt đầu cải biến rất nhiều người mụ sinh hoạt hoàn toàn chính xác Loại ngược à hoàn toàn y có thể lý i i ả chủ nhân tâm t đ lại là khác trí năng sùng vật lấy được rất nhiều gia đình yêu quý mô phỏng động vật xuất hiểu biết cùng trí năng mổ đủ lệ vô cùng tạp kẽ lý giải đường con thiết kế vô cùng ưu tú sẽ không thông minh đến ngươi cảm thấy đó chính là một bờ lạc cờ rằng cũng sẽ không nốc đến nghĩ đạp ra ngoài t h loại từng c chuyện này tại toàn thế giới các nơi đều có phát sinh không ngừng tập hợp đến thiên diệu tập đoàn bên này nhưng tập đoàn phương diện cũng không có muốn nhiều thêm tuyên truyền ý tứ thiên diệu tập đoàn bây giờ tinh lực chủ yếu tập trung ở mấy cái dây chuyển sản xuất xây dựng bên trên quân công chế tạo tự nhiên là vô cùng trọng yếu một p h ư ơ n diện t i nhưng tức an toàn an sản p ẩ m một lợi nhuận phong phú, bây giờ đã dần dần trở thành thiên diệu thiếu Hai nhuận phong dần dần thành đoàn vận chuyển bên trong át không thể thiếu một bộ phận. phú, thể h tập p bây bộ đã trở át ơ diện này sản lượng đều ở đây không ngừng rộng bên đây đều ở mở trọng o n Nhưng g t r yếu hơn như n g là lâm văn phương hòa triệu khiêm liên hợp khai thác tiểu mới tính toán tâm phiến xúc động cùng dĩ vãng bên trong gương xử lý đơn nguyên điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ xúc động tâm phiến độ cao mô phỏng nhân loại suy nghĩ đặc tính cũng không phải đem tính toán phân chia vì vô số từ khâu mà là trước tiên thông qua chung quanh tâm phiến đem cần xử lý số liệu phân tích thành mấy cái tương đối độc lập tính toán đường nét tiếp đó dựa theo đường nét tại tâm phiến nội bộ phân khu xử lý cảm xúc trí năng ngôn ngữ chi thức cùng thường thức tứ đại phân khu đều có mười cái xử lý khu chỉ cần không phải hoàn toàn trồng chất ở một cái khu vực xử lý tương tự vấn đề trên thực tế xúc động có thể so thường quy bên trong gương vi xử lý c à n g có hiệu suất mà giải quyết vấn đề nhờ ngôn ngữ cảm xúc cùng thuần lý tính tri thức thẩm tra cùng biết không hợp đồng thời bởi vì trí tuệ nhân tạo xử lý một vài vấn đề nhất là phụ trợ người thao tác tiến hành cảm xúc trí thức độ cao hiệp đồng sáng ý loại vấn đề thời điểm xúc động tâm phiến thậm chí có thể độ cao quá tải mà sẽ không tiêu hủy cái này cũng là loại này tâm phiến mệnh danh từ lâu tới xúc động tâm phiến đem đại đại cải thiện bây giờ hết thảy mọi người công việc trí năng sản phẩm biểu hiện nhường càng nhân tính hóa sản phẩm trở nên có thể hơn nữa xúc động tâm phiến tại thêm một bước hoàn thiện sau đó đem có thể càng lai、like、việt gần sát nhân loại bản thân cảm xúc cùng trí năng biểu hiện nhường tâm lý học xã hội học vân vân mô phòng thí nghiệm trở nên càng thật thực có thể đi nếu như có thể tiến thêm một bước sáu lâm văn vương thật sự hy vọng có thể ở trong đó gia nhập vào mô phỏng bản thân ý thức như vậy trên thực tế một loại mới trí tuệ nhân tạo hình thái liền muốn sinh ra bản thân cái này có một dự thiết đó chính là người công t r í năng đạt tới trí năng trình độ tương đối có hạn mọi người có thể thông qua có hạn phần mềm đi tới kế hoạch người công chí năng suy tính mỗi một bước đồng thời người công chí năng đạt tới trí năng trình độ xét đến cùng cũng là có hạn bởi vì biên chế ra chương trình đạt tới trình độ tất nhiên tại nhân loại lý giải tài nghệ phạm c h ù bên trong người công trí năng trên thực tế là dùng máy tính tới phỏng đoán loại người suy xét làm cho khi lấy được tương tự điều kiện dưới tình huống cuối cùng được đến tận khả năng bài trừ tình cảm quấy nhiều nhân tố tối ưu hóa nhất nhân loại thức quyết định đó cũng không phải tại mô phỏng suy xét bản thân nhưng xúc động sinh ra cải biến đây hết thảy xúc động tâm phiến cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi loại này truyền thống người công trí năng hình thức nhưng lại đem lý giải cùng suy xét hai cái này khâu đơn độc phân ra tới đã biến thành tâm phiến công năng cách tự hỏi xử lý lưu tuyến lên biến động phối hợp xung quanh chương trình đem để nhưng ư ở trên cơ sở này lâm văn phương đem chung quanh tính cách nguyên tắc xử sự các loại trình tự đều đơn độc liệt kê đi ra hành trình một cái vây quanh xúc động tâm phiến hữu hiệu nhất tỷ số học tập tích lũy và xử lý vấn đề hoàn cảnh thông qua không ngừng học tập cùng thực tiễn sử dụng xúc động tâm phiến trí năng sản phẩm bản thân tính cách cũng tại dưỡng thành bên trong cứng mềm tổng hợp thì nhường một loại nào đó được xưng là trực giác xúc động đồ vật trình độ nào đó lấy được thể hiện nguyên nhân rất đơn giản những cái kia đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là thông thường đồ vật tại chương trình bên trong trực tiếp từ tính toán tuyến ống bên trong đạt được kết quả trừ phi có cao hơn ưu tiên cấp dưỡng thành tính chất quen thuộc p h á n định hay là điều kiện đặc biệt y tồn p h á n định không phải vậy loại phản ứng này sẽ vô cùng trực tiếp cùng mau lẹ xúc động tâm phiến ở trong phòng thí nghiệm đệ nhất tấm làm gia mai loại này kích thước hơi có chút siêu tiêu tâm phiến lập tức bị trang bị ở đã dự đoán làm xong một chút trên thiết bị tân hình quân dụng tiêu chuẩn trên cổ tay máy tính tự nhiên là một trong số đó mặt khác chính là trang bị tại kỳ giáp lên chuyên dụng số liệu tấm tân hình trên cổ tay máy tính cùng trước đây đồ chơi có sự khác nhau rất lớn trên cổ tay trang trí chỉ là một màn hình cùng một loạt thao tác c ân phím thông qua một cây dây dẫn hay là vô tuyến thông tin bộ phận cùng trang bị trong túi đ e o lưng máy tính tương liên đây là căn cứ vào tiền tuyến tướng sĩ phản hồi tiến hành cải tiến mặc dù trước đây trên cổ tay máy tính đã tận khả năng đơn giản dễ dàng nhưng đơn giản dễ dàng cùng tính năng dù sao cũng không thể phải kiêm liên bang chiến trường hệ thống thông tin không ngừng thăng cấp cải tiến có thể cung cấp cho không có danh sách tác chiến nguyên tin tức đều rất nhiều ban đầu trên cổ tay máy tính tại tính năng cùng trọng lượng hai phương diện đều không biện pháp để cho người ta hài lòng trọng lượng mặc dù không trọng nhưng đủ để ảnh hưởng những cái kia ưu tú xạ thủ nhóm xạ kích động tác mà tính năng nhưng lại không đủ để xử lý tất cả tin tức cơ bản đối với những cái kia là tối trọng yếu tin tức tiến hành đáng nhìn hóa phán độc chỉ có thể lấy con số phương thức để biểu hiện đại bộ phận tin tức có đôi khi sẽ để cho các chiến sĩ bỏ lỡ nhu cầu hiệu sự tỉnh đối với lâm văn phương loại này dùng trên cổ tay máy tính tới ghi vào đại lượng chương trình đi và văn bản nhân tới nói đương nhiên là không có vấn đề nhưng đại bộ phận tiền tuyến cấp tướng sĩ、si、đối với cái này cũng không ưa bọn hắn đều cần biểu hiện đặc tính cùng thao tác tính năng tốt hơn trên cổ tay máy tính bây giờ loại này phân thể thức đơn binh máy tính mặc dù không như thế nào phù hợp trên cổ tay máy vi tính m ệ n h danh nhưng tính năng đích thật là có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận người nhu cầu xúc động tâm phiến kết hợp lâm văn phương vì đơn binh chiến đấu hệ thống đặc biệt sáng tác chương trình cải tiến là rõ ràng lâm văn phương đối với tin tức hóa d ư ớ i điều kiện đơn binh tác chiến lý giải là như thế khắc sâu kết hợp xúc động tâm phiến tổ đoàn đội g ọ n nói thông tin địa đồ cùng chiến trường tin tức chức năng tốc độ xử lý đều hơi có đề thăng nhưng mấu chốt nhất nhưng là tại khẩn cấp trong xử lý trong hoàn cảnh phức tạp mục tiêu phân biệt tốc độ cùng phân biệt tỷ lệ cùng với xạ kích hệ thống phụ trợ tốc độ phản ứng đều cao hơn so với trước kia không chỉ một lần bởi vì xúc động tâm phiến tại đơn binh trên máy tính cũng không cần cân nhắc tình cảm phán định lâm văn vương dùng bộ phận này tính toán tài nguyên làm ra một cái phi thường cường đại đoàn đội hợp tác luật in bậy kiến bậy kiến hệ thống có thể kết hợp mỗi cái đơn binh chiến đấu hệ thống kết hợp mục tiêu đặc tính tương chiến tràng hỏa lực bao trùn cường độ tối ưu hóa nhất phần mềm này linh cảm đến từ nhân loại trong trò chơi nhạc vũ âm chỉ huy đại bộ đội tiến hành l quân đoàn cấp ra lệnh cho đại đội bên kia chỉ là rất đơn giản mấy cái chứng minh mà thôi đại đội đến trung đội có lẽ liền sẽ kỹ càng như vậy một chút nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn một đếm từng cái cụ thể khâu nói tóm lại đến tiểu phân đội cấp bậc đã có tương đương cặn kẽ chiến đấu nói rõ nhưng ở trong tác chiến mười người trở xuống tiểu phân đội cấp bậc cũng là dễ dàng nhất ra vấn đề bởi vì cái này đơn nguyên quá nhỏ có thể sử dụng tài nguyên cũng liền thiếu thường thường tại thi hành ra lệnh trước tiên sẽ xuất hiện hỏa lực chống không vậy kiến phần mềm có thể tại chiến tràng xuất hiện dị thường hỏa lực chống không thời điểm tự động kêu gọi h ữ lân cận đơn vị có hạn trợ rút kết hợp chiến trường hệ thống thông tin bày kiến phần mềm có thể mức độ lớn nhất mà phát huy mỗi cái đơn vị tác chiến hiệu năng mà ở cơ cùng áp dụng mới tinh tâm phiến đối với chỉnh thể tính năng tăng lên càng rõ ràng hơn đa tuyến song hành tuyến ống hệ thống có thể hoàn mỹ ủng hộ lâm văn phương khai phá ra bộ kia căn cứ vào lực chú ý chiều sâu tới kiểm tra tin tức liên quan tính chất hệ thống quân đội hệ thống trong lúc nhất thời chỉ có thể làm điều khiển tinh vi nhưng thiên diệu bảo vệ binh sĩ áp dụng cơ giáp tại trên hệ thống tiến hành càng trên diện rộng hơn độ điều chỉnh đ e toàn bộ đổi mới hệ thống hoàn toàn ưu hóa đồng thời kết hợp xúc động tâm phiến tổ cường lực kháng quá tài đặc tính đương nhiên loại trạng thái này không thể bền bỉ nhưng tại chiến trên sân thời gian ngắn chuyên chú bên trong có dạng này chiến đấu lực kết hợp vốn là đã cường hãn chiến đấu lực dù là chỉ có mấy phút làm siêu nhân cũng liền đầy đủ ngay tại tiến hành khẩn trương khảo nghiệm khoảng cách lâm văn phương tìm một cái thời gian đem cặn kẽ tin tức kỹ thuật cùng liên quan xí nghiệp báo cáo điều tra giao cho lư u mưa nho trong tay cái này cũng là hắn trong khoảng thời gian gần đây tại hán kinh đợi đến lâu nhất một đoạn thời gian nhạc vũ âm rất vui vẻ có lâm văn phương tại nàng quả thực có thể bông l ò n g một hơi xem như lâm văn phương tin nhất nặng người nhạc vũ âm biết mình bây giờ tại liên bang thương nghiệp kỹ thuật trên bản đồ trọng yếu bao nhiêu dù là đây không phải là chính nàng yêu thích đồng thời mong đợi đồ vật bất quá thì có biện pháp gì đâu lâm văn p ư ơ n g mặc dù bởi vì đủ loại sự vụ hàn xoáy hòa hợp điều thường xuyên đến hướng về tại trụ sở cùng hán kinh. nhưng bình thường hắn đều sẽ không ở hàn kinh ngốc quá lâu có đôi khi là một ngày có đôi khi có thể chỉ có mấy cái tiểu lúc mỗi một lần nhạc vũ âm đều sẽ xuất hiện tại lâm văn phương bên người có đôi khi hai người n h ậ n chỉnh có thể chỉ có dựa vào lấy riêng phần mình tài xế siêu tốc mới có thể tại cái nào đó bên đường trong công viên có như vậy một hồi nhỏ gặp nhau còn chưa đủ uống một chén phê hoặc ăn được cái kem ly dù là ở trên thiên diệu tập đoàn lâm văn phương đều không biện pháp gián đoạn không ngừng không nghỉ tăng ca cùng thức đêm so với hắn lên những cái kia kỹ thuật là bọn điên duy nhất có ưu thế đại khái chính là tập đoàn trong phòng làm việc tổn giám đốc trong phòng nghỉ từ đầu đến cuối chuẩn bị mềm mại giường chiếu cùng khả khẩu đồ ăn nhường hắn không cần nút ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi nhưng cũng có thể cũng chính là như vậy để cho hai người từ đầu đến cuối đều như vậy có cảm giác cấp bách đồ vật gọi là chiến tranh a ngươi như thế nào trước tiên bỏ dậy a hiếm thấy hai người đều có thể đang ngủ ở nhà nhạc vũ âm ngủ được đặc biệt nặng buổi sáng lúc bỏ dậy phát hiện bên người hẽ mở giường là trống không để cho nàng trong lòng một hồi vắng vẻ bất quá nàng lập tức nhìn thấy liệu lâm văn phương ngồi ở trên bệ cửa sổ hướng vào sữa bỏ ở nơi đó độc giả tư liệu trên thân chỉ khoác lên một kiện mềm mại áo ngủ không chỉ trước tiên bỏ dậy a ta đã sớm rèn l u y ệ n chơi lâm văn phương thanh tuyến trầm thấp mềm mại ngươi nhiều nằm một hồi ta đi cấp ngươi nấu điểm tâm ngay vậy nhạc vũ âm một lần nữa đem chính mình vùi vào mềm mại gối đầu cùng đệm d ự a trong đống nàng rất lâu không ngủ rất thẳng có thể nàng biết lâm văn phương ngủ được càng ít xúc động tâm phiến tổ kết thúc sau khi khảo sát lâm văn phương còn hủ không sai biệt lắm nửa ngày sự kiện bố trí ký giáp bộ đội cải tiến sự nghi đồng thời cũng sắp tư liệu đưa ra cho bộ tổng tham mưu mọi hạ đã lấy được cơ giáp kỹ thuật đột phá từ thuần kỹ thuật chỉ tiêu nhìn lại. t ự chỉ chỉ những h chuyện là trị i này an bài cũng muốn ế t thiếu hủ học thượng t hải c gian quân đội tín nhiệm lâm văn phương phản đoán nhưng tín nhiệm không thể giải quyết tất cả vấn đề khảo thí kiểm nghiệm kiểm tra ước định các loại một loạt quá trình nhắc không thể thiếu cái này cũng là vì tránh lâm văn phương sau bởi vì dù là cực kỳ nhỏ vấn đề động một tí là phạm lỗi đúng hôm qua quên hỏi ngươi những cái k i a liên lạc với sự tình cần ta giúp một tay sao nhạc vũ âm do dự thời gian rất lâu vẫn hỏi đi ra phần báo cáo kêu phải đắc tội giống như không ít người x ấ u ta sợ ngươi làm chuẩn bị vẫn là không quá đủ chắc chắn không đủ lâm văn phương cười khổ mà nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng một tuần quân đội sẽ bổ nhiệm ta vì quân sự tin tức hóa cải cách kỹ thuật tiểu tổ thành viên đây đã là vượt qua quân ta ngậm ít nhất một cấp bổ nhiệm đồng thời ta còn sẽ lấy cố vấn cùng quân đội liên lạc quan thân phận khôi phục tại tin tức an toàn ủy viên hội đại bộ phận chức quyền ngươi biết điều này có ý vị gì sao nhạc vũ âm mê vong lắc đầu thần tình kiên nhường lâm văn phương trong lòng lại là khẽ động dù là bây giờ đã hoàn toàn là một cái nữ cường nhân nhưng nhạc vũ âm ngẫu nhiên vẫn sẽ đơn giản như vậy thuật ý. mang ý nghĩa không sai biệt lắm ta liền là toàn thế giới nắm giữ lấy cao nhất tin tức quyền hàng người đó là một dị thường nguy hiểm trách nhiệm sáu ta chỉ sợ ta không có chuẩn bị sẵn sàng có thể dùng toàn bộ tinh thần đi ứng phó làm việc như vậy cho nên ta thực tình không muốn để cho dân sinh hệ phái những người kia những cái kia tập đoàn có báo nổi tới quay g i à y ta cơ hội lâm văn phương nghiêm túc bất đắc dĩ nhưng lại lòng tin mười phần biểu thị công khai đạo ba trăm bốn mươi ba chương bốn trăm bốn mươi mốt soán suýt hội nghị chương bốn trăm bốn mươi mốt soán suýt hội nghị đếm c h a gió bạo bốn t r bốn m ư ơ ộ t chương rừng người phương không có xử lý pháp không đối với mắt phía trước hình dáng huống hồ chủ trừ lệ trí tại trường k h ô n g mắt phía trước cái này dạng tin hơi thở tư cách nguyên tình huống hồ phía dưới hắn có thể đủ làm chuyện tình liền rất nhiều tối quan quá là hỏa vũ tại lưới lạc bên trên tất cả loại siêu càng hắn nguyên bản tới công việc làm phạm vây cùng quyền hạn sống động đều có thể lấy có không phải thường xong đẹp giải thích thông qua hỏa vũ dám xem xét có thể lấy dám không tất cả loại lưới lạc tin hơi thở bản thân chịu định là làm trái pháp cái nào sợ có tình báo bộ môn mặc hứa cũng là như này tình báo bộ môn bản tới liền là đi đi tại hợp pháp cùng không phải pháp bên cạnh duyên cơ cấu đối với bên trong đối với bên ngoài lấy cùng chuyên môn quân chuyện tình báo bộ môn lẫn nhau cùng nhau g ắ t chế mới có thể hình thành bình hành cái nào sợ dừng người phương cùng cái này chút cơ cấu quan hệ hiện tại đều rất hảo có thể lập đủ tại quan hệ hợp làm giống như hồ sao sao đều không là không phải thường lao dựa vào đâu như quả còn là cùng lư mưa nho quan hệ so so sánh c ư ờ n g một sáng cuối cùng thống đem tay dỗi tiến tình báo cơ cấu cái nào sợ chỉ sợ cùng đến bên trong tầng đều có có thể có thể đem tình báo bộ môn cùng rừng người phương tư phía dưới bên trong hợp làm đâm ra tới đến lúc đợi rừng người phương có thể liền bên trong bên ngoài không là người sợ sợ không phải không đem đại bộ phân tin hơi thở quyền lực nhường ra tới t ừ tại rừng người phương trưởng nắm tin hơi thở tư cách nguyên độc đặc biệt tính chất cái tia chút hư mô phòng trận giống chính là đến tại hỏa vũ bản thân đều sẽ chịu đến chất nghi Cái kia có cự kia phải không thể thường tại, là đối ạ tại, hạng, mạo i hiện khôi phục tin hơi thở sao toàn bộ ủy viên sẽ cái kia lợi tới. đánh đều đ quang toàn phân quyền hạ, hắn đều có thể lấy mạo xương phân lợi dùng lên kích. phục thở thể có Mà là sao lấy sẽ bộ bộ ủy với tin hơi thở qua lọc kiểm tra hiện tại là về thuộc tại tin hơi thở sao toàn bộ ủy viên sẽ quyền lực phạm vây bên trong cái sao đều không dùng nói bị phát hiện bộ phân giám xem xét đi động chi phía sau chỉ muốn nói cái kia là tại rút kiểm đếm căn cứ rõ ràng trừ bệnh độc liền đi đến tại toàn bộ mặt giám xem xét đi động rừng người phương đại tất cả không sẽ thảo tỷ lệ đến nhường người phát hiện cái này dạng chuyện tình hắn thực. hiện mời cũng thỉnh văn kiện phát văn kiện phương là cuối cùng tham gia mưu bộ tin hơi thở hóa đổi cách ủy viên sẽ cái này cái ủy viên sẽ bản thân cũng có d ừ n g người phương phần nhưng ủy viên sẽ phát lên cái này cái sẽ bàn bạc chuyện trước tiên lại không có thông biết rừng người phương tất lại dừng người phương tại cái này cái ủy viên sẽ bên trong chỉ là chú ý hỏi Tại k h ẩn ẩn ở giữa d ừ n g người phương giống như hồ minh trắng chút cái sao lưu mưa nho siêu ra dự kỳ mà hợp làm chịu định là có tiềm đại tử một phương mặt cái này cái mợi tỉnh là lưu mưa nho một cái thái độ cần muốn dừng người phương tại cái này phương mặt da lực khác bên ngoài sợ sợ liền là hy mong rừng người phương tại cái này cái ủy viên sẽ bên trong giúp hắn đẻ chế một bộ phân phản đối với lực lượng quét một mắt cùng lúc bị mời thỉnh rừng rừng cuối cùng cuối cùng tất cả phương đại bày tỏ rừng người phương liền chịu định từ mình p h á n đánh gãy có thể lực càng đại trách m ặ c cho càng đại trách m ặ c cho càng đại tính toán lên tới công việc tư cách liền càng không hoạch tính toán đâu còn hảo ngươi hảo xấu là có cử thủy muốn là cuối cùng thống muốn cầu ngươi m ở lấy cơ giáp đi làm siêu cấp anh hùng cái kia liền thật không hoạch tính toán rồi đối với tại đột như hắn tới cái này cái kém chuyện nhạc vũ âm độ là không phải thường nhạc định còn có tâm tưởng nhớ mở mở chơi cười. nhìn lấy giản pháp mời thỉnh văn kiện dừng n g ư ờ i phương đắng cười lấy nói cái này có thể thật không là cái sao hảo kém chuyện đâu căn cứ ta chỗ biết lận t r ạ c h xa bên trong đ ê m là tin hơi thở chiến bài muốn sướng đạo giả cũng là quân phương kỹ năng thuật con cảnh tối sâu dày đẹp bân hắn nhìn pháp phải đến quân bên trong hứa nhiều người c h i cầm chỗ gọi là cuối cùng thể chiến toàn bộ mặt chiến sao sao đều không có xử lý pháp thiếu tin hơi thở chiến đâu nhạc vũ âm đứng thẳng đứng thẳng vai nói ta biết đạo ngươi tại cái này phương mặt có thể có thể có nghi lo a không qua v ư ợ nhiên ta nhóm đều cảm giác phải lại bạo phát chiến tranh rất có có thể có thể sẽ đạo gây nên thế giới đại chiến đến thiếu cùng chờ á chi ở giữa tuyệt không là chi phía trước cái kia loại đại nhà đều thu lấy đánh rất nhiều tay bạn không dùng ra tới ngụy trang còn là cục bộ hướng đột cục mặt cái kia ngươi tham gia cùng tiến đi so so sánh hảo ngươi cảm giác phải vội vàng không qua tới cái kia đến thiếu hơi hơi ảnh vang dội một phía dưới hạng mắt tiến dương cuối cùng không có hỏi đề a đến thiếu một chút phương mặt nhường t a nhóm tâm bên trong có đến cũng hảo như quả lận chạch xa quá khó khăn đánh giao đạo lời nói xấu, xấu tai nhóm có thể từ bảo đảm hiện tại ngươi nghĩ nghĩ nhìn như quả lưới lạc co quét hoán tổn hại mất tối đại có thể là ta nhóm nhạc vũ âm lời nói nhường rừng người phương ám từ điểm đầu thiên diệu tụ tập đoàn càng tới càng nâng đủ nhẹ trọng nhạc vũ âm cũng đã trải qua thành giải vì mong đợi nghiệp hợp cách l ĩ n h đạo giả cái này phương mặt quyền hoành cùng gặp thức đã trải qua cùng nhau làm có thủy chuẩn lý giải một cái sẽ bàn bạc ý nghĩa cũng có thể đủ hương thịnh cao hái liệt mà tham gia cùng hắn bên trong tất lại là hai trở về chuyện đâu làm ba thiên phía sau rừng người phương mang lấy đinh tiên tới đến cuối cùng tham gia n ư u bộ tham gia thêm sẽ bàn bạc lúc đợi hắn thần tình vẫn nhiên là âm nặng đem quân cách cách đang thức sẽ bàn bạc còn có hai không phân chung từ phật đem quân đến ngài đinh thiên sách tình đạo ngồi tại cắt phát bên trên mài đọc lấy từ cách liệu rừng người phương liền vội vàng lên thân nói đạo đi cái này liền qua đi à. đừng nhường từ đem quân chờ t a nhóm cái kia liền quá mất lễ mặc dù nhiên rừng người phương biết đạo từ phật một điểm đều không tại hồ cái này loại h ư lễ nhưng quân bên trong giai cấp như này mà lại từ phật cũng xác thực là cái không phải thường giá trị phải tôn kính giải quan từ phật liền tại cách lấy hai ở giữa xử lý công phòng tôi hơi thở phòng bên trong c h ờ lấy rừng người phương không có chờ rừng người phương cung kính mà đi xong q u t lễ hắn liền thân cắt mà kéo lấy rừng người phương đến một bên cạnh bàn bên cạnh ngồi phía dưới bàn tử bên trên phóng lấy hách nhiên là bên trên hảo huy sĩ kỵ đem quân mã bên trên muốn mở xe sáu dừng người phương có chút còn dự sợ cái sao ngươi lại không là không biết đạo nay thiên cái này cái sẽ bàn bạc chỉ là cái thông khí sẽ mà đã mà lại ngươi lại không lấy quân trách nhiệm tới mở sẽ còn có ta đ ỉ n h tại phía trước mặt lận t r ạ c h xa còn có thể ăn ngươi t ừ phật nhạt nhạt mà nói d ư ơ n g người phương a a một cười cũng liền không k h á c h khí cầm lên ly tử cùng t ừ phật một đụng nhẹ nhẹ mổ một miệng nồng liệt mà thuần tí miệng cảm giác nhường hắn tinh thần một chấn tư đem quân nói thực tại lận bên trong đem là nghĩ muốn làm cái sao a l i ê n tính toán muốn mở phát tin hơi thở binh khí khó khăn đạo không có thể tư thực chất phía dưới nói sao cái này loại hình cùng chiêu tiêu sẽ sẽ bàn bạc một mở m ã bên trên tiêu tan hơi thở truyền mở đại nhà đều sẽ rất bị động tư phật đứng thẳng đứng thẳng vai không lại mà nói tất cả loại nguyên bản bởi vì a n g ư ơ i ứng nên cũng có thể nghĩ đến một bộ phân nguyên bản bởi vì là cần muốn ngươi mạnh thế giới vào mà lại ta nghĩ ngươi c ũ n g ứng nên không sẽ cự tuyệt cái này loại chuyện tình nói thực tại cuối cùng tham gia đối với tại đến thực chất sao sao mở phát tin hơi thở binh khí có không cùng nhị pháp duy một hình thành trung thức liền là một định muốn ngửng ngươi tới tham gia cùng chủ đạo Cái kia là tối hảo, không có á i kia tối không là hảo, c thể chút ủ đạo, đến đạo. đầu tạ lao thiếu cũng muốn dẫn đạo. Cái này là tạ lao đầu tử ý tưởng nhớ, tử h Cái c là ý chuyện tình quân phương muốn bên trong bộ mặc khế đối với bên ngoài miệng kính như gì cái kia liền là khác bên ngoài một trở về chuyện dừng người phương nghiêm túc mà điểm điểm đầu nói ta minh t r ắ n g cái này cái chuyện tình trọng muốn tính chất từ phật điểm điểm đầu nói chi chỗ lấy cái này dạng đại trường kỳ trống là bởi vì vì hắn thực cũng không có xử lý pháp bảo đảm bí mật hiện tại quân phương mải cứu cơ cấu đồng thời không trường nắm tối mới tin hơi thở kỹ năng thuật cái này bộ phân kỹ năng thuật đều tại dân ở giữa cùng quân phương quan hệ tối hảo tối có mở phát đem nắm liền là ngươi minh bên trong cái này cái hạng mắt không sẽ cho ngươi quá nhiều phương liền ngươi có thể tham gia cùng nhưng đến thực chất có thể có nhiều thiếu phát lời quyền liền nhìn ngươi từ mình cần muốn nhưng áng bên trong ta hy mong ngươi có thể mở phát hai bộ đông tây một bộ có thể đủ kích bại minh bên trong ta nhóm tại mở phát chơi ý khác một bộ thì là cuối cùng cực giết tay g i à sáu ta chỉ đồng thời không vẹn vẹn vẹn là trình tự còn bao quát ném phóng trình tự cùng hắn hắn công hiệu ứng công việc c ỗ lấy cùng cùng nhau quan chiến thuật càng hắn là đang mặt chiến tràng kỹ năng thuật từ cái này cái ý nghĩa bên trên tới nói n g ư u i cơ bản bản bên trên là duy một một cái có tư cách cách thống chủ cả cái hạng mắt mở phát người dừng người phương có chút minh trắng liên bang quân phương là hy mong tại quan khóa lúc khắc có xong toàn bộ chiến tràng tin hơi thở quyền lấy cùng cùng nhau quan chiến thuật tới đạt đến một hệ liệt chiến lĩnh dịch chiến hơi mắt tiêu mở phát cái này cái hệ thống nhất định cần tinh thông điện từ chiến tin hơi thở hệ thống còn nhất định cần hiểu phải như gì trưởng không chiến cục chỉ vùng cùng dẫn đạo chiến tranh xác thực hiện tại tại cái này hai phương mặt đều có t h ự c tích toàn bộ thiên phía dưới cũng vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ có rừng người phương mà đã nhưng là sáu từ phật giống như hồ nhìn xuyên rừng người phương nhanh trường h ắ n rộng an ủi đạo phóng tâm hảo ta nhóm đều lấy luận qua ngươi trưởng nắm tối cao tin hơi thở quyền chuyện tình như quả là hắn h ắ n người ta nhóm đại tất cả không sẽ phóng tâm nhưng cái này có thể là ngươi à ta nhóm đều cảm rất phải vừa nhiên ngươi đã trải qua cầm đến cái này dạng quyền lực cái k i a tại tại đầu lộ bên trên nhiều đi mấy bức cũng không có cái sao khu đừng rừng người phương đắng cười lấy nói ngươi nhóm còn thật là sáu cái này phước mặt còn thật là tìm không ra cái sao hợp vừa hình cho từ đâu từ phật cơ bản bản bên trên là bên trong định lấy phía sau cuối cùng tham gia mưu giải hắn cùng cả cái quân phương bên trên tầng quan hệ đều không phải thường hảo hắn chỗ nói ta nhóm không vẹn vẹn vẹn vẹn bao quát từ mình cùng lúc cũng bao quát tạ i trọng lân chu chính chờ chờ quân bên trong trọng đem toàn bộ đều là trưởng nắm thực quyền đại người vợt cái này loại tin mặc cho xác thực là có chút n h ư ờ n g người t h ở không qua khí tới dưng người phương hơi hơi nghĩ phía dưới hiện tại hắn là không pháp phóng vứt bỏ tin hơi thờ quyền cái tiếp sau hắn cũng liền chỉ có toàn bộ lực phối hợp cái này đầu lộ tức làm cho cái này rất có làm trái hắn từ mình nghĩ pháp có thể là trở về đầu cái này sao nghĩ nghĩ không quản là quân phương còn là lư mưa nho đối với hắn tin mặc cho cũng có lấy nguyên bản bởi vì hắn từ mình đều cảm giác phải sợ sợ không có có người có thể làm ra so hắn càng hào thành quả tới như quả hắn đủ đủ ném vào lời nói vợ nhiên có từ phật thông khí tại trước tiên dừng n g ư ờ i phương tại sẽ bàn bạc bên trên cũng liền rất phóng phải mở hắn không nhất định cùng mở phát đoàn đội bảo đảm cầm lương hảo quan hệ chỉ muốn bảo đảm lưu quan khóa lúc khắc ảnh giống hạng mắt quyền lợi liền có thể lấy hắn nay thiên là làm vì thiên diệu tụ tập đoàn kỹ năng thuật đại bày tỏ tới hắn tại sẽ bàn bạc bên trên hiểm chút cùng lận trạch x a ẩ m ý lên tới nhường một chúng cùng sẽ đại bày tỏ rất có chút nhìn không hiểu không quản là mở phát tin hơi thở binh khí cái này cái đi vì bản thân còn là làm cái này loại công mở chiều tiêu hình thức đều nhường d ừ n g người phương phí không thiếu miệng lưỡi chất nghi lận trạch x a muốn đại trương kỳ chống mà mở phát cái này cái đông tây không thiếu người nhìn phải rất minh trắng tin hơi thở binh khí một thẳng là lận trạch x a chủ trường mà lại thông qua nhường chúng nhiều nhà máy thương lợi ích đều dính có trợ tại h ắ n khuyết trương đại ảnh vang v lợn trạch x a là cái rất có chính trị giã tâm đem lĩnh nhưng tại quân bên trong hắn bên trên thăng khoảng không ở giữa đã trải qua không phải thường không phải thường có hạn sẽ bàn bạc tiến vào đến cái này loại quỷ dị khí phân bên trong chi phía sau lợn trạch x a giống như hồ cũng không có đường xử lý pháp thông thông chỉ định mấy cái mở phát giả tất cả từ độc lập tiến đi mại phát tại ba chu bên trong sách giao sơ bước tất cả niệm thiết lập kế tiến đi bình đánh giá dừng người phương cũng làm tức lệnh lệnh mà bày tỏ bày ra Vừa nhiên l ậ n trạch x a có thể đ ủ tại cái này loại hắn không lấy quân phương thân phần tham gia thêm sẽ bàn bạc bên trên chỉ định hắn làm vì quân phương tin hơi thở hóa đ ổ i cách ủy viên sẽ chú ý hỏi bộ phân công việc làm cái kia hắn cũng một định sẽ đem cái này hạng công việc làm làm hảo một định sẽ hảo hảo bình đánh giá chỗ có công ty tất cả niệm thiết lập kế l ậ n trạch x a lệnh hừ một âm thanh tuyên bố tán sẽ làm cùng sẽ dân ở giữa cơ cấu đại bày tỏ lộn xộn lộn xộn cách mở chi phía sau dừng n g ư ờ i phương nhìn đến l ậ n trạch sa không dẫn người chú ý mà hướng lấy hắn du nhanh mà chèn chen mắt con ngươi mà từ phật càng là tại b à n tử mà phía dưới hướng lấy rừng người phương dựng thẳng lên đại mẫu chỉ cái này chàng h í kịch diễn phải thật hảo mẫu lá chắn bày tại bày tỏ mặt tất cả từ trách nhiệm trách toàn bộ bộ dây thực còn có thể thuận liền đốc gấp rút cái kia chút tham gia cùng giả cầm ra tối hảo phương an bài tới cùng lúc tiêu tan hơi thở chuyển ra đi chi phía sau trừ hắn nhóm ba cái sợ sợ chỗ có người đều lấy vì liên bang quân phương bên trong bộ mẫu lá chắn trọng trọng sáu giản thẳng không có càng lý nghĩ của mặt do ba trăm bốn mươi b ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai dây chuyển phản ứng đối với tin tức vũ khí lâm văn phương trước đó cũng không phải chưa đi đến đi qua nghiên cứ t với với có có một chút đối với phần cứng quen thuộc hơn hacker hoặc biết được phương diện này tin tức lập trình viên sẽ thiết kế một chút dùng ném đưa tin số công cụ cái t i ê cũng bất quá là đặt chân ở vô tuyến hoặc tương tự tín hiệu hệ thống nhằm vào là dân dụng thương dụng hệ thống có rất ít hacker sẽ nhằm vào quân dụng hệ thống một phương diện tìm quân đội phiền phức một khi bị bắt được kết quả sẽ khá nghiêm trọng mặt khác cũng là bởi vì quân dụng hệ thống thông tin đối với tuyệt đại bộ phận hacker tới nói thật sự là quá xa lạ cho dù là căn cứ vào đồng dạng tầng dưới c h ố t hệ thống quân đội cũng sẽ làm cho cả hệ điều hành hệ thống thông tin biến thành hoàn toàn một hình dáng khác đem tính năng hiệu s u ấ t h ò a an toàn bộ tính chất đặc ở t h ủ vị có rất ít h ủ trạm canh gác công năng cùng thị giác biểu hiện lâm văn phương vì cơ giáp khai thác hệ thống đã là quân đội khó được vô cùng miễn vô cùng chú trọng thị giác đặc tính hệ thống thế nhưng cũng không phải là bởi vì lâm văn p ư ơ n g cần những thứ này thị giác hiệu quả vẹn vẹn bởi vì hắn cần dựa vào những thứ này thị giác công cụ tới vì phi công loại bỏ số liệu thôi lâm văn phương trước mắt làm cùng quân đội có đóng trong công việc có thể cùng tin tức vũ khí tối tương quan chính là số liệu liên thể hệ mở mang khi g i á p bộ đội áp dụng chính là c h ọ n vẹn hoàn toàn bất đồng số liệu liên có thể càng hữu hiệu cống ngầm thông chiến đấu tin tức phân phối mục tiêu để thăng đoàn đội đã kích hiệu suất quân đội tin tức vũ khí số nhiều động chính là phương hướng ngược lại đầu góc đem điểm dùng lực đặt ở như thế nào c h ặ t đức địch nhân thông tin hệ thống và số liệu liên bên trên nhưng mà chiến trường tin tức hoàn cảnh là phi thường phức tạp tin tức vũ khí có thể áp dụng công suất lớn tín hiệu điện tử áp chế thế nhưng đối địch ta đều đồng dạng có tác dụng quấy nhiễu được mấy phe hành động. đến cùng như thế nào su cắt tị hùng đích sắc là một rất vấn đề phiền thoái hơn nữa t ừ phật rõ ràng nói cho l i ễ u lâm văn vương cần hắn thiết lập không chỉ là một cái tin tức vũ khí mà là vây quanh tin tức vũ khí trọn vẹn chiến thuật lâm văn vương đem tổng thể tin tức chiến chia làm hai cái bộ phận một cái là thuần túy internet chiến mặt khác mới là chiến trường tin tức chiến l i ê n internet chiến mà nói lâm văn vương dùng hơi quanh co một đ i ể m phương pháp khai phát vũ khí công kích h ộ n đầu tiên mở mang một bộ tại hiện hữu quân dụng máy tính hệ điều hành trên cơ sở tiến hành cải tiến thăng cấp hoàn toàn mới hệ điều hành mặc dù coi như giới diện các loại cùng dĩ vãng hệ thống nhất định khác nhau cũng không có nhưng tầng dưới chốt dấu hiệu đại bộ phận đều cải thiện loại này dườm giả tỉ mỉ công tác nhất là đại lượng dấu hiệu kiểm nghiệm giao cho hỏa vũ thích hợp nhất muốn nói đối với hệ thống tầng dưới chốt hiểu rõ không ai có thể vượt qua hỏa vũ lâm văn phương có thể xem tất cả tài liệu kỹ thuật cũng nắm giữ mới tinh trọn vẹn khai phát công cụ cùng mạch suy nghĩ nhưng tất nhiên hỏa vũ rất tình nguyện làm chuyện như vậy cái kêu lâm văn p ư ơ n g tội gì tự t Cùng với tương ứng loại dân dụng trong ứng lao dân ở một đoạn n g máy thời gian chi phía sau triệu khiêm tại tin tức trên kỹ thuật cùng hiện tại tổng thể hoàn cảnh có chút tách rời mặc dù trong lao một mực cung cấp vô cùng phong phú tạp chí sau đó lâm văn phương thăm ra để bọn hắn đều có tương đối khá thí nghiệm điều kiện nhưng những tài liệu này cũng không quá đầy đủ nhưng mà có uy tín đệ nhất hacker dù sao có mình thật chiêu triệu khiêm am hiểu nhất phong phú tinh tế tỉ mỉ mà rất có sáng ý phép tính căn cứ vào lâm văn phương yêu cầu triệu khiêm rất nhanh liền lấy ra công kích công cụ bộ phận thứ nhất hạch tâm phép tính một loại vô cùng thú vị tin tức lưu công cụ hệ thống xử lý tin tức chạy thời điểm có mình trọn vẹn quá trình giống như là đem tin tức coi như dây chuyển sản xuất lên linh kiện một dạng đem từng cái điều kiện phân cách đi ra giải quyết từng người một thế nhưng là luôn có chút đặc biệt phép tính tin tức các loại bởi vì cùng tầng dưới chốt nhất dấu hiệu nhất là cùng cmp nội bộ chỉ lãnh t ổ kiêm dung truyền hình hai trong một không tốt lắm hay là cpu bản thân đối với một ít đặc định phép tính kiêm dung truyền hình hai trong một không tốt lắm dễ dàng sinh ra tạm ngừng tình huống loại tình huống này kỳ thực tại thường ngày sử dụng trong máy vi tính thời thời khắc khắc đều ở đây phát sinh chỉ bất quá bởi vì máy vi tính tính năng có t h ừ a lượng tăng thêm dung sai cơ chế phần lớn người sẽ không phát giác những vấn đề này nhưng khi phạm sai lầm tạm ngừng tình huống đông đúc tới trình độ nhất định cái kia không có bất kỳ vật gì có thể che đậy kín vấn đề như vậy máy tính sẽ rất tiến nhanh vào quá tải trạng thái không ngừng tại cùng những máy vi tính khác tin tức qua lại bên trong sinh ra càng nhiều sai lầm loại này tên là dây chuyển phản ứng công cụ một khi khải dụng l i ề n sẽ dần dần làm cho cả hệ thống internet gia tốc tiếp đó chậm g ã i tiến vào toàn diện quá tải trong trạng thái muốn ứng đối loại này công cụ kỳ thực cũng rất đơn giản chỉ cần tại máy tính cùng internet liên tiếp quan khẩu càng cộng thêm một đạo loại bỏ trang bị là được rồi cùng dây chuyển phản ứng phát sinh phần mềm đối ứng kỳ thực đây là một bộ mã hóa giải mã hệ thống có thể thông qua đơn giản một chút mà bí ẩn hiệm nghị nhường sai lầm dấu hiệu vô hiệu hóa càng thêm hữu hiệu cách làm nhưng là lợi dụng tân hình vi xử lý tại mấu chốt tin tức tiết điểm bên trên thiết lập trung chuyển đầu nối then chốt sau đó lại dựa theo cần phát tin tức. mặc dù xử lý như vậy sẽ để cho một chút tin tức hơi có chỉ hoãn một chút tức thời thông tin phần mềm thậm chí sẽ xuất hiện tin tức không đồng bộ hiện tượng nhưng dù sao cũng so toàn bộ hệ thống đứng máy tới mạnh a dây chuyển phản ứng hệ thống tại công thủ hai đầu thủ tục cơ bản vừa mở phát song thành lâm văn vương lập tức liền đối với thiên diệu tập đoàn phục tinh tập đoàn cơ giáp sư cùng với hắn có thể đủ nắm trong tay tất cả hệ thống thông tin tiến hành internet cắt tiếp bởi vì vốn là hắn liền sử dụng phân địa khu trung khu internet tới qua lọc tin tức trang bị thêm một cái đại quy mô tin tức loại bỏ hệ thống thực sự không tính là gì phiền phức cứ như vậy ít nhất hắn có thể đủ cam đoan mình bình thường cần dùng đến internet là an toàn đồng thời hắn cũng lợi dụng chính mình trước kia tại tất cả cơ giáp hệ điều hành bên trong lưu lại đổi mới t i ế p lời tiến hành toàn diện và áo vũ công tác lâm văn phương ngươi làm cái gì sáng sớm mở ra cơ giáp tiến hành thao luyện chú trị bởi vì cái này hệ thống đổi mới không thể không tại khi giáp bên trong đợi có hai mươi phút mặc dù nàng vô cùng minh bạch cần thời gian dài như vậy tiến hành đổi mới khẳng định có đạo lý lâm văn phương tuyệt sẽ không làm không giải thích được sự tình nhưng nàng nộ khí đi lên có thể không quản được nhiều như vậy một chiếc điện thoại đánh liền đến rồi thiên diệu tập đoàn bây m Văn p h ư ơ giờ làm lâm văn phương tại thiên diệu tập đoàn thời điểm chu chỉ đã học được trực tiếp gọi điện thoại cho nhạc vũ âm tiếp đó thông qua nhạc vũ âm bật lâm văn phương có lẽ cái này cũng là ăn ý nào đó ai nhạc vũ âm bình thường vội vàng muốn chết trên cơ bản nhìn thấy chu chỉ điện thoại của nhiều nhất hòa chu chỉ nhấc lên hai ba câu liền cho nàng được chuyển tới lâm văn phương bên tay gần nhất thông tin công cụ lên vừa sáng sớm này lâm văn phương đang ở trước máy vi tính mặt một bên xem tài liệu vừa ăn điểm tâm nhìn xem chu chỉ mặt của bỗng nhiên từ trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện cũng cảm thấy xứng s ờ như thế nào tân lâm văn phương vẫn đạo đổi mới xảy ra vấn đề cái gì phá đổi mới lại muốn hai mươi đa phần t r u n g mẹ nó ta ngồi tại chỗ trong khoang thuyền đều bật bực lần này lại muốn một lần nữa làm nóng người ta còn chuẩn bị hôm nay lại khiêu chiến một lần ngươi ghi chép đâu ha, ha ghi chép ngươi cũng đừng nghĩ ngươi không đem thiết nhân kế hoạch huấn luyện luyện đến bạo bày tỏ như thế nào đều không có thể thắng ta bốn lâm văn vương nói rất có lòng tin nói không có nói rõ với ngươi ngượng ngủng lần này đổi mới khá là phiền thoái muốn viết lại trong hệ thống hơn cái mấu chốt khâu dính l i ễ u tới quá nhiều thứ cho nên thời gian tương đối dài chu chỉ cao mày nói ngươi là tại sao giao kia cái gì tin tức vũ khí kế hoạch loại chuyện này nếu đều tiến vào đấu thầu quá trình tự nhiên không gạt được chu chỉ dạng này t r ú n g kiên tướng lãnh cao cấp không phải ứng đi lâm văn vương cười khổ mà nói ta là tại khai phát một bộ khác đồ vật vũ khí bí mật đáng thương chính là ra bây giờ thiên diệu tập đoàn cơ hồ tất cả sản phẩm cũng là siêu cao hàm lượng kỹ thuật đồ chơi tỷ như trí năng sùng vật bây giờ tích lũy giao hàng không cao hơn một trăm linh vê đốt đại nhưng đơn đặt hàng đã xếp hàng bốn trăm linh vê đốt đại bộ phận là căn cứ vào thiên diệu khai phát bày tỏ tùy thời đổi mới tiêu thụ số thứ tự phương diện này nhường cung tiêu song phương đều rất hài lòng thiên diệu tập đoàn không có hứng thú một mực sinh sản lạc hậu sản phẩm những cái kia tiêu thụ công ty tự nhiên vui mừng tiếp nhận sản phẩm mới m à nhãn hệ thống cả nước phạm vi bố trí cùng với cùng công an tình báo đặc cân c ụ bên trong hương bảo vệ cục các loại cơ cấu tin tức phương diện an toàn hợp tác đồng dạng nhường tập đoàn từ đầu đến cuối có thể có vững vàng tài chính lưu cùng với càng thêm rộng rãi tin tức nơi phát ra dù là thiên diệu tập đoàn cũng không vô cùng chủ động tại những này trong hợp tác nhu cầu phương diện khác tài nguyên nhưng đóng bằng hưu nhưng là từ đầu đến cuối ở nơi đó mặt khác cơ giáp cùng liên quan trang bị tiêu thụ mặc dù một mực cho quân đội thấp nhất giảm đi nhưng lợi nhuận nhiều ít vẫn là có một chút bộ phận này tối mũi khóa còn không chỉ là sản phẩm càng là liên quan độc quyền trao quyền hợp tác những tài liệu kia phối phương thiết lập kế đồ cùng cái gì khác cái gì quân trách một mực chằm chằm đến rất c ă n g loại tình huống này cái gọi là tin tức vũ khí kế hoạch cũng bất quá là trên gấm thêm vụ thôi lâm văn phương đương nhiên rất rõ ràng điểm này quân đội sẽ không thua thiệt hắn nhưng là sẽ không ở hạng mục bên trên thật sự cho hắn quá nhiều tiền mặt trả tiền xem chừng là muốn dựa vào phương diện khác hợp tác tới thay thế ngươi tốt nhất trở về hướng đại gia nói rõ một chút tin tức vũ khí kế hoạch tình huống hiện tại đại nhà trong lòng không chắc loại này đại quy mô đổi mới ngươi cũng không nói rõ tình huống may m à là cơ giáp sư nội bộ đại gia đối với ngươi là vô điều kiện mà tín nhiệm không phải vậy đoán chừng phải có quái gì thuyết pháp chu chỉ cười nói m ặ t khác kế hoạch này chắc có khác tương quan nội dung a ta thế nhưng là nghe từ tướng còn nói quay đầu sẽ đem chiến trường tin tức vũ khí phương án giao cho chiến lược thường trực binh sĩ tới tiến hành khảo sát đây ngươi không cảm thấy nên cùng đại gia điện thoại cái sao lâm văn vương âm thầm gật đầu một cái sờ lấy cái mũi có chút l u n g t u n g nói ngươi biết ta chạy đến phòng thí nghiệm bên này liền không nhịn được những chuyện khác nghĩ đến không nhiều lắm chu chỉ ha ha cười cười nhìn trước mắt đổi mới đọc đầu đã đến cuối cùng một ly chỗ nói tốt tốt sư tọa ngươi n phải nhớ kỹ hiện tại cầm tiền lương chỗ thế nhưng là cơ giáp sư a ngươi tỷ lệ đi làm thấp đến làm cho người giận sôi ta đừng nói cái gì đừng ngay cả thường ngày cầu thông đều quên ta biết ngươi là đang chuẩn bị chiến đấu thế nhưng là đâu cùng chiến hữu cầu thông thiết lập tốt đẹp tín nhiệm cũng là chuẩn bị một bộ phận a treo ta tiếp tục đi luyện tợ cắt đức cùng lâm văn phương cho chuyện chu chỉ nhẹ nhàng thở ra bây giờ trong quân đội bầu không khí cùng trước đó không giống nhau lắm một mặt là khẩn la mật cổ tiến hành toàn quân tiên tiến ê n t i hóa thay đổi trang phục một mặt là các phe tập đoàn lợi ích n h a u n h a u đem xúc g i á c tiến vào quân đội thay đổi trang phục chính là cái cơ hội tốt nhất cùng lý do đại lượng không thuộc về quân đội mà là đến từ mỗi cái quân công tập đoàn cố vấn đoàn tham quan đoàn đến từ nghị hội chỗ chính phủ vân vân nhân n h a u n h a u mượn cơ hội này tới giao lưu câu thông các tướng lính đầu ó c rõ ràng chiếm đa số cũng sẽ không dễ dàng bị chi phối đại gia ngắm chúng là trên chiến trường kiến công lập nghiệp nhưng trung tầm phía dưới liền khó nói cùng mọi mặt tạo dựng lên giao tỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy xóa. đến lúc đó thật sự có ngọn gió nào lời gió ngữ những cái kia đầu góc rõ ràng người cũng không khả năng thật cùng mỗi cái dao động giá hỏa đi giải thích lâm văn phương mặc dù là phó sư trưởng nhưng cuối cùng hắn vẫn cái kỹ sư tối đa cũng chính là tại chiến lược cá nhân bên trên cùng năng lực chỉ huy bên trên đạt tiêu chuẩn sĩ quan cao cấp hoàn toàn không phải thuần túy nắm giữ chiến tranh kỹ năng liền có thể mà lâm văn phương hòa chu chỉ trò chuyện sau đó cùng nhạc vũ âm liên lạc một chút chứng minh muốn trở về binh sĩ tiến hành một chút kỹ thuật chứng minh nhạc vũ âm tại phương diện chính trị đầu nào muốn so lâm văn p ư ơ n g tới rõ ràng minh mạch tình huống hiện tại dĩ nhiên đối với này vô cùng ủng hộ. Đúng. người tốt nhất lưu ý một chút tin tức binh khí khai phát phương diện có một tin tức để cho ta rất lo lắng thiên hoa tập đoàn cấp dưới bộ nghiên cứu môn đệ trình sơ bộ thành quả thí nghiệm biểu thị xin yêu cầu sử dụng trung đẳng khu vực phạm vi internet tiến hành internet vũ khí khảo thí tổng tham cùng tin tức sản nghiệp bộ cựu tệ x i n thiên hoa tập đoàn biểu thị sẽ bí mật tại công cộng trên internet lựa chọn một cái liên bang ra khu vực tiến hành khảo thí nhạc vũ âm có chút lo nghĩ nói không biết sẽ biến thành bộ giá gì người đây có phải hay không là quan tâm một chút lúc nào tin tức m ư phút trước một cái sáu vòng tròn bên trong bằng hữu gọi điện thoại cho ta Ngươi nhường h ba vũ trăm bốn mươi n ă m chương bốn trăm bốn mươi ba không thể làm gì nhạc vũ âm là lâm văn phương đại biểu mặc kệ là ai đem tin tức như vậy chuyển tới mục đích đúng là cho hắn biết hơn nữa số nhiều đối phương cũng sẽ là tin tức vũ khí kế hoạch người biết chuyện phía dưới ta tới xử lý dập máy cùng nhạc vũ âm đối thoại lâm văn phương lập tức rơi vào chờ mặc hai ngày trước hội nghị ở trong mặt ngoài lâm văn phương cùng lận trạch viễn gây tuyệt không vui vẻ cho ngoại giới lưu lại liên bang quân phương nội bộ mâu thuẫn nặng nghề ảo giác vụ trộm nhưng là đã đem riêng mình trước trách hoạch chia xong đây là một loại ăn ý đồng dạng cũng là một loại quyền lợi phân chia một đầu đường d a n h giới cứ như vậy xếp xuống bên này hắn có thể muốn làm gì thì làm lận trạch viễn tuyệt sẽ không nhiều lời bất kỳ lời nói mà đổi thành một bên thì cần muốn hắn có thể khắc chế chính mình mặc kệ phát sinh cái gì đều chỉ phát biểu tối cần thiết ý kiến không muốn càng nhiều có lẽ hẳn là trước tiên xác nhận một chút chuyện này thật thực tính chất nếu như là thật sự Chính mình quân y n đội n thể dùng đã n Nghĩ nghĩ,、Lâm、Văn Phương Lâm q u y toàn diện phổ cập nội bộ hệ thống thông tin cơ giáp sư đã làm được toàn diện không giấy hóa nhưng đối với quân đội cao tầm tới nói văn kiện giấy bút những đồ chơi này ngẫu nhiên vẫn hữu dụng cho dù lâm à bàn vì loại lòng l trong kia giác. tay đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Lâm văn phương không có ở thời gian khác tìm chính gian mình,、hết、lần này có tìm hết tới lần khác tại chính mình lấy được thiên hoa tập đoàn tập tức vũ biểu lộ có chút lo lắng tư từ phật từng theo lâm văn phương nói qua hơn y vọng Văn Lâm ư g ở nữa g sáng o à i b thiên hoa tập đoàn tại trung đẳng phạm vi internet tiến hành internet vũ khí khảo nghiệm yêu cầu bị bác bỏ sau đó có thể lựa chọn địa điểm cao nhất chính là chợ á cộng hòa quốc cảnh nội t r h ợ á cộng hòa quốc tin tức kỹ thuật so liên minh rất lại phía sau rất nhiều hơn nữa tin tức vũ khí nghiên cứu chế tạo cũng là vì đối phó mạc nôn trung hòa quốc tại mạc á trung hòa quốc cảnh nội thí nghiệm tin tức vũ khí dễ hiểu nhưng mà liên bang cùng ạ ở giữa bây giờ dù sao vẫn là ở vào hòa bình trạng thái hơn nữa bây giờ tại mạc á trung hòa quốc cảnh nội tiến hành internet vũ khí thí nghiệm rất có thể sẽ dẫn tới chờ á cộng hòa quốc cảnh giác vì một lần internet vũ khí thí nghiệm gây nên chờ á cộng hòa quốc cảnh giác đây là tuyệt không tính toán từ phần một cái tay trên bàn có tiết tấu go sắc mặt có chút âm trầm nhìn trước mắt một phần báo cáo phần báo cáo này chính là thiên hoa tập đoàn cung cấp muốn tại liên bang bên ngoài tiến hành internet vũ khí thí nghiệm báo cáo lâm văn vương có thể nghĩ tới đây lần internet vũ khí thí nghiệm phong hiểm t ừ phật tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nhưng mà sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy vì cho mình chiến hậu bước vào chính đàn chạy đường lợn trạch viện rất quan tâm lần này tin tức vũ khí sau khi thành công có thể cho có thể mang đến cho mình ảnh hưởng cái khác chỉ cần sẽ không đối với tình thế trước mắt tạo thành ảnh hưởng quá lớn tạm thời hắn sẽ không cân nhắc quá nhiều hơn nữa lần này thiên hoa tập đoàn internet vũ khí thí nghiệm sau lưng còn có dân sinh phái cái bóng nghĩ nghĩ từ phần nói chuyện lần này không có đơn giản như vậy thiên hoa tập đoàn tỉnh h cầu hẳn là không dễ dàng như vậy thông qua lại nói tất cả công ty để giao khái niệm thiết kế đều cần ngươi tiến hành ước định ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu từ hướng này nhìn t r ờ i hoa tập đoàn tiến hành một chút cái nhiễu thiên hoa tập đoàn lần này internet vũ khí thí nghiệm có thể thông qua hay không đây không phải ta quyết định tổng thống tiên sinh đối với cái này hẳn là cũng có thái độ a hơn nữa ngươi cũng minh bạch dân sinh phái cũng không phải bền chắc như thép bây giờ phân p â n nhiều nhiễu nói không rõ ràng nếu là tổng thống tiên sinh ủng hộ hạng mục này đều có thể chưa hẳn đại biểu cái gì tạm thời cứ như vậy đi ngươi cũng không cần cân nhắc quá nhiều thiên hoa tập đoàn tại chính thức bắt đầu thí nghiệm phía trước nhất định sẽ có một kết quả đi ra ngoài cúp điện thoại lâm văn vương vẫn là cảm giác có chút không thích hợp nếu là lần này internet vũ khí thí nghiệm có thể thành công hơn nữa sẽ không cho liên bang mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng lâm văn vương tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy chợ á cộng hòa quốc ăn chút đau khổ đây cũng là đối với đó phía trước chợ á cộng hòa quốc thỉnh vết m á u bọn người đến đây phá hư một cái trả thù nhưng mà sự tình nhất định sẽ hướng về bọn hắn vui lòng nhìn thấy phương hướng phát triển lâm văn vương không dám hứa chắc cho triệu đạt đến phong thông tử một phen điện thoại đem sự tình nói rõ một lần sau đó lâm văn vương lần nữa chìm vào đối với dây chuyển phản ứng công cụ nghiên cứu phát minh bên trong triệu đạt đến phong mặc dù xuống đ à i nhưng mà lực ảnh hưởng còn tại tìm hắn đứng ra hẳn là cũng có thể giải quyết một bộ phận vấn đề nếu là thiên hoa tập đoàn động tác thật sự không thể ngăn cản lâm văn vương cũng chỉ có thể mau sớm đem dây chuyển phản ứng công cụ hoàn thiện ít nhất tại mã cá trung hòa quốc trước khi phản ứng lại có năng lực tự bảo vệ mình không đến mức bởi vì chờ á cộng hòa quốc phản kích thiệt hại quá nhiều vô luận sự tình sẽ như thế nào phát triển lâm văn vương đều hy vọng chính mình chuẩ thiên diệu tập đoàn cùng cơ cấu tương quan cũng đã tiến hành phòng ngự chuẩn bị chiến lược thường trực bộ đội hệ thống thông tin sẽ không nhận bất luận cái gì x u n g kích có lẽ cần thông chi một chút hữu hảo bộ môn tiến hành phòng ngự nhưng mình lại sách không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh đối phương thí nghiệm có vấn đề lấy lâm văn phương đối với trong quân tướng lĩnh hiểu rõ tuyệt đại bộ phận tướng tá mặc dù đều nhận được tin tức chiến chuyên hạ huấn luyện nhưng bọn hắn đối với tin tức chiến h i ể u rõ xa không có khả năng đạt đến nhân sĩ chuyên nghiệp tiêu chuẩn ngược lại đã có cái chiến chữ cái t h ứ anh dũng không sợ quân nhân liên bang nhóm cũng sẽ không lùi bước dù là chính mình cũng không có yêu cầu bọn hắ bị người hưu tâm đẩy động ai có thể nói rõ ràng ngủ đông cùng lùi bước khác nhau ở chỗ nào vẹn vẹn một mũi tên phía sau lâm văn phương liền chờ tới tin tức xấu a dìn tin tức cải cách ủy viên hội thư mời tới ngươi có muốn hay không chuẩn bị xuống đợi đến lâm văn phương từ m ê n h mông chương trình trong hải dương tỉnh hồn lại thời điểm nhạc vũ âm điện thoại của đánh tới làm sơ chuẩn bị lâm văn phương liền dẫn đinh tiên h đi tới bộ tổng tham mưu tổng tham mưu bộ trung vẫn là nguyên ban nhân mã bất đồng chính là lần trước những người này đến đây tham dự hội nghị là vì đấu thầu tin tức vũ khí nghiên cứu phát minh mà lần này mỗi cái công ty là đem chính mình đã thiết kế xong tin tức vũ khí khái niệm sơ bộ đưa ra tự nhiên thiên hoa tập đoàn nghiên cứu internet vũ khí cũng sắp lần này trong hội nghị lần đầu cùng đại gia gặp mặt ly văn phương đến bộ tổng tham mưu thời điểm khoảng cách sẽ bàn bạc bắt đầu thời gian đã rất gần bởi vậy nhìn thấy từ phật hai người cũng chỉ là hàn huyên vài câu có thể nói ở phía trước hai ngày trò chuyện bên trong cũng đã nói qua đến nỗi kết quả chuyện này chỉ có thể nhìn lần này hội nghị lâm văn vương cùng lận trạch viễn ở giữa vẫn là duy trì loại kia đối đầu gây gắt trạng thái giữa hai bên riêng phần mình nhìn đối phương không vừa mắt bất quá lần này lâm văn phương cũng không phải tại thuần túy diễn kịch trong lòng của hắn chính xác đối với lận trạch viễn có chút bất mãn tin tức vũ khí nghiên cứu phát minh tổng thể tới nói là lận trạch viễn phụ trách mà lâm văn phương quản lý nhưng là đối với tất cả xí n g h i ệ m khái niệm vũ khí ước định nếu là hai người đều không đồng ý thiên hoa tập đoàn lần này internet vũ khí thí nghiệm thiên hoa tập đoàn hẳn là không to gan như vậy tự chủ làm việc ở nơi này sau lưng thiên hoa tập đoàn nhất định là lấy được lận trạch viễn ủng hộ hội nghị lần này kéo dài lần trước hội nghị bầu không khí trong hội nghị lận trạch viễn cùng lâm văn phương lẫn nhau tranh cãi lâm văn phương bắt được tin tức vũ khí chưa thành t h ủ c ù n g với lần này internet vũ khí thí nghiệm rất có thể gây nên mạ phương diện cảnh giác đối liên bang tạo thành rất lớn ấn tượng hai phương diện này tới biện luận mà lận trạch viễn nhưng là không ngừng cường điệu lần này internet vũ khí thí nghiệm sự tất yếu không người nào phục người nào thiên hoa tập đoàn nhân cũng vui vẻ tại nhìn thấy lâm văn phương hòa lận trạch viễn tranh cãi ở trên thiên hoa tập đoàn lòng người bên trong mặc kệ hai người cãi vả kết quả là lâu sao dạng lần này internet vũ khí thí nghiệm là định cục Mà n h ữ sư tọa h khác ứ ngài tổng thống điện thoại của đinh thiên tại hội nghị lúc nghỉ ngơi tìm được liễu lâm văn phương đưa điện thoại di động đưa cho liễu lâm văn phương lư vũ nho xem ra dân sinh phái thật sự nhịn không được nguồn nhung tay khẽ thở dài một cái lâm văn phương nhận lấy điện thoại lâm tương quân thiên hoa tập đoàn internet vũ khí thí nghiệm vẫn rất có cần thiết lư vũ nho thanh â m rất chấm thấp có thể nghe được lư vũ nho tâm tình cũng không phải rất tốt khi nghe đến lư vũ nho thanh â m của thời điểm lâm văn phương trong lòng nhưng là chấm xuống lư vũ nho lên tiếng lần này thiên hoa tập đoàn đề án cũng chỉ có thể thông qua được bây giờ thế lực quân đội cùng lư vũ nho cầm đầu giới chính trị tồn tại một cái rất vi diệu trạng thái thăng bằng ai cũng không muốn đánh vỡ cái trạng thái này đối mặt lư vũ nho yêu cầu quân hội chỉ nghị thỏa h lần này liền tại đây dạng quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc thiên hoa tập đoàn nhân đắc chí vừa lòng rời đi bộ tổng tham mưu lâm văn vương lo lắng mà về tới thiên diệu tập đoàn tổng bộ trở lại thiên diệu tập đoàn tổng bộ không bao lâu lư vũ nho lần nữa gọi điện thoại tới lâm văn trách hơi kinh ngạc ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục tiếp vào tổng thống điện thoại của vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ nhưng ngay bây giờ tình huống tới nói thật sự là không thể để cho người cảm thấy lạc quan không nghĩ tới lư vũ nho một lần này ngữ khí lại tương đương ôn hòa lâm tương quân xin lỗi đối với việc này ta phải ủng hộ tương đối chủ động một phương lư vũ nho giải thích nói vừa rồi ta là tại tổng thống trong văn phòng cho ngươi gọi điện thoại có chút cũ bằng hữu ngay tại bên cạnh hy vọng ngươi bỏ qua cho ngữ khí của ta lâm văn phương có thể nói gì đây tổng thống liên bang toàn thế giới cực kỳ có quyền lực người đối với mình ăn nói g h p nép mà chịu tội hắn còn có thể yêu cầu cái gì ngài tổng thống ta hiểu ngài lập trường nhưng mà ta vẫn cho rằng bây giờ cũng không phải thời cơ thích hợp thời gian quảng n ắ n khái niệm thiết kế thật là hoàn thành thiên hoa tập đoàn lấy ra đồ chơi cũng không tính quá mới lạ đích thật là tương đối thành thụ c kỹ thuật nhưng cái này không mang ý nghĩa liền có thể ứng phó internet c h i ế n c ậ n ít nhất ta hy vọng cho ta thời gian kiểm tra dấu hiệu ta sáu lư vũ nho thở dài đánh gây l i ề u lâm văn phương mà nói có thể làm được tổng thống vị mực bên trên lư vũ nho tự nhiên cũng không phải hù bình hắn hiểu được thí nghiệm lần này tầm quan trọng hơi ra một chút vấn đề thí nghiệm lần này cũng rất có thể trở thành liên bang cùng mạ ở giữa dây dẫn nổ sớm dẫn phát giữa hai nước chiến tranh toàn diện thế nhưng là hắn thật sự đối với toàn bộ hạng mục có hoàn toàn lòng tin làm sao có thể lâm t ư ớ n g quân ngươi nên biết muốn để ngươi kiểm tra dấu hiệu có lẽ là có thể thế nhưng cần thời gian nhưng bây giờ ta không có cách nào vì ngươi tranh thủ ra chút thời gian này tới lư vũ nho dừng một chút nói ta chỉ có thể lấy tư nhân thân phận nhờ ngươi quan tâm cũng kỹ càng một chút cái này thí nghiệm tiến độ dù sao nếu là xảy ra điều gì phiền phức tổn thất cũng là liên bang người có internet quyền hạn cùng năng lượng hẳn là đủ để ảnh hưởng thí nghiệm ta hiểu được lâm văn vương bùi ngùi thở dài lư vũ nho đây đã là tại ngầm đồng ý hắn có thể thông qua trong tay internet năng lực cho thí nghiệm tạo áp lực t ử thật sự là hắn là có biện pháp nhường thí nghiệm thất bại nhưng mà cái này cả sự kiện thì trở thành triệt đầu triệt đôi u tranh quyền đoạt lợi đây không phải là lâm văn phương phong cách lư vũ nho đồng dạng minh bạch đ i ể m ấy hắn chủ động đưa ra lâm văn vương ngược lại sẽ ở phương diện này khắt chế chính mình xung động muốn n u n g tay xét đến cùng lâm văn vương là một cái tôn trọng sự thật tôn trọng kỹ thuật tiến bộ kỹ sư một cái chính trực quân nhân mà không phải là chính khách sau đó đã có một hồi không có liên lạc diệp tăng t r ư ớ c cùng lâm văn phương ngắn ngủi video hội nghị một chút diệp tăng đời trước bày tỏ lấy liên bang một phái khác mặc dù bây giờ bọn họ là tại giã đảng nhưng trong tay nắm lấy đủ loại tài nguyên không phải bài nhìn triệu đạt đến phong cùng lư vũ nho tuần tự thông chi diệp tăng t r ư ớ c tiên chú ý tiến triển hiệp trợ lâm văn phương hắn cùng lâm văn phương quan hệ coi như không tệ tự nhiên sẽ trước tiên điện thoại cái bày tỏ một chút thái độ có diệp tăng t r ư ớ c gia nhập vào lâm văn phương cũng hơi thở dài một hơi lấy lâm văn p ư ơ n g tạo internet tin tức p ư ơ n g diện tạo nghệ đem lần này thí nghiệm khống chế lại h ẳ n không phải là việc k ó gì nhìn việc không liên quan đến mình nhưng thiên diệu tập đoàn nghiên cứu bộ môn vẫn là toàn diện động viên triệu khiêm tự mình tọa chấn bên trong gương p h ò n g máy lâm văn vương nhường h ỏ a vũ quản lý thiên diệu tập đoàn những thứ khác internet tài nguyên chính hắn thì bay trở về cơ giáp sư tọa chấn cơ giáp sư p h ò n g máy chuyên môn mở ra một chiếc xe chỉ huy tới giám sát internet điện tử động thái muốn nói lâm chiến bầu không khí so với đ a n g t ạ i chuẩn bị đem vừa mới sơ bộ nghiên cứu phát minh hoàn thành huyết nguyện tin tức chiến binh khí đầu nhập thí nghiệm thiên hoa tập đoàn đều phải nồng hậu dày đặc một chút thiên hoa tập đoàn tổng tài của phạm lâu rõ ràng cùng tin tức vũ khí bộ môn khai phát người phụ trá ở cách một ngày mới còn có năm phút thời điểm hai người tại sở nghiên cứu tất cả mọi người tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô cùng nhau nhấn lơi đao m i ệ u đến ngược tính giờ án lưu sáu phạm lâu rõ ràng rất hưởng thụ loại kia nhìn một cái không sót gì cảm giác hắn nằm ở rộng rãi mềm mại công tác trên đế hai chân k h i ê u ở trên mặt bàn lại phía trước nhưng là chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành ba hàng mười hai cái to lớn lơi đao tất chuyên nghiệp máy giám thị những thứ này vô biên máy giám thị chấp vá ra một cái hoàn chỉnh con số địa đồ màu xanh lá cây danh giới cuối cùng đánh dấu địa hình phía trên màu vàng đường cong là internet trụ cột từng cái màu cam điểm thì biểu thị mấu chốt tin tức sẽ vỡ đoàn máy các loại mục tiêu trọng yếu trước mắt cái mục tiêu này chính là chợ a cộng hòa quốc miền nam lai văn đốn tỉnh bọn hắn lần này đi qua trọng trọng s à n g lọc phía sau quyết định thí nghiệm mục tiêu lai văn đốn ở vào chợ a cộng hòa quốc phía tây nam là chợ a cộng hòa quốc lớn nhất điện lực nơi sản sinh một trong toàn bộ tỉnh ngoại trừ duyên hải đồi núi khu vực hoàn toàn là ôn đới hiếm cây thảo nguyên khí hậu đồi núi cản trở đến từ dương mặt hơi nước làm cho cả tỉnh khu đều có đầy đủ chiêu sáng rộng lớn thảo nguyên bởi vì chứa kim loại cùng nguyên tố đất hiếm mà không thích hợp tiến hành nông nghiệp khai khẩn chỉ có nơi đó đ một số năm sau theo khai thác tinh l u y ệ n kỹ thuật phát triển ở đây có lẽ sẽ trở thành trọng yếu khu mọc hạng nhưng bây giờ lai văn đốn tỉnh là tối trọng yếu sản nghiệp nhưng là sức gió cùng năng lượng mặt trời t r ạ m phát điện dạng này trạm phát điện xây dựng cấp tốc chỉ cần chút ít nhân thủ duy trì cũng sẽ không như thế nào ảnh hưởng đồng thời xem như toàn thế giới lớn nhất động vật hoang dã bảo hộ khu lai văn đốn công viên quốc gia vận doanh nói tóm lại lai văn đốn tỉnh kinh tế không tính phát đạt một năm sản xuất lượng điện có thể chiếm giữ chợ á cộng hòa quốc phát điện tổng số lượng một năm trở lên nếu là có thể bà đem lai văn đốn tỉnh hệ thống internet công chiếm đối với chợ á cộng hòa quốc tạo thành thiệt hại là khó mà tính toán hệ thống đường điện xây dựng cấp tốc nhưng phải phá hư cũng thuận tiện những thứ này sức gió cùng năng lượng mặt trời chạm phát điện thiết bị cùng với đại lượng tinh vi tại điện biến điện hệ thống điều khiển mọi ạ không có nửa năm một năm tuyệt đối không thể nào khôi phục nếu như có thể đạt tới dạng này mục tiêu như vậy sợ lần internet vũ khí thí nghiệm sẽ không chỉ là một lần thí nghiệm mà là một lần thành công hành động công kích cũng chắc chắn nhường thiên hoa tập đoàn thành vi nguyệt hải liên bang cảnh nội có lực ảnh hưởng cực lớn công ty cỡ lớn trung tâm nghiên cứu cho tới bây giờ cũng không phải là thích hợp chiến tranh loại này chủ đề hoàn cảnh mặc dù cũng nghĩ khiến cho có không khí một điểm dù sao phạm lâu rõ ràng cùng đỗ nguyệt thành còn không đến mức vì bầu không khí đem toàn bộ trung tâm nghiên cứu chỗ ngồi bài bố làm thành hàng không vũ trụ trung tâm bộ dáng một đ á m kỹ sư nghiên cứu viên thực tập sinh đều chui đầu vào riêng mình vị trí con mắt đều chăm chú nhìn màn ảnh trước mặt là màn hình lớn góc trên bên phải đếm ngược tính giờ chạy xong từng chùm bao hàm phức tạp nội dung số liệu bao truyền thống vào internet các nghiên cứu viên đã sớm làm xong ném tiễn đưa chương trình có thể chuẩn sắc nhằm vào lai văn đốn tỉnh địa chỉ đoạn phát động công kích thiên hoa tập đoàn lần này nghiên cứu tin tức binh khí huyết nguyệt chủ yếu là thông qua internet tại lai văn đốn tỉnh sẽ trình tự bao sẽ ở dưới điều kiện đặc biệt kích hoạt đa số là hệ thống thi hành nào đó đầu đ ồ n g lệnh vận dụng đến rồi cái gì tâm phiến đọc viết thao tác thời điểm rốt cuộc là cái gì tâm phiến mỗi cái trình tự bao đều không quá đồng dạng cái này cũng là ngẫu nhiên phú đăng giá vì chính là toàn bộ chương trình không còn dễ dàng bị phá giải làm trình tự bao vận hành sau đó chương trình sẽ cắm dễ tại trong tâm chịm đối với tất cả có liên hệ hợp tác xử lý mổ đủ lệ nhiều lần gửi đi tính toán cùng đọc viết nhu cầu có thể ở trong rất ngắn thời gian chỉ làm thành như là mạnh tiêu hủy phiến đạo tổn hại các loại vấn đề nghiêm trọng thậm chí có thể tại nhiệt độ vốn là tương đối cao phòng máy bên trong dẫn tới ho từ nơi này biểu hiện đi lên nói huyết nguyệt đích thật là phi thường mạnh mẽ cứng mềm công kích nhất thể hệ thống vũ khí lai văn đốn tỉnh điện lực giám sát trong bộ môn tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết phụ trách an ninh mạng kỹ năng thuật nhân viên tại hệ thống điện lực loại này trực an toàn kỹ năng thuật nhân viên lúc nào cũng được xưng là thằng xui x ẹ o hôm nay g i a hỏa xui x ẹ o kêu lên gờ dạt làm huyết nguyệt chương trình tại hắn theo dõi trong hệ thống bị kích hoạt thời điểm hắn đang chán đến chết nhìn chằm chằm trước mắt màn hình kỳ thực hắn phụ trách chỉ là một phiến khu mà thôi chỉ bao quát một cái nhà máy điện cùng ba cái quan sát đứng bất quá ban đêm trực thời điểm hắn ngẫu nhiên còn phải vì không tại cương vị g i a hỏa treo lên bọn hắn giúp lẫn nhau cũng có năm tháng phát điện lượng thu phối điện phương án t hao tổn bảo trì máy nhiệt độ không khí khí áp ba động hướng do sức do các loại số liệu mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây biến hóa mỗi một khắc số liệu đều sẽ bị ghi lại ở trong hệ thống tạo ra từng cái đường cong cung cấp nhân viên tương quan tham khảo mặc dù có siêu cấp to lớn chỉ hóa tổn nhưng đối với hệ thống đọc viết vẫn vô cùng thường xuyên lai văn đốn tỉnh hệ thống internet là từ một cái bên trong gương phòng máy cùng vô số chi nhánh dây xích tạo thành mỗi cái nhà máy điện mỗi cái giám sát môi trường đứng cũng là một cái trong đó điểm t h ư chính là bởi vì thời thời khắc khắc tin tức đổi mới tăng thêm đối với bên trong gương phòng máy đổi mới mũi phía sau tại thời đại bên trong gương phòng máy ngẫu nhiên sẽ xuất hiện nào đó khối ổ cứng cháy khét rơi vấn đề đương nhiên sẽ vỡ tập quần số liệu bởi vì bao nhiêu năm phía trước mà bắt đầu phát triển nhiều lộ song hành kỹ thuật giai kỹ thuật các loại không sợ những thứ này vấn đề nhỏ thư mất ổ cứng trực tiếp rút ra thay mới chen vào đến liền được an toàn giữ gìn nhân viên xui xẻo chỗ cũng đang nơi này vật ký không tốt liền phải luận lần trước mang theo ổ cứng đi vào bình quân có năm mươi độ c phòng máy đi sửa chữa thay thế đổi thời điểm còn phải chú ý đừng bị phòng tay mấy cái luân phiên nhân viên có một bảng biểu biểu thị bọn hắn tổng đổi qua bao nhiêu lần ổ cứng bao nhiêu giờ vô c ớ t r ư ớ n g không phải là vì biểu thị trách nhiệm hoặc an toàn vẹn vẹn vì tương đối ai tương đối xui xẻo đu l ắ t vận khí cho tới bây giờ sẽ không như thế nào đi qua trong một tháng hắn đã bốn lần bước vào phòng máy đã nhanh muốn đột phá một tuần một lần cảnh giới tuyến vậy ý nghĩa cuối tuần hắn liền phải mang tất t á t cho đại gia ăn mặc dù hủ không liễu đa thiếu tiền nhưng đối với sinh hoạt còn có khác nhu cầu đu lắc vẫn sẽ rất đau lòng đu l ắ t trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái k h u n g trát biểu hiện có một sợi vở cứng rắn tấm xuất hiện số lớn dườm ra số liệu những số liệu này xuất hiện lập tức liền n h ư ờ n g bộ kia sợi vở tốc độ vận chuyển thấp xuống mười cái phần trăm mắng một câu hắn lập tức khởi động chữa trị phần mềm đem sợi vở bên trong dườm ra số liệu xóa bỏ hơn nữa đối với toàn bộ sợi vở tiến hành chữa trị nhưng mà hắn không có phát giác được theo số liệu chữa trị một cái vi hình c h ỉ n h tự bao bị cắm vào sợi vở bên trong hơn nữa theo này đải cỡ nhỏ sợi vở hướng về chung q a n h s ợ truyền bá giải quyết số liệu dườm già cái vấn đề phía sau dựa theo những ngày qua quen thuộc cùng chủ quản thông một phen nói cho chủ quản chuyện xảy ra mới vừa rồi chủ quản c ũ n g không như thế nào để ở trong lòng chỉ là không ngừng chửi mắng bộ tài vụ k é o kiệt không nỡ lấy ra tiền tới vì lai、like、văn đốn tỉnh thay đổi thay thế tốt hơn s ế p vờ nếu là loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đều muốn đích thân bận tâm lời nói e rằng một ngày bốn mươi tám giờ đều không đủ hắn dùng mười lăm chủ quản c ũ n g không biết hắn bỏ lỡ ngăn lại một lần đại phiền thoái thời cơ tốt nhất 347 chương 445, hiệu quả cúp điện thoại. đu l ắ t tiếp tục nguyên nói chuyện nhìn chằm chằm màn hình thật giống như trên màn hình c h ỉ có cái gì rất đáng được hắn chú ý một dạng đông nhiên ngay tại dưới con mắt của hắn sẽ vỡ số liệu xuất hiện lần nữa dị thường đại lượng dườm ra số liệu lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ xuất hiện hơn nữa nhanh chóng đem sẽ vỡ tốc độ vận hành chậm lại mà sẽ vỡ tốc độ cũng sắp tốc lên cao mấy giây thì gian chi bên trong liền đạt đến có thể cho phép cao nhất hạn mức cao nhất không đợi đu l ắ t phản ứng lại trước mắt hắn màn ảnh máy vi tính đột nhiên tôi sầm lại tất cả số liệu biến mất không thấy gì nữa ngay tại lúc đó bên cạnh thiết bị giám sát bên trên cũng hiện ra sệ vỡ b ố t khói xanh hình ảnh sệ vỡ ổ cứng tiêu hủy sệ vỡ số liệu xuất hiện dị thường không có gì đáng ngại trên cơ bản cũng chính là sẽ dẫn đến sệ vỡ tốc độ vận hành trở nên chậm chạp dọn dẹp một chút l i ề n tốt nhưng mà ổ cứng tiêu hủy mang tới vấn đề nhưng l ớ n lắm mặc dù là có dự bị ổ cứng khắp nơi thay đổi thay thế dự bị ổ cứng thời điểm sệ vỡ cùng internet kết nối gián đoạn cũng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn đ u lát và ngơ chậm tình lộ nhưng nếu không thể kịp thời đem sệ vỡ ổ cứng thay đổi thay thế ổ cứng, tay chân đem bộ kia sẽ ổ cứng thay sau đó hắn thận trọng lấy cho chủ quản gọi điện thoại s e vợ xuất hiện dị thường chỉ cần là dọn dẹp xong có theo hay không chủ quản báo tin kết quả đều không khác mấy nhưng mà s e vợ ổ cứng bị cháy hỏng đây là nhất định muốn thông chi chủ quản cái kia chủ quản vừa vặn gặp phải phiền v i chuyện trong lòng sốt u ruột không thôi cái này tiếp vào đu lát điện thoại của hắn tự nhiên là không có, có gì tốt khẩu khí lúc này liền t ạ i táo lời nói bên trong chửi hầm lên vậy là chuyện gì không có việc gì đừng phi ta ngươi cho rằng ta cùng các ngươi đám này đỡ đần một dạng cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm a chủ quản xe vợ ổ cứng đốt đi sáu đu lát lắp ba lắp bắp hỏi đem sự tình nói một lần lập tức lại dẫn tới chủ quản một hồi m ắ g to đang tại cái kia đu lát muốn giảng giải một phen thời điểm giám sát cửa sổ bên trong liên tiếp tin tức báo sai nhắc nhở xuất hiện ngay sau đó lại có hai đài s ệ vợ số liệu xuất hiện dị thường đại lượng dườm già số liệu xuất hiện hắn đã quên đi rồi chính mình còn đang cùng chủ quản gọi điện thoại chỉ là run rẩy nhìn xem giám sát cửa sổ hy vọng tiếp sau đó phát sinh sự tình không muốn hướng về chính mình dự đoán phương hướng phát triển tại thời khắc này hắn càng phát mà minh bạch chính mình rõ ràng không phải là cái gì chịu đến thượng đế chiếu có người sự tình hoàn toàn hướng về so với hắn dự liệu tình huống bết bắt nhất càng hỏng bét phương hướng đi vòng quanh mà hắn hoàn toàn không biết gì ra sức tại ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ bên trong cái này hai đài sẽ vờ nhiệt độ kịch liệt lên cao tùy thời bốc lên một làn khói xanh sáu hắn đã nghe không rõ chủ quản đang giống cái gì trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm hắn xong nếu như chỉ có một đài sẽ vờ hư hao ngoài ra hai đài sẽ vợ còn có thể tiếp quản này đài sẽ vợ công tác làm cho cả nhà máy điện thiệt hại không còn nghiêm trọng nhưng mà ba đài sẽ vợ đồng thời bị t i ê u hủy nhà máy điện inter nghe hoàn toàn đình trệ bị hệ thống internet không chế thiết bị sản xuất cũng theo đó ngưng làm việc cái này mang tới thiệt hại không cách nào dự tính xuất hiện lớn như vậy sai lầm lúc nào cũng phải có người đi ra gánh trách nhiệm hắn một cái cái gì hậu trường cũng không có tiểu thái giam khống viên giam cầm chỉ sợ là hắn có thể đụng phải kết quả lý tưởng nhất đương nhiên hắn sẽ không cô độc phía trước hóa cùng chủ quản thương lượng là có chiêm thiên bị phân chủ quản có không tệ hậu trường nhưng này cũng không ngăn cản được hắn nhất định sẽ bồi tiếp đu lắt cùng một chỗ vào ngục giam tại sự tìm hiểu rõ phía trước bọn hắn đều đừng hy vọng đi ra hôm nay chuyện này quá quỷ dị lúc lắc không cần là bất kỳ phương diện nào chuyên gia đều có thể đánh giá ra trong này khẳng định có vấn đề đây cũng không phải là sẽ vỡ hẳn có phản ứng dù là bọn chúng đã có tuổi cũng không nên là như vậy thế nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có hy vọng người khác có thể hiểu rõ tới cứu vớt hắn lúc lắc s i ngốc chừng màn hình đã mất đi tiếp tục phản ứng năng lực ở nơi này ba đài sẽ vỡ bị thiêu hủy đồng thời lai văn đốn tỉnh bên trong gương phòng máy đã đã mất đi đối đạo gở giặt phụ trách cái kia phiến khu kéo dài giám sát năng lực số liệu bao một phương diện tại xâm nhập đã đã mất đi phòng máy kỹ thuật ủng hộ quan sát đứng cùng nhà máy điện một phương diện nhưng cũng tại hướng bên trong gương phòng máy khác phân khu sẽ v e r thậm chí là cuối cùng sẽ v e r phát động công kích chỉ cần huyết nguyệt đạt tới lai văn đốn tỉnh cuối cùng sẽ v e r bên trong tại rất ngắn thì g i a n chi bên trong toàn bộ lai văn đốn tỉnh internet hệ thống thì sẽ tan vỡ tùy thời đều có thể đối nó tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diệt tổng giám đốc huyết nguyệt đã thành công tiến vào lai văn đốn tỉnh cuối cùng sẽ vỡ bên trong tùy thời đều có thể đối với lai văn đốn tỉnh c h ỉ n h thể internet phát động công kích đỗ nguyệt thành một mặt vui mừng hướng phạm cựu thanh hồi báo phạm cựu thanh đồng dạng là hồng quang đầy mặt trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi đã đã chứng minh thiên hoa tập đoàn khai phá ra huyết nguyệt ở trên internet có siêu cường năng lực chiến đấu bằng vào lần này tin tức vũ khí đấu t ầ u thiên hoa tập đoàn sẽ dễ như chở bàn tay thành vi nguyệt hải liên bang ít có tin tức công ty mà hắn phạm cựu thanh cũng sắp tùy theo thành vi nguyện hải liên bang nhân vật lúc nào có thể đối với lai văn đốn tỉnh cuối cùng sẽ vỡ khởi xướng tiến công phạm cựu thanh ngăn chặn trong lòng c h n g hỉ vấn đạo bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng tại đem toàn bộ lai văn đốn tỉnh internet tê liệt đi sau đó mới cao hứng cũng không m u ộ n lai văn đốn tỉnh cuối cùng sẽ vỡ năng lực phòng ngự rất cường đại cỡ lớn sẽ vỡ tụ quần dù là kỹ thuật rất lại phía sau một điểm an toàn dư thừa dườm già vẫn phải có huyết n g u y ệ t đã cắm vào cuối cùng sẽ vỡ bên trong chừng ba giờ a dựa theo phía trước có thể quan sát được thanh tiến độ hệ thống là như thế tính toán lai văn đốn tỉnh cuối cùng sẽ vỡ năng lực phòng ngự thì sẽ tan vỡ lúc k i a cũng là đối với toàn bộ lai văn đốn tỉnh hệ thống internet tiến hành chỉnh thể công kích tốt nhất thời điểm hảo đại thủ v ũ phạm cựu thanh từ trên ghế xã lòn đứng lên hương thịnh p h â n nói tăng cường bài trừ lai văn đốn tỉnh cuối cùng s ẽ vợ phòng ngự sau ba tiếng chính thức đối với toàn bộ lai văn đốn tỉnh internet hệ thống tiến hành công kích mặt khác chuẩn bị kỹ càng lần này huyết nguyệt báo cáo thí nghiệm đợi đến lai văn đốn tỉnh internet hệ thống tê liệt sau đó ta muốn đi bộ tổng tham mưu một chuyến đem thí nghiệm kết quả giao lên có phần này báo cáo thí nghiệm lần này tin tức vũ khí đấu t ầ u nhất định có thể bị công ty của chúng ta cầm xuống huyết nguyệt ở trên internet l ự c phá hoại đã nghiệm chứng kế tiếp chính là những cái kia chương trình nhân viên sự t ì n h chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn gì lai văn đốn tỉnh internet hệ thống bị thiên hoa tập đoàn trưởng khống đã trở thành định cục phạm c ự u thanh mang theo đấu nguyệt thành đi ra ngoài bọn hắn khẩn cấp cần một điểm chúc mừng tới biểu hiện một chút tâm tình vào giờ khác này tại khi giáp sư trong văn phòng lâm văn phương một tia không tán nhìn chằm chằm trước mắt màn hình thông qua lạng yên cắm vào thiên hoa tập đoàn tổng bộ một con số bao từ thiên hoa tập đoàn bắt đầu tiến hành internet vũ khí thí nghiệm lâm văn p ư ơ n g liền duy trì nhìn trời hoa tập đoàn giám sát tự nhiên thiên hoa tập đoàn tại lai văn đốn tỉnh sở tố sở vi cũng tất cả đều là tại lâm văn vương ngay dưới mắt phát sinh hỏa vũ có phát hiện cái gì hay không dị thường khẽ nhấp một miếng trên mặt bàn để rượu hitky lâm văn vương vẫn đạo hắn đều lười n h ắ c chính mình đi nhìn nhiều cái gì số liệu khổng lồ là một mặt hỏa vũ kiên cố trí năng cùng hắn khai phá ra đáng nhìn hóa phân tích công cụ nhưng là hắn có thể đủ tín nhiệm hệ thống toàn diện tự động theo dõi cơ sở đương nhiên lâm văn vương không thể không thừa nhận hắn chính là phải đem hai tay cầm cách bàn phím không phải vậy khó mà nói lúc nào đầu góc của mình cùng ngón tay liền sẽ tự động, tự giác động tác gia nhập vào trong đó đại chiến mặc dù tạm thời phát sinh ở bên cạnh nhưng đối với trải qua chiến hỏa hắn tới nói đã đầy đủ khuấy động lòng người tương đổ s ô n g thẳng chiến trường loại chuyện này lâm văn phương là làm được đi ra so với lâm văn phương ở trên thiên diệu tập đoàn tổng bộ c h ấ n giữ triệu khiêm liền không có bình tĩnh như vậy năm đó đệ nhất hacker còn lâu mới có được đến phong đao vào vỏ thời điểm đắp lấy huyết nguyệt mở ra cục diện ở trên inter n e t hấp dẫn rất nhiều chú ý lực thời điểm hắn đã hướng về phía đã sớm thèm thuần mấy cái dưới mép sai tay cẩn thận như vậy không phải là bởi vì không đủ tự tin vẹn vẹn bởi vì hắn vô cùng minh mạch đây không phải lại nổi lên phong bà thời điểm d ư ợ u hít kỳ nồng đậm mà thuần túy miệng thứ có thể làm cho lâm văn phương từ đầu tới cuối duy trì lấy phân chấn trạng thái tinh thần đến mỗi có hành động lớn thời điểm lâm văn phương tay bên cạnh đều không thể thiếu một bình thượng hạng rượu hít kỳ so với cũng tại trong thân thể dành d ụ n g quá nhiều phê t ừ n g chút một mê say cùng nhiệt độ càng có thể nhường hắn bốc cháy lên kỹ sư nhiệt huyết cũng không phải dầu máy đâu hết thể bình thường lai văn đốn tỉnh sẽ v ơ năng lực phòng ngự còn tại dự liệu của ta phía dưới thiên hoa tập đoàn lần này khai phá ra huyết nguyện cũng chính xác biết tròn bít méo trừ bỏ lai văn đốn tỉnh bên trong ương sẽ vỡ trước mắt lai văn đốn tỉnh đông đảo cỡ nhỏ sẽ vỡ đã tất cả đều bị huyết nguyệt công hãm chỉ cần thiên hoa tập đoàn một cái chỉ thị những thứ này cỡ nhỏ sẽ vỡ tổ tất cả đều lại bởi vì nhiệt độ quá cao mà tổn hại đến nỗi lai văn đốn tỉnh bên trong ư ơ n g sẽ vỡ đại khái cũng không chống được mấy giờ theo lâm văn phương đối với hỏa vũ lần lượt điều chỉnh hỏa vũ đối với háo hức năng lực trường khống cũng càng lai việt mạnh từ hỏa vũ giọng của bên trong lâm văn phương có thể nghe ra một loại gọi là nhẹ nhõm cảm xúc ở bên trong mặc dù cái này c h ủ tình tự vẫn là hỏa vũ mô phọc ra cũng không phải xuất phát từ một cái sinh vật bản năng biểu lộ cảm xúc nhưng mà so với trước đó đã tốt hơn nhiều nếu như không phải sớm đã biết thanh âm này là hỏa vũ phát ra lâm văn phương không chút nghi ngờ bất kỳ một cái nào người nghe được câu này đều sẽ cho là đây là một cái người bình thường âm thanh hỏa vũ sau đó đệ trình thông qua k h á c internet tập hợp tới những số liệu khác trải rộng toàn bộ internet hệ thống theo dõi tăng thêm hợp lý thiết chí để cho nàng dễ dàng chặn được đồng thời phiên dịch một phần khẩn cấp đưa ra cho mạ cao tầng báo cáo lai văn đốn tỉnh mặc dù hệ thống thông tin xảy ra đại vấn đề nhưng hết hạn đến trước mắt trừ bỏ vừa mới bắt đầu gặp công kích nhà máy điện cũng không có quá lớn những thứ khác thực thể thiệt hại bộ phận đánh mất đối với thu phối điện quản lý tuyến đường đã an bài nhà máy điện khẩn cấp dừng xe. dừng lại giữa trường phát điện bộ phận tuyến đường hoán đổi đến bị phân thủ động quản lý hệ thống mặc dù dự tính muốn ủy lại truyền thống thủ động hệ thống tới khôi phục điện lực cung ứng cần an bài ít nhất ba nghìn tên kỹ sư chuyên nghiệp khẩn cấp đi lai văn đốn tỉnh mỗi cái dành trước tiết điểm có thể cần dài đến hai tuần đến thời gian một tháng tiến hành sơ bộ điều chỉnh nhưng tình huống cũng không có sụp đổ trường tại chú thời điểm đưa ra tin tức như vậy, ít nhiều có chút thở ra đưa như nguy nhiều lệnh ạn, vậy, cơ chú có ch ơ hỏa vũ điểm thiên hoa tập đoàn nếu là d á m công bố ra ngoài hoàn toàn phá hủy lai văn đốn tỉnh hệ thống điện lực vậy bọn hắn bay đầu thì có việc vui nhìn thở dài một hơi lâm văn phương nghĩ nghĩ nói cái k i a lai văn đốn tỉnh chung quanh tỉnh thị có hay không dị động đối mặt huyết nguyệt công kích lai văn đốn tỉnh phản kháng trực tiếp có thể lâu hơi nhưng mà lâm văn phương không thể không cân nhắc đến m ạ phản kích lai văn đốn tỉnh đối với m ạ tầm quan trọng là rõ ràng toàn bộ lai văn đốn tỉnh cỡ nhỏ sẽ vỡ tổ đều chịu đến nghiêm trọng như vậy thiệt hại mọi ạ phương diện không có khả năng để mặc kệ nguyệt hải liên bang cùng chờ a cộng hòa quốc tần đoán lấy cập nguyệt hải liên bang tại đối mặt mà những thứ này không một không để mạ đem ánh mắt hoài nghi nhắm ngay nguyệt hải liên bang đợi đến mạ từ nơi này lần thế công bên trong hòa h ó a lại tùy thời đều có thể đối liên bang tiến hành p h ả n kích toàn bộ liên bang internet tin tức quyền hạn có thể nói đều tập trung ở lâm đồng phương trên thân lâm văn phương không thể không sớm cân nhắc đến những thứ này phía trước lư mưa nho cùng lâm văn phương trò chuyện cũng ẩn hàm ý tứ như vậy tại cục diện mất khống chế thời điểm liền cần lâm văn phương đi ra thu thập t n g cuộc toàn bộ lai văn đốn tỉnh dạng mạng lưới h n g hồ đều tại ta theo dõi lai văn đốn tỉnh trúng quanh tin tức tiết điểm cũng bị ta cắm vào giám sát chương trình bao trước mắt đến xem lai văn đốn tỉnh chung quanh mấy cái tỉnh thị đều đối với huyện tiến hành trình độ nhất định công kích nhưng mà sợ đem huyết n g u y ệ t dẫn tới mình địa giới những công kích này cũng là tính t h a m dò công kích ngược lại làm ạ quân đội động tác lớn hơn một điểm phái ra mấy cái tương đương có phân lượng tin tức kỹ thuật chuyên gia đối với huyết n g u y ệ t tiến hành đánh úp bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ cảm thấy liêu lâm văn phương khẩn trương hỏa vũ không khỏi t r e o g ẹ o nói hiện tại còn có thời gian nghỉ ngơi một chút trong vòng mấy tiếng chàng chiến dịch này sẽ không phát sinh biến hòa lớn đợi đến ạ phản kích chân chính bắt đầu ngươi thì có bận rộn thiên hoa tập đoàn cuối cùng bộ trung thẳng đứng mặt kia màn hình to lớn bên trên dùng màu đỏ hiện ra một cái đang không ngừng đếm ngược thời gian thời gian này chính là thiên hoa tập đoàn hệ thống trí năng công hám lai văn đốn tỉnh cuối cùng sệ vợ đến ngược bây giờ đếm ngược còn có mười phút phạm cựu thanh hòa đỗ nguyệt thành nguy và táo đang ngồi nín thở nhìn chằm chằm cái kia đếm ngược tựa như là sợ hô hấp nặng sẽ ảnh hưởng đến kết quả một dạng làm đến hiện tại cái này trình độ huyết nguyệt đã rất xa vượt ra khỏi bọn họ mong muốn coi như lai văn đốn tỉnh bên trong gương sệ vợ không thể bị bọn hắn c ô n phá đem lai văn đốn tỉnh ở dưới một loạt tiểu hình s nhưng mà thấy được phía trước mấy giờ chiến quả sau đó bọn hắn đối với huyết nguyệt mong đợi lớn hơn huyết nguyệt giống như là một chiếc linh kết nối đến có thể một mực đem bọn hắn đưa đến liên bang đỉnh cao nhất huyết nguyệt lấy được chiến quả càng cao bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn ở trên thiên hoa tập đoàn trong chờ mong trên màn ảnh lớn đếm ngược từng chút một giá bớt cuối cùng đã biến thành không cái này biểu thị lai văn đốn tỉnh bên trong gương phòng máy cuối cùng sẽ v ỡ cuối cùng bị huyết nguyệt công phá toàn bộ lai văn đốn tỉnh internet lại thống hoàn toàn lâm vào thiên hoa tập đoàn trong khống chế thời gian ngắn sau khi bình tĩnh thiên hoa tập đoàn tổng bộ bạo phát ra một hồi như biện tiếng hoan hô. huyết nguyệt l không không trạng thái như thế nào bánh ngọt có thể hay không tiếp tục phạm cửu thanh chính mình cũng không có phát giác trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run dày đỗ nguyệt thành tại trên bản phím gom mấy lần thợ phao một cái nói trên cơ bản không có vấn đề tổng giám đốc công hãm lai văn đốn tỉnh hệ thống internet đã là niềm vui ngoài ý mớn chúng ta còn phải tiếp tục sao tiếp tục vì cái gì không tiếp tục thông tri bộ phận kỹ thuật trong vòng một giờ tìm ra cái tiếp theo mục tiêu công kích ta muốn nhường huyết nguyện lần này trên cơ sở lại sáng tạo huy hoàng các vị khổ cực trước nghỉ ngơi một chút một giờ sau tiếp tục tháng này tất cả tham dự vào huyết nguyện nghiên cứu phát minh bên trong kỹ năng thuật nhân viên tiền lương tất cả đều đảo lộn một cái phạm cựu thanh rất a m h i ể u thống ngự c h i đạo tại ban bố tiếp tục công kích chỉ lệnh phía sau thuận tiện cho những thứ này liên tục công tác mười mấy tiếng kỹ năng thuật nhân viên tăng thêm tiền lương tiến lương thay thế không được tiêu hao hết tinh lực cùng thể lực nhưng thành công c ù n g hỉ làm cho cả trung tâm nghiên cứu sĩ khí tăng vọt tại loại này c á o kỉnh trong tâm tình từng chút một mệt nhọc vốn là không tính là gì lại càng không cần phải nói còn có thực sự chỗ tốt rồi lao đô a chúng ta sáu đi chúc mừng một chút tại chính mình thủ hạ chính là những cái kia kỹ i a k năng thuật nhân viên trước mặt phạm cựu thanh phải gìn giữ phong độ của mình tại đỗ nguyệt thành trước mặt loại này phong độ liền hoàn toàn không có cần thiết hai người bọn họ giữa hai bên cũng là biết góc tích h u hồ đỗ nguyệt thành cùng phạm cựu thanh một dạng cũng là đối với lần này kết quả mừng rỡ không thôi vui lòng phụng bồi bốn n ư ờ i lớn hai người hướng về thiên hoa tập đoàn bên ngoài đi đến thiên hoa tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm cửa ra vào tin tức bộ phận kỹ thuật một cái bộ môn chủ quản trình bân đang mang theo một người trẻ tuổi vội vã hướng về trong tổng bộ đi đến vừa vặn mới vừa cùng từ thiên hoa tập đoàn tổng bộ đi ra ngoài phạm cựu thanh h ò a đỗ nguyệt thành không hẹn mà gặp nhìn thấy một đầu đổ mồ hôi trình bân đỗ nguyệt thành k h ẽ n h n ữ mày một cái đầu ngăn cản trình bân v ấ n đạo lao trình n g ư ờ i đã đi đâu người trẻ tuổi này là ai chính bân vừa rồi đi vội vã lộ căn bản không có nhìn thấy từ bên cạnh đi ra phạm cựu thanh hóa đỗ nguyệt thành hai người bị đỗ nguyệt thành ngăn lại chính bân mồ hôi trên trán càng tỉ、mỉ. xoa xoa mồ hôi trên c h á n trình bân thận trọng nói tổng giám đốc quản lý vừa rồi trong nhà xảy ra chút việc ta trở về xử lý rồi một lần đây là ta một cái thế hệ con cháu tại tin tức phương diện kỹ thuật bản lĩnh coi như không tệ là chúng ta tập đoàn thực tập nghiên cứu viên phạm cựu thanh hòa đ ố i n g u y ệ n thành lúc này n i u mày xem như tin tức bộ phận kỹ thuật bộ môn chủ quản trình bân tại huyết n g u y ệ n công kích lai văn đốn tỉnh hệ thống internet thời điểm mấu chốt nhất rời đi công ty đây cũng không phải là thất trách có thể hình dung trình bân cái này chủ quản tại trong bộ môn tự nhiên là cao nhất nhưng hắn cũng không phụ trách kỹ thuật nghiên cứu phát minh công tác l ớ a tuổi nhân viên nghiên cứu thường thường sẽ xuất hiện mạch suy nghĩ lạc hậu c h i thức kết cấu theo không kịp thời đại vấn đề một số người sẽ đi bên trên nghiên cứu phát minh quản lý cưỡng vị mà trình bân thì tại trước đây trong quá trình điều chỉnh triệt để rời đi nghiên cứu phát minh cưỡng vị chủ yếu phụ trách ngành hành chính quản lý huyết nguyệt tiến hành thí nghiệm thời điểm có hắn tại không có hắn tại thực sự là một tia khác nhau cũng không có cho nên vừa rồi cũng không có người chú ý tới hắn vắng mặt nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền có thể loại thời khắc mấu chốt này rời đi cũng may mắn lần này thí nghiệm rất t r ọ vẹn phạm cự thanh hòa đỗ nguyện thành tâm tình cũng không tệ không phải vậy chỉ là l cũng đủ để cho đỗ n g u y ệ t thành đem trình bân thanh trừ ra thiên hoa tập đoàn phạm cựu thanh mặt âm c h ầ m nói ngươi nguyên lai、like、là tin cố bộ phận kỹ thuật bộ môn chủ quản đúng không hiện tại là phó chủ quản nếu là lại xuất hiện chuyện như vậy ngươi cũng không cần ở trên thiên hoa tập đoàn lê ngô tổng giám đốc trình bân còn muốn nói điều gì cũng là bị phạm cựu thanh không nhịn được các đức hắn muốn xem là kết quả không cần nghe lý do trình bân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo cái kia thực tập nghiên cứu viên hướng về nội bộ đi đến đợi đến ra trung tâm nghiên cứu khu vực thời điểm phạm cựu thanh đột nhiên vấn đạo cái kia trình bân như thế nào đỗ nguyễn thành nghĩ, nghĩ nói trình bân mặc dù nói lớn tuổi điểm thiếu khuyết sức sáng tạo nhưng mà hắn nội tỉnh quả thật không tệ tại chủ quản trên vị trí này cũng rất tận chức tận trách như hôm nay loại tình huống này dĩ vãng thật đúng là không có xuất hiện qua cái kia thực tập nghiên cứu viên đâu không biết vì cái gì phạm cựu thanh lúc nào cũng cảm giác có điểm gì là lạ cái kia nghiên cứu viên gọi hàn kiệt gia nhập vào công ty của chúng ta không có mấy ngày cơ sở cũng không tệ lắm cụ thể đánh giá muốn trở về sau nhìn hắn biểu hiện c a u m à y phạm cựu thanh nói chú ý thẩm tra một chút cái này hàn kiệt thân phận hẳn là những công ty khác phái tới gian t ế gật đồ một cái đỗ nguyệt thành cùng phạm cựu thanh tiếp tục đi lên phía trước ở trong lòng đỗ nguyệt thành đối với phạm cựu thanh mà nói còn có chút xem thường quân đội đã sớm biết thiên hoa tập đoàn huyết nguyệt kế hoạch công hãm lai văn đốn tỉnh bên trong gương sệ vợ sau đó huyết nguyệt kế hoạch cũng coi như là hoàn mỹ có thể nói bộ tổng tham mưu tin tức binh khí đấu thầu đã là thiên hoa tập đoàn vật trong bàn tay coi như hàn kiệt là cái khác xí nghiệp phái tới gian tế cũng không khả năng đối với kết quả tạo thành ảnh hưởng gì toàn bộ thiên hoa tập đoàn là chia hai cái bộ phận ngoại vi bộ phận là một chút sơ cấp nhân viên công tác chỗ làm việc tổng bộ cao ốc là thiên hoa tập đoàn hạch tâm ở đây chỉ có thiên hoa tập đoàn nhân viên nồng cốt mới có thể tin vào xem như tin tức ngành chủ quản t r ì n h bân vẫn có tư cách mang theo một cái ngoại vi nghiên cứu viên tiến vào tổng bộ đ ạ i lâu khi tiến vào tổng bộ các ức đến rồi trình bân phòng làm việc của mình sau đó cẩn thận kiểm tra một chút chung quanh có phát hiện không người chú ý ở đây t r ì n h bân nhỏ giọng hướng về phía hàn kiệt nói cái kia hàn tiên sinh ta đã đúng hẹn mang ngài tiến vào thiên hoa tập đoàn tổng bộ người xem sáu hàn kiệt đi đến trình bân dành riêng công tác trên ghế ngồi xuống c h ậ m d ã i nói trình chủ quản à bây giờ phải gọi ngài trình phó chủ quản ta cần tiến thiên hoa tập đoàn phòng máy tham quan một chút không biết ngài có thể hay không thỏa mãn ta đây cái nho nhỏ nguyện vọng đâu không có khả năng chính bân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám cắn răng thấp giọng nói tổng bộ phòng máy là cả thiên hoa tập đoàn giám sát nghiêm mật nhất chỗ bình thường ta tiến vào đều cần xin tuyệt đối không có khả năng mang ngươi đi vào hơn nữa ước định giữa chúng ta chỉ là mang ngươi tiến vào tổng bộ cao úc bây giờ ta làm được ngươi cũng cần phải dựa theo ước định giải trừ trên người chúng ta bom hàn g kiệt lông mày nhớ lên dội ra một ngón tay đong đưa hai cái nói chính chủ quản nghe rõ ràng đây cũng không phải là thỉnh cầu của ta à là yêu cầu từ một cái bí ẩn trong túi lấy ra một cái vi hình máy phát tín hiệu hàn kiệt tiếp tục nói chỉ cần ta nhẹ nhàng đệ xuống cái tín hiệu này máy phát xạ lên ẵn hữu ngài phu nhân nữ nhi bao quát chính ngài thân thể bên trong cài đặt bom sẽ ở không chấm một g i â y bên trong đem ngài trái tim thanh một tiếng nổ nát vụn ngài hẳn là thấy được đó là thứ gì dạng đồ chơi nhỏ hoàn toàn không phải thật đơn giản y học hiện đại có thể xử trí từng mảnh từng mảnh nhỏ bé liên động thức nạn đô bom bây giờ đã hút vào bọn hắn đương nhiên còn có ngươi trên thân tại mỗi cái tạp khí m ô i đầu ruột bên trên đây cũng không phải là bom chất lỏng theo thay thế liền sẽ biến mất chỉ cần ta nhân cái này ẵn hữu những thứ này giải đều để bom sẽ đem các ngươi biến thành một đống mạnh v nói thật ra thứ này nghiên cứu ra được thật đúng là không có từng tiến hành hoàn chỉnh nhân thể thí nghiệm đâu đối với nổ tung hiệu quả ta nhưng là phi thường hiếu kỳ đâu ngài thật sự nguyện ý cho ta đây một cơ hội xem thứ này chắc chắn rất có thị giác hiệu quả nổ sao 349 chương 447, quá mức cảm chút chân thực, chỉ cần kiệt một cái ý niệm, chính Hàn thanh hòa, nhưng nhường trình thấy lạnh thấu Hắn không hoài nghi Hàn tính Hàn mình một nhà ba người liền sẽ theo thể thành khói. không xương. người ổn bần nào nói niệm, liền nội liệu đạn nổ tung tan quá liệu dá âm mà một một mây là Kiệt Kiệt Kiệt rất Ta ba leo ý sẽ nếu là bị bọn hắn phát hiện ta mang theo một cái thực tập nghiên cứu viên đi tới phòng máy nhất định sẽ bị bắt lại cái này không cần ngươi lo lắng ngươi biết mang ta tiến vào phòng máy chính là bọn hắn cái gì cũng không biết phát hiện sau đó ta sẽ tiếp xúc ngươi cùng ngươi phu nhân và trên người nữa nhi bom ngài vẫn như cũ có thể qua cuộc sống yên tĩnh hàn g kiệt lấy ra một cái usb cắm vào trình bân trên máy tính mở ra usb liên tiếp số liệu theo máy tính internet hướng thiên hoa tập đoàn hệ thống theo dõi lan tràn nửa phút đồng hồ sau hàn g kiệt từ công t ắ c trên ghế đứng lên nói t u t trong vòng nửa giờ thiên hoa tập đoàn hệ thống theo dõi ở vào khống chế của ta phía dưới chủ quản tiên sinh đến phiên ngài việc đã đến nước này t r í n h bân cũng không có cái gì dễ nói hoặc là cứ dựa theo hàn kiệt yêu cầu làm có lẽ sau đó hàn kiệt có thể tha chính mình một mạng hoặc là liền bị hàn kiệt cho l i ề u đạn nổ một nhà ba người mệnh tăng hoàn tuyển thiên hoa tập đoàn làm một tin tức công ty đối với nội bộ tập đoàn phòng máy giám sát là rất nghiêm khắc ở trên thiên hoa tập đoàn nội bộ có tư cách tiến vào phòng máy nhân cũng l ắ c đắc không có mấy t r í n h bân cũng là dựa vào tin tức bộ môn chủ quản thân phận mới có tư cách tiến vào phòng máy bị phạm cựu thanh giang cấp làm phó chủ quản sau đó hắn liền đã mất đi tư cách này bất quá bây giờ phạm c ử u thanh cùng đỗ nguyệt thành đều không c o i ở đây mà phạm c ử u thanh giáng cấp mệnh lệnh cũng chỉ làm miệng mệnh lệnh chưa nhận được thi hành bây giờ trình bân vẫn có tiến vào phòng máy tư cách dọc theo đường đi trình bân đều cẩn thận ngẫu nhiên gặp phải một hai cái chào hỏi hắn người đều sẽ để cho trình bân vội vã cuối cùng chỉ sợ những người này là tới bắt mình hệ thống theo dõi bị hàn kiệt k h ô n g chế hai người h ư u kinh vô hiểm đến liêu địa dập máy phòng trước cửa thiên hoa tập đoàn phòng máy là áp dụng thẻ ra vào phân biệt con người phân biệt hai loại hình thức song hành đang nghiệm chứng thẻ ra vào tư cách sau đó tiến vào phòng máy nhân còn muốn nghiệm chứng con ngươi trồng đen Để x á chính đ ị n tiến phòng vào h máy c là vào thẻ ra vào người nắm giữ bân ả n t h mà vào. không không phải thẻ thực phải người Trên nếu đi bị b đoạt tế, ra ở i cái này lời nói, hàng Kiệt cũng sẽ không tiêu vì cũng này Hàng không sẽ phương í lớn n h vậy vào máy. công chế chính không Trình Bân đến giúp đỡ chính mình tiến vào phòng、máy. Trình Bân giúp phu p h đỡ ở ư diện này thiếu kinh nghiệm dọc theo đường đi cũng không có phát hiện cái này hàn kiệt rốt cuộc có bao nhiêu l á o luyện mặc dù đã nằm trong tay hệ thống theo dõi nhưng hắn tại hành tẩu thời điểm v ẫ n tránh đi mỗi cái camera những cái kia thực sự không tránh khỏi cũng đều mượn t r ì n h bân che đậy hắn hơn phân nửa thân hình cùng với cơ hồ cả khuôn mặt loại này một cách tự nhiên bình chân như v ậ y bên trong đã cẩn thận thi hành đáo vị phản giám sát k ỹ xảo toàn thế giới cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể nắm giữ tiến vào p h ò n g máy hàn kiệt đem một cái cỡ nhỏ chương trình bao cắm vào đến rồi thiên hoa tập đoàn xệ vở bên trong cái chương trình này quấn ở tiến vào xệ vở sau đó lập tức n ú t ở số liệu khổng lồ lưu c h ỗ sâu thiên hoa tập đoàn còn tại chuẩn bị không lâu sau đó đối với chợ á cộng hòa quốc lần công kích thứ hai lực chú ý đại bộ phận tập trung vào chợ á cộng hòa quốc cảnh nội ai cũng không có phát hiện cái này bị cắm vào chương trình bao làm xong đây hết thảy hàn kiệt thở dài một hơi hắn cần phải làm là những thứ này. sau đó muốn rời đi thiên hoa tập đoàn tiếp đó chờ đợi cấp trên tin tức rời đi thiên hoa tập đoàn sau đó thiên hoa tập đoàn hệ thống theo dõi thì sẽ khôi phục tại số liệu khổng lồ chạy che giấu ai cũng không có khả năng phát hiện hàn kiệt cắm vào chương trình bao hết t h ả đều rất thuận lợi rời đi thiên hoa tập đoàn tổng bộ sau đó trình bân lo lắng đi theo hàn kiệt sau lưng nói hàn tiên sinh ngài yêu cầu làm ta đều làm được người xem có thể hay không đem chúng ta trên người bom giải trừ hắn khẩn trương bổ sung vấn đạo các ngươi có thể làm được đúng hay không đương nhiên có thể bất quá sáu ta tại sao muốn làm như vậy đâu hàn kiệt trên mặt là phi thường nhẹ n h õ n khoái trá biểu lộ trinh tổng quản lần này hợp tác rất vui vẻ ta hy vọng lần sau hợp tác lại so với một lần này hợp tác càng thêm vui vẻ gặp lại không thấy trình bân yêu cầu giải trừ lựu đạn yêu cầu hàn kiệt chậm dại hướng về nơi xa đi đến trình bân một mặt màu cho tàn đứng tại chỗ hàn kiệt mà nói rất nhiều minh bạch loại này áp chế tuyệt đối không chỉ lần này hàn kiệt thêm trên người bọn hắn bom cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải trừ có lẽ đợi đến hắn có thể lợi dụng giá trị hoàn toàn bị ép k ô sau đó hắn có thể thoát khỏi loại số mạng này phạm cựu thanh cùng đỗ nguyệt thành tại văn phòng tổng giám đốc tiêu giao hơn một giờ mới về đến trong thí nghiệm tâm sau khi trở về lại để cho thiên hoa tập đoàn nhân kiểm tra một chút huyết n g u y ệ t tình trạng kiểm tra xong liền chuẩn bị công kích đến một mục tiêu thiên hoa tập đoàn chọn mục tiêu kế tiếp là chờ a cộng hòa quốc cảnh nội một cái trụ sở quân sự cái kia căn cứ quân sự tại mạc gái trung hòa quốc tầm quan trọng mặc dù không bằng cơ giáp sư tại nguyệt hải liên bang tầm quan trọng nhưng mà cũng kém không liễu đạt h i ế u cái này căn cứ quân sự đồng dạng là chuyên môn tiến hành ký giáp chiến huấn luyện căn cứ so sánh với lai văn đốn tỉnh mà nói trong căn cứ quân sự hệ thống internet tính an toàn cao hơn một bậc. khi giáp bộ đội độ cao ỉ lại hệ thống máy tính đối với loại này mấu chốt căn cứ quân sự phòng vệ mọi hạ chút xuống đại lượng tâm huyết căn cứ bộ an toàn thự cũng đã dần dần lạc hậu hơn thời đại chủ lưu lai văn đốn tỉnh hoàn toàn khác biệt đó cũng không phải mục tiêu được chọn cũng không có cặn kẽ tư liệu thậm chí ngay cả trụ cột nhất internet cơ cấu đồ cũng không có đối với ở vào một đoàn trong x ư ơ n g mù địch nhân phát động công kích cũng chỉ có tại huyết nguyệt công phá lai văn đốn tỉnh c h ỉ n h thể phòng ngự sau đó cảm xúc có chút mất khống chế phạm cựu thanh cùng đỗ nguyện thành làm ra được trong này có lẽ cũng có một bộ phận bọn hắn để ăn mừng mà chia hết bình tiêu t ự c phẩm hương tân tác dụng huyết nguyệt tại lai văn đốn tỉnh biểu hiện ra cường đại lực phá hoại nhường phạm cựu thanh cùng đỗ nguyệt thành lòng tin kịch liệt bành trướng còn tốt hai người này vẫn có chút lý trí không có thao túng huyết nguyệt trực tiếp công kích mà ạ trùng khu hệ thống internet không phải vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là toàn bộ mã đón đầu thống kích thậm chí tại huyết nguyệt thất bại sau đó mất cả tháng hải liên bang đều sẽ bởi vì thiên hoa tập đoàn công kích chịu tổn thất to lớn một cái tin tức công ty có mạnh đến đâu đều khó có khả năng cùng một cái quốc gia so sánh trừ phi cái công ty này có thể cường đại đến phục hưng tập đoàn loại trình độ kia mà, mà p hơn nữa trong căn cứ còn có một đám chịu đến lai ngang tư cái này lâm văn phương túc địch ảnh hưởng đối với lâm văn phương sợ như sợ cọp từ đầu đến cuối đang làm tin tức phòng ngự thôi diễn cực quyền h ả i phun ạ p chương trình chuyên gia chuẩn bị chương trình hoàn tất từng cái số liệu phức tạp bao lần nữa truyền vào internet chính xác định vị ở bọn hắn chọn cái kia căn cứ quân sự khu vực bên trên đã bình tĩnh trở lại phạm cựu thanh cùng đấu nguyện thành tâm lần nữa nắm chặt huyết nguyệt t ậ c có thể phát huy đến trình độ gì tại lúc mới bắt đầu liền có thể nhìn ra nếu là ở vừa mới bắt đầu tiến công cái này căn cứ quân sự thời điểm huyết nguyệt có thể n h ấ t cổ tắc khí tướng quân chuyện căn cứ ngoại vi phòng ngự bài trừ còn dư lại thì đơn giản nhiều theo từng cái số liệu túi truyền đâu biểu hiện trên màn ảnh đi ra ngoài số liệu cũng càng lai、like、việt phức tạp bao quát phạm cựu thanh cùng đỗ nguyệt thành ở bên trong tất cả tham dự lần công kích này kỹ năng thuật nhân viên trên mặt đều diễn ra mồ hôi mịt quân dụng hệ thống cùng dân dụng hệ thống có khác nhau rất lớn huyết n g u y ệ t có thể dễ như t r ở bàn tay đem lai、like、v ă n đốn tình hệ thống internet tê liệt cũng không có nghĩa là huyết n g u y ệ t tại đối mặt quân dụng hệ thống thời điểm có thể giống vậy không có gì bất lợi nhưng mà được hay không được nhất cử ở chỗ này nếu là huyết n g u y ệ t thật sự có thể công phá cái này căn cứ quân sự phòng ngự như vậy chờ đợi bọn hắn đúng là vô số vinh quang bọn hắn thậm chí có thể cùng lâm văn phương một dạng trở thành liên bang anh hùng trên màn ảnh lớn số liệu cấp tốc lập lòe đột nhiên liên tiếp số liệu xuất hiện mở ra căn cứ quân sự internet phòng ngự một lỗ hổng tiếp đó Huyết、Nguyệt、Sinh thành thông hổng vào căn cứ quân sự hệ Nguyệt liệu qua quân tràn thống Internet bên trong, lượng ông căn bên số sự đại cái kia vào lô l cư ậ phạm tức toàn Internet tốc căn cư c liền quân vận để độ bộ sự u xuống y mấy ể n phần、trăm. Thành công. giảm cái trăm. p h cựu thanh cuối cùng nhịn không được phá lên cười giống như liên c ù n phạm cựu thanh lớn tiếng nói tăng tốc tốc độ tấn công ta muốn trong vòng năm giờ đem cái này căn cứ quân sự hệ thống phòng ngự hoàn toàn công hãm thiên hoa tập đoàn tại bầu không khí vui sướng bên trong bận rộn thời điểm lâm văn vương lại s u ý chút nữa bởi vì thiên hoa tập đoàn công kích dẫn không kịp được cái này đã không chỉ là vô mưu xúc động có thể hình dung tiêu h hủy lai văn đốn tỉnh đông đảo cỡ nhỏ sẽ vợ tổ đã có thể chứng minh huyết nguyệt năng lực đến nơi đây lần này internet vũ khí thí nghiệm trên cơ bản cũng liền viên mãn về sau công kích lai văn đốn tỉnh trung ương sevê cũng có thể lý giải cũng đã đem người ta cửa mở ra không vào trong phá hư một phen cũng chính xác không thể nào nói nổi nhưng mà mạ m ộ i tiến công quân đội internet hệ thống nhưng là thiên hoa tập đoàn nhân có chút không biết trời cao đất rộng lai văn đốn tỉnh đối với mạ rất trọng yếu h ắ n internet hệ thống vẫn là thuộc về dân gian cho dù tổn thất nặng nề cũng không lớn có thể gây nên mạ toàn diện phản công nhưng mà quân dụng hệ thống không giống nhau đối với quân đội hệ thống ra tay phá hư đối thủ chiến tranh hệ thống chỉ huy trong chiến tranh hiện đại là có thể bị coi như khai chiến tín hiệu tới hiệu ngay bình thường nếu là có cơ hội tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi đối với địch nhân quân dụng hệ thống thẩm thấu nhưng thẩm thấu mai phục để danh cảng lẫn nhau quét hình chờ tiểu động tác đại gia lòng dạ biết rõ cũng sẽ không công khai lộ ra đây vốn chính là hai nước tin tức chiến bộ cửa một hồi không thấy khói súng chiến tranh cũng là trong quân kỹ năng thuật nhân viên làm không biết mệnh trò chơi có thể thiên hoa tập đoàn hành động lần này nhưng là đem hành vi này bày tại trên mặt đ ổ i lấy thiên hoa tập đoàn năng lực căn bản là ngăn không được toàn bộ mã phản kích chỉ là một cái thiên hoa tập đoàn tuyệt hơn đối với không cách nào gánh chịu chọc giận mọi ạ có thể dẫn đến chiến tranh sớm bùng nổ trách nhiệm nếu làm ạ các người lãnh đạo không bình tĩnh lắm rất có thể trận này ở trên internet nhìn còn có ưu thế giả lập chiến tranh liền sẽ biến thành liên bang hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng thực thể chiến tranh điềm báo hòa vũ chuẩn bị kỹ càng tùy thời can thiệp lần này internet vũ khí thí nghiệm lâm văn vương cũng ngồi không yên chỉ cần thiên hoa tập đoàn thế công bị đánh tan lâm văn vương liền chuẩn bị tham gia đến lần công kích này bên trong hẳn thấy đây là vài phút liền sẽ phát sinh sự tình mọi ạ có lẽ tại tin tức chiến lĩnh vực tổng thể trên kỹ thuật lạc hậu hơn liên bang nhưng cái này không mang ý nghĩa bọn hắn liền một điểm phản chế năng lực cũng không có do ba trăm năm mươi c h ư n g bốn trăm bốn mươi tám phí sách tư thiên nhân giao chiến huyết nguyệt đối với m ạ căn cứ quân sự tiến công cũng không có phạm cựu thanh hòa đ ố i nguyện thành thuận lợi như trong tưởng tượng chút xuống chờ A cộng hòa quốc đại lượng tâm huyết căn cư quân sự h ắ n bộ an toàn thự cùng năng lực phòng ngự so dân gian hệ thống internet cao mấy cái cấp bậc cho dù loại trình độ này năng lực phòng ngự không thể cùng nguyệt hải liên bang đỉnh cấp hệ thống phòng ngự so sánh trên lệnh cũng không phải rất xa dòng dã thời gian mười tiếng ngoại trừ ngay từ đầu phá vỡ căn cứ quân sự một cái phòng ngự lỗ hổng sau đó huyết nguyệt lấy được chiến quả cực kỳ có hạn lại càng không cần phải nói giống như là tại tiến công lai văn đốn tỉnh internet hệ thống như thế đánh đầu t h ằ n g đó nhưng mà phạm c ử u thanh hòa đỗ nguyệt thành cũng không có chớ ngoan m ắ t k hôn liên tục hơn mười giờ chú ý phạm c ử u thanh hòa đỗ nguyệt thành trong mắt đều hiện đầy tơ máu cũng không chỉ là bởi vì ánh mắt mệt nhọc nguyên nhân lớn hơn là tinh thần khẩn trương khi làm ra nhường huyết nguyệt tiến công mạ căn cứ quân sự sau khi quyết định phạm cựu thanh hòa đỗ nguyệt thành liền biến thành hai cái dân cờ bạc mà lại là loại kia đem tất cả giá trị bản thân đều đặt ở lần này đánh bạc lên dân cờ bạc. nếu là huyết nguyệt có thể hướng trước đó lớn bằng phát thần uy tương mạc đã căn cứ quân sự k h ô n g chế lại bọn hắn liền thắng cuộc từ nay về sau bọn hắn liền có thể một bước lên mây thành v i n g u y ệ n hải liên bang tầng cao nhất nhân vật nhưng mà thua cuộc mà nói sáu phạm c ử u thanh hòa đ ố i nguyệt thành tự giác tránh cái đề tài này không phải bọn hắn n g h ĩ không ra mà là không dám nghĩ từ phạm c ử u thanh hạ lệnh tiến công hạ căn cứ quân sự bắt đầu đây cũng không phải là một lần t h ư ờ n g q u y internet tin tức chiến rất có thể biến thành toàn bộ m ạ cùng liên bang tiến vào thực thể đại chiến một cái dây rất nổ nếu là lần công kích này thua mọi hạ phương diện nhất định sẽ theo thiên hoa tập đoàn lưu lại dòng số liệu xâm nhập vào liên bang internet hệ thống bên trong dẫn phát toàn diện internet tin tức chiến mà chuyện kết quả cuối cùng rất có thể là lấy hai nước chiến tranh toàn diện p h ầ n cối u phạm cựu thanh hòa đỗ nguyệt thành đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy thiên hoa tập đoàn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy huyết nguyệt lần này tiến công bên trong lấy được thắng lợi là bọn hắn hy vọng duy nhất phạm cựu thanh hòa đỗ nguyệt thành vằn vẹn tia máu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn một t ơ m ộ t hào cũng không muốn bỏ lỡ một nhân viên làm việc đi đến bên cạnh hai người nhẹ nói, Tổng Giám Đốc, đỗ Tiên Sinh. Các người đi nghỉ trước một chút đi trên ư ớ c chút công kích hẳn là còn cựu một muốn kéo dài rất lâu. Phạm mà mắt Huyết Nguyệt rất Thanh hòa Nguyệt Thành hẳn Hòa không hẹn mà cũng không để mắt đến nhân đi. Đỗ để đến dài i lâu. cũng kéo là v kia mà nói, mà phản p h ấ thực k ô n nghe được gì một dạng, vẫn cẩn thận tỉ mỉ đứng ở nơi、đó. Trên g gì h được đó. một mỉ tỉ t ở tế liên tục mười mấy tiếng cẩn thận băng bó thần kinh của mình phạm cựu thanh hòa đỗ nguyệt thành cũng sắp muốn đạt tới thể năng của mình thực h ạ n không chỉ là bọn hắn những ngày này hoa tập đoàn cao tầng trên thực tế phụ trách lần công kích này hành động kỹ năng thuật nhân viên đã thay phiên ba v à n nhưng mà bọn hắn không dám bọn hắn sợ mình về nghỉ ngơi đợi đến tỉnh lại lấy được tin tức thứ nhất là huyết n g u y ệ n thất bại mà chờ đợi bọn hắn thì còn lại là tại cái nào đó tối t â m không ánh mặt trời trong phòng nhỏ trải qua mình nửa đ ợ i sau tất nhiên có thể lựa chọn bọn hắn tình nguyện từ đầu tới đôi u chú ý sự t ì n h phát triển đi qua mọi hạ còn lâu mới có được ngồi chờ chết làm một đương thời cường quốc mọi hạ tin tức kỹ thuật tổng thể mà nói xác thực không bằng liên bang có thật nhiều chỗ thiếu sót nhưng lại không phải là không có sức đánh một trận làm lai văn đốn tỉnh lọt vào đại quy mô thời điểm công kích mọi hạ tin tức phòng ngự khẩn cấp cơ chế cũng tại chịu đựng toàn diện hào nghiệm trước hết nhất điều chỉnh đến cao nhất tình trạng giới bị chính là quân đội mỗi cái hạch tâm ngành hệ thống thông tin cùng với mạ phủ tổng thống hệ thống một chút c khâu làm xác nhận liên bang chủ yếu công kích chính là lai văn đố tỉnh cũng không có tùy ý mở rộng đả kích diện tích k h e n bọn người nhẹ nhàng thở ra lặng lẽ đem bộ đội biên phòng đề phòng đẳng cấp một lần nữa rớt xuống mà khi liên bang phương diện bắt đầu công kích căn cứ quân sự hệ thống thời điểm cực quyền hải phu nạp tin tức an toàn chuyên viên xuất hiện chuyên viên tên là phí đề tư phí đề tư cái tên này cũng không có xuất hiện tại m ạ cá chính phủ bất luận cái gì nhất cấp công chức tiền lương tên ghi bên trên nhưng hắn vẫn trên thực tế lãnh đạo mạ cả nước chủ đạo đem người công việc trí năng dẫn vào cái này thể hệ khổng lồ công trình thường ngày đã đem xuất nhập phủ tổng thống coi như nhà thường cơm r a u dừa phí đề tư trên thực tế là cực quyền h ả i phun ạ p tổ chức từ nhỏ bồi dưỡng tin tức lĩnh vực tinh anh trực tiếp cuối cùng tổ chức bên kia chi lĩnh tiền lương cộng thêm phủ tổng thống cố vấn đặc biệt trợ cấp đơn thuần từ địa vị tới nói phí đề tư cùng lâm văn phương cơ bản ngang nhau bất quá lâm văn phương vừa có quân quyền lại có sản nghiệp của mình phương diện này phí đề tư thế nhưng là hoàn toàn không so được làm lâm văn phương đã âm thanh người toàn cầu thời điểm hắn còn chỉ bất quá đang kiến thiết cực quyền hại phun ạ p nội bộ thông tin hệ、thống. Thẳng đến tin tức chiến khái đến n xem như cực quyền hải phu nạp tại tin tức ngành kỹ thuật người phụ trách phí đề tư tạo internet phương diện phòng ngự là rất tự tin không cùng huyết n g u y ệ n giao thủ thời điểm phí đề tư còn cho rằng đây chỉ là lai văn đốn tỉnh phương diện chuyện vẽ xé ra to phí đề tư rất rõ ràng ạ quân sự phòng ngự có bao nhiêu cường hãn công hãn một cái dân sự internet hệ thống rất nhiều người đều có thể làm đến nhưng mà nghĩ công hãm một cái độc lập quân đội internet hệ thống phòng ngự ai cũng không dám có tự tin trăm phần trăm đợi đến chân chính cùng huyết nguyệt giao thủ thời điểm phí đề tư nhưng lại không thể không thừa nhận chính mình xem thường huyết nguyệt huyết nguyệt thế công vô khổng bất nhập một cái rất nhỏ thiếu sót cũng có thể sau đó một khắc bị huyết nguyệt biến thành mạnh mẽ hữu lực vũ khí vận dụng tất cả vừa liếng tại cự c quyền hải phun ạ p tin tức ngành dưới sự giúp đỡ phí đề tư cuối cùng chặn huyết nguyệt thế công hơn nữa chế tạo ra một cái giả tạo thiếu sót chờ lấy huyết mắc câu chỉ cần huyết nguyệt không chịu nổi cái này dụ hoặc bước vào chỗ sơ hở này bên trong phí đề tư có lòng tin nhất cử đem huyết nguyệt thế công đánh nát hơn nữa theo huyết nguyệt lưu lại số liệu dây xích phản công vào liên bang cảnh nội xem như cực quyền h ả i phun ạ p tại mạc cá chấp hành quan lai ngang tư một mực chú ý trận này không có khói súng chiến tranh phí đề tư một trợ lý từ đầu đến cuối cùng lai ngang tư duy trì liên lạc để cho lai ngang tư có thể tại đệ nhất thời gian biết được mới nhất tin tức phí đề tư khi làm ra chiến thuật như vậy sau đó lai ngang tư xếp vào tại phí đề tư bên người liên lạc quan cũng tại đệ nhất thời gian đem phí đề tư kế hoạch nói cho lai ngang tư biết được phí đề tư kế hoạch lai ngang t ư lúc này yêu cầu phí đề tư nghe điện thoại hắn muốn cùng phí đề tư nói chuyện không phải phải biết phí đề tư làm chiến kế hoạch mà là muốn phí đề tư từ bỏ ý nghĩ này lai ngang t ư biết mặc dù lần này liên bang đối với mạng internet công kích rất mãnh liệt thậm chí để bọn hắn đã mất đi toàn bộ lai văn đốn tỉnh internet quyền k h ô n g chế nhưng là bây giờ còn chưa tới đối đầu gây gắt thời điểm nguyên nhân chính là lâm văn phương còn không có ra tay nếu là dựa theo phí đề tư kế hoạch tại đem huyết nguyệt đánh tan sau đó lập tức phản công liên bang chỉ có thể tương lâm văn phương dẫn ra lâm văn vương là không thể nào ngồi nhìn bọn hắn tiến công liên bang internet hệ thống bất kể mà cho đến trước mắt ai cũng không dám nói có thể tạo internet tin tức phương diện này thắng qua lâm văn vương phí đề tư khi nhìn đến phía bên mình tình thế cơ bản ổn định sau đó kết quả trợ thủ của mình đưa tới điện thoại lai ngang tư thanh âm mới vừa ở trong điện thoại vang lên phí đề tư lông mày liền nhữ lại phí đề tư ta hy vọng ngươi từ bỏ kế hoạch của ngươi việc ngươi cần chính là bảo trì phòng ngự trạng thái cũng không có thể để cho nguyệt hải liên bang công phá căn cứ quân sự hệ thống phòng ngự đồng dạng không thể làm ra phá kích vì cái gì phí đề tư trên chán nổi gân xanh hướng về phía điện thoại quát ngươi có biết hay không những cái k i a liên bang lũ hôn đản cho chúng ta tạo thành liêu đa thiếu thiệt hại ngươi có biết hay không căn cứ quân sự vạn nhất bị công phá trung hòa quốc đem thiệt hại cái gì mỗi một cái lập trình viên đều có sự kiêu ngạo của mình phí đề tư mặc dù là cực quyền hải phun ạ p lòng tin bộ môn người phụ trách hắn trên bản chất vẫn là một cái kỹ thuật của nhân trên một điểm này hắn không giống như bất luận cái gì cái khác kỹ năng thuật nhân viên tới kém thiên hoa tập đoàn đánh vào lai、like、văn đốn tỉnh hơn nữa đem toàn bộ lai、like、văn đốn tỉnh internet hệ thống phòng ngự như không có gì cái này đã hung hăng thương tồn tới mã kỹ năng thuật nhân viên tự tôn Còn bởi vì lâm văn phương lai ngang tư thản nhiên nói đối với cái này cái túc địch nếu là có cơ hội lai ngang tư không ngại cho hắn chế tạo chút phiền thoái nhưng không phải bây giờ ở trên internet mọi h phương diện không ai có thể cùng lâm văn phương so sánh bọn hắn không thể trêu vào lâm văn phương lâm văn phương tại toàn bộ an ninh mạng lĩnh vực đối với bọn hắn tới nói đó chính là t h à n h kiếm đạ mổ cần vậy tồn tại phản phất như là hạch nhân thời đại chiến lược uy hiếp làm cần kinh động hắn thời điểm kết quả đã hoàn toàn không là vấn đề vấn đề vẹn vẹn đến cùng sẽ phá hư tới trình độ nào loại này uy hiếp mọi ạ cũng không có ngang hàng sức mạnh có thể chống lại nghĩ đến lúc đó lâm văn phương tại sẽ ở lệ đế cách cũng như vào chỗ không người mà tùy ý ra ra vào vào đủ loại độ an toàn cao vô cùng hệ thống internet đem toàn bộ thành thị đùa ỡ tại trên bàn tay đem thành phố bầu trời đem coi như chính mình huyễn kỹ bối cảnh tầm sáu nghĩ tới những thứ này những người bình thường kia sẽ chửi ấm lên nhưng bọn hắn bọn hắn những thứ này nghiệp nội nhân sĩ những thứ này hoàn toàn có thể lý giải muốn làm những cái kia cần gì năng lượng người đối với cái này đó là càng nghĩ càng trái tim băng giá khỏi cần phải nói đi qua tương đối dài thời gian a có thể cho tới bây giờ phí đề tư đều không thể hiểu rõ lâm văn phương lúc đó áp dụng thủ pháp hắn thế mà không có để lại bất kỳ thao tác nào vết tích sáu hoặc có lẽ là việc khác sau có trọn vẹn thời gian đ ị a đặt một phần không có bất kỳ cái gì thao tác dấu vết hệ thống tầng dưới chót danh sách sáu cái này đã không chỉ là huyết kỹ đó là nhục nhã Do 351, chương bốn trăm bốn mươi chín sầu lo ngắn ngủn mấy chữ nhưng là nhường phí để tư á khẩu không trả lời được lâm văn phương còn không có ra tay chỉ là một cái không biết là n g u y ệ t hải liên bang thế lực gì công kích đều để bọn hắn sức đầu mẹ chán đợi đến lâm văn phương ra tay bọn hắn có cái gì phản công năng lực tự nhiên bọn hắn cũng có lá bài tẩy của bọn hắn đó chính là trí tuệ nhân tạo vương tử nhưng mà đem vương tử kích hoạt sau đó thế cục liền sẽ hoàn toàn mất đi k h ô n g chế cái này hiển nhiên không phải bọn hắn mong muốn ai cũng không thể nào đoán trước kết quả cuối cùng là cái gì nhưng mà có một chút bọn hắn đều biết kết quả này tuyệt đối là bọn hắn không chịu nổi tại mạc c à trung hoa quốc đã dẫn phát như thế một hồi hai họa thật lớn bị người đạo hủy diệt đã là rất tốt kết cục đoán được phí đề tư tâm tình vào giờ khắc này lai ngang tư sấn nhiệt đã thiết nói tin tưởng ta ngươi về sau sẽ có cơ hội này đem nguyệt hải liên bang thêm trên người các ngươi x ỉ nhục trả về trở về nhưng không phải bây giờ thời gian như vậy sẽ không rất lâu sau khi nói xong lai ngang tư liền cúp điện thoại hắn phải làm cũng đã làm xong hơn nữa lấy lai ngang tư đối với phí đề tư lý giải phí đề tư vô cùng rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy hắn chỉ cần tại phí đề tư điên cùng thời điểm đem phí đề tư kéo trở về là được rồi còn g i lại p h i đề tư biết mình hẳn là làm như thế nào có điểm tâm cho ý lời đem điện thoại còn tại trên mặt bàn p h i đề tư m ặ t s á m như cho đối với một cái cuồng nhiệt kỹ năng thuật nhân viên tới nói đây tuyệt đối là một đà kích trầm trọng hữu khí vô lực đối với mình t h ủ hạ hạ mấy cái mệnh lệnh p h i đề tư rời đi phòng làm việc của mình huyết nguyệt thế công trên cơ bản bị chặn còn dư lại công tác liền xem như không có hắn tại chỗ tin tức ngành kỹ thuật kỹ năng thuật nhân viên cũng có thể làm tốt ha ha ha ha ha chúng ta thành công thiên hoa tập đoàn tổng bộ phạm c ự thanh không coi ai ra gì cười lớn tại phí đề tư hủy bỏ đối với huyết nguyện phản công sau đó liên bang cùng a ở giữa tạo thành một cái vi diệu trạng thái thăng bằng huyết nguyệt công hãm căn cứ quân sự một phần nhỏ hệ thống internet tại trong căn cứ quân sự cùng a ngang vai ngang b ế mà ở phí đề tư rời đi sau đó mọi ả phương diện cũng là dựa theo phí đề tư giao phó đem còn dư lại hệ thống internet phòng ngự đặt ở thủ vị tạm thời đình chỉ đối với huyết nguyệt công kích cùng với đoạt lại một phần khác internet quyền khống chế chiến tranh đối với phạm cựu thanh tới nói cái này đã đủ rồi mặc dù căn cứ quân sự internet quyền khống chế còn không có hoàn toàn nắm ở thiên hoa tập đoàn trong tay nhưng mà một bộ phận này internet quyền khống chế đã đủ để biểu hiện huyết nguyệt tại đối mặt mà quân đội internet hệ thống phòng ngự thời điểm đồng dạng có cường đại chiến đấu lực đây là một hồi lợi ích ở giữa đánh c ự c đồng dạng cũng là trong sinh tử đánh c ự c rất rõ ràng phạm cựu thanh thắng cuộc một mực căng thẳng thần kinh tại huyết nguyệt công hãm một bộ phận này internet quyền khống chế sau đó đột nhiên đúng lòng phạm cựu thanh cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản mọi mệnh vào tới trên mặt còn mang theo điên cùng nụ cười phạm cựu thanh cứ như vậy ngủ thiết đi mọi hạ phương diện cùng thiên hoa tập đoàn duy trì lấy loại này vi d i ệ u trạng thái thiên hoa tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên cũng cuối cùng có thể nghỉ một hơi hơi nghỉ ngơi một chút một hồi internet tin tức chiến tạm thời dừng lại đây đều là sự tình gì a ở tại điểm này bên trên phạm thị thầm ngược lại là lâm văn phương hòa triệu khiêm hai người triệu khiêm đối với thiên hoa tập đoàn thả ra huyết nguyệt sau đó cơ hồ không có thêm một bước thao tác thủ pháp công kích rất có ý kiến từ quan điểm của hắn đến xem như thế công kích không chỉ là quá thốt h á o còn đặc biệt dễ dàng bại lộ mấy phe thực lực chân thật đối phương kỹ năng thuật nhân viên có lẽ đã thông qua đủ loại công kích gánh vác biến hóa h i ể u đ ư ợ c huyết nguyệt năng lực cực hạn ở nơi nào triệu khiêm miêu tả nhường lâm văn phương thở dài há lại chỉ có từng đó như thế đâu giữa hai nước tin tức giao phong đối với toàn bộ internet chấn động là tương đối lớn bởi vì tốc độ đường truyền trên nết số liệu túi truyền đạt tỷ lệ an toàn tin tức kiểm tra các loại phục vụ cũng lớn chịu ảnh hưởng những thứ này hạch tâm phục vụ thiếu hụt đưa đến ngân hàng thương gia ở giữa ngân phiếu định mức trao đổi nghiệp vụ không thể không tạm hoãn tiến hành lấy hơi bảo thủ phương thức tiến hành xác minh dân gian mua qua internet hành vi cũng nhận ảnh hưởng rất lớn liên bang cùng mã bộ phận khu vực cũng đều xuất hiện tốc độ đường truyền chợt hạ xuống vấn đề mặc dù liên bang dân chúng muốn so những cái kia không hiểu thấu trong công kích bị đốt rủi máy vi tính m à dân chúng hơi mạnh chút nhưng bị cuốn vào loại chuyện như vậy cảm giác thực sự cũng không tính được lâm văn vương đ o á n chừng vẹn vẹn bởi vì lần này trên cơ bản vấn đề mấu chốt gì cũng không có chứng minh thí nghiệm đưa tới đến m ộ ư ơ i ước tính toán đủ loại thiệt hại thật là không chịu nổi bất quá thiên hoa tập đoàn phía trên có người cái này lại có biện pháp nào đâu kéo dài khẩn trương sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc phạm cựu thanh sau khi rời giường cảm giác toàn thân sảng khoái tự nhiên để cho hắn cảm thấy sảng khoái vẫn là huyết càng lai việt huy hoàng chiến tích bất quá loại này nhẹ tại phạm cựu thanh sau khi tỉnh lại dân sinh phái người liền cho phạm cựu thanh gọi điện thoại yêu cầu phạm cựu thanh tiếp tục đối với mạ tiến hành internet công kích mức thấp nhất cũng muốn đem hiện tại đang tại tấn công cái này căn cứ quân sự cầm xuống từ nơi này lần internet vũ khí trong thí nghiệm dân sinh phái người người được nồng nặc k i nộ h đây là một cái mở rộng dân sinh phái lực ảnh hưởng cơ hội rất tốt nếu là có thể bằng vào huyết nguyệt nhất cử đối với mạ mạ n g quân sự lạc hệ thống tạo thành trọng thương dân sinh phái lực ảnh hưởng sẽ kịch liệt mở rộng thậm chí đem loại lực ảnh hưởng này mở rộng đến quân đội cũng không phải không có khả năng đem quyền lực xúc giác luồn vào quân đội đây là dân sinh phái cho tới nay mục tiêu bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội dân sinh phái người không có khả năng không nắm chặt ở phạm c ử u thanh cũng có lo nghĩ của mình khống chế m à chính là cái tiêu căn cứ quân sự đã nhanh muốn đạt tới huyết nguyệt mức cực hạn nếu làm ạ o m ộ i lần nữa phát động công kích phạm c ử u thanh không biết huyết nguyệt đến tột cùng có thể thành công hay không vạn nhất thất bại dẫn đến nguyệt hải liên bang cùng chờ á cộng hòa quốc ở giữa chiến tranh toàn diện hắn nhưng là trở thành tội nhân của lịch sử thiên hoa tập đoàn tại ở mức độ rất lớn bên trên chịu đến dân sinh phái khống chế phạm cựu thanh có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng là cùng dân sinh phái không phân g a bây giờ dân sinh phái vẫn là chấp chính đảng nếu là đắc tội dân sinh phái thiên hoa tập đoàn cũng không có cái gì q u á ngon để ăn tại dạng này áp lực dưới phạm cựu thanh do dự bất quyết vì đả động phạm cựu thanh dân sinh phái người lần nữa ném ra một cái nặng cân bon lần này tiến công kết thúc về sau dân sinh phái người sẽ toàn lực ủng hộ thiên hoa tập đoàn đợi đến khóa này chính phủ nhiệm kỳ kết thúc về sau ủng hộ phạm cựu thanh bước vào giới chính trị bước vào giới chính trị đây là phạm cựu thanh trước đó không hề nghĩ tới sự tình không phải không m ệ n ý mà là không có tư cách phạm là có tư cách tiến hành loại này lựa chọn người sau lưng đều có chính đảng ủng hộ tại liên bang chính đ ả một cái dụng thương nhân thành tựu lại cao hơn cũng chỉ có thể tại dân gian sưng hùng nhưng mà một cái tổng thống đâu giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh nghĩ đến tương lai bỗng dưng một ngày chính mình đứng ở cái này quốc gia đình phong v ạ từ từ nếu, chú nếu như thao ô c tác thỏa đáng có dân sinh phái ủng hộ phạm cựu thanh leo lên tổng thống vị trí cũng không phải không thể nào hơn nữa cùng triệu đạt đến đạt cùng lưu mưa nho bực này hùng tài đại lược người so sánh phạm cựu thanh chính là một cái bình hoa nếu là cái này bình hoa người giống vậy leo lên tổng thống vị trí như vậy thực tế cầm quyền chính là dân sinh phái là một chính đảng dân sinh phái tự nhiên không cam tâm đem một người dân lên tổng thống vị trí sau đó liền bị đá một cái bay ra ngoài mục đích của bọn hắn vốn chính là nắm giữ trên thế giới này cường đại nhất quốc gia chính quyền cuối cùng phạm cựu thanh vẫn là ngăn không được quyền lực dụ hoặc đáp ứng dân sinh phái yêu cầu tiến công chờ a cộng hòa quốc căn cứ quân sự vốn chính là một hồi đánh bạc đánh cược một lần là đánh cược đánh cược hai lần cũng là đánh cược vì cái gì không thể nhiều đánh cược một lần hơn nữa cái này lần thứ hai đánh bạc còn có thể mang đến cho mình không cách nào tưởng tượng lợ ích xem như huyết n g u y ệ t kế hoạch người phụ trách đỗ nguyệt thành cũng nhận được dạng này điện thoại bất quá cùng phạm c ử u thanh so sánh đỗ nguyệt thành rõ ràng yếu lý trí hơn là một kỹ năng thuật nhân viên đỗ nguyệt thành rất rõ ràng làm đến bây giờ loại tình trạng này huyết nguyệt đã đạt đến cực hạn nếu là không kế hậu quả đối với mã căn cứ quân sự tiến hành công kích chờ đợi thiên hoa tập đoàn nhất định là thảm bại dân kỹ thuật là một loại c ù n g nhiệt cùng lý trí cùng tồn tại sinh vật so với phạm c ử u thanh đỗ nguyệt thành càng có khả năng nắm chặt chuyện này sau l ư n g ẩn giấu đồ vật thành công cố như tốt hắn cùng phạm cựu thanh đều có thể nhận được ích lợi thật lớn vạn nhất thất bại dân sinh phái rất có thể trực tiếp đem bọn hắn hai cái đẩy lên sân khấu làm c ả b ẹ gỗ hát đỗ nguyệt thành rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ nhất là huyết nguyệt kế hoạch vượt mức hoàn thành có thể làm cho sự nghiệp của mình nâng cao một bước hắn không muốn mạo hiểm công phá m ạ căn cứ quân sự bộ phận hệ thống phòng ngự sau đó hai mươi giờ thiên hoa tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên lần nữa tập trung đến cùng một chỗ phạm cựu thanh cuối cùng làm ra quyết định tiếp tục tiến công ạ căn cứ quân sự đem internet vũ khí thí nghiệm quy mô mở rộng ta phản đối kiên quyết phản đối thiên hoa tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm đỗ nguyệt thành lần thứ nhất tại phạm cựu thanh trước mặt giống to phạm tổng ngài đây là cầm tập đoàn chúng ta tâm huyết đang đánh cược cái chuyện cười này cũng không buồn cười ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thêm một chút xem như huyết nguyệt kế hoạch người tổng phụ trách đỗ nguyệt thành đem huyết nguyệt trở thành con của mình hắn không muốn nhìn thấy con của mình tại lấy được thành công to lớn thời điểm lại bởi vì một người k h á c dục vọng cùng gia tâm mà c h ấ t yểu phạm cựu thanh nhìn chăm chăm đỗ nguyệt thành nhìn một hồi biết không có thể thay đổi đỗ nguyệt thành thái độ quay đầu đi không tiếp tục để ý đỗ nguyệt thành trực t i ế vì mình tương lai hoạ lộ phạm cựu thanh đã quyết định đem đỗ nguyệt thành bài trừ ở nơi này ngoài kế hoạch nhìn chằm chằm vào phạm cựu thanh đỗ nguyệt thành cũng minh bạch phạm cựu thanh tâm ý đã quyết chính mình không thể ra sức lưu lại một câu phạt tổng hy vọng ngài sẽ không bởi vì quyết định của ngày hôm nay hối hận liền rời đi thiên hoa tập đoàn nhìn qua đỗ nguyệt thành bóng lưng rời đi phạm cựu thanh ánh mắt lấp lóe một nhân viên làm việc đi đến phạm cựu thanh bên người thấp giọng hỏi phạm tổng người xem sáu phạm cựu thanh lạnh lùng chừng nhân viên kia một mắt hờ hưng nói kế hoạch không thay đổi tiếp tục thi hành vô luận đứa bé này là thiên diệu loại kia để cho người ta có thể chút xuống hòa thuận vui vẻ tâm ý trí năng sùng vật hay là bây giờ đem từng hàng dấu hiệu hóa thành bổ về phía địch nhân d i ệ u đục huyết nguyệt không phải kỹ năng thuật nhân viên b ĩ n h viễn không thể lý giải đỗ nguyệt thành đối với huyết nguyệt cảm tình tại huyết nguyệt kế hoạch bên trên đỗ nguyệt thành chút xuống vô số tâm huyết cùng nhiệt huyết huyết nguyệt có thể đạt đến trước mắt độ cao đỗ nguyệt thành trong lòng ngoại trừ kiêu ngạo cùng tự hào còn nhiều thêm một phần đối với huyết nguyệt đặc thù tình cảm loại tình cảm này nhường đỗ nguyệt thành đối đại huyết nguyệt thời điểm giống như là một cái nhìn mình hài từ không ngừng t r ở thành lấy được từng cái để cho người ta kiêu đỗ nguyệt thành không thể không từ nơi này trong kế hoạch đi ra ngoài rời đi con của mình nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đỗ nguyệt thành đối với mình hài tử m u i chú đỗ nguyệt thành vẫn là rất lý tính hắn biết mình không thể bởi vì cái này thế giới giả tưởng hài tử để cho mình để cho mình người nhà ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong rời đi thiên hoa tập đoàn sau đó đỗ nguyệt thành mặc dù đã mất đi đối với huyết nguyệt không chế quyền hạn nhưng là bởi vì huyết nguyệt là mình nghiên cứu ra được thành quả tại đỗ nguyệt thành trong phòng thí nghiệm riêng hắn vẫn như cũ có thể thông qua huyết nguyệt bên trong cắm vào một cái tiểu bộ kiện giam khống toàn bộ thí nghiệm quá trình thậm chí đang theo dõi sau khi đỗ nguyệt thành còn căn cứ vào huyết nguyệt trước mắt số liệu từng lần từng lần một không sợ người khác làm phiền tiến hành thôi diễn để cho mình tìm ra huyết nguyệt chỗ thiếu sót nhường huyết nguyệt đạt đến độ cao cao hơn phạm lâu rõ ràng đã khởi động lần thứ ba hành động công kích lần công kích này mục tiêu vẫn là cái k i a căn cứ quân sự bất quá lần này phạm lâu s o n g mục tiêu không phải đơn giản tướng quân chuyện căn cứ một bộ phận quyền không chế cầm vào tay mà là muốn đem toàn bộ căn cứ quân sự không chế quyền hạn nắm giữ tại tự mấy trong tay giống như là trưởng khống toàn bộ lai、like、văn ngừng lại tiết kiệm hệ thống internet quyền hạn một dạng c h ờ á ã cộng hòa quốc quân đội internet hệ thống mặc dù so sánh lại dân gian internet hệ thống phòng ngự càng thêm hoàn mỹ đầy đủ h mà mỹ nhưng mà mỗi cái căn cứ quân sự ở giữa internet hệ thống trên đại thể vẫn là tương thông công hãm cái này một cái trụ sở quân sự l i ê n đại biểu cho huyết nguyệt có năng lực đối với toàn bộ mạng quân sự lạc hệ thống cấu thành uy hiếp bởi vì có ngang lét cảnh cáo mọi ạ trong căn cứ quân sự phí đề tư vẫn còn có chút mặt đủ mày cho. loại này nhìn xem người khác tại tự mấy trên địa bàn làm sàng làm bậy chính mình rõ ràng có năng lực đem hắn đánh tan nhưng là lại không thể làm cái gì cảm giác vô cùng học bất nếu không phải biết ngang lét thân phận p h i đề tư đều phải cho là ngang lét là nguyệt hải liên bang giang tế lần này ngăn cản mình đối nguyệt hải liên bang bắn địa chính là vì phối hợp nguyệt hải liên bang công hối hận mạ quân sự hệ thống phòng ngự nhìn xem nguyệt hải liên bang kỹ năng thuật nhân viên bị chính mình từng bước một dẫn tới chính mình b ả y trong c ả p ấy p h i đề tư tâm tình cuối cùng tốt lên rất nhiều chỉ cần có một cái cơ hội một cái ngang lét cho phép hắn cơ hội phản công huyết nguyệt tại tự mình khai phá ra chuyên môn đối phó lần này internet vũ khí thí nghiệm vũ khí trước mặt hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới bất quá bây giờ phí đề tư cũng chỉ có thể chờ, chờ. hàn kiệt ngồi ở thiên hoa tập đoàn phía ngoài một cái phê trong sảnh ngồi cái này phê sảnh quy mô cũng không phải rất lớn nhưng mà duyên tại đặc biệt khẩu vị cái này phê sảnh tại hán kinh vẫn rất có danh tiếng bưng lên phê hơi thưởng thức một chút hàn kiệt ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thiên hoa tập đoàn thiên hoa người của tập đoàn mãi mãi cũng nghĩ không ra bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết nguyệt bên trong đã sen lẫn một ít vật nhỏ một cái hàn kiệt đưa cho bọn họ niềm vui nho nhỏ, nhỏ. hàn kiệt rất ưa thích loại trạng thái này xem như âm ảnh hải phu nạp bên trong thứ nhất kích hoạt chấp hành quan hàn kiệt trong lòng là có một điểm kiêu ngạo. mà đem tại âm ảnh hải phun nạp,、so、phu nạp hệ thống bên trong hàn kiệt cũng không phải xuất sắc nhất kỹ xảo chiến đấu kỹ thuật nắm giữ âm mưu cùng chủ tính các loại đều có càng xuất sắc hơn chấp hành quan Tương xuất phương phản, hắn các phương diện đều vô cùng bình quân, xuất sắc nhất sắc các ngược đều vô loại ạ i là hắn lúc à hắn n cũng có thể khắc chế chính mình, lúc nào cũng có thể ngửi được mình, nào ngửi đó thể thể tiếp dắt mà luật túi. hội, khéo mà leo l o cơ dẫn thủ pháp này tại rất nhiều đồng liêu xem ra hiệu suất cũng không cao lực phá hoại rất khó nói bởi vì phải đem rất nhiều cái hoàn g tiết thành bại phó thác đến trong tay người khác có thể hàn kiệt ưa thích phương thức như vậy bởi vì thất bại thiệt hại cũng không lớn hắn lúc nào cũng có thể kịp thời thoát thân là một lần lần cắt ra vết thương nhỏ mà không thương tới tự thân đó chính là thành công to lớn có lẽ chính là bởi vì loại cơ hội này chủ nghĩa điều hòa chủ nghĩa tính cách n h ư n g hắn bị ưu ái trở thành cái trọng yếu nhất thứ nhất chỉ cần không đáng sai lầm lớn hãng cơ hồ có thể bảo đảm tương lai của mình vô cùng quan minh hơi điều chỉnh một chút trong thai vô tuyến thai nghe bờ lưu tốt h à n g kiệt nói khẽ trình phó chủ quản đi vào vừa vặn rất tốt h à n g kiệt đối diện không có m ộ t a i lời nói này tự nhiên là hướng về phía vô tuyến thai nghe bờ lưu tốt một chỗ khác người ta nói t r ì n h b â n tâm tình không tệ mặc dù mình một nhà tính mệnh đều k h ô n g chế ở trong tay người khác tại nguy hiểm tương lai trước khi thời điểm chính vân vẫn rất có lạc quan tinh thần hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai sầu tới ngày mai lo chính vân sâu câu nói này tinh túy sự tính đã phát sinh t r ì n h bân cũng vô lực làm cái gì hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hơn nữa tại phiền phức đến trước đó hưởng thụ mình còn có thể đủ hưởng thụ hết thảy từ một điểm này đi lên nói t r ì n h bân có tuyệt đại đa số người cũng không có lạc quan tâm tính cùng hàn g kiệt một dạng t r ì n h bân trong thai cũng mang theo một cái vô tuyến thai nghe bờ lưu tốt ở trên thiên hoa trong tập đoàn loại này vô tuyến thai nghe bờ lưu tốt cũng không hiếm thấy rất nhiều bộ môn chính là thông qua loại này vô tuyến thai nghe bờ lưu tốt tiến hành giữa hai bên giao lưu mặc dù chính bân trước đó không cần cái này nhưng mà xem như tin tức ngành kỹ thuật chủ quản chính bân mang theo cái này cũng không biết có người nói cái gì chỉ là không có người biết cái này vô tuyến thai nghe bờ lưu tút đối diện ăn thông là một cái lẻn vào tiên h hoa tập đoàn ý đồ nhìn trời hoa tập đoàn bất lợi người khi nghe đến vô tuyến trong thai nghe bờ lưu tút chuyển tới thanh âm thời điểm t r í n h bân kém một chút từ chính mình thư thích công tác trên ghế nhảy dựng lên bị hàn kiệt ép buộc beo cái này vào vô tuyến thai nghe bờ lưu tút sau đó t r í n h bân vừa nghĩ tới lỗ thai mình trong mang theo cái đồ chơi này liền khủng hoảng không thôi chỉ sợ trong thai nghe chuyển đến hàn kiệt ác ma một dạng âm thanh cái này vô tuyến thai nghe bờ lưu tút đã trở thành chính bân ác ngộng cẩn thận quan sát bốn phía một chú không biết lần này ta cần vì ngài làm cái gì hàn kiệt thanh âm quen thuộc chưa từng tiến trong thai nghe b ờ lưu tốt chuyển tới trình phó chủ quản không cần t h ẩ n trường ta chỉ là muốn xác nhận một chút huế y t n g u y ệ t tin tức mà thôi yêu cầu này đối với ngài tới nói không khó a a tốt nhất đem phạm lâu rõ ràng cùng đấu n g u y ệ t thành tin tức cũng nói cho ta biết h ơ i suy nghĩ một chút trình bân vẫn là quyết định đem thiên hoa tập đoàn sự t ì n h nói rõ sự thật chính mình một nhà tính mệnh còn tại hàn kiệt trong tay nắm trình bân không muốn bởi vì công ty một điểm không tính là cơ mật cơ mật mất đi chính mình một nhà tính mệnh ngược lại đợi đến thí nghiệm lần này kết thúc về sau tất cả tin tức đều sẽ báo đáp cáo hình thức xuất hiện ở nguyệt hải liên bang mỗi một cái đại nhân vật trên mặt bàn sớm đem các loại nói ra có vẻ như cũng không có cái gì g â y gớm cân nhắc một chút trình bân vừa mình biết tin tức nói rõ sự thật nhất là chỉ r a phạm lâu rõ ràng cùng đỗ nguyệt thành ở giữa mâu thuẫn nhìn trời hoa người của tập đoàn tới nói tổng giám đốc cùng huyết nguyệt người tổng phụ trách ở giữa mâu thuẫn là một cái rất lớn bắt quái trình bân không có khả năng bỏ sót À, vô tuyến thai ngay bờ ta muốn trình phó chủ quản ngại khoảng cách giải trừ thể bên trong l i ệ u đạn thời gian sẽ không quá lâu nói xong hàng kiệt liền dập máy giữa hai người liên hệ hàng kiệt cùng trình bân ở giữa vô tuyến t hai nghe bờ lưu t u t là âm ảnh hại phu nạp sản phẩm hàng kiệt trong tay vô tuyến t hai nghe bờ lưu t u t là máy chủ trình bân trong tay là phó cơ chỉ có hàng kiệt mở ra máy chủ thông tin công năng sau đó trình bân mới có thể chịu đến tín hiệu mà trình bân trong tay phó cơ là không có đơn phương cùng máy chủ thông tin chức năng cứ như vậy cho dù có người muốn thông qua phó cơ cùng máy chủ ở giữa tín hiệu kết nối tìm được h à n kiệt cũng không khả năng dập máy cùng trình bân liên hệ sau đó hàn kiệt tại phê trên bàn lưu lại một trường tiền mặt rời đi phê sảnh xem như thiên hoa tập đoàn tin tức phương diện người tổng phụ trách đỗ nguyệt thành cũng có không phi giá trị bản thân tại hán kinh vùng ngoại ô đỗ nguyệt thành có một bộ biệt thự của mình lúc này đỗ nguyệt thành đang ngồi tại tự mấy trong phòng thí nghiệm riêng mật thiết chú ý huyết nguyệt tình huống ba t ấ c màn hình điện tử từ giữa đó bị một phân thành hai một bên lóe lên huyết nguyệt không ngừng phản hồi về tới số liệu tin tức ngoài ra một bên nhưng là đỗ nguyệt thành diễn toàn quá trình đang chú ý huyết nguyệt tiến triển đồng thời đỗ nguyệt thành cùng tiến hành lấy số lớn diện toán hy vọng có thể đem huyết nguyệt hoàn thiện càng thêm viên mãn một chú đỗ nguyệt thành n h ư mày nhìn mình c h ầ m c h ầ m vừa mới diễn toán đi ra ngoài một tổ số liệu nhóm này số liệu là đỗ nguyệt thành căn cứ chính mình từ thiên hoa tập đoàn máy chủ bên trong lấy được huyết nguyệt hạch tâm phép tính được đi ra nhưng mà đỗ nguyệt thành nhớ rất rõ ràng tại khai phát huyết nguyệt thời điểm hạch tâm số liệu diễn toán đi ra ngoài số liệu cùng cái này có chỗ khác biệt bởi vì tại khai phát huyết nguyệt thời điểm đỗ nguyệt thành từng không chỉ một lần thôi diễn nhóm này số liệu bởi vậy đối với nhóm này số liệu đỗ nguyệt thành nhớ rất rõ ràng phát hiện nhóm này số liệu dị thường sau đó đỗ nguyệt thành không lo được chú ý huyết nguyệt tiến triển tình huống từng lần từng lần một bắt đầu lại từ đầu đối với huyết nguyệt tiến hành thôi diễn liên tục ba lần thôi diễn sau đó đỗ nguyệt thành cuối cùng phát hiện một chút chỗ không đúng huyết nguyệt kho số liệu bên trong nhiều xuất hiện một cái tổ tuyệt không dễ dàng phát giác số liệu nhóm này số liệu sen lẫn trong huyết nguyệt số liệu khổng lồ trong kho nếu không phải đỗ nguyệt thành là từ huyết nguyệt hạch tâm phép tính một chút suy diễn ra căn bản không phát hiện được hơn nữa nhóm này dị thường số liệu sen lẫn trong huyết nguyệt trong kho số liệu ngoại trừ thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài gửi đi từng cái vi hình chương trình bao cái gì cũng không làm hệ thống theo dõi hành vi sẽ bỏ lỡ giám sát lưu lượng biến động cũng sẽ nhìn nhầm chỉ có quen thuộc đến đối với cơ hội mỗi một đi dấu hiệu đều như lòng bàn tay đỗ nguyệt thành chỉ có bây giờ ăn không ngồi rồi hắn mới có cơ hội phát hiện cái này tiểu giáo thiếu s u ấ t mươi hai ba trăm năm mươi ba chương bốn trăm năm mươi một ra sân hồi báo tình huống trước mắt phạm hữu thanh nhìn chằm chằm trước mắt màn hình lớn khẩn trương hô tổng giám đốc trước mắt căn cứ quân sự g i a o ít internet không chế quyền hạn đã đến trong tay của chúng ta chỉ cần tiếp qua m ộ ư ơ i phút cái này căn cứ quân sự quyền sở hữu hạn đều có thể nắm bắt tới tay phạm hữu thanh cũng không quá hiểu kỹ thuật hắn cũng không cách nào có thể gánh vác chỉ huy một hồi internet chiến tranh chức trách tại đỗ nguyệt thành rời đi về sau đứng ở phạm cựu thanh bên cạnh vì hắn giải thích bình luận chiến cuộc là một năm gần bốn mươi tổng thanh tra cấp bậc kỹ thuật viên phạm cựu thanh chỉ nhớ rõ mình tại nhân viên tên ghi nhìn lên đã đến tên của hắn trừ này không còn bất luận cái gì ấn tượng kỹ năng thuật nhân viên hồi phục nhường phạm cựu thanh nhẹ nhàng thở ra trên cơ bản tôi nói lấy được căn cứ quân sự tám mươi quyền hạn chờ h cộng hòa quốc người đã không thể ra sức còn dư lại chính là làm gì chắc đó từng bước một tướng quân chuyện căn cứ tất cả khống chế quyền hạn nằm ở trong tay của mình húng chi huyết nguyệt căn bản không phải lấy cấp đoạt quyền khống chế là mục đích chủ yếu cơ bản núi cái này tám mươi đại biểu cho đối phương c h í ít có bốn thành trở lên thiết bị tê liệt chỉ cần có thể kiên trì toàn diện phá hư cái kia căn cứ quân sự hệ thống thông tin tựa hồ đang ở trước mắt trong căn cứ quân sự phí đề tư đã kêu la như sấm lai ngang tư đã nói cho hắn kết quả xấu nhất hắn ra tay thắng lợi tiếp đó bị lâm văn phương đánh bại hắn chỉ cần lâm văn phương còn tại đằng kia cái vị trí vậy cái này con số thế giới chính là của hắn loại này động một tí là phạm lỗi cảm giác nhuồn phí đề tư vô cùng bất an phí đề tư không thể không khoanh tay đứng nhìn không thể thông qua thiên hoa tập đoàn cùng căn cứ quân sự số liệu kết nối phản công nguyệt hải liên bang mà bây giờ lai ngang tư mặc dù là hắn chỉ ra toàn bộ sự tình bên trong phiền phức chỗ nhưng cũng không có hoàn toàn đem hắn ném ở nơi đó tự sinh tự diện nắm giữ lấy mã ki giác bộ đội quyền chỉ huy lai ngang tư trước đây cũng là lấy hệ thống xâm nhập cùng tin tức chiến đấu làm chủ kinh doanh vụ hắn có mình cường lực đồng đội bây giờ những người này cũng đều đầu nhập vào trận này để cho người ta bó tay bó chân internet công thủ bên trong cho ta kết nối lai ngang tư ta có chuyện muốn nói phí đề tư một bên lo lắng ngăn cản thiên hoa tập đoàn tiến công vừa hướng mình một trợ lý hô bây giờ không sử dụng lá bài tẩy của mình phí đề tư thật sợ thiên hoa người của tập đoàn có thể đem toàn bộ căn cứ quân sự hoàn toàn công hãm đây không chỉ là cái này một cái trụ sở quân sự vấn đề chờ á cộng hòa quốc mỗi cái căn cứ quân sự ở giữa internet là tương thông cái này căn cứ quân sự internet k h ô n g chế quyền hạn bị thiên hoa người của tập đoàn cầm đi sau đó thiên hoa người của tập đoàn lấy cái này căn cứ quân sự làm đột phá khẩu rất dễ dàng liền có thể đem toàn bộ chờ á cộng hòa quốc căn cứ quân sự khống chế lại cho đến lúc đó chợ a cộng hòa quốc mất đi cũng không phải là phương diện kim tiền tổn thất toàn bộ chợ a cộng hòa quốc quân cô cơ mật có thể nói là hoàn toàn đối nguyệt hải liên bang tệ mở xem như chợ a cộng hòa quốc tin tức ngành kỹ thuật người phụ trách tối cao nếu là chợ a cộng hòa quốc cơ mật quân sự bởi vì internet phương diện nguyên nhân bị nguyệt hải liên bang thu được p h i đề tư kết quả duy nhất chính là bị hủy diệt cho dù hắn là cực quyền hải phu nạp tại mà cá tin tức kỹ thuật người phụ trách cũng không cải biến được kết quả này lai ngang tư có thể không sợ chợ a cộng hòa quốc cơ mật quân sự bị tiết lộ mang tới kết quả nhưng mà hắn phí đề tư không thể không sợ tiếp thông lai vì để tư hướng về phía lai ngang tư quát lai ngang tư ngươi có biết hay không tạo thành bây giờ loại cục diện này hoàn toàn là bởi vì ngươi cũng là bởi vì ngươi ngăn cản chúng ta đối nguyện hải liên bang phản kích mới đưa đến đối phương đem toàn bộ căn cứ quân sự công hãm sự tình t r ư ớ c kia ta không thèm để ý ta muốn cầu lập tức kích hoạt vương tử cầm lại căn cứ quân sự k h ô n g chế quyền hạn lai ngang tư trầm m ặ t một hồi nói ngươi cũng đã biết kích hoạt vương tử kết quả nếu như ngươi nguyện ý một người gánh chịu hậu quả như vậy mà nói ta không lời nào để nói đi mẹ nhà hắn kết quả hậu quả gì có thể so sánh bây giờ loại hậu quả này nghiêm trọng hơn nếu là ngươi không dám hành động lần này tạo thành hết thể kết quả từ ta một người gánh chịu p h i đề tư hướng về phía điện thoại một chỗ khác lai ngang tư chửi ậ m lên hắn cũng không lo được đối phương tại cực quyền hải phu nạp bên trong địa vị và quyền hạn còn cao hơn mình quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình còn có người nào nhàn tâm tưởng nhớ quản những thứ này nếu là dựa theo cái này hình thức phát triển tiếp chờ á cộng hòa quốc căn cứ quân sự bị thiên hoa tập đoàn khống chế là tất nhiên mà sau đó p h i đề tư cũng chỉ có vừa chết mặc dù kích hoạt vương tử có thể sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng kết quả nhờ nguyệt n g hải liên bang hòa mạc cả cộng hòa quốc trực tiếp lâm vào đại quy mô internet tin tức chiến bên trong nhưng ở phí đề tư xem ra đây đều là không xác định hai nước đại quy mô internet tin tức chiến cũng chỉ bất quá là một loại khả năng mà thôi đối với mình kỹ thuật cực kỳ tự tin phí đề tư có lòng tin đem vương tử k h ô n g chế trong tay của mình không để chiến tranh mất đi k h ô n g chế nghĩ nghĩ lai ngang tư trầm giọng nói đã ngươi đáp ứng hết thể kết quả chính mình gánh chịu như vậy ngươi cứ tự nhiên a bốn sau khi cút điện thoại lai ngang tư trong lòng cũng có chút khẩn trương kể từ cùng lâm văn phương giao thủ lai ngang tư cho tới bây giờ cũng không có thắng lợi qua lần lượt thất bại n h ư ờ n g lâm văn phương tại lai ngang tư trong lòng trở thành một cái mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng tồn tại nhất là khi biết hỏa vũ tồn tại sau đó lai ngang tư càng là tận lực tránh cùng lâm văn phương tại internet phương diện giao phong bởi vì hắn biết mình không có bất kỳ cái gì phần thắng vương tử xuất hiện là một cái biến số đồng dạng là người công trí năng lai ngang tư không cách nào phán đoán đoán vương tử cùng hỏa vũ ở giữa ai cường đại hơn lâm văn phương sở dĩ vẫn không có ra tay chính là bởi vì trước mắt chiến tranh còn tại có thể khống chế trong phạm vi chỉ cần lâm văn phương hòa hỏa vũ ra tay tùy thời đều có thể kết thúc trận này internet chiến tranh nhưng mà vương tử bị kích hoạt lên cũng không giống nhau hai người công trí năng ở trên internet gặp nhau mang tới kết quả chỉ có thể là nhường trận này internet chiến tranh không hạn chế mở rộng mặc kệ vương tử cùng h ò a vũ ai thắng ai thua chờ Á cộng hòa quốc hòa n g u y ệ n hải liên bang đều sẽ chịu đến tổn thất vô cùng lớn lai ngang tư mặc dù cũng là mọi a người biết do cực quyền hải phun ạ p thế lực lai ngang tư tại mạc Á trung h ò a quốc cùng cực quyền hải phun ạ p ở giữa vẫn là lựa chọn cực quyền hải phun ạ p cái này cũng là lai ngang tư tình nguyện thiệt hại chờ a cộng hòa quốc đại lượng cơ mật quân sự cũng không nguy tất nhiên phi đề tư nguyện ý tự mình g á n h chịu lần này internet chiến tranh kết quả nhường phi đề tư buông tay đánh cược một lần cũng không có cái gì ở trong lòng lai ngang tư vẫn là rất muốn biết vương tử cùng hỏa vũ gặp nhau a i cao a i thấp lai ngang tư bởi vì lâm văn phương tồn tại mà rời đi tin tức c h i ế n lĩnh vực chuyên tâm tại kỳ giáp bộ đội nhưng cũng không đại biểu hắn đối với người công chí năng nghiên cứu thì ít đi nhiều lần lượt xâm nhập liên bang bất kể là nghị trăm phương ngàn kế thu hoạch thiên rượu bên kia sản phẩm cùng khác dấu hiệu tài nguyên thậm chí không tiết phái người coi như trí năng sùng vật nhân viên sửa chữa đi tiếp thu huấn luyện sáu chín lần lượt t nhưng hắn đối với h ỏ a vũ đặc điểm có chút hiểu vẹn vẹn đặc điểm thôi h ỏ a vũ dưới bất kỳ tình huống nào đều nhanh nhẹn cơ t r í phong cách hành sự lại tràn ngập l i ề u lâm văn phương hương vị những cái kia giả lập thần tượng cũng là như thế từ giả lập thần tượng bắt đầu tất cả đều là độc lập con số nhân cách sau đó giả lập thần tượng giao lưu cùng năng lực phân tích càng ngày càng nô ra riêng mình đặc tính càng rõ ràng điều này nói rõ một cái rất đáng sợ vấn đề lâm văn p ư ơ n g đã có thể hoàn toàn lấy công thức phép tính tới định nghĩa người suy xét cùng ngôn ngữ mô thức nếu tại người công trí năng lĩnh vực có một vương giả lời nói cái kia không hề nghi ngờ chính là hòa vũ lĩnh vực này trên mai lại không có khả năng có người khác nhưng mà vậy không đại biểu vương tử liền không có thắng cơ hội nói thật ra dù cho không thấy thế nào hảo có thể lai ngang tư so với ai khác đều hy vọng thấy có người có thể đem hỏa vũ tương lâm văn phương tử trên ngai vàng kéo xuống nếu như phi đ ề tư nghĩ làm như vậy vậy thì làm đi sáu mặc dù trên mặt nổi hắn không có khả năng cho hắn tiến một bước ủng hộ phi đ ề tư chuẩn bị không đếm xỉa đến hắn đã đáp ứng lần này internet chiến tranh kết quả hoàn toàn do tự mình một người gánh chịu đến từ cực quyền hải phu nạp phương diện lực cản cũng đã biến mất tại căn cứ quân sự thất thủ một khắc cuối cùng phí đề tư dứt khoát đem người công trí năng vương tử kích hoạt lên vương tử xuất hiện cũng là một điều bí ẩn ai cũng không biết cái này hệ thống trí năng là thế nào xuất hiện nghiên cứu của mình vương tử xuất hiện giống như là một cái ngẫu nhiên nhưng mà phí đề tư khó mà tin được tại kỹ thuật lĩnh vực cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là ngẫu nhiên chỉ bất quá vương tử xuất hiện chân tướng t r ô n quá sâu ai cũng không cách nào từ trong khai quật ra tin tức hữu dụng mà thôi so sánh hỏa vũ ngày càng hoàn thiện tình cảm hệ thống vương tử tình cảm hệ thống trên căn bản là trống giống phí đề tư rất khó từ vương tử trên thân cảm thấy cảm xúc loại vật này tồn tại dù cho có khi vương tử sẽ mô phỏng ra một điểm tâm tình chậm trở tới phí để tư cảm giác được cũng chỉ có vô tận l ê n h cốc nếu như đem hỏa vũ so sánh là một cái không ngừng trường thành phái nữ lời nói vương tử chính là một cái đã mất đi tất cả cảm xúc trong mắt chỉ có ra lệnh sát thủ người công trí năng là mô phỏng loài người phương thức tư duy sinh ra một loại hệ thống trí năng trước người đối với người công trí năng miêu tả đi lên nói vương tử phù hợp hơn người công trí năng cái này định nghĩa mô phỏng loài người phương thức tư duy dựa theo hành động của nhân loại phương thức xử lý sự tỉnh đây là đối với người công trí năng cơ bản định nghĩa mà hỏa vũ càng giống là một loại sinh mạng mới hình thái nói theo một cách khác hỏa vũ đã vượt ra khỏi người công t r í năng phạm vi này mà là đạt đến trí năng sinh mệnh phạm trù bên trên giữa hai bên ai hào ai hỏng tạm thời không có cách nào phân rõ nhưng từ phát triển tiền cảnh đi lên nói hỏa vũ tiềm lực hiển nhiên là vương tử không cách nào so sánh kích hoạt lên vương tử sau đó phí đề tư kích động nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh lớn trước mặt nói sáu vương tử kiểm tra một chút hệ thống của ngươi tính ổn định tiếp đó lập tức vùi đầu vào căn cứ quân sự phòng ngự chiến bên trong mệnh lệnh người pháp phí đề tư cấp hai khống chế quyền hạn quyền hạn thông qua lập tức thi hành vương tử thanh âm lãnh khốc lần nữa nhường phí đề tư kích động một chút vương tử là chờ a cộng hòa quốc lâu giả thuyết là cự c quyền hải phu nạp thứ nhất cũng là duy nhất một người công t r í năng hệ thống có thể trở thành người này công t r í năng hệ thống đầu tiên người kiểm tra phí đề tư trong lòng p h o n g khoáng tự phụ cảm giác đệ lên chút hoài nghi như vậy không xác định vương tử từ một cái đơn giản hoạch tâm phát triển thành bây giờ công p h ò n g nhất thể cường đại tin tức binh khí trong đó đại bộ phận công tác là hắn chủ đạo lâm văn vương sáng tạo ra hỏa vũ phí đề tư chế tạo vương tử dù là hắn lòng d ạ biết rõ mình và bắt đầu lại từ đầu đặt ra hỏa vũ môn so cái này lai lịch phức tạp vương tử còn lâu mới có thể nói là tác phẩm của mình nhưng chỉ gần như chỉ ở giờ Chính mình, cơ mình hội đ ạ trong đến có thể cùng、Lâm、Văn Phương ngồi ngang hàng bên, người như có cuộc cờ hai bên, hai người cứ thể Tại một hối. hồi hai hai Lâm vậy ằ n trên Văn Phương còn đang g có thực sáu. Dù d là, Lâm tế dự m u ố hay h k ô n vào cuộc. thời i đột một, kiểm tra xong, ế t thể t bình h ư n g tùy t h ờ có thể tiến hành h n p ò gian ngựa c h ế n Trong thời g i cực n g ắ n vương tử liền làm xong bản thân kiểm tra hướng phí đề tư báo cáo lập tức gia nhập căn cứ quân sự internet phòng ngự ở trong đoạt lại căn cứ quân sự internet không chế quyền h ạ ra lệnh sau đó phí đề tư cũng là nhiệt huyết tăng cao đầu nhập vào một vòng mới internet chiến ở trong phí đề tư rất tự tin có vương tử g i a nhập vào đoạt lại căn cứ quân sự internet k h ô n g chế quyền hạn cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi hắn nghĩ là như thế nào sử dụng tốt nhất đem vương tử lợi dụng thiên hoa tập đoàn nhân có thể đến ạ tới phá hư vì cái gì hắn phí đề tư không thể đến nguyệt hải liên bang đi phá hư một m ú i ở trên thiên hoa tập đoàn tiến công ạ căn cứ quân sự thời điểm phí đề tư trong lòng đã là l ử a g i ậ n s ô i trào mà vương tử xuất hiện nhưng lại cho hắn một cái cơ hội trả thù không chỉ muốn để thiên hoa tập đoàn nhân có đến mà không có về hắn phí đề tư còn muốn đánh vào nguyệt hải liên bang cảnh nội nhường nguyệt hải liên bang trả giá gấp m ư ơ i lần gấp trăm lần đánh đổi n g u y ệ t hải liên bang là cả trên thế giới tin tức kỹ thuật dày đặc nhất quốc gia đồng dạng cũng là đối với tin tức kỹ thuật tối ỉ lại quốc gia nếu là n g u y ệ t hải liên bang internet hệ thống có thể được vương tử công phá n g u y ệ t hải liên bang thiệt hại tuyệt đối không phải chờ á cộng hòa quốc trước đây thiệt hại có thể so sánh thậm chí bởi vì một lần internet hệ thống bị công phá n g u y ệ t hải liên bang phát triển kinh tế phải có mấy năm đêm mê kỳ vương tử không hổ là hệ thống trí tuệ nhân tạo trên internet chiến đấu lực xo huyết nguyện cường đại không biết mấy lần Chí tuệ nhân tạo phương tiện chỗ ở chỗ dự tính chuẩn sau đó, nó có nhân phương tính thể tuệ tạo tiện tắt tự sau nó động ở dự đó, vương tử tại tính toán hiệu suất bên trên đi qua đặc biệt ưu hóa dùng tên là quần tập chỉ lệnh công cụ dùng đồng dạng chỉ lệnh bao trùm một cái giai đoạn tới ứng đối công kích của đối phương loại này che cái thức đơn giản cách làm chắc chắn sẽ để không phù hợp những thứ này vô cùng tốc độ cao quần tập chỉ lệnh đối phương thủ đoạn công kích x ô n g qua tầng này phòng ngự chỉ lệnh nhưng vương tử có thể có đầy đủ tốc độ cao phán đoán dùng nhóm thứ hai quần tập chỉ lệnh tới ứng đối cùng với phía sau nhóm thứ ba nhóm thứ tư thậm chí càng mạnh hơn lớn từng lớp từng lớp chỉ lệnh lưu cấp tốc đối với huyết n g u y ệ t tạo thành hữu hiệu phản xung sáu vương tử gia nhập căn cứ quân sự phòng ngự chiến bên trong sau đó không bao lâu huyết n g u y ệ t thế công liền bị hoàn toàn chặn thậm chí vương tử đem huyết nguyện đã đã không chế một bộ phận internet quyền hạn để đạt lại thời gian ba tiếng vương tử đoạt lại căn cứ quân sự một bộ phận lớn internet không chế quyền hạn còn dư lại internet không chế quyền hạn dùng không liễu đa lâu cũng sẽ một lần nữa trở lại mã phương diện trong không chế đang cùng huyết n g u y ệ t tranh đoạt không chế quyền hạn đồng thời vương tử lại còn khai phá ra một cái đặc biệt nhằm vào huyết n g u y ệ t bên trong tồn tại chỗ sơ hở công kích phần mềm vốn là huyết n g u y ệ t là không có có rõ ràng như vậy chỗ sơ hở nhưng mà hàng kiệt ở trên thiên hoa tập đoàn máy chủ bên trong cấm vào bộ phận kia số liệu tại tăng cường huyết mượt năng lực công kích đồng thời cũng sắp huyết mượt tự thân năng lực phòng ngự phá hư thùng trăm nạn lỗ có những thứ này rõ ràng thiếu sót sau đó căn cứ vào thiếu sót khai phát ra đối phó huyết nguyệt công cụ cũng không phải là việc khó gì vương tử đem đặc biệt nhằm vào huyết nguyệt khai phá ra phần mềm đưa vào sử dụng sau đó thiên hoa tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên lập tức luôn cuống tay chân phạm cựu thanh ở trên thiên hoa tập đoàn bên trong nổi trận lôi đ ỉ n h không ngừng thúc giục kỹ năng thuật nhân viên đem tình trạng trước mắt hồi báo lên mà những cái kia kỹ năng thuật nhân viên đối mặt vương tử khai phá ra chuyên môn đối phó huyết nguyệt công kích khổ không thể tạ ngăn cản có chút gian khổ tổng giám đốc, mọi ạ phương diện tiến công đột nhiên gia tăng chúng ta chúng ta sợ là muốn không ngăn được một cái chương trình nhân viên đứng lên, có chút run cái gì phạm c ử u thanh s ư ớ n g sở ngay sau đó hết lớn ngăn không được cũng phải cấp ta ngăn trở nếu là ngăn không được ta ra sự tình gì các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt miệng lớn thở hổn hển mấy lần phạm c ử u thanh hướng về trung tâm nghiên cứu bên n g o à i quát người tới đi cho ta đem đỗ tiên sinh tìm đến hắn không tới buộc cũng phải cấp ta trói về mấy ngày liên tiếp thay đổi rất nhanh phạm c ử u thanh thật có chút điên cuồng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể hết sức vắn hồi nếu là ngăn không được mà hạ phản công phạm cựu thanh vừa nghĩ tới kết quả của mình mồ hôi lạnh lập tức cầm quần áo rớt đẫm giống lớn vài tiếng phạm c ử u thanh cảm xúc hơi ổn định một chút kéo lấy một cái kỹ năng thuật nhân viên vấn đạo sao có thể cắt ra cùng ạ internet kết nối có thể hay không đem vật lý kết nối toàn bộ cắt ra cái kêu kỹ năng thuật nhân viên khổ sở nhìn một chút phạm c ử u thanh nói tổng giám đốc cắt ra vật lý internet kết nối quả thật có thể ngăn chặn ạ đối với chúng ta công ty phản công nhưng là bởi vì dòng số liệu tồn tại mọi ạ có thể căn cứ vào những số liệu này chạy đến vào liên bang internet bên trong chúng ta thiên hoa tập đoàn là lần này internet trên tuyến đầu nếu là cắt ra vật lý kết nối mọi ạ nhân liền có thể tiến quân thần tốc trực tiếp tiến vào liên bang internet hệ thống phạm c ử u thanh ngay xong lập tức mặt sám như cho đặt mông ngồi ở công tác trên g h ế tổng giám đốc phương tiên sinh gọi điện thoại tới một nhân viên làm việc đi tới phạm c ử u thanh bên người đem một đài điện thoại đưa cho phạm c ử u thanh phạm c ử u thanh chết l ặ n g nhận lấy điện thoại khàn khàn đáp lâm tiên sinh là ngươi điện thoại một chỗ khác lâm văn phương đè lên lửa giận trong lòng trầm giọng nói phạm tổng ta hy vọng ngươi có thể đủ đem thiên hoa tập đoàn kho số liệu đối với ta tệ mở internet vũ khí thí nghiệm phát triển đến bây giờ tình trạng này không phải thiên hoa tập đoàn đơn độc có thể giải quyết mở ra thiên hoa tập đoàn kho tin tức ta có lẽ còn có cứu vãn biện pháp lâm văn phương cũng không có nghĩ đến chờ A cộng hòa quốc nhân phản ứng kịch liệt như vậy trực tiếp đem vương tử kích hoạt hơn nữa đầu nhập vào trận này internet tin tức trong chiến đấu mọi hạ phương diện lai ngang tư một mực là tin tức phương diện kỹ thuật trên mặt nổi người phụ trách lấy lai ngang tư cái nhìn đại cục sẽ không bước lên hai nước toàn diện khai chiến phong h i ể m nhường vương tử tham gia đến lần này internet vũ khí trong thí nghiệm vương tử sớm sử dụng chỉ có thể cho thấy hạ phương diện xuất hiện chút n g o à i ý mới hòa vũ tại đẳng cấp bên trên so vương tử còn cao hơn một chút vương tử vừa mới tham gia hòa vũ liền phát hiện sở dĩ đến hiện tại lâm văn p ư ơ n g mới tham gia lần chiến đấu này chính là trước lúc này. lâm văn vương cùng hỏa vũ đem thiên hoa tập đoàn chung quanh tin tức tiết điểm thượng đô bố trí phòng ngự phần mềm dạng này chỉ cần thiên hoa tập đoàn không bị hoàn toàn công phá toàn bộ liên bang hệ thống phòng ngự vẫn sẽ không bị liên lụy đương nhiên vì tốt hơn chủ đạo trận này tin tức chiến lâm văn vương là muốn đến thiên hoa tập đoàn cuối cùng bộ trung đi chỉ có mượn nhờ thiên hoa tập đoàn kho số liệu mới có thể tốt hơn cùng vương t ử giao chiến bây giờ internet mà căn cứ quân sự cùng thiên hoa tập đoàn là chiến trường chính mà toàn bộ liên bang internet hệ thống giống như là một cái căn cứ hậu cần lâm văn vương muốn khống chế trận chiến tranh này cũng chỉ có đến chiến trường chính đi lên mới có thể hoàn toàn phát huy phạm cựu thanh giọng của rất cứng trực tiếp cự tuyệt liễu lâm văn phương yêu cầu Tại phạm Cửu Thanh Phạm xem Cửu ra, lâm văn vương đã dự liệu được phạm cựu thanh sẽ không dễ dàng như vậy liền để chính mình tham dự vào nhưng là không nghĩ tới phạm cựu thanh thái độ cứng như vậy không đợi lâm văn vương nói tỉ mỉ phạm cựu thanh trực tiếp liền cúp xong điện thoại cười khổ một cái lâm văn phương biết lại liên lạc cũng không có cái gì kết quả phạm c ử u thanh trạng thái bây giờ phải không đụng nam tường không quay đầu lại không ăn chút đau khổ hắn là tuyệt đối sẽ không nhường lâm văn phương tham gia rơi vào đường cùng lâm văn phương cũng chỉ đánh sớm làm chuẩn bị chờ đợi cùng vương tử chiến đấu vương tử gia nhập hệ thống internet tranh đoạt chiến sau đó thiên hoa tập đoàn nhân rất nhanh liền thua trận thiên hoa tập đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết nguyệt năng lực công kích tại hệ thống trí tuệ nhân tạo vương tử trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích mà huyết nguyệt đã bị phá hư trăm ngàn l ỗ thùng hệ thống phòng ngự tại vương tử trước mặt càng giống là lồ sạch quần áo thiếu rất nhanh mà căn cứ quân sự internet không chế quyền hạn hoàn toàn bị vương tử đoạt lại nhân tiện lai văn ngừng lại tiết kiệm sệ vợ đều bị vương tử đoạt lại hơn phân nửa thiên hoa tập đoàn người đã không có tấn công ý nghĩ bọn hắn nỗ lực mục tiêu đã đã biến thành ngăn trở vương tử phản công thuận lợi từ chợ hạ cộng hòa quốc rút lui mà không nhường vương tử theo thiên hoa tập đoàn dòng số liệu xâm nhập vào thiên hoa tập đoàn internet hệ thống bên trong nhưng mà trước mắt đến xem thiên hoa tập đoàn cái mục tiêu này rất khó đã tới thiên hoa tập đoàn cự tuyệt cũng không có nằm ngoài sự dữ liệu của hắn phạm cự thanh là dân sinh hệ phái thương trường tương tài vẹn vẹn bởi vì phe phái vấn đề liền tuyệt sẽ không cho phép chính mình đ ú n g tràng thiên hoa tập đoàn hãn tự giác còn chưa tới thời khắc sống còn còn có dư lực đi chống cự ít nhất có thể bảo đảm cái thế hỏa phía trước lấy được thành quả thì đầy đủ hắn tự vệ không lừa bịp thế nhưng là thật sự có thể như vậy sao loại này trên mạng đại chiến đối với dân gian ảnh hưởng quá lớn mọi ạ có thể trực tiếp dựa vào cao áp chính sách đem các loại vấn đề khống chế lại nhưng ở liên bang những thứ này đều sẽ biến thành ngành chính phủ phiến thức bất quá chỉ cần quân sự cùng mạng lưới tình báo không ra vấn đề dù sao vẫn là dễ giải quyết hỏa vũ đưa ra đi ra ngoài một phần phần tình huống báo cáo để cho người ta trong lòng run sợ lâm văn vương đối với những cái k i a m ấ u chốt tin tức tọa độ điều chỉnh không ngừng áp dụng thời gian cuối cùng chỉ có thể hy sinh một bộ phận dân dụng internet an toàn dữ liệu cùng tốc độ thiệt hại đó là ai đều thống kê không ra được miễn miễn cưỡng cưỡng tạo dựng lên mấu chốt số liệu phòng ngự cơ chế còn đang không ngừng dựa và hỏa vũ tiến hành điều khiển tv khắc tất cả công tác đều giao cho ngoài ra mấy cái trí năng giải quyết hình tương vũ tinh tiếp quản nội bộ tập đoàn xử lý dữ liệu Cùng trọng yếu cơ cấu liên hệ giữ gìn, mặt khác trọng liên gìn, nha giữ mặt tiểu yếu hệ đây ầ đầu u diệu phiến kiếp thì nhìn hành trời tiến nội giám đoàn toàn mạng tử bắt tập sát. bộ bộ đ cũng chính là nói mặc dù trên vật lý cùng internet trên kết cấu thiên diệu tập đoàn phân tán ở các nơi chi nhánh cơ quan không có khả năng tụ cùng một chỗ nhưng thông qua đặc thù mạng ả o thành đoàn công cụ trên thực tế toàn bộ thiên diệu tập đoàn mạng nội bộ có thể bị coi như là một cái cực lớn cục vượt v ó n g đối ngoại tất cả dòng số liệu động hoàn toàn chịu đến giám sát bây giờ lâm văn p ư ơ n g liền đợi đến nhìn bầu trời hoa tập đoàn có thể kiên trì thời gian dài bao lâu bọn hắn kiên trì thời gian càng dài lâm văn p ư ơ n g chứng thực a n bài đủ loại biện pháp a n toàn lại cảng hoàn mỹ đầy đủ h à mỹ nếu có thể tới kịp đem toàn bộ phục tinh tập đoàn cũng giả lập làm một cái chịu khống internet kết cấu k i a liền càng hy vọng bất quá sáu bất quá nhìn thời gian cũng không hoàn toàn đứng ở hắn nhóm bên này 355 chương càng chơi càng cửu lúc công thời nhìn hoa Phạm thanh phái Thành nhân Thành thự nhân thời phản hoa tư vương toàn diện động viên gian đoàn Nguyệt Nguyệt đúng văn ngừng lại tiết kiệm sẽ toàn tiên tập bất tìm tới biệt tử tiết đoạt kéo là lợi. đi kiếm mới điểm, lai lại kiệm lại, sệ Đỗ Đỗ đem bộ vừa vở lâu, chờ đợi bọn hắn chính là đỗ nguyệt thành đã bắt đầu tản mát ra từng trận mùi hôi thối thi thể nhìn thấy đỗ nguyệt thành thi thể mấy cái kia thiên hoa tập đoàn nhân viên công tác tâm cũng giống là tiến vào trong hầm băng thiên hoa tập đoàn gặp phải khốn cảnh mấy công việc này nhân viên cũng biết không sai bị lắm thân là thiên hoa tập đoàn nhân viên công tác thiên hoa tập đoàn lợi ích cùng bọn hắn lợi ích cũng là bản thân tương quan đỗ nguyệt thành chết đi nhìn thời gian vẫn là chết đi đã mấy ngày thiên hoa tập đoàn hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ qua loa đem đỗ nguyệt thành thi thể xử lý mấy cái kia nhân viên công tác hoảng hoàng hoàng trương, trương hướng lên trời hoa tập đoàn chạy tới thậm chí ngay cả s đỗ nguyệt thành thế nào còn không có đến ngươi lại đi tìm cho ta phạm cựu thanh ở trên thiên hoa tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong đi tới đi lui cuối cùng nhịn không được lần n ữ a quát đỗ nguyệt thành đã là phạm cựu thanh trong lòng hy vọng cuối cùng nếu là đỗ nguyệt thành không thể kịp thời chạy đến nhường chờ á cộng hòa quốc nhân đột phá thiên hoa tập đoàn hệ thống phòng ngự phạm cựu thanh thật là chịu không nổi tổng giám đốc đúng nhiên một cái kỹ năng thuật nhân viên kêu lớn lên đang tại phiền não phạm cựu thanh hung hăng chừng nhân viên kia một mắt quắp kêu là cái gì cho ta làm việc cho tốt nhân viên kia chật vật quay đầu hướng về phía phạm cựu thanh nói tổng giám、đốc. Ta m u ố người k h ô n cần. n Mọi á g đã c ô nói g phòng ngự chúng ta hệ thống, đang tại phá hệ của ta t cái kia kỹ n n ă gì t h u ậ nói h â n viên n vừa xong, cho á c cũng chỉ tác. kỹ năng thuật nhân viên cũng đỉnh chỉ đánh bàn động Thiên thuật phím ta biết n g ư ờ i là đang mở trò đùa đúng hay không phạm c ử u thanh tiến lên bắt được nhân viên kia cổ áo của hét lớn tổng giám đốc chúng ta đi thời điểm đỗ tiên sinh thi thể đã bắt đầu mục nát đoán chừng đỗ tiên sinh bị người giết hại đã mấy ngày nhân viên kêu bởi vì phạm c ử u thanh cẩn thận nắm lấy cổ áo của mình có chút không thở nổi chật vật nói hy vọng cuối cùng phá diện phạm c ử u thanh đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng kẽ xịu ở liễu địa bên trên liên tiếp tin giữ tăng thêm thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt gân m ệ n lực kiệt phạm cựu thanh lập tức liền mất đi đợi đến hắn khi tỉnh lại hình thức đã hoàn toàn mất đi không chế mặc dù thiên hoa tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên còn tại kiệt lực ngăn cản nhưng mà toàn bộ thiên hoa tập đoàn hệ thống internet đã vượt qua 90% r ơ i vào vương tử trong tay còn dư lại vậy không đến 10% bất quá là thiên hoa tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên dựa vào bản địa ưu thế nỗ lực c h è o c h ố n g thôi loại này mặc dù không có khói lửa lại đồng dạng kịch liệt chiến tranh tại nhất phương xí b ở có mạ nở ngã xuống sau đó tình huống như thế nào không cần phải nhiều lời thiên hoa tập đoàn phía trước điều động tài nguyên phi thường rộng khắp tại vương tử còn tập chỉ lệnh lịch trùng chi phía dưới thiên hoa bất lực chống đỡ lấy đầy đủ rộng rãi bảo hộ mặt liên băng liên bang liên bang phương diện xuất hiện thứ nhất vấn đề lớn chính là thái châu tin tức phục vụ công ty thất thủ đại lượng sẽ vỡ thiêu hủy chứa đựng ở công ty phòng máy đại lượng số liệu không cách nào khôi phục vốn là thái châu tin tức phục vụ công ty cũng là bởi vì cùng thiên hoa tập đoàn quan hệ tương đối thân mật cũng là dân sinh hệ phái trung kiên hình tin tức xí nghiệp một trong mà gia nhập vào chiến đoàn đem chính mình tài nguyên cung cấp cho thiên hoa tập đoàn sử dụng nhưng mà bọn hắn sở trường chính là bạ cục đã tạ chuyển tồn chờ nghiệp vụ mặc dù cũng có tương đối hoàn bị tưởng lửa hóa an toàn thế hệ nhưng xa không đủ để ngăn trở vương tử công kích thiên hoa tập đoàn nắm trong tay internet tài nguyên tại từng bước luân hãm tại một đoàn hôn loạn tin tức lưu bên trong vương tử cũng không tiếp tục nhìn trời hoa tập đoàn tiến hành công kích mà là lấy thiên hoa tập đoàn làm v ă n n g h ệ trực tiếp đối nguyệt h ả i liên bang toàn bộ internet hệ thống phát khởi mánh liệt tiến công phần lớn internet quyền hạn luân hãm sau đó thiên hoa tập đoàn có thể đưa đến tác dụng đã rất nhỏ vương tử chỉ cần cam đoàn thiên hoa tập đoàn tại chính mình cùng hỏa vũ quyết chiến thời điểm sẽ không ở sau lưng của mình phát động tiến công để cho mình có bụng thụ địch liền tốt một cái đã không có bao lớn coi như thiên hoa tập đoàn không đáng hắn trả giá quá nhiều tinh lực vương tử tiến vào nguyệt Hải liên bang hệ thống internet. lâm văn vương chủ chủ vẫn đạo đúng chỗ trả lời vấn đề không phải đình thiên mà là chu chỉ quay đầu liếc mắt nhìn chu chỉ lâm văn vương gật đầu một cái tất cả mọi người vội vàng chu chỉ tự nhiên cũng không thể đứng ngoài quan sát nàng mặc dù một trận hòa an liên có mâu thuẫn nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu đối với phục tinh tập đoàn hiệu do muốn so người khác sâu hơn hơn nữa cũng biết sự tình gì có thể làm cho người nào biết phục tinh tập đoàn chỗ bí ẩn vẫn là tận khả năng ít người nghe nói tốt hơn điểm này lâm văn phương có thể vô cùng yên tâm lâm văn phương không có đơn thương độc mã mà chiến đấu mà là mang theo toàn bộ cơ giáp sư tin tức đoàn đội cùng một chỗ tham dự vào trận đại chiến này bên trong cơ giáp sư hệ thống vô cùng hoàn mỹ đầy đủ h o mỹ bởi vì có lâm văn p ư ơ n g thỉnh thoảng chỉ điểm tại tin tức chiến trên năng lực tự nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu hữu dụng hơn nhưng là những tin tức kia xe chỉ huy dựa vào cường đại trực quan năng lực thao túng một cái ưu tú tin tức chiến nhân viên có thể phát huy so đường ba mấy lần tác dụng phục tinh tập đoàn trên vệ tinh tuyến sau đó đại biểu cho lâm văn phương trong tay lập tức nhiều mấy cái cường đại tín đạo nếu như nói đủ loại chương trình công cụ là tin tức chiến bên trong binh khí như vậy dòng số liệu động con đường chính là chiến trường dựa vào vệ tinh lâm văn phương có thể mở càng thêm rộng lớn chiến tuyến trong cùng một lúc thu phát càng nhiều chỉ lệnh và số liệu lưu làm vệ tinh tín đạo xây dựng sau khi thức dậy lâm văn phương lập tức nhường hỏa vũ tiến vào liêu trên tràng giành tay h ỏ a vũ đã toàn lực đầu nhập vào cùng vương tử tranh đoạt internet k h ô n g chế quyền hạn trong đấu tranh cùng thiên hoa tập đoàn nhân m u ố n so phục tinh tập đoàn độ phối hợp cao hơn nhiều lắm đối với một ngoại nhân toàn diện tiếp nhận tập đoàn tin tức tài nguyên dù là đại gia tán đồng lâm văn phương năng lực nhưng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản cam tâm thế nhưng là bởi vì đây là an liên phân p h ó chuyện kế tiếp xem như hải phu nạp học sẽ cường đại nhất cũng chính thống nhất một chi phục tinh tập đoàn cải biến thành làm một cái nhìn thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật hương vị mười phần tập đoàn cũng không có thay đổi những cái kia các thành viên nòng cốt chủ nghĩa lý tưởng hảo quang cũng sẽ không thay đổi bọn họ trung thành mặc dù không thuận tiện đem tất cả khoa học kỹ thuật tiên tiến đều lấy ra nhưng số ít nội bộ kỹ thuật cơ sở đã để phục tinh tập đoàn sức mạnh vô cùng lớn càng cương đại hơn nhưng là phục tinh tập đoàn nhiều năm qua đối với internet cùng tin tức đường dây t r ư ờ n g khống bọn họ là cơ h ộ i tất cả internet cơ sở cơ cấu hiệp nghị độc quyền người sở hữu là toàn cầu một ba máy tính máy chủ tâm phiến thương nghiệp cung ứng có toàn cầu khổng lồ nhất mạng tin tức lạc vẹn vẹn lấy đơn t h u ầ n tin tức sức mạnh tới nói phục tinh tập đoàn năng lượng thậm chí so liên bang quan phương đều mạnh đại bất quá lâm văn p ư ơ n g dù sao không có đầy đủ thời gian bố trí hào đối với phục tinh tập đoàn hệ thống toàn diện vẹn vẹn chỉ là đem so với so sánh rõ ràng một chút thiếu sót t r ặ lại muốn đem toàn bộ phục tinh tập đoàn biến thành một cái đ a o thương bất nhập tụ hợp thể kia thật là cái vô cùng công trình to lớn sự thật cũng đúng như lâm văn phương sở liệu xâm nhập liên bang internet hệ thống bên trong sau đó vương tử đem chủ yếu mục tiêu công kích k hóa chặt vì thiên diệu tập đoàn nằm trong tay vương tử phí để tư tự giác đã có thể cùng lâm văn phương đánh đồng hắn muốn thử xem nội danh thế giới thiên diệu tập đoàn tại vương tử bẹ gãy nghiền nát một dạng công kích đến có thể chống đỡ bao lâu m ư ợ lâm văn phương đã sớm an bài an toàn hệ thống phòng ngự hình tương cùng vũ tinh rất thoải mái đem vương tử thế công cả lại. hơn nữa tại hỏa vũ gia nhập sau đó vương tử bị đánh liên tục bại lui rất nhanh liền từ bỏ thiên diệu tập đoàn quay người đem phục hưng tập đoàn trở thành m ớ i mục tiêu công kích mặt chủ hệ thống tại nhân loại hệ thống s ệ vỡ bên trong nhưng mặt một mực có vô cùng hoàn thiện dành trước lần này an liên không chút do dự đem mặt đẩy lên sân khấu thống nhất giao cho lâm văn phương giao cho hỏa vũ tới trường khống mặt cùng hỏa vũ mặc dù giai đoạn phát triển khác biệt nhưng cũng là lâm văn phương tay bút hạch tâm phép tính tính cân đối cao vô cùng tại hỏa vũ phân ra không đến ba phần trăm tính toán tài nguyên hiệp trợ m ạ sau đó p h ụ cùng tinh tập đoàn mặc d đ a mặt ộ t chút chi nhánh cơ cấu hệ thống Internet bên trên vẫn là tại bị tổn thất, ít trên phương hướng ngoan cường má vào vương tử chi cơ cấu chủ cường chia công kích. Cùng nhánh hệ nhưng phương hướng bên vẫn ngoan vương yếu ra bị vào là má m khác biệt vương tử ngay từ đầu cũng không phải là lấy quản lý và cân bằng tinh chất làm chủ yếu thiết kế mục tiêu mà là đem toàn bộ tinh lực tập trung vào phân tích biến hóa hoàn thành mục tiêu phía trên mặt cùng hỏa vũ đều chuyên dùng đủ loại phần mềm công cụ nếu là k h u y ế t thiếu tương ứng phần mềm công cụ lần nữa tiến hành khai phát nhưng là cần hỏa vũ cùng lâm văn p ư ơ n g hợp tác đối mặt với vương tử lâm văn p ư ơ n g cũng có chút vào đầu đối phương thế công từ đầu đến cuối tại các biệt sóng ngắn bên trên mẹ gọn gặp phải đủ cường đại chống cự lập tức liền thay đổi vị trí mục tiêu lộ ra vô cùng n h y bén nhưng chiến h ỏ a lan tràn đến rồi liên bang internet hoàn cảnh bên trong lâm văn p h ư ơ n g lại ít nhiều có chút sợ ném chuột vỡ bình sáu năm phút trước an liên cuối cùng hạ lệnh n h ư ờ n g nhân loại trò chơi toàn diện giữ gìn bên trong gãy mất các người chơi trò chơi tiến trình tiếp đó đem nguyên thủy phiên bản mặt cũng điều đi vào cùng một châu ngăn cản vương tử công kích thế nhưng là mặc dù tự vệ do dự muốn phản kích lại lực có chỗ không bằng chương đã mất m đi hỏa vũ kiểm chế vương tử tại nguyệt hải liên bang dân gian hệ thống internet bên trong ngang ngược không trở ngại từng cái hệ thống internet rất dễ dàng liền bị vương tử trưởng khống trên i n tức t u y tv không ngừng xuất hiện nào đó một cái khu vực xuất hiện dị thường hệ thống hư hại tình huống điện lực nước máy chờ hệ thống tại địa khu xa xôi đã xuất hiện qua nhiều lần tai nạn liên bang tin tức sản nghiệp cũng có rất nhiều khác biệt biểu hiện một chút thực lực cường đại sứ nghiệp tập đoàn đem kỹ năng thuật nhân viên cùng tài nguyên tất cả đều đầu nhập vào trong tác chiến nhờ muốn đánh một hồi tin tức lĩnh vực toàn dân chiến tranh hương vị có chút cũ tấm tỏ thái độ rõ ràng chỉ cần ngăn chặn thời gian liên bang những cái kia tài hoa hơn người kỹ thuật các tinh anh liền nhất định sẽ có biện pháp một chút tin tức linh thông xí nghiệp lao bản thậm chí đã biết được lâm văn phương đã ra tay củng cố quốc gia mệnh mạnh một bộ phận internet như thế nào đi nữa liên bang cũng sẽ không xuất hiện đại l o ạ n bọn hắn có thể yên lòng là một người yêu nước cùng chiến sĩ tới tham dự vào trong đại chiến thiên diệu tập đoàn phục tinh tập đoàn xem như được người coi trọng nhất hai cái đại tập đoàn sân khấu cùng phục vụ khách hàng bộ môn điện thoại càng không ngừng đang vang lên phục tinh tập đoàn phục vụ khách hàng bộ môn có c h ọ n vẹn bốn nghìn người còn tính là có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng thiên diệu tập đoàn phục vụ khách hàng bộ môn vẹn vẹn có không đến một trăm người đụng tới loại phiền toái này chuyện lâm văn phương đương nhiên không dành đi quản cho tới bây giờ liền dám làm dám chịu nhạc vũ âm lại không hứng thú cùng đại gia cãi cọ dứt khoát nhường tất cả tuyến đường tuần h o à n phát ra ghi âm nội dung bất quá những vấn đề này đã đủ để cho thấy internet chiến trường đối với thực thể thế giới ảnh hưởng đã đến loại trình độ gì ở thời điểm này an liên tiếp thông cùng lâm văn phương video lên tuyến dứt khoát liền tại ký giáp sư trung tâm chỉ huy nhường một đường lộ khai phong đấy cam đ o ân ta đầu đến cuối c tại h n n n gia bên g tốc n n g thời gian có chút eo hẹp trường kia cái gì vương tử h rất có một bộ lâm văn phương thuận miệng hồi đáp người bên kia nhiều kiên trì một chút lại cho ta tranh thủ chút thời gian không có vấn đề mặc dù có chút phiền phức nhưng ta thêm ít sức mạnh kéo điểm đồ tốt đi ra mất mà ta an liên nói xong cũng phối hợp đi bố trí từ kỹ thuật phát triển phương diện tới nói phục hưng tập đoàn dẫn đầu thế giới này ít nhất một đời nhưng mà hỏa vũ cùng vương tử nhưng là giành chức không biết bao nhiêu dựa theo trước mắt kỹ thuật tốc độ phát triển hỏa vũ cùng vương tử loại trình độ này trí tuệ nhân tạo muốn mấy chục năm sau đó mới có thể xuất hiện loại này đối kháng bọn hắn cũng không có kinh nghiệm nhưng phục tinh tập đoàn kỹ thuật dự trữ cường đại dị thường bọn hắn dự mài đời sau sẽ vợ đã có một bộ phận từng bước từng bước đầu nhập vận hành đồng thời cảnh mang còn suy nghĩ rất tổn chiêu số tất nhiên vương tử lấy phá hư internet cơ cấu làm chủ yếu thủ đoạn công kích như vậy muôn kéo dài thời gian cũng rất đơn giản chúng ta nhiều hơn điểm internet cơ cấu đi ra ý nghĩ này vừa ra tới lâm văn phương không nghĩ nhiều liền công nhận hắn nhưng không biết đến cùng cảnh mang sẽ làm ra bao lớn tràn g diện tới cảnh mang làm việc từ trước đến nay là đại thủ bút h ã n t ừ tất cả tin tức loại hình trong xí nghiệp trực tiếp đem tất cả đào thải xuống xe vỡ xe xe mà từ trong kho hàng lên đi ra ngay tại chỗ liên tuyến khởi động máy kết nối vào internet những thứ này sẽ vỡ không cần có bao nhiêu tiên tiến nhưng tốt xấu đều có cơ bản biện pháp an toàn vận hành đầu nhập internet thời điểm ngay từ đầu cũng không chiếm dụng bao nhiêu internet lưu lượng tài nguyên nhưng khi vương tử phát hiện những thứ này sẽ vỡ thời điểm cái kia việc vui đã tới rồi phá giải phá hư những thứ này sẽ vỡ chính là phải cần thời gian cảnh mang có thể kéo theo không chỉ là phương bắc công nghiệp tập đoàn còn có liên bang mấy đại điện tín ngành nghề tự đầu vậy cũng là phục tinh tập đoàn dưới cờ xí nghiệp mà loại xí nghiệp đào thải s ệ vỡ số lượng kinh người s ệ vỡ là tài sản cố định đâu cũng không mang rất nhanh có thể b ằ o phế liên tuyến khởi động máy loại này không có chút nào hàm lượng kỹ thuật sự t ì n h dính dáng đến quốc gia kích thước tin tức chiến tranh lập tức nhường số lớn trẻ tuổi kỹ năng thuật nhân viên nhóm nhiệt huyết sôi trào lên kiểm tra một đài máy móc có thể hay không thắp sáng gắn lại hệ thống liên tuyến nhập vào internet kết cấu toàn bộ quy trình cần bao lâu một cái liên bang di động thông tin kỳ hạ một cái đại học thực tập s i n h s á n g tạo ra một phân hai mươi bảy giây ghi chép toàn bộ tiếp cận một máy tính phòng máy cơ cấu tại biển người bên dưới hình thức hai giờ đầu nhập liên tuyến vận chuyển từng cái mới tinh để cho người ta trận mắt hốc m ồ m ghi chép cứ như vậy không ngừng đã được sinh ra đời hai giờ xây dựng phòng máy có thể có thể kiên trì hai mươi đến bốn mươi phút nhưng chú rủ sao cũng là thời gian phục tinh tập đoàn hành động sau đó toàn bộ phái chủ chiến tại triệu đạt đến phong cùng diệp tăng chức cân đối phía dưới cũng dựa theo này làm Một bộ p h ậ như xí n g là thái hành tập đoàn dục thành tập đoàn chợ cũng là trực tiếp lôi kéo kỹ năng thuật nhân viên mang theo đầy đủ internet giải thông trực tiếp xe tải xông vào phối hàng thương khố ngay tại chỗ mở hủy đi đóng gói kết nối máy tính cùng lưới sáu có đôi khi hai nghìn đồng liên bang một đài tính năng tốt xếp vỡ có thể vì toàn bộ internet giành được năm đến một mươi giây nhưng nếu có một 100 trăm đài một nghìn đài s ẽ vỡ đâu nếu như đại gia không so đo giá cao đầu nhập có thể có đầy đủ nhiều s ẽ vỡ đâu chỉ cần internet trụ cột tuyến đường không đốt đánh gãy đơn thuần những tiết điểm này sẽ vỡ hủy sạch thì có thể làm gì nếu là tăng thêm s ẽ vỡ tốc độ tăng tốc thậm chí có thể ở ngoài mặt mở rộng liên bang toàn bộ lưới độ s u ố n g động làm cho đối phương sức mạnh dần dần pha loãng tại khổng lồ hơn trên mạng vì những cái kia kỹ thuật các thiên tài giành được cũng đủ dài thời gian mà internet trụ cột hệ thống những cái kia vẹn vẹn tham dự số liệu trao đối mà không đánh vác bất luận cái gì tính toán nghiệp vụ tiết điểm cùng sợi khoa học thậm chí là không chung sóng điện dù là lượng tin tức lớn hơn chút nữa cũng sẽ không thiêu hủy làm phí để tư ý thức được vương tử mặc dù mệnh tích phá hư đã đầy đủ nhiều nhưng liên bang dạng mạng lưới thái tựa hồ vẫn duy trì tại cái kia cấp độ bên trên sau đó hắn phát hiện liên bang dân gian hành động m ộ ư ơ i năm vương tử không cách nào tinh chuẩn sàng lọc mục tiêu vấn đề hắn không có cách nào giải quyết mà bây giờ lại tiến hành điều chỉnh cũng đã chậm liên bang đã tiến nhập một loại tương đương trạng thái điên cổng một chút nhất dành trước số liệu xệ vờ lưu lại những cái kia phía trước đóng lại internet phục vụ lại lần nữa mở ra sáu từng cái phòng máy bên trong kỹ năng thuật nhân viên cùng xí nghiệp những người phụ trách liền canh giữ ở nơi đó bọn hắn chuẩn bị xong bình chữa lửa chín thậm chí rất nhiều người bình thường cũng nghĩa vô phản cố gia nhập vào trong đó bọn hắn bật máy tính lên vào internet tiếp đó cái gì cũng không làm vừa uống đồ uống một bên chú ý đến máy vi tính ngụy một khi có cháy bỏng thiêu đốt ngủy lập tức một chén nước dội lên đi rất nhiều người chuẩn bị đệ nhị đ ạ i đệ tam máy tính phải biết liên bang không hề nghi ngờ là toàn thế giới nhân quân nắm giữ máy tính nhiều nhất quốc gia là một quốc gia một cái có nồng đậm kỹ thuật truyền thống quốc gia bị dạng này khích lệ đứng lên cái k i a đem có bao nhiêu có thể sáu lâm văn vương không để cho đại gia chờ quá lâu khi hắn đem quốc nội internet củng cố tới trình độ nhất định sau đó phản kích bắt đầu một mực tại mỗi cái chi nhánh trên mạng trôn địa lôi triệu khiêm là phản kích đ a u thứ nhất tại những cái k i a còn tại nỗ lực duy trì chi nhánh trên mạng hắn trôn xếp đặt rất nhiều chương trình bom những trình tự này đồng thời kích hoạt thời điểm cơ hồ trong nháy mắt ngừng một ba internet vì đó không còn một ngống xuất hiện ngắn ngủi số liệu trước đó những thứ này thẳng tắp internet tổ chức lần nữa bắt đầu triệu k i ê m không có cách nào làm đến hỏa vũ như thế trình độ đem toàn bộ tập đoàn kích t h ứ c hệ thống biến thành một cái trên logic giả lập cục vượt võng nhưng hắn có thể làm cho từng cái cỡ nhỏ internet trở thành một tiết điểm làm một cái khác tiết điểm ra vấn đề thời điểm tiết điểm này trong hội đánh gây ngoại trừ hai cái tiết điểm lẫn nhau liên thông ra những số liệu khác đối với bị hao tổn hệ thống tiến hành chữa trị khi này dạng tiết điểm thật nhiều thời điểm lẫn nhau chữa trị tiếp đó một lần nữa đưa vào sử dụng thì trở thành một cái tốt tuần hoàn triệu k i ê m chiêu này đầy đủ phô bày hắn xem như trước kia ngang dọc internet đệ nhất h a c k e bảo đào chưa giả triệu k i ê m không có trực tiếp cùng vương tử đối đầu đó là hỏa vũ cùng với lâm văn phương nhiệm vụ làm vệ tinh kết nối toàn bộ sau khi chuẩn bị xong lâm văn phương trong nháy mắt hướng về toàn bộ mã hệ thống ném đưa đến trăm vạn mã tính khác biệt chương trình mỗi một cái chương trình cũng là một cái quần tập chỉ lệnh máy phát không ngừng xâm chiếm lan tràn lấy tương tự với vương tử phương thức phá hư mạ internet tiết điểm cùng cơ cấu làm mở rộng đến kích thước nhất định sau đó liền sẽ trực tiếp từ hỏa vũ ở đây nhận được càng nhiều chỉ thị phân tách vì không đồng giả thức tiếp tục quyết chương lâm văn phương không dám đem dây chuyển phản ứng phần mềm quá sớm đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn trả lại xác thực chỉ có loại có thể có tác dụng đây chính là đang khi dễ mọi ạ xem bọn hắn cùng liên bang đến cùng bên kia internet tiết điểm còn lại lượng phong phú ở trước mắt dưới tình huống dù là song phương cũng không phòng ngự lẫn nhau hủy đi đối phương toàn bộ internet liên bang đều sẽ so ngã có bảy giờ trên dưới ưu thế mà tại lâm văn phương làm tương đương bộ an toàn tự dưới tình huống ưu thế này sẽ càng lớn một chút lâm văn phương biết những thời giờ này là liên bang trên dưới vô số người để mà dây thậm chí làm mỹ lì dây tới thống kê thời gian kháng cự tích lũy đi ra ngoài làm tin tức chiến phát triển đến bây giờ cái dạng này phát triển đến toàn dân tham dự giai đoạn tình cảnh như vậy đường lâm văn p ư ơ n g có chút xúc động cái số này thế giới xét đến cùng là thuộc về mỗi cái người bình thường có lẽ đại gia bình thường đủ loại không đáng tin cậy nhưng thời khắc mấu chốt dù là biết mình đóng góp lấy hơi dây tính toán thời gian là như thế không có ý nghĩa nhưng đại gia vẫn là như vậy nghĩa vô phản cố lực lượng như vậy nhường lâm văn phương minh bạch mình tuyệt đối không thể thua chính mình tuyệt đối sẽ không thua làm lâm văn phương tế ra tay này hắn có thể đánh giá ra lâm văn phương chắc chắn còn cất giấu chút thủ đoạn không phải vậy không biết dùng loại này cùng loại vương tử phương thức tới lẫn nhau bạo Cái kia một cái kỹ năng thuật nhân viên thống khổ đứng lên hắn biết p h i đề tư muốn từ bỏ dù là song phương cùng nhau lui về làm lại lần nữa liên bang thiệt hại tuyệt đối lớn hơn nữa nhưng phí đề tư không dám làm quyết định này nếu như đối phương bảo trì bây giờ trạng thái như vậy song phương dần dần ra khỏi a không có ý nghĩa mười lăm ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì liên bang khôi phục tin tức hiện tại internet cần một năm mà nói như vậy chúng ta cần ít nhất ba đến năm năm đừng quên quốc gia chúng ta tử phần có một sẹ vở sản phẩm là đến từ liên bang hoặc chuyên trở liên bang bên trong gương xử lý đơn nguyên hắn khoát tay áo không để cho bọn thủ hạ nói cái gì phối hợp tại trên đài điều khiển vì vương tử thâu nhập từng bước lui ra chiến đấu hành động chuẩn tắc hóa có thể đọc vương tử cũng có đầy đủ lý giải nhưng này dạng lời nói thật sự là để cho người ta nói không nên lời xấu phạm c ự thanh biết mình xong bởi vì chính mình lòng tham cũng bởi vì dân sinh phái dẫn dụ vương tử hoàn toàn xâm nhập vào nguyệt hải liên bang internet hệ thống bên trong mặc dù bây giờ chịu đến k h ô n g chế những cái kia hệ thống internet cũng chỉ là dân gian hệ thống internet nhưng đây không phải hắn đào thoát tội lỗi lý do huyết nguyệt kế hoạch thất bại hơn nữa đối liên bang tạo thành tổn thất lớn như vậy có thể chắc chắn phạm c ử u thanh nửa đời sau muốn tại phòng tối trung độ qua dù lập cập cầm điện thoại lên phạm c ử u thanh cùng dân sinh phái một cái người lãnh đạo nói chuyện điện thoại huyết nguyệt tiến công ả căn cứ quân sự là dân sinh phái người dẫn dắt sự tính đến trình độ này phạm cựu thanh cũng chỉ có thể tìm dân sinh phái người tìm kiếm chếm nhưng mà liên tiếp đánh mười mấy điện thoại điện thoại một phía khác nhưng thủy t r u n g không có ai tiếp dân sinh phái người không có khả năng không chú ý trận này internet chiến khả năng duy nhất chính là huyết n g u y ệ t kế hoạch thất bại sau đó phạm cựu thanh cùng thiên hoa tập đoàn bị dân sinh phái người trở thành con rơi thiên hoa tập đoàn lúc hữu dụng bọn hắn không ngại cho phạm cựu thanh điểm chỗ tốt nhường anh cựu thanh thậm chí toàn bộ thiên hoa tập đoàn t ừ tâm tháp địa vì bọn họ làm việc nhưng mà xông ra đại họa dân sinh phái người không có hảo tâm như vậy chú ý thiên hoa tập đoàn cùng phạm cựu thanh hạ chẳng là như thế nào mặc dù cử động như vậy sẽ để cho một nhóm người thất vọng đau khổ nhưng mà dân sinh phái người cũng không thể không làm như vậy. lư mưa nho lên đài còn không có bao lâu tại liên bang lực ảnh hưởng cũng còn lâu mới có được đến một lời vừa ra, vạn người hưởng ứng trình độ dân sinh phái rất chân quý bây giờ được lực ảnh hưởng thế thiên hoa tập đoàn nhận lãnh lần này thay họa không thể nghi ngờ sẽ rất lớn trên trình độ suy yếu dân sinh phái lực ảnh hưởng trong chính trị chưa từng có cảm tình có chỉ là lợi ích cùng phạm cựu thanh một dạng huyết nguyệt kế hoạch thất bại sau đó thiên hoa tập đoàn lưu lại mấy cái kỹ năng thuật nhân viên người người đều kinh hãi lạnh mình bọn hắn cũng là huyết nguyệt kế hoạch người tham dự hơn nữa còn là chủ yếu người phụ trách một trong đưa tới lớn như vậy thay họa lần này internet chiến kết thúc về sau bọn hắn được đưa tới cục điều tra trung bản hỏi một phen là khẳng định vận khí không tốt thậm chí lại bởi vậy bị hình phạt đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay thiên hoa tập đoàn phổ thông kỹ năng thuật nhân viên cũng đã rời đi chỉ có bọn hắn những thứ này có rất lớn trách nhiệm người phụ trách lưu lại bọn hắn đã cùng thiên hoa tập đoàn cột vào một khối thiên hoa tập đoàn xong cũng liền đại biểu cho bọn hắn cũng xong rồi làm lâm văn phương kinh hồng đồng dạng ra tay ổn định cục diện sau đó nhìn lên trời hoa tập đoàn trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn nhìn xem đã biến thành vương tử liên bang chiến lược đại bản doanh phòng máy tâm tình của mọi người lập tức li xem như t ố i đứng mũi chịu xào liên bang tập đoàn bọn họ là tuyệt đối không thể tùy tiện ngắt mạng tắt máy tổng giám đốc chúng ta là không phải hẳn là cầu viện một chút lâm tiên sinh thiên hoa tập đoàn internet quyền hạn mặc dù bị chờ hạ cộng hòa quốc nhân đã k h ô n g chế nhưng vẫn là có rất lớn tác dụng nếu như lâm tiên sinh có thể nhúng tay nói không chừng chúng ta tạo thành thiệt hại còn có thể giảm đi một chút một cái đầu não linh hoạt kỹ năng thuật nhân viên nghị nghị hướng về phía phạm c ử u thanh nói tự thân lợi ích cùng thiên hoa tập đoàn khóa lại tại một cái hắn đã hao hết tâm tư tìm kiếm cách giải quyết đối với lâm văn p ư ơ n g còn có lâm văn p ư ơ n g phạm cựu thanh như ở trong ngộng mới、tỉnh. trong mắt lại có một tia ánh sáng nếu là có thể nhường lâm văn phương tiến vào thiên hoa tập đoàn một lần nữa đem thiên hoa tập đoàn internet k h ô n g chế quyền hạn vật lại có thể ở một mức độ rất lớn hạn chế vương tử giảm b ấ t nguyệt hại liên bang thiệt hại dân sinh phái người phản ứng đã biểu lộ bọn hắn từ bỏ thiên hoa tập đoàn lúc này mời lâm văn phương đến thiên hoa tập đoàn tới căn bản cũng không có cái gọi là phe phái phân tranh vì mình tính mệnh cũng vì thiên hoa tập đoàn phạm cựu thanh quyết định cùng dân sinh phái quyết liệt điện gai cấn nhanh liền thông người nghe điện thoại là nhạc vũ âm lâm văn phương còn tại đắm chìm tại cùng vương tử trong tranh đấu tất cả gọi điện thoại tới cũng là nhạc vũ âm ngắn gọn chính mình mời nói cho nhạc đem mời cho v lâm văn vương tử, chưa ngồi ở thiên diệu tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong một tia không tán nhìn chằm chằm màn hình thỉnh thoảng kiểm tra một chút họa vũ đưa ra tới báo cáo thiên ạ i lâm văn ư n trung g quanh nhưng là thiên diệu tập đoàn、so、n h ở nơi này chàng internet tin tức chiến bên trong cùng thiên hoa tập đoàn cùng với phục hưng tập đoàn kiên quyết bất đồng địa vị cũng là dẫn đến những thứ này kỹ năng thuật nhân viên cảm xúc tăng cao một cái nguyên nhân chủ yếu tiên h diệu tập đoàn an toàn phòng ngự phương sách đã làm rất khá bọn hắn tin tưởng lâm văn phương bộ an toàn thự liền xem như mất cả tháng hải liên bang hệ thống internet l u ô n hãm thiên diệu tập đoàn hệ thống internet cũng sẽ không có nguy hiểm mà n g u y ệ t hải liên bang thiệt hại cũng không phải bọn hắn tạo thành tương phản trong cuộc chiến tranh này bọn hắn vai trò là vai trò của chúa cứu thế ở nơi này điều kiện tiên quyết trận chiến tranh này chính là một hồi hậu cần bảo đảm tuyệt đối an toàn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chiến tranh chiến tranh như vậy sao có thể không để những thứ này kỹ năng thuật nhân viên hương thị phấn đâu nhạc vũ âm cầm điện thoại di động đi tới thời điểm lâm văn phương trên mặt lộ ra một tia không ki cái này không kiên nhẫn không phải nhằm vào nhạc vũ âm mà là nhằm vào những cái kia không ngừng đem điện thoại đánh tới người từ thiên hoa tập đoàn hệ thống phòng ngự bị công phá đến bây giờ đã có năm sáu điện thoại đánh tới ở trong đó có lư u mặt nho có t ừ phật có lận t r ạ c h sa cẳng có dân sinh phái những người đại biểu kia không ngoài dự tính những người này gọi qua điện thoại tới mục đích cũng là đem trận này internet chiến tranh nhờ cậy cho liếu lâm văn phương mặc dù bọn họ cũng đều biết cho dù bọn họ cái gì cũng không nói lâm văn phương cũng sẽ làm như vậy ít nhất gọi qua điện thoại tới biểu thị ra mình một loại thái độ a dìn lần này đánh tới là thiên hoa tập đoàn tổng tài của phạm cự thanh hắn mời ngươi đến thiên hoa tập đoàn tổng bộ đi thiên hoa tập đoàn ở nơi này tràng internet trong chiến tranh địa vị vẫn là rất mấu chốt ngươi có muốn hay không đi xem một chút đau lòng nhìn liễu lâm văn phương một mắt nhạc vũ âm ôn lu nói thiên hoa tập đoàn lâm văn phương s ữ n g sở tiếp đó cười lạnh lúc mới bắt đầu chết sống không để ta thăm ra hiện tại xuất hiện vấn đề lại chạy tới cái này phạm cựu thanh thật đúng là có thể kéo phía dưới khuôn mặt tới đoán chừng dân sinh phái người đã đem thiên hoa tập đoàn từ bỏ dân sinh phái người không có cái dành thiên hoa tập đoàn vương tha lời nói phạm cựu thanh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp có dân sinh phái người bảo đảm l coi như lần này liên bang thiệt hại không cách nào tính toán phạm c ử u thanh cũng sẽ không phải chịu quá mức nghiêm trọng trừng phạt bất quá là dân sinh phái người nhường ra một bộ phận lợi ích chính trị tới mà thôi rất rõ ràng phạm c ử u thanh không có may mắn như vậy dân sinh phái người không biết dùng lợi ích chính trị đem đổi lấy một cái đã thất bại người chấm ngâm một chút lâm văn phương nói đi xem một chút cũng tốt thiên hoa tập đoàn trong cuộc chiến tranh này vị trí rất mấu chốt nếu là có thể đem thiên hoa tập đoàn internet không chế quyền hạn một lần nữa đoạt lại vương tử đường lui liền bị chặt đứt chỉ là trong một giây lát lâm văn p ư ơ n g liền có quyết định trận này internet chiến tranh quan hệ đến mất cả tháng hải liên bang lợi ích. nhưng phải mà không theo tính thời cảm đợi chuẩn chút, bị một lâm văn phương đến gần thiên hoa tập đoàn hỏa vũ nhưng là cho lâm văn phương phát tới cảnh báo vương tử thế công đột nhiên ra tăng hỏa vũ sắp không ngăn được thiên hoa tập đoàn đã xảy ra chuyện đây là lâm văn phương khi nhìn đến phần báo cáo kia thời điểm phản ứng đầu tiên thiên hoa tập đoàn là trong cuộc chiến tranh này liên bang phương diện tiền tuyến nhất thành lũy mặc dù tòa pháo đài này tạm thời bị vương tử không chế được nhưng mà tòa pháo đài này đồng dạng kẹt vương tử ra vào liên bang internet thể hệ thông đạo chỉ cần thiên hoa tập đoàn internet hệ thống không có bị hoàn toàn thiêu hủy vương tử dòng số liệu liền từ đầu đến cuối bị hạn chế nhưng mà thiên hoa tập đoàn hệ thống internet bị triệt để t i ê u hủy liền không đồng dạng đã mất đi thiên hoa tập đoàn internet hệ thống nguyện hải liên bang không chỉ là đã mất đi một cái phản công tiền tuyến thành lũy càng là đã mất đi một cái hạn chế vương tử cửa ải không có thiên hoa tập đoàn vương tử liền có thể không hạn chế chút nào ra vào n g u y ệ t hải liên bang đem chính mình tính công kích phát huy đến lớn nhất trình độ lâm văn vương biết tại đại chiến cuộc trên mặt mình và mã phương diện đã có ăn ý tại r i ê n g phần mình thu tay lại vì cái gì lúc này sẽ xuất hiện loại vấn đề này 358 chương 456, chương chế cái cao Úc. khống theo thiên nhân Phương thiên hoa Thi mang đoàn viên, Văn đoàn tổng mất đảm Lâm tập vọt tập bảo vào diệu vệ bộ dọc theo đường đi thông suốt lâm văn vương trực tiếp tiến nhập thiên hoa tập đoàn trung tâm nghiên cứu ở trên thiên hoa tập đoàn trung tâm nghiên cứu bên ngoài lâm văn vương đã nghe đến rồi một cỗ mùi máu tươi là một thân kinh bách chiến chiến sĩ lâm văn vương đối với loại này mùi máu tươi là rất nhạy cảm một hai người tử vong tuyệt đối không phát ra được nồng như vậy nặng mùi máu tươi thiên hoa tập đoàn nhân sợ là bị diệt tuyệt quả nhiên tiến vào trung tâm nghiên cứu phía sau lâm văn vương phát hiện ở đây khắp nơi đều là thi thể phạm lâu rõ ràng cùng với thiên hoa tập đoàn kỹ thuật cốt cắn đều biến thành thi thể t h ở thiên hoa tập đoàn trung tâm nghiên cứu bên trong s á t mặt tâm trầm đứng tại trung tâm nghiên cứu bên trong nhìn xem thi thể đầy đất lâm văn phương trong lòng có cổ lửa dẫn bắt đầu thiêu đốt trầm mặc một hồi sau đó lâm văn phương mang theo cái kia hai cái bảo đảm vệ nhân viên hướng lên trời hoa tập đoàn phòng máy đi đến thiên hoa tập đoàn phòng máy đã cả bị tiêu hủy x ệ vỡ hỏng c ả s ở trực tiếp phân thành đầy đất m ạ n h vụn vật lý internet kết nối cũng tất cả đều bị chặt đứt mặc dù đang nhìn thấy phạm lâu rõ ràng cùng với thiên hoa tập đoàn kỹ thuật cốt cán nhóm sau khi bị giết chết lâm văn phương thì có dạng này dự cảm nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện tận mắt thấy lại là một chuyện khác cái kia hạ sát thủ nhân một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho lâm văn phương lưu lại. âm ảnh hải phu nạp lâm văn phương ở trong lòng phẫn hận thì thầm nếu như nói vương tử xuất hiện là lâm văn phương đem hoài nghi mục tiêu nhắm ngay âm ảnh hải phu nạp mà nói thiên hoa tập đoàn bị hủy diệt nhưng là nhường lâm văn phương xác định ý nghĩ này ngoại trừ âm ảnh hải phu nạp không có ai sẽ đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy đã mất đi thiên hoa tập đoàn hệ thống internet n g u y ệ t hải liên bang cùng chợ á cộng hòa quốc ở giữa trận này tin tức chiến tranh hoàn toàn mất đi không chế vương tử mất đi không chế chợ á cộng hòa quốc hòa nguyễn hải liên bang đã rất an ý tại riêng phần mình thu tay lại ở nơi này trước mắt phí đề tư cho dù trong lòng b nhưng mà tại đem tuyến đường kết nối chặt đ ứ t sau đó vương tử cũng không có dựa theo chương trình trở lại chuẩn bị cho hắn xẻ vờ ở bên trong tương phản bởi vì thiên hoa tập đoàn internet hệ thống bị triệt để chặt đ ứ t vương tử tại nguyệt hải liên bang internet hệ thống bên trong nhấc lên một vòng mới tiến công nhiều phiên thăm dò không có kết quả sau đó phí đề tư cuối cùng thừa nhận sự thật này hắn đã mất đi đối với vương tử khống chế quyền hạn cho ra cái kết luận này sau đó phí đề tư tâm từng chút một chìm xuống dưới sợ hãi từ từ chiếm cứ phí đề tư não hải chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng xảy ra tại vương tử xuất hiện thời điểm phí đề tư vẫn lo lắng không thôi bởi vì hắn vẫn không có nhận được vương tử cao nhất khống chế quyền hạn vương tử xuất hiện có thể là một cái ngẫu nhiên cũng có thể là là có một đôi không nhìn thấy đại thủ đang điều khiển giả nếu như là cái trước vương tử mất khống chế liền nói do hắn đã đã thức tỉnh bản thân ý thức hơn nữa từng bước thoát khỏi loài người khống chế hướng về trong tiểu thuyết khoa huyễn lấy trường khống hủy diệt nhân loại làm mục tiêu gian á c trí năng sinh mệnh phương hướng phát triển thế giới hiện tại đối với internet ỷ lại đạt đến trước nay chưa có trình độ thậm chí rất lớn một bộ phận đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng là thông qua máy tính internet tới khống chế nếu như vương tử thật là tự chủ thức tỉnh trí tuệ nhân tạo hơn nữa thoát khỏ tại k i ai cũng tiểu không có phát giác dưới tình huống lợi dụng từng cái ngẫu nhiên nhường vương tử xuất hiện tiếp đó khống chế phí đề tư bọn người cùng nguyệt hại liên bang tiến hành một hồi internet phương diện tin tức đại chiến bất quá trận này tin tức chiến kết quả cuối cùng như thế nào Có m ộ trên thực n g tế c h â u á cộng hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang ở giữa đấu tranh đầu nguồn chính là cực quyền hải phun nạp cùng phục hưng hải phun nạp ở giữa đấu tranh c h ờ á cộng hòa quốc hòa n g u y ệ t hải liên bang cùng với hai phe sau lưng hải phu nạp hiệp hội tổn thương nguyên khí nặng nề có khả năng nhất được lợi chính là âm ảnh hải phu nạp hơn nữa chuyện lần này cũng rất có âm ảnh hải phu nạp phong cách nhưng mà có một chút phí đ ể tư không nghĩ ra chẳng lẽ trận này tin tức chiến tranh từ mới vừa bắt đầu chính là âm ảnh hải phu nạp dẫn dắt từ vương tử xuất hiện đến n g u y ệ t hải liên bang bộ tổng tham mưu đưa ra internet vũ khí kế hoạch m ã i cho đến thiên hoa tập đoàn sâm lần chợ á cộng hòa quốc căn cứ quân sự cuối cùng dẫn phát hai nước toàn diện internet chiến tranh đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản quá trình nếu như nói đây hết thể cũng là tại âm ảnh hải phu nạp dưới sự dẫn đường tiến hành như vậy âm ảnh hải phu nạp năng lượng liền có thể xưng kinh khủng thần không biết quỷ không hay đem mạnh nhất trên thế giới lớn hai quốc gia đùa bỡn trong tay t ầ m tại bất luận cái gì người đều không có phát giác thời điểm đem cả hai dẫn vào một hồi tỉ mỉ bố trí trong c ạ m ấy loại này sắp đặt năng lực là bực nào làm người sợ hãi hai cái này có thể mặc kệ cái nào đều không phải là phí đề tư mong muốn bởi vì bất kể là cái nào kết quả cuối cùng cho phí đề tư mang tới cũng là ác m ộ sự tính đến một mức này phí đề tư muốn giấu giếm đều không dối gặt được chỉ có thể cùng lai ngang tư nói lai ngang tư biết được sau chuyện này cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh vốn là c h ờ a cộng hòa quốc cùng nguyệt hải liên bang lần này internet đại chiến song phương đều rất an ý chuẩn bị thu tay lại vương tử cái này n á o trò sự tình càng đã xảy ra là không thể ngăn cản nếu để cho lâm văn phương hiểu lầm đây là nhóm người mình thừa dịp nguyệt hải liên bang b u n g lòng thời điểm sau lưng hạ độc thủ nữa đối c h ờ a cộng hòa quốc tiến hành p h ả n kích c h ờ a cộng hòa quốc thiệt hại liền thật sự lớn kết quả như vậy không chỉ có phi đề tư đảm đường không nổi lai n a n g tư đồng dạng đảm đường không nổi tại hướng ken hồi báo tình h u ố n sau đó lai n a n g tư thông qua cực quyền hải phun ạ p bí mật phương thức liên lạ nọ mạn mặc dù ly khai cực quyền hải phu nạp nhìn về phía nguyệt hải liên bang dù sao lấy phía trước là cực quyền hải phu nạp tại m ạ cá c trung hòa quốc chấp hành quan chờ á cộng hòa quốc bí mật phương thức liên lạc nọ mạn vẫn là rất quen thuộc thông qua bí mật phương thức liên lạc lai n a n g tư rất dễ dàng liền cùng nọ mạn có liên lạc nọ mạn tại bội phản cực quyền hải phu nạp đến rồi nguyệt hải liên bang sau đó qua rất thoải mái tuy nói là không có lấy trước kia loại đang nắm đại quyền cảm giác nhưng mà hắn cũng tương tự hưởng thụ trước đó chưa từng hưởng thụ yên tĩnh cùng an ổn nọ mạn cùng chỗi một chỗ bội phản đến nguyệt hải liên bang những một cái phản bội tổ quốc của mình đi tới tha hương nơi đất khách quê người nhân còn có thể hưởng thụ được cuộc sống như vậy bọn hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này lai ngang tư cùng nọ mạn liên lạc thời điểm nọ mạn cũng là lấy làm kinh hãi hắn không biết vào thời điểm nhạy cảm này lai ngang tư cùng chính mình liên hệ đối với mình tương lai có ảnh hưởng gì nhưng mà đợi đến lai ngang tư đem vương tử sự tỉnh cùng nọ mạn nói một cái thời điểm nọ mạn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề xem như cực quyền hải phu nạp khi xưa chấp hành quan nọ mạn đã từng nghiên cứu qua âm ảnh hải phu nạp phong cách hành sự chuyện lần này cơ hồ cùng âm ảnh hải phu nạp phong cách hành sự không có sai biệt. rất nhanh nó mạng liền nhận định lần tha nạn này tám thành là âm ảnh hải phu nạp làm ra mà vương tử quyền hạn tối cao cũng là n ắ m ở lại ảnh hải phu nạp trong tay đang cùng vương tử đại chiến lâm văn phương tâm tình thật không tốt phía trước chờ a cộng hòa quốc cùng n g u y ệ t hải liên bang rất có ăn ý đình chỉ giữa hai bên công kích nghĩ từ từ đem lần này internet tin tức chiến lừng lâm văn phương cũng đúng là làm như vậy nhưng mà thiên hoa tập đoàn hệ thống internet hoàn toàn bị chặt đứt cùng với theo sát mà đến vương tử càng thêm mãnh liệt tiến công không thể không khiến lâm văn p ư ơ n g hoài nghi phía trước chờ a cộng hòa quốc nhân có phải hay không dùng kế hoa minh chợ Á cộng hòa quốc nhân hẳn rất minh bạch trận này internet tin tức chiến tiếp tục tiến hành tiếp n g u y ệ t hải liên bang tất nhiên thiệt hại rất lớn nhưng mà chợ Á cộng hòa quốc thiệt hại tuyệt đối tại n g u y ệ t hải liên bang phía trên trong lòng tức giận lâm văn phương thậm chí chuẩn bị xong mới một nhóm số liệu bao chỉ chờ vương tử thế công có chút hòa hoãn liền thả vào chợ Á cộng hòa quốc khu vực bên trong cùng lần trước chương trình bao có chỗ khác biệt lần trước lâm văn phương đầu phóng mấy trăm vạn số liệu bao chẳng qua là cho chợ a cộng hòa quốc một bài học lần này lâm văn p ư ơ n g cũng bị đánh ra nộ khí chuẩn bị những trình tự này tối mục đích cũng biến thành t ư ơ n g mạng a cộ lâm văn phương đang chuẩn bị đem cái này một nhóm chương trình bao toàn bộ thả vào chợ á cộng hòa quốc trong hệ thống cái này một nhóm số lượng gần ngàn vạn chương trình bao đưa lên trôi qua về sau chợ á cộng hòa quốc internet hệ thống sẽ bị hoàn toàn tê liệt đi không có thời gian mấy năm tuyệt đối không khôi phục lại được tiếp vào nọ mạn gọi điện thoại tới lâm văn phương lập tức trở m ặ t rất lâu phía trước hắn đã thông qua đối với dạy m ẩ n h u y n h đệ sĩ nghiệp điều tra nhất là nắm giữ t ắ c lan cắm d ạ y m ẩ n nhường h ắ n đối với đến cùng vương tử cái này trí năng hạch tâm đến từ đâu cùng với tại mà cá đóng vai nhân vật gì có hiểu một chút dù là không có nọ mạn nhắc nhở, hắn đều đại khái có thể đoán được âm ảnh hại phu nạp đối với vương tử nhất định là lưu lại một tay nọ m ạ n nói cho lai mui tư nhường chờ a cộng hòa quốc nhân ngừng hết t h ể internet thao tác nếu là ở chúng ta cùng vương tử tranh đoạt quyền khống chế thời điểm chờ a cộng hòa quốc người dám ra tay ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá gấp trăm lần nghìn lần đánh đổi lâm văn phương tự tin tự có năng lực này lai ngang tư cũng tin tưởng lâm văn phương có năng lực như thế không có điều gì dị nghị lai ngang tư sẽ đồng ý l i u lâm văn phương yêu cầu tương mặt a cộng hòa quốc kỹ năng thuật nhân viên tất cả đều rút lui hoàn toàn thoát ly lần này internet tin tức chiến Phía tại liên bang internet hệ thống bên trong vương tử cùng diễn sinh dấu hiệu phản phất là một đoàn khắp nơi chui loạn thủy thể một chỗ công kích thất bại lập tức thay đổi vị trí mục tiêu hướng về địa phương khác công kích ban đầu thế công tập trung ở liên bang hệ thống trụ của tuyến đường bên trên bây giờ lại vô tự mà hướng chạy bốn phương tạm hướng 359 chương thúc hết thể đều kết đều lâm, lâm văn phương ở trên thiên hoa tập đoàn ngây người không đến hai mươi phút liền lập tức trở về cơ giáp sư một lần nữa bố trí bức kế tiếp xử trí phương án triệu k i ê m tại lâm văn phương không có ở đây trong khoảng thời gian này gánh vác thi khống internet phòng ngự tác chiến trọng trách với hắn mà nói đây là kinh nghiệm có được cái này đệ nhất hacker mặc dù trước kia làm qua rất nhiều để cho người ta trận mắt hốc mồm sự tình nhưng loại quốc gia này cấp bậc tin tức đối kháng nhưng là hắn chưa bao giờ từng có cơ hội đặt chân lĩnh vực triệu k i ê m áp dụng phương pháp để cho người ta trận mắt hốc mồm máy ảo đối với bất luận cái gì hacker tới nói máy ảo chuyện này đều không phải là cái gì quá phiền phức quá khó đồ vật nhưng ở loại này trong đại chiến đem loại thủ đoạn này thế ra lại cần cực kính liên tưởng năng lực cùng chương trình bản lĩnh triệu khiêm biết khổng lồ tin tức lưu đối với gia đình bình thường máy tính tới nói là như thế nào tai nạn chiến tranh không phải tác động đến người bình thường lợi dụng bây giờ đã an định lại internet triệu khiêm có thể gạt ra rất nhiều tính toán tài nguyên tới nhất là thiên diệu tập đoàn cùng phục tinh tập đoàn hệ thống làm cơ bản hoàn thành nội bộ phong bế sau đó đối ngoại liên lạc thông đạo c h ỉ n h hợp hảo tất nhiên có số lớn giải thông để chống lại điều động một cái bộ phận để đó không dùng trạng thái phòng máy tính toán trung tâm trường cao đẳng cơ lớn cơ các loại hắn có đầy đủ tài nguyên làm ra vô cùng to lớn máy hảo nhóm liên bang gần như trong nháy mắt nhân quân tăng lên một đại xếp những thứ này hệ thống mô phỏng rất dễ dàng bị phá hư nhưng cùng trước đây chiến đấu một dạng mấu chốt ở chỗ giành được bước kế tiếp tác chiến thời gian phía trước thủ đoạn có hạn lâm văn p h ư ơ n g chỉ có thể bỏ mặc người bình thường cùng thương nghiệp xí nghiệp thiệt hại nhưng bây giờ bọn hắn có năng lực đem bộ phận này thiệt hại làm cho những này giả tưởng để đó không dùng tài nguyên tới trước tiên gánh chịu ít nhất là cái có lực hỏa hoãn bất quá kỳ dư thời gian tại vương tử không chút kiên kỵ phá hư phía dưới tựa hồ cũng tại chậm rãi đi tới đầu lâm văn vương vương tử thế công mạnh mẽ quả đáng ta không ngăn được hòa vũ cùng vương tử trên internet dòng giã tỷ thứ năm sáu tiếng bị vương tử bức bách liên tục bại lui ở nơi này chàng internet tin tức chiến bên trong h ò a vũ cùng vương tử địa vị phải không ngang hàng hòa vũ vừa muốn ngăn trở vương tử không ngừng tiến công còn muốn cam đoan thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn cùng với những người dân kia ở giữa cùng lạc hệ thống không chịu đến tổn thất quá lớn bản thổ chiến đấu h ò a vũ tại chiếm giữ nhất định ưu thế đồng thời cũng có rất lớn lo lắng không dám b u ô n g tay ra chỉ sợ động tĩnh quá lớn đem liên bang internet hệ thống sụp đổ mà vương tử cần làm nhưng là bất chấp hậu quả phá hư bất kể là cái gì hệ thống internet chỉ cần là thuộc về nguyệt hải liên bang liền toàn bộ tê liệt trí tuệ nhân tạo vương tử có rất mạnh ăn mòn tính chất đang cùng hỏa vũ tranh đoạt internet quyền khống chế thời điểm vương tử tại nguyệt hải liên bang hệ thống internet trung sinh trở thành vô số trình tự bao cái này từng cái một trình tự bao cũng có thể xem là vương tử t ự thể chỉ cần không có tại đệ nhất thời gian đem các loại trình tự bao xóa bỏ những thứ này trình tự bao liền sẽ tự động phục chế nhường internet bên trong số liệu càng lai việc nhiều không ngừng gia tăng trình tự bao sẽ ngăn chặn liên bang một bộ phận internet nhường internet vận chuyển tốc độ càng lai việc chậm thu phí một bộ phận tài nguyên thanh lý những thứ rác rời này trình tự bao cũng chiếm cứ hỏa vũ rất lớn tài nguyên khiến cho hỏa vũ đối với vương tử tiêu trừ độ khó càng lai、like、việt đại có lẽ ta có biện pháp giải quyết những thứ này t r ì n h tự bao triệu khiêm tìm được liễu lâm văn vương nghĩ nghĩ nói internet bên trong trình tự bao số lượng đã càng lai、like、việt nhiều một bộ phận internet đã bị những thứ này t r ì n h tự bao ngăn chặn ảnh hưởng cực lớn hỏa vũ đối với toàn bộ internet giám sát cùng năng lực phòng ngự chỉ cần đem những thứ này trình tự bao xóa bỏ hỏa vũ đối mặt chính là một cái không có người giúp vương tử cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng thêm hỏa vũ phần thắng phương pháp gì lâm văn vương đã bị vương tử không ngừng sinh thành những thứ này chỉnh tự bao làm cho sức đầu mẹ chán lại không có phương pháp thích hợp giải quyết bây giờ chỉ cần là có thể đem cái này giải quyết vấn đề phương pháp lâm văn phương cũng không để ý thử một phen đem toàn bộ n g u y ệ t hải liên bang internet khởi động lại tiếp đó đem chúng ta công ty nghiên cứu đại quy mô tin tức loại bỏ hệ thống lắp đặt tại liên bang hệ thống internet bên trên dạng này vương tử sinh thành trình tự bao cũng sẽ bị thanh trừ đã mất đi những thứ này trình tự bao vương tử cũng chỉ là đã mất đi nanh vớt lá hổ mặc người chém giết sau khi nói xong triệu khiêm tâm h ý sâu sắc nhìn xem lâm văn p ư ơ n g chờ đợi lâm văn p ư ơ n g quyết định triệu k i ê m phương pháp rất đơn giản cũng rất hữu hiệu nhưng mà áp dụng phương pháp này lâm văn phương nhưng là có rất lớn áp lực n g u y ệ t hải liên bang là kỹ thuật đông đúc hình quốc gia đối với hệ thống internet t í n h n g lại quá nghiêm trọng mất cả tháng hải liên bang hệ thống internet khởi động lại vậy thì đại biểu cho tại khởi động lại trong khoảng thời gian này n g u y ệ t hải liên bang là không có có một tí internet mỗi một giây n g u y ệ t hải liên bang đều có thể có mấy trăm chính là mấy trăm tỷ thiệt hại lâm văn phương không dám hứa chắc liên bang những người lãnh đạo sẽ đồng ý phương pháp này c h ầ m tư một chút lâm văn phương vẫn là quyết định thử một lần liên bang hệ thống internet bên trong tồn tại những thứ rác r ư i này chỉnh tự bao cũng là tạm thời khởi động lại sau đó những thứ này chỉnh tự bao đều sẽ tiêu thất mà cài đặt đại quy mô tin tức loại bỏ hệ thống sau đó vương tử lại áp dụng loại phương pháp này cũng sẽ nhận hạn chế rất lớn không thể không nói đây là một cái rất đơn giản hữu hiệu phương pháp nghĩ nghĩ lâm văn phương đã thông lô vũ nho điện thoại của chuyện trọng yếu như vậy cũng chỉ có thân là tổng thống liên bang lô vũ nho có quyền lực quyết định hãy không áp dụng phương pháp này vẫn là giao cho lô vũ nho tới phiền nào a lô vũ nho một mực chú ý trận này internet tin tức chiến trận này internet tin tức chiến kết cục như thế nào đem trực tiếp ảnh hưởng đến lô vũ nho chiến tích thân là một cái người liên bang lô vũ nho cũng không nguyện ý nhìn thấy đối địch nước người đang quốc gia mình hệ thống internet bên trong như vậy phá hoại loại trình độ này phá hư đã có thể làm cho liên bang thương cân đậu cốt không có phương pháp khác binh vũ nho cũng rất đau đầu khởi động lại toàn bộ liên bang hệ thống internet cho liên bang tạo thành thiệt hại quá lớn nếu có cách thức khác lô vũ nho kiên quyết không đồng ý sử dụng phương pháp này lâm văn phương c ư ờ i khổ một cái trực tiếp đem tình huống trước mắt nói cho lô vũ nho tổng thống tiên sinh những thứ này trình tự bao tồn tại thực đ ạ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới họa vũ năng lực phòng ngự vương tử tạo ra những thứ này trình tự bao chỉ cần thời gian rất ngắn họa vũ t h a n lô vũ nho nói h ư n cần g là ra phân phân tích biệt các lời o như vậy liên biểu thị hắn đã đồng ý liệu lâm văn phương khởi động lại liên bang hệ thống internet mà khởi từng cái l mệnh lệnh thông qua phụ tổng thống hạ đạt tại lô vũ nho mệnh lệnh dưới liên bang các bộ môn cũng là toàn lực phối hợp rất nhanh liền làm xong hết thẻ chuẩn bị chỉ cần lâm văn phương ra lệnh một tiếng toàn bộ liên bang internet thể m ũ i liền sẽ khởi động lại liên bang internet hệ thống khởi động lại trải qua suốt 30 giây đối với một người tới nói thời gian này rất ngắn ngay mấy lần con mắt liền đi qua nhưng mà đối với toàn bộ liên bang tới nói cái này 30 giây nhưng là vô cùng dài dàn g dặc liên bang tất cả cùng hệ thống internet có liên quan bộ môn xí nghiệp đều ở đây 30 giây bên trong ngưng làm việc đối với hệ thống internet ứng dụng đến các ngành các nghề liên bang tới nói đây là không thể bù đắp thiệt hại cũng may mắn chỉ là ba giây nếu là sau một quãng thời gian e rằng nguyệt hải liên bang phát triển kinh tế đều sẽ bởi vì lần này khởi động lại lùi lại nhiều năm nguyệt hải liên bang hệ thống internet khởi động lại sau đó lâm văn vương sẽ vì thiên diệu tập đoàn chuẩn bị đại quy mô tin tức loại bỏ hệ thống lấy ra từng cái c h ỉ n h tự bao lấy thiên diệu tập đoàn làm trung tâm nhanh chóng hướng về liên bang toàn bộ hệ thống internet lan tràn mà đi hơn nữa nhanh chóng trang bị tại vương tử chưa lúc phản ứng lại hoàn thành lắp đặt có cái này đại quy mô tin tức loại bỏ hệ thống vương tử sinh ra những cái tia g i c rời trình tự bao có thể tại đệ nhất thời gian bị xóa bỏ cái này cũng cực lớn chậm lại hỏa vũ áp lực ngoại trừ phía trước đã đi qua xử trí hạch tâm trụ cột tuyến đường toàn bộ liên bang tại ngắn ngủi 30 giây bên trong toàn bộ n g ắ t mạng từng cái chi nhánh tọa độ số liệu toàn bộ bị thanh không đồng thời thông hướng liên bang bên ngoài toàn bộ tuyến đường cũng đều ngắn ngủi gián đoạn tại vương tử hoàn toàn biến mất tại liên bang internet bên trong phía trước bộ phận này kết nối cũng sẽ không khôi phục vương tử ngay cả chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có tại liên bang con số internet hệ thống r a phả đồ bên trên từng mảnh nhỏ hệ thống lần nữa khôi phục biểu thị bình thường cùng khỏe mạnh màu xanh lam chịu công kích không ổn định màu đỏ màu cam màu vàng khu vực cấp tốc giảm bớt từng cái khởi động lại hoàn thành hơn nữa tổ chức trở thành một a n toàn đơn nguyên hệ thống một lần nữa tăng thêm tiến vào internet càng lai việt nhiều khu vực khôi phục kết nối đối với cơ bản hoàn thành số liệu cùng giọng nói thông tin internet hợp nhất liên bang tới nói các nơi bởi vì bên trong g ã y mất đại bộ phận thông tin mà tạo thành khủng hoảng cũng tại cấp tốc rút đi mười lăm toàn bộ khôi phục quá trình dài đến mười bảy giờ sáu ở trong quá trình này liên bang cũng không có lâm vào khủng hoảng ngược lại đại bộ phận khu vực dù là xa xôi nhất cuối cùng khôi phục thông tin khu vực đều bảo trì cao quý bình tĩnh ban ngành chính phủ phát huy cực lớn chủ động tính chất Đối với những cái kia những sẽ thế ạ i đối dài tương t ì tình gian dụng thông nhường ngành chi mới khôi tin đối binh đội, loại phái đi liên phía sau quan. dân cân dân quân có phục vực, chức, các lạc thể khu h đều tổ t báo nhưng là tại xa xôi nhất mấy cái kia trước không thôn sau không tiệm khoảng cách phụ cận bất luận cái gì thành trấn đều có hai trăm km trở lên đại quy mô sản xuất nông nghiệp thị trấn kỵ cải tạo lao động căn cứ mở ra xe bọc thép chuyên chở đại lượng đồ tiếp tế cùng khẩn cấp thông tin công cụ đi vào các dân binh lại phát hiện nhân ra căn bản không có cái gì khủng hoảng những cái kia đại bộ phận có tiền khoa thị trấn thành viên cùng với chút ít an toàn các nhân viên bình bình đạm đạm tại dùng truyền thống phương pháp quản lý tới nước các loại sự nghi không có tin tức hóa tự động hóa trí năng hóa công cụ hay là muốn làm việc hỏa vũ tại thu được toàn thắng sau đó nhưng cũng không dám phớt lờ vương tử là tiên vào hệ thống trí năng mà bọn hắn cũng không có nắm giữ toàn bộ dấu hiệu cũng liền không thể nào dò xét đến cùng vương tử có hay không bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ cần hạch tâm phép tính thoát đi hệ thống trí năng trải qua một đoạn thời gian học tập lại và số liệu kho tăng thêm sau đó liền có thể trở về hình dáng ban đầu một cái hệ thống trí năng hoạch tâm tùy tiện trốn ở một đài trong máy vi tính cũng không phải là hỏa vũ có thể tìm được về sau không ngừng giám sát liên bang internet vận hành tình huống tùy thời chú ý đủ loại dị thường chỉ sợ cũng phải biến thành hỏa vũ nhiệm vụ hàng ngày 360 chương 458, có một kết thúc Internet, tin tức chiến chúng quy là có một kết thúc. Lâm Văn vẫn là cưới chuyên cơ, tục cái chốt tức cảnh cuối cùng trở lại thiên diệu tập đoàn căn cứ. Liên tiếp vài ngày chiến có khắc có thúc chi Phương khiêm nghi thiên Phương không có lỏng, nhiên không có thời gian nghỉ ngơi. Một hồi ngơi. Internet tin trung Văn vẫn liên tin an liên, mang, này ngắn đoàn Liên ngày Văn bung lỏng, gian một một Lâm mấy mấu điểm, mở mới Lâm một dám Một mô kết kết tiết triệu trở trí trở tập tiếp tự kết đi lại lại diệu vài đại quy sau đấu, Lâm Văn chúng quy là là sử sự sẽ, khi tỉnh lại lâm văn phương còn cảm giác mình toàn thân đều b ụ n r dùn bất lực a dìn tỉnh rồi ăn trước ít đ ồ a i nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy ta không có gọi ngươi ngủ lâu như vậy đói bụng rồi a lâm văn phương tỉnh lại một mực bồi tại lâm văn phương bên người nhạc vũ âm trước tiên cảm giác được cầm một cái khay đi vào liễu lâm văn phương phòng nghỉ ngơi lâm văn phương tại chiến đấu lúc kết thúc trực tiếp nằm ở công tác trên ghế ngủ vẫn là nhạc vũ âm cùng chu chỉ tương lâm văn phương mang lên trong phòng tới đem nhạc vũ âm đưa tới khay đặt ở một bên lâm đồng p ư ơ n g lôi kéo nhạc vũ âm tay đem nhạc vũ âm kéo đến trên giường ôm chặt không thả qua một hồi lâu lâm văn phương mới hỏ tình huống hiện tại thế nào nhạc vũ âm méo méo lâm văn phương c á i mũi cười nói n g ư ơ i nhà lại trở thành liên bang đại anh hùng rồi tình huống hiện tại vẫn tốt chứ tại cuối cùng thống phủ cân đối phía dưới quân phương hòa dân rằng kỹ năng thuật nhân viên cùng một chỗ đối liên bang hệ thống internet tiến hành khôi phục bất quá đoán chừng hiệu quả không phải rất lớn sau này công tác vẫn còn cần ngươi cái này đại anh hùng đúng cuối cùng thống phủ phát tới t h ư m ờ i c h ư a mai tổng thống tiên sinh sẽ ở cuối cùng thống phủ cử hành một cái chiến hậu phân tích tổng kết hội nghị để cho ngươi đến đúng giờ cuối cùng thống phủ thư mời a lâm văn phương nửa hít mắt đem đầu vùi vào nhạc vũ âm trong mái tóc tham lam hút lấy nhạc vũ âm trong mái tóc mang theo mùi thơm lười b i ế n nói trước tiên mặc kệ hán chờ ta nghỉ ngơi đủ lạ i chín internet tin tức chiến đã kết thúc còn dư lại chính là hệ thống internet khôi phục công tác loại công việc này không cần lâm văn phương đứng ra liên bang những cái kêu kỹ k năng thuật nhân viên đầy đủ cuối cùng thống phủ đem tổng kết hội nghị thời gian định tại tin tức chiến kết thúc hai ngày sau cũng là cho tham dự tin tức chiến kỹ năng thuật nhân viên đầy đủ thời gian nghỉ ngơi internet tin tức chiến tổng kết hội nghị tại chiến tranh kết thúc về sau ngày thứ ba tại cuối cùng thống phủ đúng giờ triệu khai. Bởi vì tư phật i n là y bảo đại, đại biểu của quân đội người lư vũ nho đệ nhất bí thư giải đại biểu là lư vũ nho cùng với dân sinh tập đoàn lợi ích lận trạch sa đại biểu là quân đội có khuynh hướng dân sinh phái một bộ phận kia tướng lĩnh mà lâm văn phương nhưng là lấy dân ở giữa đại biểu cùng với tin tức kỹ thuật an toàn trung tâm người phụ trách song trọng thân phận tham gia lần này hội nghị thông ứ bỏ ư ờ i qua hỏa vũ lâm văn phương đã có một phần càng thêm cặn kẽ tin tức lĩnh vực thiệt hại ước định nhưng đối với toàn bộ xã hội diễn sinh thiệt hại lâm văn phương cũng không có đề cập tới đủ loại thiệt hại thực sự không phải mấy cái con số có thể khái quát được đi ra lần hội nghị này trọng điểm không phải thống kê liên bang thiệt hại đó là bộ phận hành chính chức trách đem phần này bảng biểu cho bọn hắn cũng chỉ là để bọn hắn tìm hiểu tình huống một chút mà thôi dù sao không phải là mỗi người đều có thể giống lâm văn phương một dạng chiến tranh vừa kết thúc liền có thể cầm tới cặn kẽ số liệu lần hội nghị này trọng điểm là phân tích lần này internet chiến bên trong lần hàm đồ vật có thể tiến vào phòng hội nghị này người đều không phải người bình thường bọn hắn tự nhiên cũng có mình con đường trận này internet trong chiến tranh nhận dấu âm như bọn hắn trên cơ bản cũng có thể phán đoán ra lấy thân phận của bọn hắn mặc dù không biết hải phu nạp hiệp hội tình huống cụ thể nhưng vẫn là biết trên thế giới này có cùng phục hưng tập đoàn tương tự loại này xuyên quốc gia tổ chức. liên bang tượng báo cục phó cục trưởng lỗ lương thụy cầm một phần báo cáo đi tới phòng họp phía trước mở ra trong phòng họp máy hiển thị đem phần báo cáo kia đưa lên ở phòng họp phía trước trên màn hình lớn thời cân nhắc một chút lỗ lương thụy chỉ vào hiển thị trên màn hình lớn đi ra ngoài một t r ư ơ n g bảng giờ rất nói đi qua điều tra của chúng ta lần này internet trong chiến tranh đỗ nguyệt thành cùng phạm lâu rõ ràng tuần tự bị ám sát có rất mạnh mục đích tính chất chúng ta điều tra qua đỗ nguyệt thành bị ám sát thời điểm chính là thiên hoa tập đoàn nghiên cứu tin tức binh khí huyết nguyện ngoài ý muốn nổi lên thời điểm nếu như lúc kia đỗ nguyệt thành có thể kịp thời đổi tới thiên hoa tập đoàn huyết nguyện một loạt tai hại là có thể tránh、khỏi. hơn nữa tại có công kích hay không chờ á cộng hòa quốc căn cứ quân sự vấn đề này đỗ nguyệt thành cùng phạm lâu rõ ràng cầm hoàn toàn thái độ ngược lại đối phương đem đỗ nguyệt thành ám sát cũng có tổ chức đỗ nguyệt thành quấy nhiều thiên hoa tập đoàn đối với chờ á cộng hòa quốc căn cứ quân sự tiến hành công kích di tứ nghĩ nghĩ lỗ lương thụy nói tiếp mà phạm lâu rõ ràng bị ám sát thời điểm nhưng là chờ á cộng hòa quốc nhân công hệ thống trí năng v ư ơ n g t ử bị lâm tiên sinh ngăn trở thời điểm phạm lâu rõ ràng cùng thiên hoa tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên bị ám sát cùng với toàn bộ thiên hoa tập đoàn internet bị chất đức trực tiếp đưa đến liên bang chúng ta cùng chờ á cộng hòa quốc lần này internet chiến tranh mất đi khống ch t hơi dừng lại một chút có lẽ l ô lương thụy cảm thấy có chút lúng túng nói đỗ nguyệt thành cùng phạm lâu rõ ràng bị ám sát mục đích đã rất rõ ràng chính là để chúng ta liên bang cùng chờ á cộng hòa quốc lâm vào toàn diện tin tức chiến bên trong nhưng mà ám sát người h i ể m nghi chưa điều tra tin tưởng cái này còn cần lâm tiên sinh trợ giúp tìm kiếm người h i ể m nghi phạm tội ma nhãn hệ thống chính là công cụ tốt nhất lâm văn phương có quốc gia tin tức kỹ thuật an toàn trung tâm người phụ trách thân phận cùng công an bộ quan hệ cũng không tệ tăng thêm ma nhãn hệ thống bản thân chính là lâm văn p ư ơ n g khai phá ra sản phẩm lỗ lương thụy tìm lâm văn p ư ơ n g tìm kiếm trợ giúp cũng hợp tình hợp lý l â tại, báo báo tại, tại, tại lỗ lương thụy xuống sau đó lâm văn phương mang theo một cái usb đi tới phòng họp trước mặt biểu thị trên đài đem thiên diệu tập đoàn khai phá ra đại quy mô tin tức loại bỏ hệ thống tại trên màn hình biểu diễn một fan trong phòng họp nhân đại bộ phận đều không phải là phương diện kỹ thuật nhân viên đối với loại này dùng bảng dữ liệu hiện ra hệ thống phần mềm có thể nói là rốt đặc cắn mai lâm văn vương cũng không có cụ không biểu g diễn thích b đại quy mô số liệu loại bỏ hệ thống tác dụng cường đại sau đó người tham gia hội nghị rõ ràng thở dài một hơi internet g thể hệ sụp đổ đối với liên bang ảnh hưởng quá lớn dạng này internet tin tức chiến nếu là nhiều đi lên mấy lần liên bang hệ thống kinh tế trực tiếp liền có thể sụp đổ Mặc dù rất tín nhiệm Lâm mà một mắt Lâm một lực chuyện, chuyện khác. dù diện rất ra thấy lấy tín toàn tin tưởng tận quyết Văn Phương ở phương diện này an toàn năng lực phòng ngự, nhưng Văn Phương lấy ra phương án giải quyết là là ở sau khi hội nghị kết thúc lư vũ nho thủ hạ chính là đệ nhất bí thư giải hạ lư vũ nho đối với lâm văn phương nhận m ệ n h toàn bộ liên bang hệ thống internet chữa trị cùng giữ gìn an toàn quyền chủ đạo hoàn toàn rơi xuống liêu lâm văn phương trong tay có lư vũ nho nhận m ệ n h tại lư vũ nho nhiệm kỳ trong lúc đó không có ai sẽ làm nhiễu lâm văn phương đối liên bang internet nắm trong tay có thể nói liên bang internet quyền khống chế tại thời khắc này hoàn toàn mũi tại liêu lâm văn phương trong tay tổng kết sau khi hội nghị kết thúc lâm văn vương trực tiếp về tới thiên diệu tập đoàn thiên diệu tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong an liên đã đang chờ lâm văn vương internet tin tức chiến đối với phục hưng tập đoàn tạo thành thiệt hại vẫn rất lớn mặc dù vương tử không có công phá phục hưng tập đoàn hạch tâm internet cũng không có đối với phục hưng tập đoàn hạch tâm kho số liệu tạo thành tổn thất gì nhưng mà phục hưng tập đoàn quy mô cỡ nào to lớn chỉ là ngoại vị internet bị phá hư chính là một cái tổn thất rất lớn internet tin tức chiến vừa mới kết thúc phục hưng tập đoàn sự tỉnh nhiều không kể siết mà an liên xem như phục hưng tập đoàn tổng tài của càng là vội vàng hận không thể đem chính mình chia hai nửa tới xử lý những chuyện k tại như vậy thời điểm mấu chốt an liên đến tìm lâm văn phương cũng không phải là vì biểu đạt một chút đối với lâm văn phương càng t ạ lâm văn phương chúng ta đã xác định lần này cùng internet thí nghiệm mất khống chế chính là chợ á cộng hòa quốc ở sau lưng dợ trò quỷ đi đến lâm văn phương bên người an liên đem một đoạn video đặt ở liễu lâm văn phương trên máy tính mở ra chỉ vào bên trong xuất hiện một người nói người này gọi hàn kiệt tại liên bang dùng có rất nhiều thân phận hắn i ê u thất phía trước áp dụng thân phận là thiên hoa tập đoàn thực tập nghiên cứu viên đỗ nguyệt thành cùng phạm lâu xong tử vong hẳn là người này hạ thủ có mà s ợ cùng hỏa vũ liên thủ tại ừ ma tìm tìm Lâm mày, Hai gian, An gian ra của ta nhãn bắt được hình ảnh trong tin hẳn cũng không khó khăn.、Hai、ngày này thời gian, An Liên phần lớn thời gian đều đặt ở tìm ra thân phận của tên sát thủ này bên trên.、Lâm、Đồng Phương khen níu chân mày, nói, nếu là ta đoán chứng không tệ, các người hẳn là không bắt được người này à? Âm ảnh n khó thời thời thủ hải bắt bắt tức kiệt đặt sát tệ, được được đều được các là là à. phu ở p sẽ không cho chúng ta lưu l ạ đầu mối m Liên cười gì. An khổ ộ tin c á ó có. i không tức ạ i tin t chiến sau khi kết thúc ta liền ủy thác liên bang quân phương nhân đem liên bang đối ngoại tuyến đường tất cả đều phong tỏa hơn nữa mượn dùng công an bộ ma nhãn hệ thống tại toàn bộ liên bang cảnh nội tìm kiếm h à n g kiệt thậm chí ngay cả ma ảnh bộ đội đều xuất động đáng tiếc một điểm manh mối cũng không có tìm được